Diêm phủ tinh vực Tam Đại thế lực Thái Nguyên môn Thánh Văn Sơn đầu thú cung Ba Đại trưởng môn nhân tòa chấn, đồng thời bồi theo một cái thần bí giám sát sứ. Trừ lần đó ra, Diêm phủ tinh vực bên trong tất cả thế lực lớn, phế phái, quy ẩn, cao thủ cũng đều dự tính xem lễ. Trích Tinh lâu chủ quản kháng lý bạch tự nhiên cũng là tại đây danh sách mời, Hơn nữa vị trí cực kỳ cao, sát bên đài chủ tịch chính là chân chính khách quý. Mặc dù là thần bí kia giám sát sứ thấy kháng lý bạch đều là gật đầu gật đầu chào hỏi. Còn có một người cực kỳ dễ thấy, thân hình cao lớn hầu như là so mọi người ở đây đều muốn uy manh trên rất nhiều. Định Đạc ngồi ở cách đài Chủ tịch chỗ không xa, sát bên kháng Lý Bạch, một người chiếm cứ tối thiểu mười người vị trí, nói chuyện thanh âm sang sảng, cười nói như tiếng sấm, đưa tới không ít người chú ý nhưng không người dám đi lên nói cái không phải. Tam đại thế lực dự thính mấy cái thái thượng trưởng lão đều là quay về người này vô cùng nhiệt tình cùng khách khí. rất nhiều người cũng biết đây là một cái ma thạch tộc người, nhưng cực nhỏ người biết rõ cái này ma thạch tộc người lai lịch, cũng chỉ có thái thượng trưởng lão một cấp bậc nhân tài biết rõ người này, người này tự nhiên chính là Thạch Thường Hạo rồi. Thạch Thường Hạo bên người còn mang theo mấy cái tiểu bất điểm, đúng là Thạch Cát Tiên. Âu Đạt cùng Tiêu Tuyết, ba người này nguyên bản cái nào có tư cách ngồi vào như thế này ghế đều là dính thạch thường hạ ánh sáng. Thạch Ác Thiên Tu luyện nội tắc đã sớm là đã qua dự thi giới hạn, Âu Đạt cùng Tiêu Tuyết cũng đồng dạng là không có tham gia. Hai người này cái này mới viết lấy được bảo vật cùng tài nguyên tuyệt đối là so với trước cả đời cộng lại còn nhiều hơn trên gấp trăm lần, đều ở liều mạng luyện hóa đây, cái nào có chuyện đi tham gia trận tranh đấu này, hơn nữa hai người vốn cũng chính là hứng thú thiếu thiếu. Ba đại trưởng môn nhân ở giám sát sứ ý bảo dưới tuyên bố tuyển chọn thi đấu bắt đầu. Trên hội trường không xuất hiện một cái cực lớn vòng sáng như thế một bãi treo ngược với thiên không thủy ngân, đem ở đây hơn trăm vạn người dự thi toàn bộ đều hút vào trong đó. Qua không đến ba giây đồng hồ, cái kia vòng sáng biến hóa ra một cái cực lớn hình ảnh, bên trong là vô tận sơn thủy, tất cả mọi người biết rõ màn này bên trong địa phương đó là ở riêng Phủ đại thế giới phương Tây một chỗ sơn mạch to lớn, chỗ này tên là Hàn Vũ dãy núi, địa phương đó là lần chọn lựa này thi đấu chủ yếu sân bãi. Mặt đất người, nếu là ánh mắt đỡ một ít là được xem tới được vốn lượng Hàn Vũ dãy núi bên ngoài những người dự thi, những người dự thi này hoặc top 5 top 3, hoặc là lẻ loi một mình. Hàn Vũ dãy núi thật sự là quá lớn, dù là hơn trăm vạn người dự thi cũng cực nhỏ có thể tụ tập cùng nhau, trừ khi là tiến vào bên trong dãy núi bộ, phạm vi thu nhỏ lại, bằng không thì muốn gặp được những người dự thi khác phi thường khó. đoán Trường phải phi hành cự ly rất dài, không đơn thuần là diêm phù đại thế giới trên xuất hiện như vậy một cái hình ảnh, mặt khác chủ tinh trên cũng có, hết thảy muốn nhìn đến chàng tỷ đấu này người đều có thể xem tới được. Càng có liên quan tin tức lâu sẽ đem cái này cực lớn hình ảnh cắt chém thành từng khối trọng điểm chú ý một ít cao thủ, đem càng nhiều đặc sắc thi đấu dân hiến cho quan sát người, có thể nhìn thấy một du minh đệ ưu. Cái kia tiểu tuyết hoa hoa mà gọi, bởi vì có thạch thường hạo cái này lớn rộng trước đây, đúng là không gây nên người nào chú ý, bằng không những cường giả kia ánh mắt cần phải đâm chết cái này tiểu bản tử không thể. Cái này Hàn Vũ dây núi bên ngoài quá lớn, choáng nha so về một ít chủ tinh toàn bộ diện tích cũng phải lớn hơn. Diên phủ đại thế giới khoảng chừng 10 cái hệ ngân hà lớn như vậy, một tòa nội danh dãy núi tự nhiên là to đến thần kỳ. Lần này với tư cách sân nhà mà Hàn Vũ dây núi, diện tích có thể so với một viên chủ tinh, to đến thần kỳ. Muốn nhanh như vậy tìm được người muốn chú ý người, đó là rất khó phải biết rằng cái kia vòng sáng truyền tống thời điểm thế, nhưng mà tùy cơ hội, chỉ phụ trách đưa ngươi nhét vào Hàn Vũ dãy núi bên ngoài, có thể không sẽ nói cho ngươi biết là ở nơi nào. Thậm chí có chút ít đen đuổi, hạ xuống ở Hàn Vũ dãy núi trên đó là đã rơi vào quái thu trong ổ, lúc trước cho ăn. Lần này tham gia tuyển chọn thi đấu, thế nhưng mà cực kỳ nghiêm khắc, có thể không có gì cho ngươi bỏ quyền cơ hội, một khi tiến vào, hoặc là sống đến cuối cùng, hoặc là chết giữa đường, không có gì mặt khác lựa chọn, liền một ít đại nazi phủ đàn cũng không thể dùng. Đã tìm được, xem, ở nơi đó. Âu Đạt mắt sắc chỉ hướng rồi một cái phương hướng, giữa ngón tay vẽ một vòng tròn vòng, lợi dụng năng lượng sẽ thấy hình ảnh thông qua thủy ấn thuật lấy ra phóng to ở hai người tầm mắt trước mặt. Trong tấm hình Mộc Du, một người đứng ở một gốc cây đại thụ che trời phía dưới, bên cạnh đúng là có hai người, nhưng mà hai người kia dường như phi thường sợ sệt cái này bị dự đoán cao thủ bảng xếp hạng xếp vào top 50 nam nhân, không dám tới gần, mà Mộc Du tự nhiên cũng không có hứng thú đi tìm hai người bọn họ phiền phức. Mộc Du tại bị truyền thống nhập cái này Hàn Vũ dãy núi trước đó, cùng những người dự thi khác như nhau đều là biết rồi lần này tuyển chọn thi đấu liên quan quy tắc. Thông tiên chiến tuyển chọn thi đấu quy tắc rất đơn giản, cái kia chính là theo người dự thi ở 7 ngày thời điểm ở Hàn Vũ dãy núi trong đạt được điểm tích lũy đi tới tiến hành xếp hạng. Điểm tích lũy đạt được con đường có 3 loại, liên quan với thú, vật, người, chém giết, bắt được Hàn Vũ dãy núi bên trong sơn thú quái vật, ngắt lấy, khai thác Hàn Vũ dãy núi trong thiên tài địa bảo, đánh bại, chém giết những người dự thi khác. Cho tới cụ thể thi đơn là nhiều ít, liền muốn giống như tình huống mà định ra, từ nơi sâu xa sẽ có một loại phương thức tính toán. Từ vừa mới bắt đầu, cái này hả? Nở Vũ Dãy Núi liền bị một cổ lực lượng mạnh mẽ bao phủ ở, cổ lực lượng này không nhìn thấy sợ không được thậm chí không cảm giác được, nhưng nó sẽ tính toán điểm ngươi có, tiến hành xếp hạng. Ở trên trời cực lớn hình ảnh bên cạnh liền là có thêm bảng xếp hạng, mỗi cái người dự thi trên cổ tay cũng đều có một cái dấu ấn, cái này dấu ấn có thể thẩm tra điểm tích lũy xem xét xếp hạng. Cái này Hàn Vũ Dãy Núi nghe cái kia kháng tiên sinh nói có thể là có thêm vượt qua vạn con lãnh chúa cấp bậc sơn thú, lãnh chúa cấp bậc sơn thú sức chiến đấu đều là 500 vạn sức chiến đấu đã ngoài tổ tại, tương đương với tam đại thế lực thánh tử cấp 1, không thể khinh thường thậm chí nghe nói liền cái kia vượt qua ngàn vạn sức chiến đấu cấp vực chủ cái Khát Sơn thú đều có, xem ra không đơn thuần là muốn đề phòng những người dự thi khác, còn phải đề phòng Sơn thu à. Mộc Du trầm ngâm một chút, bay người lên, ngồi ngay ngắn ở này viên đại thụ che trời trên trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ, rõ ràng ngủ. Cái này hoang tộc người là làm gì ạ? Bên kia trên cách đó không xa hai cái người dự thi nhìn thấy Mộc Du trực tiếp lên cây ngủ, đều là vẻ mặt hồ nghi. Không nói hai người này, đó là nhìn chăm chú Mộc Du xem Thạch Các tiên mấy người cũng đều là vẻ mặt khó hiểu. Hoa Tiên, Mộc Du huynh đệ làm cái gì vậy ạ? làm sao lại để đi ngủ a? Tiếu Tuyết thế nào gào to hô kêu lên, cái này tuyển chọn thi đấu, người khác đều là xem thành sinh mệnh coi trọng nhất đoạn đường liệu mạng đi thu hoạch điểm tích lũy, cái này Mục Du huynh đệ ngược lại tốt, trực tiếp lệnh ra ở trong sách ngủ. chuyện này, Thạch Áp Thiên cũng là vẻ mặt khó hiểu, đúng là Âu Đạt lại là có chút cái hiểu cái không, nhỏ giọng nói ra, cái này có phải hay không Mục Du huynh đệ một loại sách lược à? cái này tính toán cái gì sách lược? Tiếu Tuyết suýt nữa đó là sẽ đối lấy trong tấm hình Mục Du kêu to rời giường phơi nắng mặt trời bờ mông rồi, nhưng đáng tiếc hình ảnh tuy rằng xem tới được. Nhưng người ở bên trong tuyệt đối là nghe không được đấy. Hắc hắc, tiểu tử này nhưng thật ra vô cùng thông minh, nhanh như vậy liền nghiên cứu triệt để rồi quy tắc. Ba người đều là nghi hoặc thời điểm, cái kia Thạch Thường Hạo âm thanh đột nhiên vang lên. "Lão ba, cái gì đó quy tắc à?" Thạch Ác thiên hỏi. Thạch Thường Hạo giải thích nói, "Điểm tích lũy khởi nguồn phân ba bộ phận, bất kể là chém giết sơn thú hay vẫn là thu hoạch thiên tài địa bảo, đều là cùng người dự thi chặt chẽ liên kết, mà cái thứ 3 bộ phận, đó là đánh bại hoặc chém giết người dự thi, nói cách khác trên thực tế bộ phận thứ 3 là trọng yếu nhất, chỉ cần là đánh bại cái nào đó người dự thi" Như vậy ở mức độ rất lớn bị đánh bại người dự thi thu hoạch được thiên tài địa bảo cùng với chém giết bộ phận chém giết sơn thú điểm. Tích lũy sẽ bị người đánh bại hắn thu hoạch. Cho nên a, đánh bại những người dự thi khác, đây là tuyển chọn thi đấu bên trong điểm tích lũy đến nhanh nhất một loại. Đương nhiên, cái này cần xây dựng ở chính mình thực lực mạnh mẽ phía trên. Tiểu tử này, vừa lên đến đi nằm ngủ cảm giác, không thể nghi ngờ là phải đợi có chút mạnh mẽ người dự thi đi trước thu hoạch một ít điểm tích lũy, sau đó tìm được đưa bọn chúng đánh bại, trực tiếp cướp lấy thành quả thắng lợi người khác. Không thể không nói tiểu tử này rất thông minh, cũng rất tự tin đương nhiên cũng rất cuồng vọng, cũng không biết hắn sẽ tự tin cùng cuồng vọng tới trình độ nào rồi. Hóa ra là như thế này, ta như thế nào không nghĩ tới đây. Ba người hiểu ra, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là giật mình. Chúng ta cũng biết mặc dù huynh đệ rất mạnh, nhưng làm như thế vẫn có lây rất lớn nguy hiểm à? Một là cái này hẳn vũ dậy núi phạm vi cực lớn, muốn tìm được những người khác có thể là rất khó à? Thứ hai, một khi thời gian kéo được lâu rồi, tuy nói có thể hậu phát chế nhân, nhưng là bảo vệ không được tại hậu kỳ, rất nhiều cao thủ sẽ cùng người quen biết đi cùng một chỗ tạo thành mạnh mẽ trận doanh. Khi đó nghĩ đánh bại cùng đánh chết nhưng là quá khó khăn. Cho nên nói tiểu tử này tự tin cùng cuồng vọng a." Thạch Thương Hạo cười nói, "Đợi lấy xem đi, ta cảm giác, cảm thấy tiểu tử này sẽ mang lại cho chúng ta một hồi trò hay." Thời gian dần dần đi qua, điểm tích lũy trên bảng xếp hạng nhân vật xuất hiện cũng là càng ngày càng nhiều, chỉ có điểm tích lũy đến trình độ nhất định sau đó mới có thể trên bảng xếp hạng, bảng xếp hạng tổng cộng 1000 tên, đến cuối cùng 7 ngày kỳ hạn, Phàm tại đây điểm tích lũy trên bảng xếp hạng người, đó là người xuất sắc, có thể tham gia 33 cái tinh vực thông thiên chiến trận chung kết. Ngắn ngủn cả buổi thời gian liền có người điểm tích lũy đột phá một vạn. Dưới bình thường tình huống, chém giết một con 500 vạn sức chiến đấu lãnh chúa sơn thú có thể đạt được một vạn điểm tích lũy. Nhưng ở cái này tuyển chọn thi đấu vừa mới bắt đầu, người dự thi mới chỉ là ở ngoại vi bên cạnh, làm sao có thể sẽ có người gặp mà vượt lãnh chúa sơn thú, còn nữa coi như là gặp, ở ngày đầu tiên có thể không người nào nguyện ý sẽ cùng bậc này hung thú dốc sức liều mạng. Nói cách khác người này chém giết rất nhiều sơn thú, giống như một con sơn thú có thể đạt được mấy đến mấy trăm điểm tích lũy, mà sơn thú cũng không phải là tốt như vậy chém giết, có thể thấy được người này hùng hoành trình độ. Một ngày đi qua, đột phá một vạn điểm tích lũy nhân số đạt tới 16 cái, điều này làm cho trên đài chủ tịch các đại lao thần sắc đều là cực kỳ sung sướng. Đó là liền cái kia giám sát sứ cũng là có chút ít vui vẻ, có thể thấy được lần này người dự thi tiêu chuẩn so những năm qua đều mạnh hơn. đương nhiên, cái này càng là sau này, điểm tích lũy nhất định là tăng lên càng nhanh đấy. Tiến vào Hàn Vũ Dây núi nơi sâu xa, chỗ đó có thể là có thêm vô số mạnh mẽ sơn thú, tự có thể đạt được càng nhiều nữa điểm. Hơn nữa càng là sau này, người dự thi kia cùng người dự thi ở giữa tranh đấu sẽ gặp càng là kịch liệt đây mới thực sự là trò hay. ngắn ngủn thời gian một ngày trải qua có rất nhiều đặc sắc đánh nhau hình ảnh bị thủy ấn thuật phục chế truyền ra ngoài những này phần lớn là người dự thi cùng sơn thu ở giữa đánh nhau hay vẫn là cực nhỏ xem tới được người dự thi ở giữa chiến đấu. mà so sánh với nhau bây giờ trên bảng xếp hạng nhiều người mấy cũng còn là dự đoàn trên bảng thứ tự khá thấp người như 10 vị trí đầu đến nay đều cực nhỏ xuất hiện chiến đấu. những người này đa số là cũng cùng một du ôm như nhau tâm tính muốn cướp lấy thành quả thắng lợi người khác phải biết rằng tiền kỳ biểu hiện quá xuất sắc là muốn gây nên vây công đấy. ngày thứ hai đi qua lên bảng nhân vật càng nhiều, bảng danh sách đã đầy, mà lại bắt đầu tốc độ cực nhanh biến hóa cùng thầy phiên luân phiên. Ngày thứ ba đi qua, những cái kia dự đoán bên trong các cao thủ bắt đầu xuất hiện ở trên bảng danh sách, bay lên tốc độ đều là cực nhanh. trong đó A Ngốc không thể nghi ngờ là lộ ra rõ ràng nhất, chỉ tốn cả buổi thời gian liền trực tiếp điểm tích lũy trèo lên đỉnh, mà lại vượt qua tên thứ hai rất nhiều. nhưng Mộc Du một mực còn đang ngủ, hơn nữa ngủ rất say, hầu như là nằm sấp trên tảng cây vẫn không núc ních, đó là Tiếu Tuyết Thạch Các Thiên bọn người đã bắt đầu hơi không kiên nhẫn, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Mộc Du nhìn. hoàn toàn chính xác. Ai nguyện ý nhìn chằm chằm vào một cái ngủ nam nhân xem đây, hơn nữa tướng ngủ còn không thế nào đấy. Tiểu tử này cũng quá có thể đợi a. Trờ ngày thứ tư sau khi đi qua, đó là Liển Thạch Thường Hạo đều là có chút ngồi không yên, thậm chí âm thầm đoán thầm tiểu tử này là không phải ngủ quá sâu quên thời gian rồi. Đúng là cái kia kháng lý Bạch bình chân như vậy, nên nhìn chăm chú đặc sắc đánh nhau xem đó là nhìn chăm chú đặc sắc đánh nhau xem, không lo lắng chút nào. Lao Kháng a, ngươi nói tiểu tử này rốt cuộc là muốn ngủ tới khi nào ạ? Thạch Thường Hạo hỏi kháng lý Bạch. Hỏi. Kháng lý Bạch nhìn thoáng qua bầu trời bảng xếp hạng, cười nói: Ngươi cho rằng tiểu tử kia thực đang ngủ à? Đoán chừng lúc này chính nhìn chăm chú bảng xếp hạng xem đây. Nên lúc đi ra, hắn nhất định sẽ đi ra, không đợi, chúng ta chờ xem đi. Ngươi cũng đừng quên, tuyển chọn thi đấu bắt đầu trước hắn vừa xuất quan thời điểm tình cảnh. Cũng thế, Thạch Thương Hạo sang sảng nở nụ cười, nói ra, ta coi như là du lịch rồi mấy chục tinh hệ rồi, nhưng có thể chống lại ta huy áp trẻ tuổi thế nhưng mà có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiểu tử này sức chiến đấu ta dự tính rồi một chút, tối thiểu là qua 500 vạn, chính thức bạ phát, ngay cả ta cũng không nói được mạnh bao nhiêu. Hơn nữa trên người khí tức rất cổ quái, hồn nào không rõ ràng lắm tiểu tử như vậy là như thế nào luyện ra đấy? Kháng Lý Bạch chỉ vào bảng xếp hạng kia nói ra, ngươi xem, hiện tại ngày thứ tư trôi qua, bảng xếp hạng biến hóa so về trước đó muốn ổn định rất nhiều, mà những cái kia bị dự đoán cao thủ cũng thời gian dần trôi qua hướng về phía trên nhất chuyển chuyển động, xem ra nên ra tay cũng đều ra tay rồi, đoán chừng ngày mai cũng chính là ngày thứ năm sẽ toàn bộ tuyến ổn định lại. nhưng mà, đúng là điểm tích lũy ổn định lại mới thật sự là đại chiến bắt đầu, khi đó vì cấp lấy xếp hạng, chỉ cần chém giết sơn thú là rất khó tăng lên. Người dự thi ở giữa tranh đấu cũng sẽ toàn bộ tuyến bục phát. Ngày mai tiểu tử kia hẳn là liền sẽ ra tay rồi. Nếu là cố gắng nhìn xuống, nghĩ muốn đổi kịp điểm tích lũy, nhưng là khó khăn, trừ phi hắn liên tiếp đánh bại tê. Trên bảng xếp hạng top 100 cao thủ, Thạch Thường Hạo nhìn một chút trên bảng xếp hạng thứ một ngàn tên điểm tích lũy cũng là vượt qua rồi một vạn, mà lại hướng lên điểm tích lũy cũng như vậy cực kỳ cao. Biết rõ kháng lý bạch phân tích đến mức rất chính xác. Một khi điểm tích lũy ổn định lại, nghĩ như vậy muốn thu hoạch càng tốt hơn thứ tự, chém giết sơn thu cùng thu hoạch thiên tài địa bảo nhất định là không được. Mà người thứ nhất như cũng là Angốc, điểm tích lũy đã đạt tới rồi khủng bố 100 vạn, kéo ra tên thứ hai trên lệ khoảng chừng 80 vạn nhiều, tên thứ hai mới 20 vạn không đến. Ngày thứ 5, tuyển chọn thi đấu cuối cùng đặc sắc chính thức bắt đầu, những cái kia một mực xếp hạng nửa vời vị trí chính thức cao thủ, bắt đầu đột nhiên động thủ, toàn diện xuất kích, tại mọi thời khắc đều có xếp hạng nhân vật trên bảng danh tự biến thành màu xám rơi ra bảng xếp hạng, mà trước danh tự mang theo kim quang sông đi lên. Người thứ nhất Angốc điểm tích lũy cũng là biến hóa được thật lớn, vẫn luôn đang gia tăng. Angốc chỗ hình ảnh cũng là bị nhiều người nhất chú ý hình ảnh. Đặc sắc đánh nhau vẫn luôn tại chỉ diễn. A Ngốc là điểm tích lũy thứ nhất, không thể nghi ngờ là có rất nhiều người đang tìm A Ngốc phiền phức, muốn giẫm phải hắn thượng vị, nhưng đáng tiếc, không ai có thể cướp đi thành quả thắng lợi của hắn. A Ngốc chiến đấu thủ đoạn phi thường một loại, mà loại này một loại mang đến chấn động lại là vô cùng. A Ngốc như một người mang rợ, trên bờ vai nhấc lên một thanh khổng lồ cốt trượng, thường thường đều là gõ một chút hoặc đánh một chút hoặc chọc một chút giải quyết chiến đấu, không người có thể gần, 10 phần dũng mánh Chư lần đó ra, rất nhiều bị dự đoán ta cường, cũng bắt đầu chính thức điểm tích lũy tiến vào ta cường từng cái đều là đánh bại hoặc là chém giết những người khác đứng lên đến, mỗi người đều là biểu hiện ra rồi rất mạnh sức chiến đấu. đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn. Nói thí dụ như một cái đến từ đấu thú cung thánh tử, bị dự đoán bị thất cường, nhưng cũng ở trước đây không lâu bị một đám người vây giết, tuy rằng thoát được rồi tính mạng, lại là nhận được trọng thương, mà lại trên người điểm tích lũy bị tước đoạt được chỉ còn lại có mấy ngàn không đến, chỉ để té xuống bảng xếp hạng, muốn trở lên, đoán chừng là không thể nào. Ví dụ như một cái tên là ám nhân người, ở dự đoán thời điểm liền bảng xếp hạng đều chưa tiến vào. Thế nhưng ở ngày thứ 5 thời điểm đột nhiên phát lực, ngắn ngủn trong một ngày chém giết người vượt qua mấy trăm, từng cái là đánh bại, toàn bộ chém giết, thủ đoạn phi thường hung mãnh, đợi đến lúc tất cả mọi người chú ý tới hắn thời điểm, hắn trải qua đi vào top 10. Không ít ở bên ngoài xem xem so tài thế hệ trước cao thủ đều nhìn ra người này là ám ảnh nhất tộc, nhưng cũng không thể làm gì, ám ảnh nhất tộc là bị rất nhiều tinh vực truy nã, nhưng lại không có được cấp trên truy nã, ám ảnh nhất tộc người như thường có thể nên ngang tham gia thông thiên chiến, mà lại những thế lực lớn kia vẫn không thể can thiệp. Nhiều vô số, thay đổi liên tục. Hàn Vũ dây núi bên trong, sắc khí nổi lên bốn phía, khói lửa lan tràn, đó là liền dãy núi nơi sâu xa một ít lánh chúa cấp bậc sơn thú đều là bị dẫn ra rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, cái lúc này những người dự thi không tiếp tục sẽ chết liều mạng mà đi chém giết sơn thú, nhưng sơn thú lại bắt đầu đi ra ăn người rồi, đối với sơn thú mà nói có thể tiến vào dãy núi nơi sâu xa sinh vật có trí khôn đều là đồ tốt, có thể nào bỏ qua. Như thế nào? Chỉ cần các ngươi sinh vật có trí khôn săn giết chúng ta sơn thú, không cho phép chúng ta sơn thú ăn các ngươi. Tỷ lệ tử vong thẳng tắp bay lên. Ngày thứ 5 lập tức đã sắp qua đi rồi. Tiểu tử kiết như thế nào còn không ra tay, không ra tay nữa, nghĩ muốn đuổi kịp điểm tích lũy nhưng là khó khăn. Ta có thể không tin tiểu tử này dự thi chỉ là vì thu hoạch cái kia trận chung kết tư cách đơn giản như vậy. Thạch Thường Hạo mắt thấy lập tức tiến vào ngày thứ sáu, dù sao cũng hơi gấp quá rồi, là một du gấp. Hả? Trong lúc đó, Thạch Thường Hạo nhếch miệng bật cười, xem ra lần này tiểu tử này không nghĩ ra tay cũng khó khăn rồi. A, làm sao vậy? Nghe nói như thế kháng lý bạch cũng là hiếu kỳ nhìn sang, nhưng thấy một du chỗ chính là cái kia bên ngoài địa phương, có mấy cái bóng đen đang nhấp nháy. Tiếp theo mấy cái bóng đen trong tay xuất hiện ánh sáng bay vào bên trên bầu trời, tựa hồ là phóng ra cái gì đó ám hiệu. Quả nhiên, không lâu liền có vài chục cái bóng đen theo bốn phương tám hướng mà đến, đều là người dự thi, hơn nữa từng cái sức chiến đấu đều là không thấp. Chương 472, một du chiến đấu hệ thống. Cái này mấy chục người là chuyên môn tìm đến tiểu tử kia hay sao? Thạch thương Hạo Hiếu kỳ hỏi. Kháng Lý Bạch tựa hồ đối với cái này sớm có mong muốn giống như vậy, gật đầu cười nói, ha ha, tiểu tử này thế nhưng mà so với chúng ta tưởng tượng được còn muốn sẽ gây chuyện. Đoán chừng là thực đưa tới rất nhiều thế lực chú ý những người này nhất định là những thế lực lớn kia người chuyên môn tổ chức chém giết những cái được gọi là dị loại. Những này thế lực lớn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để người ngoại lai tiến vào trận chung kết trở thành kẻ uy hiếp phía sau ở địa bàn của mình. Tất nhiên là muốn thanh trừ đối lập là các đệ tử của mình mở đường. Những người này đều là cực kỳ am hiểu hợp kích, không là cái kia cái gọi là điểm tích lũy. Chỉ vì đánh chết có uy hiếp tiềm ẩn nhân vật. Kháng lý bạch trên tay xuất hiện một cái thủy ấn thuật, phục chế ra một chút hình ảnh, toàn bộ đều là có tổ chức họ người dự thi vây giết một cái người dự thi hình ảnh tư liệu chỉ cần kháng lý bạch lấy ra đó là có vài chục cái nhiều có thể nghĩ chính thức vây giết rồi bao nhiêu người rất không may một du cũng là một cái trong đó đối với loại chuyện này không coi vào đâu âm u mà là dương u đó là cái kia giám sát sứ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thế lực lớn đều là có thể chiếm cứ một ít ưu thế coi như là địa phương họ bảo vệ đương nhiên nếu như ngay cả những này vây giết đều trốn không tránh khỏi mà nói như thế nào trong trận chung kết tiếu ngạo quân hùng càng không khả năng sẽ bị cấp trên trọng chúng cho nên đối với giám sát sứ đại biểu lợi ích mà nói cũng không có cái gì tổn thất Đồng dạng, tất cả thế lực lớn trong lúc đó bọn họ bản thân cũng như vậy có tổ chức họ lẫn nhau vây giết, ví dụ như cái kia Thái Nguyên môn một cái dự đoán thập cường đã là như thế nằm gương. Kháng Lý Bạch cùng Thạch Thường Hạo đều chầm chậm nhìn xem một Du chỗ hình ảnh, tự nhiên là đưa tới không ít người chú ý, cái kia Thạch Đắc Thiên ba người tất nhiên là cũng nhìn sang. So với việc những thứ khác vây giết, lần này quy mô tính toán là rất lớn, vượt qua 30 người chuyên nghiệp vây giết đội lần lượt theo bên cạnh chạy đến, đem một Du vị trí bao hết cái nước chảy không lọt, mà ở cái này 30 người đằng sau càng mơ hồ có thể thấy được còn có đến tiếp sau đội ngũ. Xem ra Vây giết đội đối với Mộc Du chú ý vượt quá rồi rất nhiều người, mặc dù là Mộc Du hiện tại một phần không có, cũng là phải lớn hơn hạ sát thủ, xem ra cũng không đơn giản chỉ là vì quét. Sạch chướng ngại mà thôi, còn có những yếu tố khác ở. Chuyên nghiệp Vây giết đội chính giữa 24 người, trên người đều sáng lên hào quang, đằng đằng sát khí, kết thành một cái sát trận, bao phủ tại Mộc Du chỗ cái kia viên đại thụ che trời trung quanh. Sáu người khác ngưng tụ thành một cái đao nhọn giống như xông vào trong đó, nói cái gì đều không nói, trực tiếp đấu võ, vừa ra tay đó là muốn đưa người chỗ chết. 6 người hợp kích, mượn nhờ sắt trận Thế lớn ngập trời, một cái cự cắt bỏ xuất hiện ở giữa trời, lóe ra làm cho người ta sợ hãi sắc khí, khóa chặt mục dù, cắt bỏ tới, đó là bên ngoài người quan khán cũng có thể cảm giác được cự cắt bỏ trên dũng mãnh sức chiến đấu, vừa xa 500 vạn số lượng, giống như thánh tử sợ cũng là muốn tại đây cự cắt bỏ phía dưới rơi xuống. Phát ra nổ vang, đủ có mấy trăm mét độ cao đại thụ che trời bị cắt bỏ thành một mịt, tiêu tán tại chỗ. Soán giết. Hợp kích 6 người, sát trận 24 người, toàn bộ đều là hết sức cẩn thận, không có cho rằng cái kia một cắt bỏ có thể giết hoang toàn người, theo một cắt bỏ mà đi càng có sát trận đuổi kỵ, không cho hoang tộc người có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. phi thường chuyên nghiệp, trừ phi nhìn thấy thi thể, bằng không bọn họ là sẽ không dừng tay đấy. rầm rầm rầm rầm, liên tục đuổi giết, một dù vị trí sớm đã trở thành một vùng phế tích hoang vu, hào quang bốn phía trở thành hỏa lực tập trung điểm, căn bản không ai có thể nhìn thấy tình huống bên trong. kháng lý bạch cùng thạch thường hạo đều là thư giãn thích chí nhìn xem, mà cái kia thạch giác thiên ba người lại là thần sắc căng thẳng, bọn họ cũng nhìn ra được cái này ba người vây giết đội cường độ đó là mạnh nhất thạch giác thiên đều không có lòng tin tuyệt đối có thể ở công kích như vậy chi giới còn sống sót đây chính là tùy ý bọn họ công kích à chỉ chịu đánh không hoàn thủ người bình thường như thế nào gánh vác được đang ở đó vây giết đội vô tận đuổi giết bên trong một du vị trí sáng lên một đạo ánh sáng nhạt đạo này ánh sáng nhạt rất nhạt thậm chí có một ít màu đen làm đạm, nhưng vừa xuất hiện liền trực tiếp đem hết thảy đuổi giết dẫn đến ánh sáng cùng lực đạo toàn bộ đều hút vào rồi trong đó cái này vây giết đội thấy vậy đều là sướng sốt một chút nhưng thấy hào quang tán đi một người nam nhân hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên mặt đất. Trong tay nâng một cái nhàn nhạt, nhạt vòng sáng, vòng sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được sóng ngầm, này cô sóng ngầm vô cùng mạnh toát ra đến sát khí khiến người ta động dung. Xem ra bế quan luyện hóa ứng vệ tinh tinh hạch sau đó, đối với cái kia không gian vũ trụ nơi sâu xa vòng xoáy màu đen không chế rốt cục có một chút chủ động, có thể phóng ra ngoài rồi. Một Du không nhìn những cái kia vây dưới đội, mà là thần sắc hơi có chút kích động nhìn trong tay vòng sáng, đạo này vòng sáng đúng là cái kia vòng xoáy màu đen ngưng tụ thành, mộc Du lớn mật suy đoán đó là không gian vũ trụ bên trong lỗ đen, liền đem đặt tên là lực cắn nuốt. Bây giờ trên tay nâng cái này, ba đạo lực cắn nuốt ngưng tụ thành vòng sáng, là một du không chế lực cắn nuốt cũng chính là vòng xoáy màu đen tự hạ, nhiều hơn nữa một đạo, cũng là không chịu đựng nổi, thân thể không chịu đựng nổi, tinh thần lực cũng là không chịu đựng nổi. Giết. Vây giết đội 30 người tuy rằng đều vô cùng kinh ngạc công kích của mình như thế nào đối với cái này hoang tộc người vô hiệu, nhưng vẫn là cắn răng lại lần nữa bắn ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ đuổi giết hướng về phía hoang tộc người. Mục du thấy vậy, nhìn thoáng qua vòng sáng, cuối cùng nhất không có cam lòng cho đem vòng sáng ném ra bên ngoài giết người, cảm giác cảm thấy dùng những này thật vất vả thu thập lên lực lượng đi chém giết những này không coi vào đâu người có chút chịu thiệt vong sáng biến mất ở một du trong lòng bàn tay trực tiếp đi vào không gian vũ trụ bị không gian vũ trụ bên trong tinh thần lực lượng xoắn một phát là được rồi cực kỳ tinh thuần lực lượng sắp nhập vào một ngôi sao bên trong trở thành một du lực lượng một bộ phận thừa thế sông lên lại xuất hiện lần thứ ba hết sức một du rất rõ ràng cái này 30 người vây giết đội làm cho là như thế nào dốc sức liều mạng cũng không cách nào lại lóe ra đối với chính mình có lợi sức chiến đấu để cho mình lực cắn nuốt hấp thu cho nên đáng chết rồi Đối mặt vây giết đội 30 người công kích, Mục Du không có chút nào bất luận cái gì tránh lui, nên đón tiếp lấy, bàn tay rời ra, có thể rất rõ ràng xem tới được Mục Du ở dùng sức thời điểm, bàn tay hiện ra một loại tinh thể hào quang, đây là gần trăm lần nhất bản sau đó Mục Du thân thể biến hóa, độ bền bị sớm đã vượt quá tưởng tượng, đồng thời đối với lực lượng khống chế cũng đạt tới một cái trước cấp độ. Một trường đẩy ngang, phá vỡ 30 người hợp kích bên ngoài, dư lực càng là trực tiếp xoắn giết bốn người, lực lượng có thể sợ đáng sợ đã đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Mục Du cười nhạt một tiếng, đối với mình sức mạnh bây giờ có chút thỏa mãn chạy như bay. Đây không phải hình dáng, mà là chân chính chạy như bay. Mộc Du Vũ trụ quyết tiến vào giai đoạn thứ 5 về sau, có thể tự mình ngưng tụ thành thế giới lực lượng, không hề bị vị trí câu thúc, Mộc Du liền bắt đầu tư tưởng rồi chính mình chiến đấu thủ đoạn. Dù sao, Vũ trụ quyết chỉ là một loại công pháp tu luyện mà thôi, không phải chiến đấu thủ đoạn, hoàn toàn chính xác, Mộc Du theo bắt đầu đến bây giờ, không có tu luyện qua bất luận một loại nào chiến đấu thủ đoạn, chỉ là dựa vào man lực cùng trên người chỗ thần kỳ. Dốc hết toàn lực, hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng Mộc Du biết rõ đó là ở ưu thế tuyệt đối nghiền ép phía dưới. Hiện tại đi vào đại vũ trụ thời đại, ai cũng không nói được lực lượng của mình có phải hay không, mãi mãi cũng chiếm ưu thế, cho nên nhất định phải hình thành C. Hình mình chiến đấu thủ đoạn. Ở tiến vào giai đoạn thứ 5 sau đó, mục dù đó là đã có một cái tư tưởng hình thức ban đầu, lần này tham gia tuyển chọn thi đấu, đó là muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình. Của tư lệnh từng đối với chính mình qua, thế giới lực lượng là một loại phi thường cao thâm khó dò pháp tắc, so về rất nhiều pháp tắc đều muốn cao thâm, đó là ở thượng cổ hồng hoang thời đại, rất nhiều cao thủ đối với với thế giới lực lượng cũng là chạy theo như vị nhưng mà cụ thể là dạng gì tồn tại, Cua Tư lệnh cũng không biết. Dù sao hắn là chưa từng tu luyện ra thế giới lực lượng, hắn tiểu đồng bạn cũng không có tu luyện ra cái môn này được xưng là mạnh nhất pháp tắc thế giới lực lượng. Cua Tư lệnh không thể nghi ngờ là một du đến nay gặp được cực kỳ có kiến thức người, cũng được cho đối với một du dẫn dắt lớn nhất lão sư. Dù sao hắn nói tới một ít hồng hoàng câu chuyện để một du mơ màng rất nhiều, dẫn dắt thật lớn. Một du chiến đấu thủ đoạn tư tưởng nói trắng ra là rất đơn giản, nhưng bắt tay vào làm lại là vô cùng khó. Hắn tư tưởng nguồn gốc từ với lần lượt sử dụng thế giới lực lượng. Sử dụng thế giới lực lượng lớn nhất cảm xúc không thể nghi ngờ chính là mình không gì làm không được, đúng, không gì làm không được, toàn bộ thế giới vì ngươi sử dụng, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, ta là thế giới chủ làm thịt. Chính là loại cảm giác này, mà loại cảm giác này cũng làm cho một Du cấu nghĩ ra được rồi một cái thuộc về riêng mình hắn chiến đấu thủ đoạn. Cái kia chính là theo thế giới lực lượng diễn sinh vật vật. Đây là một Du cực lớn mật ý nghĩ, coi như là một loại bệnh nghề nghiệp, với tư cách thần quân hắn, tự nhiên cũng là từng nghĩ tới không gì làm không được. Bản thân luôn có ánh sáng, thế giới này liền có ánh sáng. Đây là Mộc Du trên địa cầu nghe qua một câu đến từ thánh kinh, nghe vào vênh váo hò hét châu bò vô cùng. Mộc Du cảm giác mình như thế này thần côn nên cũng có như vậy cao cấp phong cách cấp bậc giác ngộ. Ta nói phải có gió, thế giới này liền có gió. Mộc Du đem thế giới lực lượng hóa thành hai cổ gió xuất hiện ở dưới chân. Trước đó ở thời gian rất sớm Mộc Du liền dùng thử dùng luồng khí xoáy ngưng với dưới chân tăng thêm tốc độ. Lần này đem thế giới lực lượng hóa thành gió gia tốc, cũng là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, xem như quen việc dễ làm. Sở Trạm tức đến, thế nhưng có một chút không giống, không phải không giống. Cái kia chính là tâm tính trên không giống. Một cái là vi mô, một cái là vĩ mô, một cái là gió làm việc cho ta, một cái là thế giới làm việc cho ta. Bước đầu tiên bước ra. Không đơn thuần là mang theo gió bước chân bước ra rồi bước đầu tiên, càng là mục du chiến đấu hệ thống bước đầu tiên. Mục du hiện tại không gian vũ trụ bên trong thế giới lực lượng, không giống như là ở thiên lang tinh trên thế giới lực lượng, tuyệt đối ta không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới đạt được toàn bộ thế giới giá trị, thế nhưng ảnh hưởng đến mục du một người hay vẫn là tuyệt đối có thể làm được đấy. Các loại không gian vũ trụ bên trong thế giới lực lượng chậm rãi biến nhiều tinh thần lực lượng dần dần chuyển hóa. Mộc Du tưởng tượng rốt cục một ngày chính mình không cần luyện hóa ngôi sao gì cầu cũng có thể ảnh hưởng đến một vùng sao trời. tốc độ đột nhiên biến nhanh, để vây giết đội người đều là mắt thường không cách nào bắt giữ. đã có gió ra trì, những này vây giết đội người tốc độ ở Mộc Du trong mắt đó là cùng cấp ốc sen. trên bàn tay ngưng hóa thành dao gió, hai cánh tay trở thành mấy vị sắc bén sắc khí. những nơi đi qua, đầu lâu rất đất. cái cổ cùng đầu lâu chia liệng, không phải cái cổ không giữ lại, cũng không phải đầu lâu đồng ý vô tình rời đi, mà là Mộc Du chúa thể khiến chúng nó no vô lực phản kháng. Các chém mặt phi thường hình thành, thậm chí không có mang theo một ít dòng máu, cứ như vậy đứng đấy, như đồng thời ở giữa cứng lại, ngủ say một du bị vây dày, đương nhiên sẽ không ngủ tiếp. Không có xem những này vây rết đội nhìn một chút, hướng bên trong dã núi mà đi. Cái này mạnh được yếu thua xã hội không có đồng tình đáng nói, mỗi người đều nên vì chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách, người đã lựa chọn trở thành vây rết đội một thành viên, bất kể là tự nguyện hay là bị ép, nên thời khắc chuẩn bị dùng tính mạng của mình đi trả nợ. Sinh tử có thể là một loại tiết ấu, một cái âm phủ theo bắt đầu liền đã định trước chấm dứt. Mỗi người có thể là người một nhà sinh nhân vật chính, nhưng không phải mỗi người cũng có thể trở thành thế giới con cưng, thế giới cảm ơn ngươi đến, nhưng sẽ không cho ai cũng rất nhiều diễn sắp xếp. Một dù đi rồi, bị cắt ra đầu lâu cùng thân thể, đột nhiên mới ra, thành từng mảnh, mãi đến tận trở thành đầy trời màu máu bay múa, đây là phong lực lưu lại. Cái này, bên ngoài quan sát thạch thường Hạo Kháng Lý Bạch đều là kinh ngạc cả kinh, Thạch Ác Thiên ba người càng là miệng hà lớn. Những người này kiến thức rộng rãi, ở trong vũ trụ cái dạng gì tàn sát đều không có xem qua, nhưng cũng là cực nhỏ xem qua như thế này mang theo vận luật rất chó. Như thế này máu tanh tươi đẹp, chăm chăm nhìn xem vây giết đội cùng mục du không đơn giản chỉ là thạch thường hạo đám người, tương tự còn có những người khác, rất nhiều người, dù sao người xem nhiều lắm, mỗi một góc đều có người chăm chăm nhìn xem. Trong đó đó là bao quát mấy cái thế lực lớn người, bọn họ là vây giết đội người tổ chức, tự nhiên là muốn chăm chăm nhìn xem vây giết đội vây giết chiến tích, nhìn thấy một màn này đều là quá sợ hãi. Có thể chạy trốn 30 người vây giết đội người dự thi, tuyệt đối là cao thủ, mà giết ngược vây giết đội tuyệt đối là thánh tử cấp một, còn nhẹ nhàng như vậy thích gì giết ngược, bọn họ cũng là vô cùng động dung. Thánh Văn Sơn ở bên trong, thiên hình trưởng lão tuy rằng bị cấm túc, nhưng cũng là chú ý trận này tuyển chọn thi đấu, chú ý đối tượng thứ nhất tự nhiên chính là Mục Du. Vây giết đội bên này thiên hình trưởng lão cũng là dùng không ít lực, bằng không cũng sẽ không biết có nhiều người như vậy đi vây giết Mục Du. Nhìn thấy một màn này, thiên hình trưởng lão thần sắc dết lạnh đã đến cực hạn, hắn biết rõ có thể chống được chính mình hai trưởng người rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, hơn nữa hắn có thể cảm giác được cái này hoàng tộc người so về trước đó mạnh hơn, không đơn thuần là trên lực lượng, còn có cảnh giới trên. Mộc Du biết rõ cái này 30 người sau lưng còn có vây rết đội đến đây, nhưng hắn hiển nhiên là không có đánh lén lương thú. Nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, lại tính toán một chút khoảng cách kết thúc thời gian, Mộc Du cảm thấy bị đánh thức cũng không nhất định là một loại chuyện xấu. Mộc Du trên tay nhiều hơn một cái cùng loại với kim chỉ nam đồ vật, đây là tóc đỏ nữ hoàng là Mộc Du chế tác, là một loại thiết bị truy tìm. Lần theo danh sách kia trên người dự thi vị trí. Lần chọn lựa này thi đấu, Mộc Du biết là cấp trên, cũng chính là cái gọi là Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ sắp xếp. Đối với Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ, Mộc Du biết rõ không nhiều lắm nhưng cũng cực kỳ hướng tới, tương tự cũng là kiêm kỵ. Cái này Thần Hoàng Quốc gia vũ trụ nếu như nói cùng nhất bản Thánh Khải không có vấn đề gì, Mộc Du đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì kiêm kỵ, Mộc Du không dám để cho tóc đỏ nữ hoàng đang tuyển chọn thi đấu bên trong tùy tùy tiện tiện ra đến giúp đỡ, ai biết sẽ có cái dạng gì tồn đang chú ý trận này tuyển chọn thi đấu. Ở trận đấu trước, tóc đỏ nữ hoàng cho Mộc Du cái này thiết bị truy tìm, nói công năng sau đó, Mộc Du tự nhiên là vạn phần vui vẻ, đây cũng là Mộc Du dám như vậy thẳng giấc ngủ ngon nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, cái này Hàn Vũ dạy núi lớn như vậy tìm được người đến không thể nghi ngờ là Mỏ Kim đáy biển. Mục Du không biết rõ như thế này, nghịch thiên máy gian lận tóc đỏ nữ hoàng là như thế nào chế tạo ra, ngược lại hắn chỉ là biết rõ tóc đỏ nữ hoàng để trích tinh lâu hỗ trợ siêu tập qua dự đoán trên bảng xếp hạng mặt danh sách một ít tin tức, bao quát nhân vật đặc thù cùng khí tức. Trừ lần đó ra, hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa Mục Du cũng không am hiểu đi thăm dò loại này nửa khoa học nửa huyền bí mật. Chạy như bay sau đó, Mục Du tốc độ nhanh rất nhiều, có thể so sánh với giống như công cụ phi hành tại mặt đất tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố. Tuy rằng vẫn là không cách nào cùng tốc độ ánh sáng so sánh với, lại là so về vận tốc âm thanh sắp rồi tối thiểu gấp trăm lần. đương nhiên, đây là trên tinh cầu tốc độ. Nếu như tiến vào vũ trụ mà nói, không còn thở mạnh ngăn cản cùng địa hình hạn chế, mục du tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Nay cùng công cụ phi hành ở tinh cầu cùng trong vũ trụ tốc độ kém thật lớn đạo lý là giống nhau. Mục du chạy đi tốc độ cực nhanh, là mắt thường không cách nào thấy rõ ràng tốc độ. ở loại tốc độ này phía dưới, mục du toàn tâm đều tập trung hưởng thụ, hưởng thụ loại này rất nhanh, thích ứng loại này rất nhanh, đầy đủ ba giờ. Mộc Du không có cùng bất luận kẻ nào phát sinh tranh đấu, mặc dù là gặp người dự thi, Mộc Du cũng là vọt thẳng đi qua. Cái này ba giờ, để Mộc Du đối với chính mình bây giờ bạo phát đi ra tốc độ xuống tần suất quen thuộc rất nhiều. Nếu như một khi chiến đấu với nhau mà nói, Mộc Du cũng có thể như cá gặp nước. Đây là tinh thần lực trở nên mạnh mẽ sau đó chỗ tốt, bằng không bình thường người coi như là đột nhiên đã nhận được loại tốc độ này cũng là không cách nào thích ứng. Thế giới thoáng cái sắp rồi như vậy người thở hở. Ông phải ai đều có thể thừa nhận được. Hàn Vũ dây núi thật sự lớn vô cùng. Một Du tốc độ như vậy bay rồi 3 giờ cũng mới chỉ là tiến vào rồi bên ngoài cùng trung bộ biên giới, muốn đi vào nơi sâu xa vẫn là chênh lệch khá xa. Hàn Vũ dãy núi trung bộ là người dự thi chủ yếu phạm vi hoạt động, sơn thú đủ nhiều, bảo vật đủ nhiều, người dự thi cũng đủ nhiều. Nếu như tiến vào nơi sâu xa mà nói, chỗ đó hơn vạn đầu lãnh chúa cấp bậc sơn thú cũng không phải là bài trí, mỗi một đầu đều là có khả năng đã muốn mạng của ngươi, dù là ngươi là thánh tử cấp 1 cũng không dám nhẹ nhõm nhập trong đó. Một Du nhìn thoáng qua thiết bị truy tìm, mặt trên rốt cuộc hiện ra rồi mấy cái điểm đỏ. Những này điểm đỏ đại biểu cho chính là điểm tích lũy lên bảng người dự thi, Mục Du con mắt quét qua liền có thể nhìn thấy điểm đỏ đại biểu cho chính là ai, cái dạng gì tin tức đều là nhìn một cái không xuất gì. Loại này nghịch thiên máy gian lận cũng chỉ có tóc đỏ nữ hoàng loại người này có thể chế tạo được đi ra, đương nhiên tam đại thế lực cái kia chút ít thánh tử mọi người phải chăng có cùng loại với máy gian lận, Mục Du cũng không biết, dù sao nơi này là tam đại thế lực địa bàn. Hướng tây bắc 594 km, đằng Hoa Mã, Đấu thú cung hạch tâm đệ tử, hiện trên bảng xếp hạng thứ 965 tên. Điểm tích lũy 23.847, tổng hợp sức chiến đấu khoảng 190 vạn, mức độ nguy hiểm, cạt bã. Hướng Tây Bắc 594 km, trí chuyển liễu, đấu thú cung hoạch tâm đệ tử, hiện bảng xếp hạng thứ 972 tên. Điểm tích lũy 22.938, tổng hợp sức chiến đấu khoảng 195 vạn, mức độ nguy hiểm, cạt bã. Hướng Tây Bắc 594 km, dương siêu trương, vạn kiếm tông tông chủ con trai, hiện bảng xếp hạng thứ 920 tên. Điểm tích lũy 28.734, tổng hợp sức chiến đấu 220 vạn, mức độ nguy hiểm nước tương. Mục Du nhìn lướt qua tư liệu, dở khóc dở cười, tư liệu xem như vô cùng kỹ càng, sau đó đằng sau cái kia mức độ nguy hiểm đánh giá cũng thật sự là có chút khôi hài rồi, tóc đỏ nữ hoàng nữ nhân này hài hước tế bào là có, nhưng cũng là lạ lẫm đấy. Đấu thú cũng là tam đại thế lực một trong, mà cái kia Vạn Kiếm Tông cũng là một cái không nhỏ muốn phái, nhưng mà so sánh với hắn tam đại thế lực lại là kém rất nhiều, tông chủ con trai cũng là so tam đại thế lực giống như hạch tâm đệ tử mạnh một chút chút ít mà thôi. Nơi này có 3 cái lên bảng nhân viên, Mục Du tự nhiên là muốn đi một chuyến. Cấp tốc bay đi nhưng thấy một vùng tung lũng bên trong, hai người vây công một người chiến đã đến một chỗ, không cần nhìn đều biết chắc là cái kia hai cái đấu thú cung đệ tử lại vây công vạn kiếm tông tông chủ con trai Dương Siêu trương chỉ là so hai người mạnh không nhiều lắm mà thôi, mà hai người kia lại am hiểu hợp kích, tăng thêm từng cái đấu thú cung đệ tử đều là có thêm một con đấu thú, hơn nữa đấu thú sức chiến đấu cũng là rất mạnh, có thể nói là bốn cái đánh một cái, đâu có không thất bại lý. Lúc này trải qua tràn đầy nguy cơ, cái này xem như nhặt được một cái giò A. Mộc Du khép cười một tiếng, bàn tay vẽ ra hai đạo năng lượng ấn, một đạo là gió một đạo là hỏa, đây là một du trước mắt am hiểu nhất hai loại thế giới lực lượng chuyển hóa thủ đoạn, voanh dễ tới. con mối tuy nhỏ cũng là thịt. cái này xem như khai trương, bắt đầu rèn luyện chính mình chiến đấu hệ thống. chương 473, ngày thứ 6. thông thiên chiến, diêm vũ tinh vực tuyển chọn thi đấu, bảng xếp hạng. a ngốc theo lấy phi thường khủng bố điểm tích lũy xa xa vượt lên đầu, hầu như là tên thứ 2 gần gấp 5 lần, tuyệt đối nghiền ép tính ưu thế, tất cả mọi người theo không kịp. trên bảng xếp hạng có mười mấy cái mang theo tia chớp danh tự đang không ngừng mà lấp lè, nhảy lên, vẫn luôn xông đi lên. Những tên này chủ nhân chính là nguyên bản bị dự đoán là top 20 người, mấy ngày trước toàn bộ đều ở xúc tích lực lượng, lúc này rốt cục bộc phát, tác dụng chậm 10 phần, ở dựa vào tốc độ cực nhanh nhảy vào 100, nhảy vào 50, xuốn về 10 vị trí đầu xuất phát. Trong này nắm chắc cái tam đại thế lực thánh tử, cũng có thể tranh đoạt vị trí thứ 3, thậm chí có thể cướp đoạt áo ngốc thứ nhất, chỉ là vấn đề thời gian. Đông dạng, ở cực nhỏ người chú ý dưới tình huống, mục du danh tự rốt cục nhảy lên bảng xếp hạng, điểm tích lũy 27344, thứ 922 tên. Phong Hỏa 2 ấn đánh bại đấu thú cùng hai người cùng Vạn Kiếm tông một người, cướp lấy rồi trên người bọn họ lấy được bảo vật, cùng với bộ phận điểm tích lũy, tăng thêm trước đó chém giết cái kia 30 người vây giết đội đạt được không nhiều lắm điểm tích lũy, Mục Du một lần hành động nhảy vào top 1000 bảng danh sách, mà bị đánh bại ba người, trực tiếp xuất hiện nhiều lần bảng danh sách. Mục Du nếu như tiếp tục đánh bại bọn hắn mà nói, như vậy Mục Du điểm tích lũy sẽ đạt được càng nhiều, mà ba người này đem vĩnh viễn không thể lại nhảy vào top 1000. Đánh bại đạt được điểm tích lũy, chỉ cần nhìn người đánh bại trình độ, thực sự không phải là sau khi đánh bại là được thu hoạch hết thể điểm tích lũy. Gió lực lượng là mục du theo sớm nhất không gian vũ trụ còn chưa hình thành thời điểm liền tiếp xúc chiến đấu thủ đoạn, khi đó có luồng khí xoáy, cho nên đối với gió hết sức quen thuộc, mà mục du hiểu rõ nhất không thể nghi ngờ là phát hỏa, Niết bàn Thánh Khải tồn tại, làm cho mục du đối với thế giới lực lượng chuyển hóa hỏa quá trình, mùi lửa khống chế đều đạt tới một loại trình độ kinh khủng, chỉ kém ngộ ra hỏa chi phát tác. Phong hỏa hai ấn, cả hai kết hợp, hung manh đến cực điểm. Uy lực quá lớn. Nếu là lại dựa vào lực cắn nuốt mà nói, uy lực kia càng là gấp đôi đáng sợ. Gió tập kích cuốn xé nát, hỏa thiêu đốt hủy diệt cùng nuốt chửng đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đông Bắc Phương hướng 436 km, Chu Ngọc Thạch, Thái Nguyên Môn Hạch Tâm đệ tử, hiện bảng xếp hạng thứ tên, điểm tích lũy 302008, tổng hợp sức chiến đấu 245 vạn, mức độ nguy hiểm, nửa tương. Đông Bắc Phương hướng 436 km, Cường Chí Nhân, Thái Nguyên Môn Hạch Tâm đệ tử, hiện bảng xếp hạng. Mộc Du không có nhanh chóng đi tìm cái kia tam đại thế lực thánh tử người được đề cử cùng thánh tử, mà là dựa vào thiết bị truy tìm từng bước một đẩy mạnh. Chỉ cần bên cạnh xuất hiện trên bảng xếp hạng người liền đi đánh bại. Dùng cái này rèn luyện chính mình chiến đấu hệ thống, thu hoạch càng nhiều nữa kinh nghiệm chiến đấu. Ở tuyệt đối nghiền ép tính ưu thế xuống, Mộc Du có thể thỏa thích phát huy chính mình chiến đấu thủ đoạn, như cá gặp nước, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chiến đấu thủ đoạn dần dần tuân thủ, chiến đấu hệ thống chậm rãi hoàn mỹ đứng lên. Ngày thứ năm chấm dứt, Mộc Du thế giới lực lượng chuyển hóa đi ra phong lực lượng, đã có 6 loại biến hóa, trong đó như trước hay vẫn là theo ấn làm chủ, sức chiến đấu mạnh nhất cũng lớn nhất lực bộc phát. Ma họa lực lượng càng là đã có chín loại biến hóa, cũng là theo ấn làm chủ, cực kỳ tính chất hủy diệt thế giới lực lượng ngưng hóa đi ra hỏa cũng không phán hỏa, lại thêm vào một ít miết bản chi hỏa, liền đủ để cho người sờn hết cả gai úc. một khi dính vào, liền không cách nào tiêu diệt, vô cùng khủng bố. phong hỏa hai kết tấn hợp, càng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn tốc độ có tốc độ, muốn công kích có công kích, muốn tiếp tục tổn thương có tiếp tục tổn thương. một dù mỗi đánh bại một người hoặc là một nhóm người, đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi một quãng thời gian, cũng ở tại chỗ nhớ lại cùng bổ sung chính mình không như ý chỗ. chưa từng có với chỉ vì cái trước mắt, cũng coi là trên là làm gì chắc đó, đi bộ còn hơn, không nóng không nguội. Hoàn toàn không có thời gian gấp gáp mà đi nhanh hơn chính mình tiến lên bộ pháp. Tiểu tử này không sai, quả thật không tệ. Cái kia bên ngoài quan sát Thạch Thường Hạo ngày hôm nay đều là nhìn chăm chú một du, kháng lý bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai người này tinh mắt cỡ nào? Đó là ở bên ngoài chỉ cần dùng con mắt xem cũng là có thể nhìn ra được một du ở rèn luyện chính mình chiến đấu hệ thống. Về chiến đấu thủ đoạn, mỗi người đều có. Thế nhưng muốn hình thành thuộc về mình chiến đấu hệ thống lại là rất khó. Dựa theo trên địa cầu mang theo huyền huyễn sắc thái lời giải thích, đây là đang lục lọi đạo của chính mình. Như Thạch Thường Hạo kháng lý bạch đắng lưỡi hầu như cũng như vậy tại chiến đấu lực qua ngàn vạn thời điểm mới dần dần bắt đầu đi đem chính mình chiến đấu thủ đoạn rèn luyện thành chính mình chiến đấu hệ thống mà mục du lúc này rõ ràng ngay tại tư tưởng rèn luyện chính mình chiến đấu hệ thống đây không thể nghi ngờ là khiến người ta kinh ngạc đấy hai người đều có thể nhìn ra được nguyên bản mục du chiến đấu thủ đoạn chính là cực nhỏ đây là muốn trực tiếp nhảy qua chiến đấu thủ đoạn tích lũy trực tiếp tiến vào chiến đấu hệ thống cấu tạo biết bao yêu nghiệt hai người nhìn chăm chú mục du xem rất rõ ràng có thể nhìn ra mục du chiến đấu hệ thống hầu như là bắt đầu từ con số không từng bước một hiện lộ ra rồi giữ thận Thủ đoạn đến nay tuy rằng như trước tương đối một loại, nhưng không thể nghi ngờ loại này chiến đấu hệ thống rất là khiến người ta trong lòng run sợ. Mà Mộc Du trong tay Phong hỏa hai loại sức mạnh cũng là nhất để cho hai người vô cùng kinh ngạc. Tuy là không nổ ra Phong chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, nhưng ở vận chuyển trên Mộc Du muội lửa gió hai loại sức mạnh không chế lại là cực kỳ thành thụ. Loại này thành thụ là cảnh giới trên thành thụ, như cùng một cái trí lực khai phá phát dục đã đến cực cao trình độ người đi học tập tiểu học sách giáo khoa như nhau, tuy rằng chưa có tiếp xúc à, như N G hầu như đều là vừa học liền biết còn có lấy rộng lớn hơn tầm mắt đi biết rõ loại này tiểu học tri thức về sau có thể kéo dài và rất mỏng sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp chính là loại cảnh giới này Quả nhiên thần kỳ nhất trùng tộc kháng lý bạch thần sắc mừng rỡ tự lẩm bẩm Thần kỳ nhất trùng tộc thạch thương hạo thai tính theo miệng hỏi kháng lý bạch nghe vậy hơi sững sờ tiếp theo cười nói trời sinh đạo thể nhất tộc lúc nào ngươi láo kháng cũng bắt đầu học được tự biên tự diễn rồi thạch thương hạo du lịch vũ trụ mấy ngàn năm đi qua nhiều tinh vực tự nhiên cũng là biết rõ trời sinh đạo thể nhất tộc cũng biết Mộc Du cùng Kháng Lý Bạch đều là trời sinh đạo thể nhất tộc, còn đối với Kháng Lý Bạch tự biên tự diễn Thạch Thường Hạo cũng chỉ là treo gẹo rồi một chút, không có phủ nhận, bởi vì Thạch Thường Hạo cũng hoàn toàn chính xác cùng chủng tộc này gặp được không ít lần, mỗi một lần cũng làm cho hắn kinh ngạc cùng kinh diễm. Đương nhiên, Thạch Thường Hạo cũng không có nghĩ lại cái này Kháng Lý Bạch giờ này khắc này như thế nào đột nhiên đã đến một câu như vậy. Ngày thứ 5 lúc kết thúc, Mộc Du điểm tích lũy là hơn 29 vạn, ở trên bảng xếp hạng cơ thứ 350 tám tên, thứ tự không cao không thấp. Mộc Du như thế này tốc độ tiến bộ xem như rất nhanh, nhưng không tính gây cho người chú ý, cũng chỉ có một chút cẩn thận người hoặc là bản thân liền chú ý một du người mới sẽ để ý bởi vì hiện tại nhân vật chính thế nhưng mà những cái kia xếp hạng thứ 100 người, chỗ đó cạnh tranh bây giờ phi thường kịch liệt, mặc dù nói xếp hạng thứ 1000 đều có thể tham gia trận chung kết, có thể là ai không nghĩ đang tuyển chọn thi đấu bên trong liền lực ép quần hùng đây, hơn nữa đang tuyển chọn thi. Đấu bên trong đạt được tốt thứ tự mới cũng tìm được môn phái càng nhiều nữa khen thưởng, cũng sẽ khiến cấp trên chú ý cái này là phi thường. Nở dê mấu chốt một trận chiến, chỉ phải đẹp thắng được cái này tuyển chọn thi đấu mới có thể có càng tốt hơn tài nguyên, trang bị, bảo vật, thậm chí mang theo càng tốt hơn kẻ phụ trợ tiến vào trận chung kết. Ngày thứ 6, Mục Du bây giờ vị trí chỗ ở trải qua đã đến gần Hàn Vũ Dã núi nơi sâu xa cùng trung bộ chỗ giao giới, nơi này sẽ là cuối cùng chính yếu nhất chàng săn bắn, thú giết có sân thú, càng có người dự thi. Mục Du dọc theo con đường này là gặp được không ít sơn thú, nhưng chưa từng chém giết qua một con. Mục Du chỗ đi đánh bại nhiều là người dự thi, mà những người dự thi này vị trí thế nhưng mà cực nhỏ xuất hiện sơn thú, coi như là từng xuất hiện cũng đã bị bọn họ xử lý xong. Ngay phía trước 120 km, Minh Diệu, Thánh Văn Sơn Hạch Tâm Đệ Tử, hiện trên bảng xếp hạng thứ 289 tên, điểm tích lũy tổng hợp sức chiến đấu 320 vạn, mức độ nguy hiểm, con sâu cái kiến. Ngay phía trước 120 km, Minh Tử, Thánh Văn Sơn Hạch Tâm Đệ Tử, hiện trên bảng xếp hạng thứ 275 tên, điểm tích lũy 368.476, tổng hợp sức chiến đấu 330 vạn, mức độ nguy hiểm, con sâu cái kiến. Ngay phía trước 120 km, Minh Động, Thánh Văn Sơn Thánh Tử người được đề cử. Hiện trên bảng xếp hạng thứ 158 tên. Điểm tích lũy 753332, tổng hợp sức chiến đấu 450 vạn, mức độ nguy hiểm, cống ngầm. Mục Du vừa ý mặt biểu hiện, cười nhạt một chút. Trước đó gặp được không ít Thánh Văn Sơn Hạch Tâm đệ tử, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải một cái sức chiến đấu qua 300 vạn đấy. Mà bây giờ thoáng cái gặp được lưỡng, hơn nữa còn có một cái qua 400 vạn sức chiến đấu, hơn nữa nhìn đi lên hay vẫn là ba anh em, hoặc là đồng nhất phe phái, Mục Du có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho tới cái kia mức độ nguy hiểm đánh giá, Mục Du lại lần nữa im lặng. Không ngờ như thế 200 sức chiến đấu chính là cặn bã, 200 vạn đến 300 vạn ở giữa là nước tương, 300 vạn đến 400 vạn ở giữa là con sâu cái kiến, mà 400 vạn bắt đầu mới được cho có một tia uy hiếp, cái gọi là lật thuyền trong mương. Đư. Nữ nhân này hài hước đứng lên thật đúng là lệnh, cũng không biết 500 vạn đã ngoài sẽ bị đánh giá vì cái gì. Hả? Phía trước còn có người. Tới gần nơi này nơi sâu xa sau đó, mục dù biết rõ có thể ở chỗ này sống sót hầu như đều là trên bảng xếp hạng người, nhưng không nghĩ tới chỉ có gần ấy khoảng cách còn có những người khác tồn tại. Ngay phía trước 132 km Thiểm đấu, Thái Nguyên Môn Hạch Tâm Đệ Tử, hiện bảng xếp hạng thứ 245 tên, điểm tích lũy 404.322, tổng hợp sức chiến đấu 330 vạn, mức độ nguy hiểm, con sâu cải kiến. Ngay phía trước 132 km, Viên Trấn, Thái Nguyên Môn Hạch Tâm Đệ Tử, hiện bảng xếp hạng thứ 244 tên, điểm tích lũy 408.762, tổng hợp sức chiến đấu 330 vạn, mức độ nguy hiểm, con sâu cải kiến. Ngay phía trước 132 km, Linh Quyết, Thái Nguyên Môn Hạch Tâm Đệ Tử, hiện bảng xếp hạng thứ 233 tên. Điểm tích lũy 452822, tổng hợp sức chiến đấu tháng 3 năm 5 năm không mức độ nguy hiểm, con sâu cái kiến. Linh Khuê huynh đệ. Mộc Du lộ ra nét mừng, hắn biết rõ Linh Khuê là tham gia tuyển chọn thi đấu, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. À, cái này ngày thứ 6 đối với Mộc Du mà nói là ngày thứ 2. 6 người này đều ở cực nhanh di động, Thái Nguyên môn 3 người phía trước, Thánh Văn Sơn 3 người ở phía sau, tựa hồ là ở truy đuổi, Mộc Du có thể xem tới được giữa bọn họ khoảng cách càng lúc càng ngắn, theo nguyên bản mười mấy cây số rút ngắn vì 78 km. Xem ra là Thánh Văn Sơn người đang đuổi giết Thái Nguyên môn ba người. Mục Du thúc dục phong lực lượng rót vào lòng bàn chân, theo lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới. Phía trước khoảng cách của song phương kém chỉ có 78 km, Mục Du cách bọn họ thế nhưng mà có trên 100 km, Mục Du cũng không muốn Linh Khiết bị cái kia Thánh Văn Sơn ba người đánh bại hoặc chém giết, cái kia trong đó thế nhưng mà có một cái sức chiến đấu 450 vạn thánh tử lấy được, được người. Linh Khiết theo ngả Phạm Đạt Tinh Cầu trên sau khi trở về liền trực tiếp về tới Thái Nguyên trong môn, về Linh Khiết cùng hoàng tộc người đi cùng một chỗ tin tức quá nguyên môn bên trong tự nhiên là có người biết rõ. Hắn mặc dù là hoạch tâm đệ tử, nhưng bởi vì pháp môn tu luyện đặc biệt thêm tới thiên tư không tính quá cao cho nên không có bị bất kỳ trưởng lão thu làm đệ tử, vẫn luôn là do Thái nguyên trong môn truyền công trưởng lão phụ trách quản lý. Truyền công trưởng lão tuy rằng không đến mức vì Thánh Văn Sơn Thiên hình trưởng lão mà đi trừng phạt Ninh Quyết, nhưng Ninh Quyết cũng hay vẫn là đã bị cấm túc. Nếu không phải là Thạch Thường Hạo mang theo Thạch Gác Thiên đi tới Thái nguyên môn tìm một Thái thượng trưởng lão thuận đường hỏi Ninh Quyết hành tung, Ninh Quyết S, là như trước vẫn còn bị cấm túc không cách nào tham gia lần này tuyển chọn thi đấu. Ninh Quyết thiên tư không cao, vận khí vẫn luôn không được tốt lắm là làm gì chắc đó từng bước một đi cho tới bây giờ, nhưng mà, nữ thần may mắn cũng hầu như sẽ vào xem hắn một lần, đang cùng một tụ đám người háo lẫn tinh cầu một nhóm, xong cái đĩa linh khuyết thu hoạch rồi rất nhiều bản nguyên vũ trụ, đột phá 300 vạn sức chiến đấu. Tăng thêm thạch thường hậu đến, làm cho linh khuyết phi thường may mắn bị thạch thường hậu muốn thăm hỏi lão Hưu Thái Nguyên môn Thái thượng trưởng lão Vô Phong Thái Tôn nhìn chúng thu làm đệ tử cuối cùng, thoáng cái giá trị bản thân tăng gấp đôi, đã trở thành trạm tay có thể bỏng nhân vật. Vô Phong Thái Tôn tu linh khuyết làm đồ đệ, ngược lại thật sự là không phải chủ yếu xem ở thạch thưởng hậu trên mặt mà là chân thử giữa thích Ninh Tuyết. Trước đó Vô Phong Thái Tôn tự sẽ không chú ý một cái hạch tâm đệ tử, sau nghe nói Thạch đác thiên đối với Ninh Tuyết giới thiệu đúng là nổi lên lòng hiếu kỳ, nghe nói Ninh Tuyết cả đời đến nay chỉ tu luyện qua một môn võ học càng là mừng rỡ, hỏi qua mấy câu thử qua mấy chiêu sau tại chỗ liền nhận Ninh Tuyết. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Chỉ có Thạch Thường Hạo biết do nguyên do, bởi vì này Ninh Tuyết cùng lúc tuổi còn trẻ Vô Phong Thái Tôn cực kỳ tương tự, hầu như là trong một cái mô hình khắc đi ra đấy. Trong kiếm vô phong, đại sở bất công. Nói đó là hai người này, có lẽ Ninh Quyết vận khí tốt thật sự liền chỉ có một lần. Hiện tại hắn lại bắt đầu rồi khó khăn vất vả cuộc đời. Ninh Quyết cùng mặt khác hai cái Thái Nguyên Môn Hạch Tâm đệ tử đang lẩn trốn, đằng sau đuổi theo Thánh Văn Sơn Minh thị ba anh em, Minh Diệu cùng Minh Tử ngược lại cũng còn tốt. Nơi này tùy tiện ai cũng có thể cùng bọn họ đơn đả độc đấu. Duy chỉ có cái Tiêu Minh động nguy hiểm nhất, 450 vạn sức chiến đấu đủ chém giết bọn họ ba người. Thiềm đấu sư Minh, viên chấn sư Minh cố hết sức chạy bên trong Ninh Quyết chỉ vào một cái phương hướng đối với bên người hai người nói ra, phía trước có một sân gốc, thú huy rất nặng nhất định là một cái lãnh chúa cấp sơn thú hào, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tiến vào bên trong thung lũng kia chúng ta mới có hy vọng thoát chết được. Nếu bị Minh động đuổi theo, chúng ta chắc chắn phải chết. Hai người gặp phía sau Minh thị ba anh em đuổi đến cực nhanh, biết rõ cũng chỉ có con đường này có thể đi, có lẽ trốn vào sơn cốc kia mượn nhờ sơn thú uy lực có lẽ có thể sống một mạng. Đuổi theo nếu là những người khác, tối đa bị đánh bại, không nhất định sẽ chết mạng chém giết. Ba người tuyệt đối không thể sẽ mạo hiểm như vậy, nhưng Minh thị ba anh em mà nói, bọn họ thế nhưng mà biết rõ Cái này tam huynh đệ đó là trong ngày thường cũng là cùng hung cực các hạng người, lúc này ở tuyển chọn thi đấu trong càng sẽ không biến mất, Diễn hai cũng sẽ không bị truy cứu. Ba người hạ quyết tâm vọt thẳng vào trong sân cốc, trong sân cốc mọi âm thanh im lặng, đó là liền nước chảy lá dụng thanh âm đều không có, có chỉ có một trận tiếng lầm bầm, kéo dài vô cùng, thích trí tự nhiên, nhưng ninh quyết ba người nhưng cũng không dám chủ quan, cái này tiếng lầm bầm không thể nghi ngờ chính là lãnh chúa cấp sơn thú đấy. Minh thị ba anh em gặp Thái Nguyên môn ba người đi vào sân cốc, thần sắc đều là có chút tức giận, nhưng cũng không dám vọt thẳng nhập trong đó bọn họ cũng biết trong này tất nhiên là có lãnh chúa cấp sơn thú, lãnh chúa cấp sơn thú mỗi một đầu đều là tại chiến đấu lực 500 vạn trở lên, tuyệt không phải là dễ chơi đấy. Làm sao bây giờ? Tam đệ. Minh Diệu cùng Minh Tử đều là nhìn về phía Minh động, hỏi. Minh động là tam huynh đệ trong nhỏ nhất một cái. Không cần phải vì ba người này cùng lãnh chúa cấp sơn thú chống lại, chúng ta đi. Minh động quyết định thật nhanh trực tiếp liền đi, không có gì kế vật nghĩ đến đi kinh động bên trong sơn thú, nếu là kinh động, cái này sơn thú cũng sẽ không gần đây lấy đuổi theo giết Thái Nguyên môn ba người, mà là nhất định sẽ tìm chính mình tụ phạm. Lãnh chúa cấp sơn thú có sẵn có trí khôn, hơn nữa cực kỳ tù dai. Minh thị ba anh em vừa định muốn đi, trong sơn cốc lại chuyển tới sơn thú rất phẫn nộ âm thanh, ba người nhất thời dừng lại chân, trên mặt đều lộ ra cười mừng rỡ, cái này Thái Nguyên môn ba người là muốn tìm chết à, rõ ràng chính mình kinh động đến sơn thú. Minh thị ba anh em tốc độ bay ra nhanh, vọt đến rồi sơn cốc bên cạnh, nhìn về phía trong sơn cốc tình huống. Nhưng thấy một con toàn thân ngọn lửa hạo ngu đứng ở trong sơn cốc, đối với trong sơn cốc trong một cái ngõ ngách linh huyết ba người trợn mắt nhìn, từng bước một tới gần. Con này hạo ngu Trên đầu có hai sừng cong lớn, lông trên lưng dựng thẳng lên đến giường như lưới mâu từng chiếc như thế muốn bay ra ngoài cắm ngược bầu trời. Bốn vó ngọn lửa, châu bò trong mắt cũng là ngọn lửa. Còn đây là hỏa diễm hạo lưu, ở sơn thú bên trong tương đối mà nói dịu dàng ngoan ngoãn sơn thú, tối thiểu nhất nó là không chủ động đi tập kích mặt khác tồn tại, thậm chí là đầu chủ nghĩa ăn chay sơn thú, nhưng một khi bị chọc giận mà nói, vậy coi như là liều mạng, không cờ hở. Thế không lớt, linh quyết ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc, từ khi đi vào sơn cốc ba người đều là vẫn không nhúc nhích, cũng không biết làm sao lại kinh động đến hỏa diễm hạo lưu chẳng lẽ là trời muốn tiêu diệt bọn họ. Một tiếng lạnh như băng tiếng kêu rẽ ở ninh khuyết ba người phía sau văng lên, cái này tiếng kêu rẽ như cùng là theo trong địa ngục lộ ra, khiến người ta sợ hết cả ốc, Ba người quay người nhìn lại, thấy được một cái chỉ có dài một mét không đến rắn xuất hiện ở ba người cách đó không xa. Con rắn này, toàn thân đen kịt, không có nửa điểm màu mè, cũng không có cái gì đặc sắc, chỉ có đỉnh đầu có một cái nho nhỏ nổi ra, giống như giác không phải giác. Lúc này cái này rắn đứng thẳng người lên, bụng rắn lộ ra một cái hoa văn, dường như một con ác quỷ, quỷ khâu ba xả. Cái kia thiểm đấu đối với sơn thú vô cùng có nghiên cứu, lập tức liền nhận ra rắn này, kinh hô ra danh tự. Trong nháy mắt, linh quyết hai người đều là suýt nữa dọa co quắp ngồi trên mặt đất. Quỷ khâu ba xà, đây chính là so hỏa diễm hạo lưu kinh khủng hơn sơn thú. Nghe nói đều là ở hàn vũ dây núi chỗ sâu nhất, tại sao lại ở chỗ này? Chắc không được cái kế hỏa diễm hạo lưu thoáng cái bừng tỉnh, hóa ra là bởi vì ngươi cái này quỷ khâu ba xà đến. Linh quyết bọn người biết mình ba người trở thành cái này, hai sơn thú bên trong đấu tranh vật hy sinh rồi, thật sự là không may đến thời điểm. Quỷ khâu ba xà, lại là quỷ khâu ba xà. Xem ra cái này Thái Nguyên môn ba người chết chắc rồi. Minh thị ba anh em thấy vậy một bên là kinh một bên là vui. Chúng ta cực kỳ tại đây nhìn xem, nếu là cái này hai thú đấu rồi cái lưỡng bại câu thường, chúng ta là được tay trái ngư ông đắc lợi. Chém giết hai thú trở về điểm tích lũy không lớn, nhưng hơn nữa trên người bọn họ bảo vật, đây chính là một bút không nhỏ điểm tích lũy. Nghe nói cái kia quỷ khâu ba sả túi mật rắn là vật đại bổ, nhất định phải đạt được, Tam đệ ngươi ăn mà nói, cái kia đột phá 500 vạn sức chiến đấu hy vọng liền càng lớn một phần rồi. Minh thị ba anh em ngừng thở, không dám lộ sổ chỉ lo quấy nhiễu bên trong thung lũng kia hai con sở thú. ờ, nhìn cái gì đấy. mà lúc này vạn phần căng thẳng trước mắt, nhưng có một cái cực kỳ treo chọt âm thanh xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, ba người đều là chấn động trong lòng. người sau lưng tất nhiên là thực lực rất mạnh, nếu không làm sao có thể như vậy tiếp cận chính mình ba người còn không biết. đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái cũng không thiên nguyên người người đứng ở chỗ đó, thần sắc nhẹ nhõm, khoe miệng còn mang theo treo chọt vui vẻ. hoang tột người, minh động lập tức liền nhận ra một du đến. về một du, thánh văn sơn bên trong lại là quen thuộc nhất mà Minh Thị ba anh em chính là Trấn Tháp trưởng lão nhất mạch, Trấn Tháp trưởng lão lại là cùng Thiên Hình trưởng lão quan hệ vô cùng tốt. Chương 474, ba xả trở thành dây lưng quần. Hoàng tộc người đột nhiên xuất hiện để Minh Thị ba anh em đều là đáy lòng run lên một cái, như vậy lặng yên không một tiếng động mà đến, nếu không có lúc này hoàng tộc người cố ý lên tiếng, ba người tất nhiên toàn bộ đều là không cách nào phát hiện. Nhất định là quá bị quỷ khâu ba xả cùng hỏa diễm hảo lưu đối lập hấp dẫn lấy, nhất định là như vậy. Minh Thị ba anh em đều là cho là như thế, mặc dù biết hoang tộc người là không dễ chọc nhưng cũng sẽ không cho rằng là mạnh mẽ đến mức tình trạng như thế, nhất định phân ra tâm mới không cách nào phát hiện. Minh thị ba anh em đứng thành một cái tam giác, minh động phía trước, minh diệu cùng minh tử ở phía sau. Nếu là ở thường nói, tam minh đệ tất nhiên là ngay đầu tiên đối với hoang tộc người phát động tiến công, tiên hạ thủ vi cường, nhưng giờ này khắc này nhưng cũng không dám, chỉ lo đánh nhau sẽ khiến trong sơn cốc cái kia quỷ khâu ba xà cùng hỏa diễm hạo lưu chú ý. Đây là hai con trí tuệ sân thú, một khi lựa chọn trước thanh lý xung quanh lại chém giết lẫn nhau mà nói cái kia thì phiền phức. Ba người cho rằng vừa rồi hoang tộc người không có đối với chính mình ba người phát động đánh lén cũng là như thế này nguyên nhân hoang tộc người cũng là lo lắng phía dưới hai con sơn thú. Nhưng mà làm sao có thể mọi chuyện cũng như bọn họ dự đoán. Mộc Du đưa tay hướng về trong không khí một chảo, năm ngón tay thoáng khẽ động, liền lóe ra rồi ba đạo phong ấn thẳng hướng ba người mà đi, phong ấn bao phủ trở thành ba đạo to lớn vòi rồng, chỉ ở trong ngay mắt, liền đem không gian đều xoáy lên, liền đối lấy bên trong Minh Thị ba anh em cuốn về rồi trong sân gốc. Minh Thị ba anh em đều là thần sắc kinh hoàng, trong chớp nháy này biến hóa thật sự là quá là nhanh bọn họ vừa mới là hoang tộc người kiên kỵ hai con sơn thú nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hoang tộc người liền động thủ hơn nữa là trực tiếp đem chính mình ba người bao phủ hướng trong sân gốc phá trốn ba người sợ hãi không thôi cấp tốc ra tay muốn đem gió này ấn đánh vỡ từ đó thoát đi một khi thật sự bị cuốn đến trong sân gốc vậy coi như muốn đối mặt hai con sơn thú rồi cái này hoang tộc người điên rồi sao một khi gây nên cái kia quỷ khâu ba xả cùng hỏa diễm hạo nhiêu chú ý lẽ nào hắn cho là mình trốn được không ba người đều là khiến ra tất cả vốn liếng muốn phá vỡ phong ấn tranh thủ thời gian chạy trốn không dám cùng hai con sơn thú chống đỡ, một con linh chúa cấp sơn thú còn có thể cho bọn họ chết không có chỗ trôn, huống hồ lúc này có hai con, còn có một con là quỷ khâu ba xà. Đương nhiên, Mộc Du là sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ phá vỡ phong ấn đấy. Vào đi thôi. Mộc Du tay trái bắt lấy ấn, tay phải ngưng cháo, hai đạo đều là phong lực lượng, kích ba phải rồi phong ấn, dường như tiềm long thăng thiên, lại như thiên long hạ phàm, Minh thị ba anh em còn chưa ra tay phản ấn, liền bị cái này hai đạo lực lượng trực tiếp đánh vào sơn cốc. Hòa Diễm Hạo Nưu cùng quỷ khâu ba xạ nhìn thấy lại có nhân loại xâm nhập tất nhiên là tức giận. hỏa diễm hạo lưu lúc này chính đang cao hứng, nguyên bản ôn thuần hai mắt đã là cuồng bạo rồi cực hạn, nếu là bình thường có thể hỏa diễm hạo lưu sẽ không đối với những người này loại chấp nhận, nhưng hiện đang đối mặt quỷ khâu ba xả nhưng lại để nó tinh thần kéo căng đã đến cực hạn, tùy tiện xuất hiện cái gì đó đều đủ khiến nó rơi vào điên cuồng. mà quỷ khâu ba xả tuy rằng tỉnh táo, nhưng ánh mắt lại là cực độ âm lãnh, thân thể đứng thẳng người lên, hơi phun ra lưỡi, tùy thời đều sẽ bộc phát mà lên. là minh thị bá anh em. linh quyết ba người thấy vậy đều là nghi hoặc cái này minh thị ba anh em lẽ nào thật sự tự đại đến cho rằng có thể chiến cái này hai đại sơn thú sao? Hả? Không đúng. minh thị ba anh em tựa hồ là bị sức mạnh nào cưỡng ép đẩy vào sơn cốc đấy. hỏa diễm hạo lưu miệng phẫn nội trương, một đám lửa hình thành, hướng về bị gió ấn đẩy tới minh thị ba anh em phun tới, một cái tiếp theo một cái, như thế hỏa lòng xuất động. rầm rầm rầm rầm rầm rầm. từng đoàn từng đoàn ngọn lửa hình tạc hướng về phía phong ấn, ban đầu còn bị phong ấn đón đỡ rồi ở, về sau cái kia phong ấn lại đột nhiên tán loạn hai bên tách ra không nhập trong núi rừng, đem minh thị ba anh em bại lộ tại ngọn lửa trước mặt trốn mau, minh thị ba anh em không có chút nào dừng lại, gặp phong ấn vừa mở, liền thúc dục tốc độ lớn nhất hướng ngoài sơn cốc mà đi, chia làm ba phương hướng, có thể thoát được một cái là một cái, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều muốn trốn cất không sai. cái kia quỷ khâu ba xả người đứng lấy hết sức nhỏ thân thể, đột nhiên bắn ra, như là một thanh mũi tên nhọn bắn ra bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh làm cho không người nào có thể nắm lấy. xoa xoa, quỷ khâu ba xả thân thể như mũi tên nhọn trực tiếp xuyên bắn hai người, thân thể trực tiếp xuyên qua rồi minh diệu cùng minh tử bắt đuổi. Một mét không đến chiều dài ba xà đối với Thiên Nguyên người cái kia 5 mét đã ngoài thần cao không coi vào đâu, quỷ khâu ba xà cái kia mảnh khảnh thân thể càng là chỉ có thể ở hai người trên đùi lưu lại hai cái không có ý nghĩa động, nhưng động này tuy nhỏ, lại trực tiếp là để cho hai người đánh mất chạy trốn năng lực, càng có rất mạnh nọc độc đi vào thân thể của bọn hắn, chỉ ở một cái nháy mắt trong lúc đó, thân thể của bọn hắn liền toàn bộ hiện ra màu tím màu sắc, nọc độc lan tràn đã đến toàn thân. Đại ca, nhị ca. Minh động hốc mắt đều lức, gầm nhẹ một tiếng, nhưng còn không có dừng lại, một khi dừng lại, không những cứu không được hai cái huynh đệ tính mạng. Càng sẽ đem mạng của mình góp đi vào. Hoang tộc người, ta nhất định phải giết ngươi. Minh động đem hết thể thù hận đều ghi tạc rồi hoang tộc trên thân thể người. Quỷ khâu ba xả thân thể tại trong hư không dường như xuyên thẳng qua giống như cấp tốc bay đi, muốn muốn đuổi kịp Minh động, nhưng cái này Minh động như thế nào nói đều là sức chiến đấu 450 vạn cao thủ, Quỷ khâu ba xả không có trước tiên đem lưu lại muốn lại giết, nhưng là khó khăn. Bị Minh động một món pháp bảo bố trí thành bẫy dập quấn một chút, Quỷ khâu ba xả liền triệt để đã mất đi chém giết Minh động cơ hội, Minh động trải qua bay xa. Quỷ Khâu Ba Xà không tiếp tục theo đuổi mà là lại nhanh chóng về tới trong sơn cốc, nó lần này mục tiêu cuối cùng nhất là Hỏa Diễm Hạo Nhu, lần này kinh động đến Hỏa Diễm Hạo Nhu nếu như không có đem chém, cái kia viết sau lại muốn giết nhưng là khó khăn, cái này Hỏa Diễm Hạo Nhu nhất định sẽ rời khỏi sơn cốc này đi tê. Em mở mặt khắp sơn thú che chở. Ở Quỷ Khâu Ba Xà đuổi theo ra đi trong nấy mắt, Mục Du liền thúc dục cái kia sâu vào núi rừng hai đạo phong ấn đem Trô đó Ninh Khuyết ba người bao vây lại. Đừng núp lích, là ta. Mục Du âm thanh để Linh Khiết kinh ngạc vui mừng vô cùng, Linh Khiết cũng lập tức hiến còn lại hai người đừng núp lích thành thành thật thật bị phong ấn bao vây rồi ở phong ấn mang theo ba người hướng ngoài sơn cốc mà đi mà cái tiêu hỏa diễm hạo lưu thấy vậy trực tiếp là từng đoàn từng đoàn ngọn lửa bắn ra bắn ra ngoài lần này ngọn lửa không có đem phong ấn đánh vỡ mà là đụng một cái đến phong ấn liền trực tiếp chui vào trong đó biến mất không còn tâm hơi hỏa diễm hạo lưu rất phẫn nộ bốn vó như bay đuổi theo phong ấn mà đi phong ấn tốc độ rất nhanh hỏa diễm hạo lưu ngọn lửa phun ra cũng rất nhanh nhưng không biết làm sao hết thảy ngọn lửa đều là không có hiệu quả cho nên tình huống như vậy rồi thì không cách nào đuổi theo kịp phong ấn đấy ở quỷ khâu ba xả trở lại sơn cốc thời điểm, cái kế hỏa diễm hạo lưu đúng lúc là đuổi theo phong ấn. quỷ khâu ba xả chặn phong ấn đường đi, thân thể lại lần nữa bay lên, dường như xuyên vân tiện giống như trực tiếp bắn về phía phong ấn. lần này phong ấn bên trong trực tiếp phun ra liệt hỏa, chính là trước kia theo hỏa diễm hạo lưu cái kia hấp thu mà đến, hấp thu, tự nhiên là dựa vào lực căn nuốt. cái này một cái liệt hỏa phun được quỷ khâu ba xả vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể quan nước vọt đến rồi một bên, phong ấn trực tiếp vọt tới. cái kia quỷ khâu ba xả dường như được kích, toàn thân thật nhỏ lân phiến toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên, không thể nghi ngờ lần lượt nhìn thấy nhân loại khiêu khích chính mình, cái này rất khiến nó tức giận, cho nên nó quyết định tuyệt không bung tha ba người này. bụng rắn quỷ dạng hoa văn phát sáng lên, cái này quỷ dạng hoa văn theo bụng rắn lóe ra hào quang, càng ngày càng phóng to, toàn bộ đồ án hướng về phong ấn bắn tung ra. ầm ầm, hoa văn đồ án bắn nhích ra, nghiền ép được cây cối núi đá tất cả đều tan vỡ vỡ vụn. cái này quỷ văn đồ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo rồi phong ấn, tới gần phong ấn, phong ấn trực tiếp biến mất. bên trong ba người trực diện cái này quỷ văn đồ, ba người trong nháy mắt bung kín đầu, thân xác biến đổi lớn vô cùng sảng khoái. Quỷ văn đồ chính là quỷ khâu ba xả công kích mạnh nhất, không những có rất mạnh nghiền ép uy lực, càng là có thêm một loại đặc thù tinh thần lực công kích ở bên trong, uy lực cực lớn. Đây cũng là quỷ khâu ba xả trở thành lãnh chúa cấp sơn thú chính giữa cực kỳ khủng bố nguyên nhân chủ yếu. Hùng, mục du thấy vậy, thân thể lói lên, tốc độ cực nhanh liền chắn ba người cùng quỷ văn đồ bên trong, hé miệng phát ra rồi một cái tiếng sấm giống như la hét tông thành. Cái này một thứ tên là tiếng gào không phải giao cho người khác nghe được, gọi là cho ninh quyết ba người nghe được, trong thanh âm mang theo thế giới lực lượng cùng mục du tinh thần lực đem tiến vào trong đầu của bọn họ tinh thần lực công kích khu trừ đi ra ngoài nghe thấy một tiếng sấm nổ thanh âm ba người đều là đánh thức Mục Du Minh đệ Linh Quyết gặp quả thật là Mục Du thần sát mừng rỡ Linh Quyết Minh đệ nơi đây không phải chỗ nói chuyện ngươi mang theo hai người đi trước Mục Du tiến lên một bước đem cái kia quỷ văn đồ uy lực toàn bộ đều ngăn ở rồi trên người của mình tốt ở ngã phạm đạt tinh cầu lên hai người sớm đã là hình thành ăn ý Linh Quyết biết rõ Mục Du nói tới không phải hư chính mình ba người lưu lại cũng là không có tác dụng gì ngược lại sẽ cản trở liền quyết định thật nhanh mang theo hai người rời đi. Cái kia quỷ khâu ba xà thấy vậy, tê tê phát kêu vài tiếng, cũng cuối cùng nhất không có đuổi theo ra ngoài. Còn cái kia hỏa diễm hạo lưu, lúc này lại là bình tĩnh lại, nhưu nhãn bên trong ngọn lửa thối lui, bỏ bốn o gầm rú rồi một tiếng, Bốn vó như bay, liền trực tiếp rời khỏi sân cốc. Hỏa diễm hạo lưu cũng là có linh trí, nó rơi xuống một cái lựa chọn tốt nhất. Trên nguyên tắc sơn thú đều sẽ liên hợp trước hết giết dị loại, nhưng một khi dị loại chém giết sau đó, cái kia liền chính là tàn sát lẫn nhau rồi. Hỏa diễm hạo lưu biết mình tuyệt không phải là quỷ khâu ba xà đối thủ. Đánh đánh không lại, trốn trốn không thoát, không bằng hiện tại thừa cơ rời khỏi, mặc dù nói cái này rất là vi phạm với sơn thú bên trong bất thành văn quy định, nhưng sống sót mới l. À trọng yếu nhất. Đều nói châu bò trung thực, xem ra cũng không hẳn vậy. Mục du thấy vậy khẽ cười một cái, hỏa diễm hạo ngưu rời khỏi, tự nhiên là giảm bớt mục du áp lực, mục du đương nhiên sẽ không đi ngăn trở. Quỷ khâu ba xả tiếng kêu rẽ lần này lăng lệ ác liệt vô cùng, âm lãnh nhìn thoáng qua rời đi hỏa diễm hạo ngưu, cuối cùng nhất cũng là không có đuổi theo ra ngoài bởi vì nó có thể cảm giác được trước mắt cái này ngăn trở chính mình quỷ văn đồ nhân loại trên người toát ra đến nguy hiếp. quỷ văn đồ độ sáng lên một cấp độ cái này quỷ khâu ba xả là muốn quyết định xuất toàn lực nghiền ép con người trước mắt lôi mục du một tay chỉ thiên hét lớn một tiếng thanh thế minh ngông cương khí mười phần giang giặc bầu trời hàng tiếp một đạo cương lôi bổ đánh vào quỷ văn đồ lên quỷ văn đồ ánh sáng lập tức liền ảm đạm rồi vài phần xem ra cái này lôi ấn còn chưa phải thành thủ đây là mục du lần thứ nhất dùng thế giới lực lượng đi ngưng hóa lôi lực lượng ngưng hóa là ngưng hóa rồi đi ra Nhưng uy lực cũng không phải rất lớn, còn chờ rèn luyện. Nhưng mà, Cương Lôi là nhất Cương Liệt, khắc chế tinh thần lực không nói chơi. Đương nhiên rồi, liền coi như là bình thường hình thành Lôi chi pháp tắc người, cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh ở Quỷ Văn Đồ tinh thần lực công kích phía dưới làm ra phản kháng, cái này chủ yếu hay vẫn là một Du tinh thần lực mạnh mẽ đến mức một mức độ khủng bố, dường như không sợ cái kia Quỷ Văn Đồ tinh thần lực công kích, hết thệ tinh thần lực công kích vừa vào một Du trong óc liền toàn bộ bị xoắn giết thậm chí bị hút vào rồi niết bàn thành khải bên trong. Lôi. Mộc Du lại là một tay chỉ tiên, một đạo so về vừa rồi khí thế càng to lớn hơn cương lôi rơi xuống, hay vẫn là như nhau bổ vào quỷ văn đồ trên. Mục Du nắm giữ thiên hậu đồng thời điểm, cũng là có thể triệu hoán thiên lôi, nhưng đó là mượn nhờ bảo khí uy lực, lần này lại chân thực là dựa vào lực lượng của mình, cảm giác tự nhiên là không giống với. Hơn nữa đánh xuống thiên lôi cũng là kém thật lớn, thiên hậu lệnh triệu hoán đi ra chỉ là phổ thông thiên lôi, mà Mục Du ngưng hóa đi ra lại là thiên cương chi lôi, tuy rằng uy lực còn không phải đặc biệt lớn, nhưng trưởng thành họ mười phần. Lôi, lôi, lôi. Mục Du như cùng là nghiện rồi giống như vậy lần lượt ngưng tụ thiên cương trí lôi, lần lượt bổ vào quỷ văn đồ lên. Quỷ văn đồ sớm đã là lưu mở ảm đạm, ở thứ 9 ở dưới thời điểm, trực tiếp nhấn áp. Quỷ khâu ba xả phát ra rồi tiếng kêu thảm thiết, veo một tiếng đem quỷ văn đồ còn thừa không nhiều lắm mảnh vỡ thu đã đến bụng rắn ở bên trong, cái kia hoa văn trải qua có chút đứt gãy. công kích mạnh nhất thủ đoạn ở này nhân loại trước mặt không chịu được như thế một kích, điều này làm cho quỷ khâu ba xả vừa khiếp sợ lại là tức giận. Quỷ khâu ba xả thân thể lại lần nữa người đứng mà đi, bắn ra ngoài, rắn trên đầu lóe ra ánh sáng lạnh, ánh mắt phẫn nộ mà lang lệ ác liệt, thề phải bắn thủng này nhân loại. Mục Du có thể thấy được cũng có thể cảm thụ được cái này, quỷ khâu ba xả thân thể thập phần cường đại, so về giống như cấp 4 chú tạo sư chế tạo ra đến vũ khí đều muốn cứng cỏi cùng sắc bén, cái này chính là quỷ khâu ba xả trời sinh ưu thế, cường độ thân thể không phải chuyện đùa. Đây là muốn nhiều lần thân thể cường độ ư? Mục Du cười nhạt một tiếng, một bước về phía trước, khí thế lập tức dũng mãnh lên, thân thể hiện ra dạng tinh thể, quỷ khâu ba xả trực tiếp đâm vào rồi Mục Du trên bờ vai, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, cái này đâm một cái, quỷ khâu ba xả có năm chắc đâm này nhân loại trực tiếp đâm thủng, sau đó lưu lại nọc độc để hắn dở sống dở chết. Chỉ là quỷ khâu ba xả phát hiện đầu của mình kịch liệt đau nhức giống như nước, cắn đâm vào nhân loại trên bờ vai hàm răng đột nhiên nứt vỡ. Quỷ khâu ba xả không thể tin được chính mình cái kia không gì không xuyên thủng thân thể rõ ràng bị một nhân loại thân thể cả lại, nhưng lại sụp đổ rồi nó cái kia sắc bén nhất giang nọc. Gần trăm lần nghiệt bản sau đó thân thể quả nhiên là tuyệt vời. Một du cười hắc hắc, đưa tay trộn một cái, liền đem quỷ khâu ba xả trực tiếp nắm ở trong tay, một tay nắm trụ nội bộ, một tay nắm chặt rồi cái đuôi, đột nhiên kéo thẳng. Quỷ khâu ba xả thẩm tiêu không tốt. Trên người cái kia chút ít tinh tế lẫn phiến toàn bộ dựng ngược lên, muốn đâm vào cái này tay của người trưởng, nhưng đáng tiếc, Mộc Du chính là dựa vào năm đấm đánh nhau ra hỏa, tay cường độ có thể không thể so với thân thể bất kỳ một cái nào vị trí phải kém. Quỷ khâu ba xà phát ra rồi một tiếng giống như không thuộc về nó la hét thanh âm, cái kia bị Mộc Du cầm chặt thân hình đột nhiên phóng lớn, chỉ trong nháy mắt liền biến thành rồi một cái ước chừng gần vạn lớn lên cự xà, thân thể cháng kiện vô cùng, bay lên tại không trung. Đây mới là ba xà bản thể, chính là thượng cổ dị chủng. Tuy rằng con này quỷ khâu ba xà huyết dịch rất thưa thớt, nhưng bắt đầu biến hóa cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng mà mặc cho quỷ khâu ba xà thân thể làm sao biến hóa, nhưng một du tay vẫn là không có công ra, như trước giữ tại rồi phần đuôi cùng phần cổ. Nói cách khác, quỷ khâu ba xà bây giờ thân thể chiều dài vạn mét thô có vài chục trượng, nhưng phần đuôi cùng phần cổ nhưng vẫn là bị một du gắt gao cầm chặt không cách nào biến lớn. Cái này biết bao buồn cười, dường như vợ hài kịch vớt vớt khí cầu, có nhiều chỗ rất lớn, có nhiều chỗ cũng là bị đánh kết. Đây cũng là lớn biết bao lực lượng năng lực nắm được không ngừng biến lớn ba xà, một du bây giờ vẫn đứng tại chỗ mà ba xả một ít vị trí sớm đã là thăng vào trên không, cực kỳ giống một người cầm chặt một cái cực lớn ba xả khí cầu. quỷ khâu ba xả triệt để là thất tâm phong rồi, trên đời này làm sao có thể có người như thế, chính mình như vậy thân thể to lớn rõ ràng cứ như vậy bị nắm bắt, biến lớn sau đó ba xả có vô tận lực lượng, nhưng như cũng là không cách nào ở mục du trong tay rãy rủa nửa phần. hô, không thể không nói đây là một con phi thường thú vị sơn thú, ở yêu thú cấp một trong đều là mạnh mẽ rồi. mục du đối với thượng cổ sự tình, phần lớn là theo cua tư lệnh cái tiêu mưa dầm thấm đất, đối với ba xả cũng là nghe nói qua. Cái này Quỷ Khâu Ba Sả tuy rằng huyết mạch rất thưa thớt, mặc dù nói tại bực này linh khí dồi rào trên tinh cầu, nhưng có thể tu luyện tới tiếp cận 6 triệu sức chiến đấu cũng đúng là khó được rồi, hơn nữa chính yếu nhất chính là thủ đoạn kỳ lạ. Cái kia Quỷ Văn Đồ mặc dù đối với chính mình vô dụng, nhưng đối đầu với người khác thế nhưng mà đại sát khí a. Đừng lúc nhích. Mục Du là vẫn luôn khởi động hai đạo niết bàn chi hỏa ở Quỷ Khâu Ba Sả trong cơ thể, nếu không mục Du lực lượng to lớn hơn nữa cũng không có khả năng thật sự theo thủ đoạn như thế nắm Ba Sả. Nghe được Mộc Du tiếng hét này lệnh, Quỷ Khâu Ba Sả có chút lạnh run. Nói thật nó là thật sự sợ rồi cái này khủng bố nam nhân. Nhỏ đi. Mục Du trong thanh âm rốt vào rồi cương lôi thanh âm, quát lớn được cái kia quỷ khâu ba xà không dám chống đối, lập tức sẽ gặp rồi một mét không đến chiều dài, trong cơ thể còn lưu lại hai đạo niết bàn chi hỏa, điều này làm cho ba xà không dám hành động thiếu suy nghĩ, nó vô cùng rõ ràng cái kia hai đạo nhật lưu một khi bộc phát, chính mình liền hại cốt không còn. Mục Du thấy vậy, cười ha ha, đem cái kia ba xà cầm lấy vòng quanh một vòng tròn buộc ở ngang hông của mình, trở thành dây lưng quần giống như vậy, còn đánh một cái kết. Quỷ khâu ba xà lập tức cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã, muốn há mồm đi cắn, nhưng mở ra miệng lập tức lại nhắm lại, không nói cái kia hai đạo ngọn lửa lưu trong người là cái bom hẹn giờ, đó là không có, nó đi cắn lại có thể cắn được mở này nhân loại ư? Này nhân loại thân thể quả thực là quá cứng cỏi rồi, muốn thức tình huyết mạch trong người truyền thừa trí nhớ thành tiểu tiên thú mà nói, liền cho lão tử trung thực ở lại đó. Nghe thế câu là hiểu không phải hiểu mà nói, quỷ khâu ba xà trong mắt đột nhiên toát ra rồi tinh quang, thành thành thật thật nhẹ gật đầu, trong ánh mắt không thể nói trước có một ít thắc vấn. Mộc Du nhìn thấy đây là có lấy thượng cổ dị trùng huyết mạch, tự nhiên là nổi lên thu phục tâm. Còn những lời này nha, là một người thần cấp thần côn, tự nhiên là buột miệng nói ra. Đương nhiên, hắn cũng là có kiến thức ở người bình thường như thế nào là biết rõ cái này quỷ khâu ba xà cùng thượng cổ dị trùng có quan hệ. Cái kia hai cái bị quỷ khâu ba xà độc độc nhanh dung thành thịt nát minh rượu cùng minh tử. Mộc Du chỉ là thản nhiên nhìn nhìn một chút, không có ra tay cho bọn họ một kích cuối cùng đạt được điểm tích lũy, cũng không có đi cứu bọn họ. Ra khỏi sơn gốc, Mộc Du tất nhiên là có thể cảm ứng được linh huyết vị trí nhưng không có đi tới cùng hắn tụ hợp, mà là thông qua truyền âm nói cho chính hắn không có việc gì, như vậy chia tay. Mục Du lần này tham gia tuyển chọn thi đấu, một là rèn luyện võ học của mình hệ thống, hai là muốn trở thành công địch, mang lên linh huyết không những không thể giúp hắn ngược lại sẽ cho hắn bị đến càng nhiều nữa thù hận. Tuyển chọn thi đấu bên trong người Mục Du có thể đánh bại cùng trăm giết, nhưng tuyển chọn thi đấu ở ngoài cái kia chút ít quan sát người đây, bọn họ có thể nhìn thấy, ai động bọn họ đệ tử bọn họ đều nhìn, chỉ là không tốt phát tác tại chỗ, về sau tất nhiên là muốn báo thù đấy. Hai ngày không đến thời gian, Mục Du điểm tích lũy còn kém quá nhiều. Chính thức tôi luyện đối tượng còn đều chưa từng xuất hiện. Chương 475, cuối cùng nhất chiến trường, 1. Đánh bại một con lãnh chúa cấp sơn thú, ít nhất có thể đạt được 1 vạn điểm tích lũy, mà nếu như chém giết mà nói, ít nói cũng có 10 vạn, mà một du loại này hầu như là nghiền ép tính sắp tới 6 triệu sức chiến đấu quỷ khâu ba xả thu phục đi, trực tiếp đã lấy được 20 vạn điểm tích lũy ban thưởng, điểm tích lũy thoang cái biến thành gần 50 vạn, xếp hạng biến thành 210 tên. Loại này điểm tích lũy phương thức, mục du cùng tất cả mọi người biết rõ đây là từ nơi sâu xa một loại sức mạnh đang giáng thị, tuyệt đối công bình cùng công chính. Lần này một Du chỗ thung lũng kia bởi vì ở nơi sâu xa biên giới vốn là những cái kia quan sát người chú ý phạm vi, tăng thêm động tĩnh lớn vô cùng, đưa tới cực độ chú ý một con gần 6 triệu sức chiến đấu Quỷ Khâu Ba Sa, một con hơn 5 triệu sức chiến đấu Hỏa Diễm Hạo Nưu, ba cái Thánh Văn Sơn Hạch Tâm đệ tử, ba cái Thái Nguyên môn Hạch Tâm đệ tử, tăng thêm một Du cái này vốn là đáng giá chú ý hoang tộc người, đưa tới chú ý lực có thể không đơn giản chỉ là thạch thường hạo kháng lý bạch. Cùng với những cừu hận kia một Du người, tất cả thế lực lớn một ít thực lực mạnh mẽ có thể nhãn quan bắt phương trưởng lão cấp bậc đã ngoài người đại bộ phận đều nhìn sang. Đó là liền cái kia giám sát sư cũng không ngoại lệ. Tiểu tử này rõ ràng hàng phục rồi Quỷ Khâu Ba Sa. Thạch Thường Hạo nhìn xem Mộc Du đem Quỷ Khâu Ba Sa trở thành dây lưng quần thắt ở trên lưng, đại lực đập đánh một cái bắt đuổi, chỉ vào Mộc Du vị trí thần sắc kích động được không được, cái này trước trước sau sau toàn bộ quá trình Thạch Thường Hạo đều là nhìn ở trong mắt, đối với Mộc Du thực lực tính ra lại là đề cao rất nhiều. Tiểu tử này, đó là liền kháng lý bạch đều là có chút động dung. đánh bại Quỷ Khâu Ba Sa thậm chí là chém giết Quỷ Khâu Ba Sa khả năng kháng lý bạch cũng sẽ không như vậy động dụng, nhưng không nghĩ tới lại là hàng phục rồi hay vẫn là theo lấy cực kỳ quỷ dị thủ đoạn hàng phục rồi quỷ khâu ba xả, quỷ khâu ba xả người khác có lẽ chỉ là nghe qua nó hung danh, nhưng kháng lý bạch khả năng khác hết sức quen thuộc. đi theo trích tinh lâu chủ cả đời kháng lý bạch thế nhưng mà từng tới một cái chưa tính là tinh cầu thần bí không gian bên trong phần lớn là thượng cổ dị trùng di mạch, quỷ khâu ba xả nhưng chỉ có một loại hơn nữa xếp hạng không tính thấp. đó là trích tinh lâu chủ đều từng nuôi dưỡng qua một đầu, có thể xem nhà mình cái kia tầm mắt phi thường cao trích tinh lâu chủ kiếm tê tiên thanh liên coi trọng cái này quỷ khâu ba xả tự nhiên là có hắn chỗ đặc biệt thật là mạnh mẽ hoang tộc người, quỷ khâu ba xà thậm chí ngay cả biến hóa ba xà bổn tướng đều là không làm gì được hắn cả, cái này cần là bao lớn lực lượng, cái này hoang tộc người quả thật là cường hãn. lúc trước nghe nói hắn được thánh văn sơn tiên hình trưởng lão hai trưởng mà không chết, ta còn chưa tin, bây giờ xem ra là sự thật. hoang tộc người bạo phát đi ra sức chiến đấu, tuyệt đối là có tiến quân tốt 50 thực lực, thậm chí ngay cả thập cường cũng có thể chiếm một chỗ cắm rủi. đáng tiếc không phải ta diêm phủ đại thế giới người, nếu không có thể cho ta diêm phủ đại thế giới tranh giành đến nhiều ít vinh quang. người này đi trận chung kết. Tất nhiên là muốn để những người khác đại thế giới đám thiên tài bọn họ chấn động, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cái kia vây giết đội hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, đến lúc đó nhất định phải đem cái này hoàng tộc người xem giết, không thể mặc kệ cho thành. Tất cả thế lực lớn những cường giả kia mọi người thấy vậy, đều là kinh hãi, nghị luận sôi nổi, có trầm trồ khen ngợi, có xem trọng, cũng có đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, càng có hận không thể hoàng tộc người bị đánh bại, nhiều vô số, nhiều không kể xiết. Trải qua trận chiến này, Mộc Du xem như triệt để tiến vào những này quan sát người trong mắt, kế tiếp nhất cử nhất động nhất định có nhiều người hơn chăm chú nhìn, các tin tức lâu tự nhiên cũng là đem mảnh này đoạn cắt nối biên tập thành video đi tuần hoàn phát ra kiếm lấy cờ lật cùng thu nhìn. Người nọ là lai lịch ra sao? Cái kia cực nhỏ mở miệng nói chuyện giám sát sứ lúc này cũng nhịn không được nữa hỏi chung quanh một cái ba vị tông chủ, cũng là đối với Mộc Du nổi lên hứng thú. Ta, bẩm giám sát sứ đại nhân, người này nói là man hoang đại thế giới hoang tộc người, chính là đi qua Trích Tinh lâu báo tên, chắc hẳn kháng tiên sinh rõ ràng hơn một ít. Tam đại thế lực tông chủ đối với giám sát sứ đều là cực kỳ kính sợ. Ồ, oh. kháng tiên sinh, có thể cùng bản sứ nói một chút. Giám sát sứ nhìn về phía bên cạnh kháng Lý Bạch, cười nhạt hỏi. Xương hô cũng là theo còn lại người, ước tính rồi một tiếng tiên sinh, có thể thấy được kháng Lý Bạch sức nặng, cũng có thể gặp Trích Tinh lâu chủ dù là ở trên đầu cũng là cực kỳ có địa vị đấy. Ta, bẩm giám sát sứ đại nhân, người này là tại hạ một cái bạn cũ tiểu hữu. Vốn là ở trong vũ trụ du lịch, trên đường đi qua nơi này, tại hạ lưu hắn du ngoạn mấy ngày, lại vừa đúng lúc gặp được thông thiên chiến. Người này thời gian tu luyện ngắn ngủi, chưa đủ trăm năm, nhưng tư chất cùng nội tính lại là cực cao, liền đi qua tại hạ sắp xếp tham gia lần này tuyển chọn thi đấu, cũng là vì tôi luyện tôi luyện. Nếu có hạnh từ đó trổ hết tài năng, cái kia tất nhiên là vận mệnh của hắn. Kháng Lý Bạch đối với giám sát sứ vấn đề, tất nhiên là cung kính trả lời. Trong lời nói mặc dù có thật có giả, nhưng giám sát sứ cũng sẽ không biết tính toán chi tiết, tỉ mỉ. Còn Mộc Du là từ gì mà đến Kháng Lý Bạch lại là không có nói rõ. đương nhiên, liền tính toán hắn nói láo Mộc Du là hoang tộc người, cái này giám sát sứ cũng sẽ không biết đi thăm dò. Mộc Du chân thật lai lịch kháng lý bạch cũng không dám nói, đây là một cái bí mật động trời, một cái liền cái này giám sát sứ sợ đều là khó có thể thừa nhận nổi nghe được rồi bí mật. Giám sát sứ thân phận tuy rằng vô cùng tôn quý, nhưng cũng là cao nhưng mà nhà mình cái kia lâu chủ tu luyện chưa đủ trăm năm, liền có thể cùng ngươi trở thành bạn cũ, này ngược lại là thú vị. Xem người này hàng phục quỷ khâu ba xà thủ đoạn, đủ để thấy hắn tiềm lực vô hạn a. Bản sứ chờ mong ngươi cái này tiểu hữu có thể có càng tốt hơn biểu hiện. Giám sát sứ đối với kháng lý bạch lần nữa cười nhạt một chút, không nói thêm gì nữa. Dương mắt tiếp tục chú ý tới rồi Hàn Vũ dậy núi bên trong tình huống. Tam đại thế lực tông chủ gặp giám sát sứ đối với hoang tộc người nổi lên lòng hiếu kỳ, tự là có chút không vui, nơi này là bọn họ sân nhà, chính mình trong môn thiên tài không có được giám sát sứ vừa ý, ngược lại là một người ngoài đến đưa tới chú ý. Mà bên người những trưởng lão khác nhưng trong lòng thì hoán thầm, cái này kháng lý Bạch cũng thật là không biết xấu hổ, rõ ràng là bởi vì coi trọng cái này hoang tộc trên thân người bạo bối cùng thiên hình trưởng lão nổi lên xung đột, lại ngược lại nói đã là bạn cũ, cũng thực mất đi cái này kháng lý Bạch sau lưng có chích tinh lâu toa trấn. Nếu không cần phải lột bỏ hắn dối trá áo ngoài không thể. Tuy rằng nói như thế, nhưng những trưởng lão này đều là mỗi người kinh hãi cái này Trích Tinh lâu thực lực, thậm chí ngay cả giám sát sư đều là tốt như vậy nói đối đại kháng lý Bạch. Bọn họ những trưởng lão này không thể so với ba đại tông chủ cùng những thái thượng trưởng lão này mọi người, bọn họ cũng không biết Trích Tinh lâu sau lưng chân chính có lấy cái dạng gì lực lượng, cũng không biết cái kia một mực bị truyền thuyết lấy Trích Tinh lâu lớn bao nhiêu năng lực. Mà giờ này khắc này một du, lại là ở cấp tốc phi hành. Ngày thứ 6 đã sắp đi qua một nửa, còn lại chỉ có 1 ngày rưỡi nhiều một chút thời gian. Cái này điểm tích lũy nhưng vẫn là đáng chết chỉ có 50 đến vạn, liền trước 100 cũng còn chưa tiến vào. Tới gần Hàn Vũ dãy núi nơi sâu xa biên giới, Mục Du phát hiện thiết bị truy tìm trên xuất hiện điểm đỏ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật lên. Mục Du biết rõ cái này, nơi sâu xa biên giới cùng với dãy núi nơi sâu xa mới là hết thảy những thiên tài cuối cùng nhất chiến trường. Ngay phía trước 89 km, Ngạo Thiên Long, đầu thú cung thánh tử người được đề cử, hiện bảng xếp hạng thứ 150 vị, điểm tích lũy 792736, tổng hợp sức chiến đấu 450 vạn, mức độ nguy hiểm, cống ngầm. Ngay phía trước 89 km, Nam Triều Thành, Thái Nguyên Môn Hạch Tâm Đệ Tử, hiện bảng xếp hạng thứ 143 vị, điểm tích lũy 813.464. Tổng hợp sức chiến đấu 3.900.000, mức độ nguy hiểm, con sâu cái kiến. Ngay phía trước 89 km, Phong Yên Vũ, Bạch Hoa Môn Thành Nữ, hiện bảng xếp hạng thứ 140 vị, điểm tích lũy 829.400. Tổng hợp sức chiến đấu tháng tư năm 1 vạn, mức độ nguy hiểm, cống ẩm. Ngay phía trước 89 km, Cổ Phá Lãng, Thiên Lang Tông Thánh Tử, hiện bảng xếp hạng thứ 138 vị điểm tích lũy 842.182, tổng hợp sức chiến đấu 420 vạn, mức độ nguy hiểm, cứng ngầm. Thiết bị truy tìm trên hiện ra phía trước 10 km ra có một đoàn điểm đỏ chất thành một đống, khoảng chừng 11 vị bảng xếp hạng trước 500 người, trong đó theo tam đại thế lực làm chủ, mặt khác có mấy cái đại môn phái, như bách hoa môn, thiên lang tông các loại, hôn chiến, cái này 11 người ở hôn chiến, đấu thú cung 6 người là một phe cánh, thái nguyên môn, bách hoa môn, thiên lang tông 5 người là một phe cánh. Rất rõ ràng là cái này Đấu Thú Cung đối với một mặt khác khởi sướng tiến công, còn lại ba môn phái người không thể không liên hợp lại cùng nhau, nhưng dù sao cũng là tạm thời liên hợp, không cách nào cùng Đấu Thú Cung 6 người rèn luyện như trước sát trận chống đỡ. Đã rơi vào hạ phòng. Đấu Thú Cung trong 6 người theo Ngạo Thiên Long sức chiến đấu cao nhất, còn lại phần lớn là sức chiến đấu nhưng mà 400 vạn, tuy rằng một mặt khác có 3 cái sức chiến đấu qua 400 vạn người, ở tổng thể trên thực lực cao hơn Đấu Thú Cung 6 người, nhưng cuối cùng là phối hợp lạnh nhạt lại có điều cố kỵ không cách nào toàn lực tập trung vào. Ngạo Thiên Long tại đây 11 người chính giữa sức chiến đấu cao nhất. Nhưng điểm tích lũy lại không phải là cao nhất, cho nên hắn là dốc hết sức nhất định phải đánh bại năm người này, thậm chí là đánh chết, theo thu hoạch càng nhiều nữa điểm tích lũy nhảy vào trước 100 mạnh. Tuy rằng trước 1000 liền có thể tham gia trận chung kết, nhưng đạt được trước 100 rõ ràng có thể làm cho trong tông môn các đại lao càng thêm coi trọng càng thêm đồng ý đem thứ tốt dùng ở trên người mình. Lục Mang Thiên Quân, giết. Thấy đối phương năm người dần dần không cách nào chống đỡ lại, Ngạo Thiên Long sát ý càng thêm mạnh, cùng còn lại đấu thú cung môn nhân kết thành sát trận cũng là càng thêm khí thế rộng rãi, tăng thêm mỗi người đều có một con đấu thú ở bên cạnh áp trận. Ngạo Thiên Long tự nhiên là nắm chắc mười phần, bách hoa hỗn loạn, sói chu kiếm quyết, vạn tượng duy nhất, tử la quy đề, Thái Nguyên môn bách hoa môn bọn người là dồn dập tuôn ra mạnh nhất sát chiêu, muốn cùng đấu thú cung sáu người quyết nhất tử chiến. Đáng tiếc những này nguồn ngang chiêu thức không cách nào phá vỡ cái kia đấu thú cung bảy ra lục mang sát trận, tổn công vô ích. lục mang và khe chém, Ngạo Thiên Long chỉ huy sát trận, đem đối phương năm người áp chế đã đến cực hạn, cái này vạn khe chi chém xuống, cái kia ở vào vạn khe chi chạm trung gương nhất Thái Nguyên môn hạch tâm đệ tử trực tiếp ngã xuống đất, không tiếp tục lực dấy rủa. Cổ công tử trợ ta giúp một tay. Bạch Hoa môn thánh nữ Phong Yên Vũ mặt mày lộ ra quả quyết màu sắc, đối với cái kia Thiên Lang tông thánh tử Cổ Phá Lãng nói ra, "Ta có một môn công pháp, ta hao tổn buồn nguyên mặc dù có thể thúc dục nhưng uy lực nhưng cũng không cách nào phá cái này, lục mang sát trận, cần công tử giúp ta." "Tốt." Cổ Phá Lãng biết rõ tình huống bây giờ khẩn cấp, gật đầu đáp ứng, liền đem năng lượng của mình thúc đã đến cực hạn tràn vào Phong Yên Vũ thân thể mềm mại bên trong. Phong Yên Vũ thấy vậy khuôn mặt lộ ra vẻ vui thích, trong cơ thể có một hạt hạt châu bay ra tận đem cái kia Cổ Phá Lãng lực lượng hấp thu đi vào lại nuốt trở lại rồi miệng nhỏ của mình bên trong lại hàm răng cắn chỉ trong ném mắt phong yên vũ khí thế đó là tăng mạnh lên hoa nở có thể gãy phong yên vũ khí thế tuyệt nhiên vô cùng thân thể như đồng hóa trở thành ánh sáng trắng đột nhiên trực tiếp hướng về cổ phá lãng vọt tới không sai là hướng về cổ phá lãng vọt tới phong yên vũ hóa thành ánh sáng trắng trực tiếp theo cổ phá lãng giữa người chọt tới sau đó hướng về xa xa bỏ chạy mà đi cái này đó là đấu thu cung sáu người cũng đều là bất thình lình một màn bị sợ ngây người ở cái kia phong yên vũ không phải nói muốn nhờ cổ phá lãng lực lượng ấyư mượn thế nào rồi lực lượng sau ngược lại chém giết cổ phá lãng, đồng thời cũng trốn chạy mà đi rồi. Tốc độ trở mặt này cũng quá nhanh rồi, mà đi cái này lòng của phụ nữ cũng quá ác độc găm tàng rồi. Lựa gạt rồi cổ phá lãng tín nhiệm, chạy trốn thì cũng thôi. Rõ ràng còn chém giết không có bao nhiêu lực lượng còn lại cổ phá lãng thuận tiện lấy kiếm lấy rồi một bút lớn điểm tích lũy. Đồng thời, liền thừa kế tiếp đồng môn cũng không quan tâm rồi. Quả thật là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ta đang chết, lại có thể biết lựa chọn tín nhiệm cái này phong trần nữ tử. Cổ phá lãng thần sắc cảm động, hối hận không kịp, ngã xuống đất mà chết. Cả thân thể bị cái kia ánh sáng trắng phá hư thành phế tích giống như vậy, làm sao có thể sống, hơn nữa cái này cổ phá lãng cũng là không cách nào tiếp nhận cái này một cái thực tế, có vừa chết âm, trực tiếp não tử vong. Cái này bách hoa môn nữ nhân quả thật là không tin được. Trên giường không tin được, trên chiến trường cũng không tin được. Đấu thú cung 6 người tất cả đều lắc đầu, lúc này ngược lại là là cổ phá lãng cảm thấy xót xa, như vậy chết tiểu này quá con mẹ nó bất tức rồi. Đồng thời thầm nghĩ, ngày sau nhất định phải rời xa cái này bách hoa môn, nơi bấm hoa. Mặc dù là mạnh mẽ đến thành lập môn phái cũng là không cách nào loại bỏ cái kia giơ bận tâm. Vẹo. Mà lần này lúc, một tiếng phá bầu trời văng lên, một đạo màu đen mũi tên nhọn không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đuổi theo này bỏ chạy mà đi Phong Yên Vũ, cái này màu đen mũi tên nhọn bắn thủng Phong Yên Vũ thân hình. Phong Yên Vũ mất âm thanh kêu thảm một tiếng xuống mà rơi, mà cái kia mũi tên nhọn giữa không trung một hồi truyện, lộ ra giữ tợn đầu rắn, miệng rắn mở ra, theo một cái mền lớn nhỏ, trong nháy mắt liền bành trướng ra đến to bằng vài nước, một cái liền đem cái kia Phong Yên Vũ nuốt vào rồi trong đó lúc này mọi người mới thấy được rõ ràng đây là một cái màu đen rắn lại tinh tế vừa nhìn đó là nhận ra quỷ khâu ba xả đều là vẻ mặt nghiêm túc thậm chí sợ hãi lên quỷ khâu ba xả nuốt vào phong yên vũ về sau cái kia một mét không đến thân thể chứa mở không ít vụ rắn khẽ trương khẽ hợp liền lại khôi phục lại rồi một mét không đến bộ dạng mọi người thấy vậy đều là sờn hết cả gai gáy cái kia khép trương khẽ hợp không thể nghi ngờ là cắn nát rồi bên trong phong yên vũ sau đó trực tiếp ngay lập tức liền tiêu hóa đi đây là biết bao khủng bố tình cảnh nhìn xem hoàn toàn chính xác khủng bố nhưng đấy lòng của mọi người lại là có thêm một phần khái ý hại người cuối cùng hại mình khái ý rất nhanh tán đi lưu lại không thể nghi ngờ chính là lo lắng cái này quỷ khâu ba xà đại danh ở đây người phần lớn là rõ ràng cái này bị nhìn chằm chằm vào cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cái kia quỷ khâu ba xà thân thể đứng thẳng người lên bắn ra ngoài lại lần nữa hóa thành mũi tên nhọn nhưng lúc này cũng không phải hướng về tại chỗ là bất luận cái gì người mà đi mà là bay về phía một cái từ nơi không xa đạp không đi tới thanh niên hoang tộc người còn lại mấy người đều là nhận ra một du đến Nhìn thấy cái kia quỷ khâu ba xả bay đi, tất nhiên là vui vẻ, giết ngoại lai này người không còn gì tốt hơn, thừa dịp máy móc chạy trốn. Có thể kế tiếp một màn, lại là chân thực ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người, cái cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Nhưng thấy cái kia quỷ khâu ba xả phóng tới hoang tộc người, tới gần thời điểm tốc độ chậm lại, mọi người rõ ràng nhìn thấy cái này quỷ khâu ba xả tựa hồ là tại hướng về hoang tộc người lấy lòng, nhưng mà, cũng là bị hoang tộc người một cái tắt cho vô mở, quỷ khâu ba xả thấy vậy không phải là không tức giận ngược lại là ôn thuần ở lại đó hoang tộc chân người xuống, trong mắt thậm chí còn có một tia báo đố. Mộc Du tất nhiên là thấy được trước đó cái kia bách hoa môn thánh nữ chuyện làm là nhất không nhìn nổi loại này trước một giây đồng hồ còn là chiến hữu một giây sau lập tức biến thành hạ độc thủ người, cho nên để quỷ khâu ba xả đem cái thứ nhất chém giết, nhưng quỷ khâu ba xả cái kia không sửa đổi được ăn thịt người tính mà lại tướng ăn khủng bố như vậy, thật sự là để Mộc Du không có tâm trạng tốt đem buộc ở ngang hông của mình. Đây là có chuyện gì? Cái kia quỷ khâu ba xả như thế nào đối với hoang tộc người như vậy ôn thuần? Tất cả mọi người là khó hiểu, nhìn về phía Mộc Du ánh mắt cũng là thận trọng rất nhiều, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mộc Du tự sẽ không hướng bọn họ giải thích đây là lao tử sùng vật các loại lời nói, trực tiếp tay nứt một cái phong ấn hướng về Thiên Lang Tông cùng Bách Hoa môn còn lại tất cả một tên hạch tâm đệ tử bắn ra bàn tới. Phong ấn lăng lệ ác liệt mà lại nguy biến, bắn ra tốc độ cực nhanh, góc độ cũng là cực độ xảo trá, khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa vô cùng cường thế. Một nam một nữ kia hạch tâm đệ tử gặp không tránh né được, tuôn ra lực lượng lại ngăn cản, lại là trực tiếp bị cái này một cái phong ấn cho lao ra vài trăm mét, phong ấn phóng xuất ra phong lực xoắn đến hai người kiệt sức, năng lượng thao hết, bổn nguyên toàn tuyệt. Phong ấn dư lực, đem hai người ép ngã xuống đất. Không cách nào dây dưa, sâu lâm vào lòng đất, đánh bại hai người, Mộc Du điểm tích lũy trưởng không ít. Thái Nguyên môn, Bách Hoa môn, Thiên Lang tông năm người, trước kia bị Lục Mang sắt trận đánh bại một người, hiện tại bị Mộc Du đánh bại hai người, một người bị Bách Hoa môn yêu nữ lừa gạt giết, yêu nữ bị quỷ khâu ba xà nuốt vào. Đến tận đây, xem như toàn quân bị diệt rồi, cái này hoang tộc người thật bén nhọn thế công. Đấu thu cung 6 người không tiếp tục dành suy nghĩ vấn đề khác, toàn bộ đều là ngưng trọng lên. Phái đấu thu quân lấy hắn, sau đó chúng ta lại theo Lục Mang sắt trận đuổi giết hắn, cái này hoang tộc người mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể gánh vác được chúng ta 6 người hợp kích? Nạo Thiên Long rất nhanh có phán đoán, để áp trận 6 con đấu thú hướng về hoang tộc người nào giết tới. Cái này đấu thú chính là đấu thú cung chỉ mới có một loại sinh vật, giống như voi ma mút, lại có thể thẳng đứng lên, chân trước cũng có thể nắm vật. Diễn phần mình tay nắm một đôi trùy đồng, trùy đồng đều là cực kỳ khổng lồ, đó là vòi voi chúng nó cao lớn gần 20 mươi em, mở thân hình cũng là có vẻ hơi sung ra. Đấu thú cùng chúng nó chủ nhân đều là tâm ý tương thông, lập tức liền làm ra chúng nó chủ nhân mệnh lệnh, đem một du đoàn đoàn vây quanh ở so sánh với đấu thú thân cao. Mộc Du không thể nghi ngờ là cái tiểu bất điểm, truy đồng dầm dầm dầm nện xuống, Mộc Du lại là trực tiếp dùng tay đi đón, tiếp một cái truy đồng bóp nát một cái, đồng thời giơ tay lên liền tung bay một con đấu thú. Sức mạnh thật là đáng sợ, đấu thú cung sáu người đều là khiếp sợ không thôi, Bực này Văn Vê hành hạ đấu thú lực lượng thật sự là quá mức khủng bố rồi. Nhanh chóng thúc giục sát trận, Ngạo Thiên Long đại gọi, cùng 5 người khác không tiếc hao tổn bổn nguyên, đem lục mang sát trận công kích thúc đã đến mạnh nhất, lục mang hợp nhất, diện, cái kia lục mang sát trận hào quang bắn ra, trên không trung hợp thành một cái cuốn trượng, gõ đánh xuống đến. Quyên uy cùng thiên, vạn vật đều phụ. Hỏa. Mộc du trong miệng quát nhẹ một chữ, thủ hấn một kết, liền đem thế giới lực lượng ngừng tụ ra hai cái hỏa hấn, dùng lực cắn nuốt đem hai cái hỏa hấn áp xúc lại với nhau. Song sinh hỏa hấn bay ra, đâm vào cái kia quyền trượng phía trên, quyền trượng lập tức dường như bùn long gặp hỏa, trực tiếp cúc cuốn lên. Mặc cho ngươi cái gì đó Quyên uy, ở hỏa hấn phía dưới, vạn vật đều luốt. Lôi. Mộc du không đợi cái kia đầu thú cung sáu người lại có động tác gì, một tay chỉ thiên, kết xuất lôi hấn, một đạo cương lôi rơi xuống, thẳng đệm ở cái kia lục mang giết trong trận, vang rồi một tiếng. Trận phá, sáu người tất cả đều run rẩy ngã xuống đất. Lôi ấn cỡ nào cứng mạnh, há lại cái này ngọn đèn khô tận sáu người có thể chống đỡ. Đánh bại sáu người, điểm tích lũy tăng mạnh. Chương 476, cuối cùng nhất chiến trường, 2. Chém giết, có thể lấy được hơn nửa điểm tích lũy. Đánh bại, có thể lấy được bộ phận điểm tích lũy, nhìn đánh bại trình độ mà định ra. Mặc dù trước sau đánh bại 8 người, đạt được điểm tích lũy cộng lại khoảng chừng 70 vạn, bây giờ điểm tích lũy đã tăng tới 120 vạn xung quanh, xếp hạng trực tiếp tiến vào trước 100 ở vị trí 93. Xếp hạng càng là hướng lên, điểm tích lũy càng nhiều. Tiến vào trước 100 không thể nghi ngờ đều là tất cả thế lực lớn thánh tử, kém cỏi nhất cũng là thánh tử người được đề cử, sức chiến đấu đều là cực cao, muốn thu hoạch điểm tích lũy so sánh với những người khác tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều. Bây giờ người thứ nhất A ngốc điểm tích lũy đã đạt tới rồi khủng bố đi 900 vạn, tuy thời cũng có thể phá ngàn vạn. Tên thứ hai là Thánh Văn Sơn một cái thành danh như trước thánh tử, tên là Lạc Thành, chính là Thánh Văn Sơn tông chủ dòng chính nhất mạch, đang ngủ đông phía dưới phấn khởi tiến lên tới, điểm tích lũy là 850 vạn danh thứ ba đến người thứ mười cũng như vậy biến thành cái sau vượt cái trước tất cả thế lực lớn thánh tử mọi người điểm tích lũy tranh đoạt vô cùng kịch liệt mục dù rất rõ ràng mình muốn chém giết những này đã bị đánh bại người vô cùng đơn giản như thế này hoàn toàn chính xác có thể đạt được lượng lớn điểm tích lũy nhưng hắn cuối cùng cũng không người hiểu sát không có quá nhiều lưu lại mang theo quỷ khâu 3 xả hướng thiết bị truy tìm biểu hiện vị trí mà đi ngay tại bên cạnh 100 km địa phương cũng có được một đám người tụ tập cùng một chỗ tất nhiên là hôn chiến mục du vì hiệu suất tự nhiên là chạy nhiều người địa phương mà đi Đồng thời nhiều người sức mạnh lớn, mục du tôi luyện tự nhiên cũng có thể gia tăng. Như vậy nhiều lần, qua lại bốn ba rồi gần 20 lần, ngày thứ 6 cũng là đã xong, mục du điểm tích lũy tăng vọt cực nhanh, đạt tới hơn 570 vạn, tùy tiện xâm nhập rồi điểm tích lũy bảng xếp hạng trước 20 ở vị trí thứ 14. Ngày hôm nay, Mục Du biểu hiện không thể nghi ngờ là cực độ đặc sắc cùng mắt sáng, đưa tới nhiều người hơn chú ý, tin tức lâu bên kia trải qua mở rồi gần trăm, cái chuyên môn khối trực tiếp cùng phát lại Mục Du chiến đấu ngắn ngắn, đưa tới rộng khắp tiếng vọng. Đương nhiên Ngày hôm nay đối với Mộc Du mà nói cũng là thu hoạch thật lớn, đặc biệt là ở phòng, hỏa, lôi ba ấn vận dụng tới, không nói là thuận buồm xuôi gió, tối thiểu cũng là lôi hỏa thuần thanh rồi. Phong ấn thủ đoạn biến hóa đạt tới 11 loại, hỏa ấn vận dụng ngược lại là bị Mộc Du ép rút vào ba loại, lôi ấn vận chuyển càng là chỉ có một loại. Phong ấn vốn là lăng lệ ác liệt 10 biến, thủ đoạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hỏa ấn đây này bị Mộc Du sửa sang lại trở thành ba loại thủ đoạn, Bạo viêm, phần thiên cái này hai loại một lớn một nhỏ minh hỏa cùng vệ thần loại này ám hỏa, Bạo viêm là hỏa ấn ngưng với một điểm đột nhiên bộc phát. Phần thiên là hỏa ấn tạo ra ngập trời chi thế lựa không thể đỡ, mà ám hỏa phệ thần đây. Hừ hừ, tất nhiên là nhằm vào tinh thần lực. Lôi ấn thủ đoạn nhiều lần khuyết trương sau lại bị Mộc Du áp suất vì một loại, cái kia chính là lôi đỉnh vạn quân, là nhất cương mãnh. Theo vừa bắt đầu ba đạo lôi, bây giờ trải qua có thể một lần họ phóng xuất ra chín đạo lôi, tụi lôi vang đỉnh mà xuống, đó là bàn thạch cũng có thể đem vanh thành bụi phấn. Đến tận đây, Mộc Du ba ấn phương pháp xem như đại khái định ra rồi viết so hướng đi. Phong ấn nhất định là càng ngày càng nhiều càng ngày càng quý dị, hỏa ấn là chăm chú cái này ba loại thủ đoạn, bạo kích. Hồn kích, hồn kích, lôi ấn đi được là hào hùng khí thế chưa từng có từ trước đến nay, Triệu Hoán Lôi đem càng ngày càng nhiều, lực công kích cũng dĩ nhiên là càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, chỉ là một cái đại khái đi về hướng, mục du trong tương lai chính mình đối với cái này ba ấn lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều thời điểm, không thể nói trước ngày nào đó liền toàn bộ lật đổ một lần nữa thiết lập, tất cả vì càng mạnh hơn nữa. Cái này hoang tộc người quả thật là khủng bố đến cực điểm, thời gian một ngày xông vào 20 vị trí đầu, hơn nữa tác dụng chậm 10 phần, vẫn đỉnh 10 vị trí đầu không có nửa điểm vấn đề, sợ là liền vị trí thứ 3 cũng có thể Ngày hôm nay, một ngày à, đánh bại đợt người đạt tới gần trăm, hơn nữa từng cái đều là xếp hạng thứ 500, nhất kinh khủng nhất, cái kia chính là nhiều người như vậy không, có mấy người là hắn mất quá một hiệp, hầu như đều là một chiêu chế địch, không thể dễ rũ. Kẻ này thủ đoạn quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị, vô cùng quỷ dị. Các ngươi có thể nhìn thấy hắn và đấu thú cung thánh tử Du Lát một trận chiến, 550 vạn sức chiến đấu, rõ ràng tại đây hoàng tộc nhân viên dưới đi không đến 3 chiêu, hơn nữa nhất kinh khủng nhất chính là hoàng tộc người 3 chiêu sử dụng đều là giống nhau chiêu thức, toàn bộ chiến diện tiến công, nghiền ép họ đem Du đánh bại trên mặt đất. Kẻ này rốt cuộc là nhiều ít sức chiến đấu, đó là ta cũng nhìn không ra đến. Sức chiến đấu vẫn còn tiếp theo, nhất kinh khủng nhất hay vẫn là chiêu thức của hắn, cái này hoang tộc người đối với phong lực lượng, hỏa lực lượng, lôi lực lượng lượng vận dụng đều là đã đến trình độ kinh khủng, khủng bố rất nhiều lĩnh ngộ pháp tắc người đều không có hắn như vậy vận dụng tuyệt diệu. Nếu nói là là lĩnh ngộ pháp tắc, vận dụng đến tận đây, ngược lại cũng không có cái gì có thể nói, nhưng kẻ này rõ ràng cho thấy không có lĩnh ngộ pháp tắc, tại sao có thể đến loại tình trạng này, quá mức nghe giận cả người rồi. Pháp tắc. Hừ. Ngươi thế nào biết cái này? Hoang tộc người không có lĩnh ngộ pháp tắc đâu này. Ngươi cho rằng ngươi thấy đúng là sự thật? Chuyện cười. Có thể cái này hoang tộc rất sớm chính là lĩnh ngộ ba loại pháp tắc cũng không phải là không thể được. Trời ạ, trên đời này người làm sao có thể lĩnh ngộ đạt được ba loại pháp tắc? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hừ, vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ. Lẽ nào ngươi cho rằng cái kia tam đại thế lực bên trong thiên tài sẽ không có lĩnh ngộ pháp tắc đấy sao? Chỉ sợ lĩnh ngộ hai loại pháp tắc đều có. Mà cái kia tam đại thế lực uy tín lâu năm cao thủ. Lẽ nào ngươi dám nói không có một cái nào lĩnh ngộ ba loại pháp tắc hay sao? Ngươi quá coi thường cái này vũ trụ chi thần diệu rồi, ngươi cũng quá đem làm chính mình kiến thức coi là chuyện đáng kể rồi. Mỗi người nói một kiểu trong lúc đó, những cái kia tam đại thế lực các đại lão nhưng đều là không có mở miệng, hoặc là trầm tư, hoặc là đối xử lạnh nhạt. Nhưng dù như thế nào, mục du là thật sâu đi vào trong mắt của bọn hắn, cực nhỏ là thưởng thức, tuyệt phần lớn là trở thành cái đinh trong mắt. Lão kháng, ngươi nói tiểu tử này cùng tiểu tử kia so sánh với, cái nào lợi hại hơn? Thạch thương hạo chỉ rồi một chút mục du vị trí lại chỉ rồi một chút hàn vũ dậy núi nơi sâu xa ngày hôm nay hầu như đều là đang cùng sơn thú chém giết ngẫu nhiên xử lý từng hạ xuống đến đánh lén người dự thi angốc hỏi không đánh qua khó mà nói cái này angốc nghe nói thân phận hết sức đặc thù đoán chừng trưởng trưởng bối của hắn cũng là cùng lấy cấp trên có quan hệ hơn nữa lai lịch khẳng định không nhỏ nếu không ở angốc tới cửa đánh bại nhiều như vậy tam đại thế lực môn hạ đệ tử về sau làm sao có thể sống được tốt như vậy kháng lý bạch đáp đối với cái này angốc thực lực cũng là vô cùng xem trọng thạch thường hạo cũng là nhẹ gật đầu nói ra hoàn toàn chính xác Cái này a ngốc nhìn qua một bộ đần độn bộ dạng, mang theo một cái cốt trượng, hầu như là man lực hóa thân, nhưng không thể không nói có một cố đại trí giả ngu ở, kẻ này tương lai định không thể đo lường a, thật sự là hiếu kỳ sư phụ của hắn là vị nào. Ta cũng đi nghe qua, nhưng đáng tiếc không có kết quả gì. Cái này Diêm phủ đại thế giới ở bên trong, đoán chừng cũng là Tam đại thế lực tông chủ biết rõ. Kháng lý Bạch cũng là hiếu kỳ. Thạch Thương Hạo ha ha nở nụ cười, đột nhiên đứng lên đối với trên đài chủ tịch Tam đại thế lực cùng cái kia giám sát sứ hỏi, giám sát sứ đại nhân, ba vị tông chủ. Ta mới vừa rồi cùng lao kháng đàm luận cái này Hoàng tộc nhân hòa A ngốc cái nào lực lượng sừng sốt thảo luận không ra kết quả, không biết rõ bốn vị còn có cái gì đó giải thích. Các ngươi cho rằng hai cái này ai cuối cùng nhất có thể trở thành là người thứ nhất, làm mất mặt, đây là tầng tầng làm mất mặt. Nghe được Thạch Thường hạo lời này, cái Tia Tam Đại Thế lực Tông chủ tuy rằng trên mặt không đến mức lộ ra cái gì đó quái dị, nhưng tâm địa lại là sóng to gió lớn bắt đầu lan lụt. A ngốc một mực chiếm cư ở người thứ nhất lên, hơn nữa biểu hiện ra ngoài thực lực cũng hoàn toàn chính xác cao hơn Tam Đại Thế lực bất kỳ một cái nào thánh tử. Không thể nghi ngờ lần này tuyển chọn thi đấu như quả không có gì bất ngờ xảy ra, danh tướng số 1 sẽ bị cái này không thuộc về tam đại thế lực A ngốc cấp lấy. Cái này vốn chính là tam đại thế lực một cái không thể nói nói xỉ nụ, giờ thì tốt rồi, cái này thạch thường hạo rõ ràng nhảy ra hỏi người thứ nhất là A ngốc hay vẫn là hoàng tộc người, cái này trực tiếp nhảy vọt qua tam đại thế lực bất kỳ một cá. Ý nào thánh tử, dường như lần này tuyển chọn thi đấu quán quân tranh giành chính là A ngốc cùng hoàng tộc người trong lúc đó, không liên quan bọn họ tam đại thế lực chuyện gì, đây không phải làm mất mặt là cái gì đó. Nếu không phải là giám sát sư An vị ở bên cạnh, nếu không có cái này, Thạch thường Hạo thật sự là treo chọc không nổi, ba cái tông chủ sợ là muốn ngay đầu tiên nổi khủng đem Thạch thường Hạo hành hung chí tử. Ai là người thứ nhất, không có đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết. Đấu thú cung cung chủ từ Tôn nói, tương đối mà nói lần này bọn họ Đấu thú cung thánh tử là yếu nhất, đối với cái này lần quán quân cũng là không có gì quá nhiều ý nghĩa. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lần trước Đấu thú cung nhân tài xuất hiện lớp lớp đoạt được quán quân, lần này ngược lại là nhân tài tàn lũy, coi như là để một lần. Đương nhiên hắn cũng không trở thành sẽ cho Thạch Thường Hạo sắc mặt tốt xem. Mà Thái Nguyên môn Thánh Văn Sơn hai cái tông chủ lại là không thể dễ dàng như thế dễ nói chuyện, dù là A ngốc phía trước, hai người đều là có thêm ý nghĩ môn hạ của chính mình thánh tử có thể đi tranh một chuyến quán quân, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn không cũng biết, cùng lắm thì liên thủ tiến công A ngốc. Như vậy tâm tính phía dưới, hai cái tông chủ làm sao chịu nhận thức kinh sợ? Thạch Tiên Bối, cái này hoang tộc người mặc dù là mạnh, nhưng vẫn không có mạnh đến có thể tranh đoạt người thứ nhất trình độ a. Hắn cái này cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác thuận lợi nhưng là có hay không có thể gặp được cái cao thủ chân chính không có có lẽ cái này hoang tộc người còn có cái này dư lực nhưng là muốn tranh đoạt cái này người thứ nhất lại là chưa chắc có năng lực thái nguyên môn tông chủ biểu hiện ra đối với thạch thường hạo hay vẫn là cực kỳ khách khí nhưng trong lời nói có ý tứ là không thể hiểu rõ hơn được nữa thạch tiên bối các loại cái này hoang tộc nhân hòa mấy cái mạnh mẽ thánh tử mọi người đánh xong rồi nói a thánh văn sơn sơn chủ giọng điệu không thể nghi ngờ là đang cười nhạo thạch thường hạo nói quá sự thật thạch thường hạo thấy vậy lại là rất khác thường cười nhạt một chút nhìn về phía giám sát xứ hỏi Đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Giám sát sứ tự nhiên là biết rõ Thạch Thường Hạo sắp đi chuyện của cấp chiến đình, đối với hắn cũng là khách khí vô cùng hơi nở nụ cười, nói ra, lần này tuyển chọn thi đấu, tất cả môn phái biểu hiện ra ngoại sức chiến đấu đều là lên một cái độ cao mới, ở đây bản sứ vô cùng mừng rỡ. Thông thiên chiến xuất hiện nhân tài mới xuất hiện tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tranh đấu được càng nóng ồn ào càng tốt. Cái kia a ngốc thực lực siêu quần có quán quân phong thái, đó là đi trận chung kết cũng tất nhiên là có vô cùng tốt biểu hiện. Tam đại thế lực thánh tử mọi người, cũng mỗi người đều là rồng phượng trong loài người, thực lực mạnh mẽ không đến cuối cùng cũng thật là không thể nói trước chẳng biết hiệu chết về tay ai. còn cái kia hoang tộc người, nha, nói thật, đó là liền bản sứ đều nhìn không thấu kẻ này cụ thể thực lực. các vị chắc hẳn cũng đều có thể xem, có được tên này mỗi thời mỗi khắc đều là ở tiến bộ, sức chiến đấu mặc dù không có tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng hắn đối với võ đạo không chế lại là càng ngày càng quen thuộc. cuối cùng nhất có thể đi đến cái loại gì trình độ, bản sứ cũng không dám đánh cược. cái này tuyển chọn thi đấu quan quân, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, không đến thời khắc cuối cùng, còn thật là khó khăn có thể phân chia đi ra giám sát sứ phi thường chính thức nhưng cũng là cực kỳ khách quan thạch thường hạo nghe vậy hướng về giám sát sứ chặt tay sau đó nhìn về phía tam đại thế lực tông chủ nói ra ba vị phải chăng đối với hoang tộc nhân đều không hết sức coi trọng mà ta đây nhận biết lý lẽ cứng nhắc cho rằng cái này hoang tộc người cuối cùng định có thể đoạt giải quán quân ngược lại chúng ta những này xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao như thế nào cái phương pháp đánh bạc ba đại tông chủ hơi có não ý nhưng cũng không tốt trực tiếp phát tác hơn nữa cái này thạch thường hạo ra chiêu Ba người cũng là không thể không tiếp, không tiếp mà nói, chẳng phải là muốn để cái này bên cạnh nhiều trưởng lão như vậy thái thượng trưởng lão cùng với các tông môn đại lão chê cười, cũng sẽ không đánh bạc cuối cùng nhất hay có thể đoạt giải quán quân rồi, phiền phức. Đơn giản điểm, trực tiếp liền đánh bạc cái này hoang tộc người có thể hay không cuối cùng đoạt giải quán quân. Thạch Thương Hạo trắng ra nói ra, ta nhả cái đánh bạc hoang tộc người cuối cùng nhất có thể đoạt giải quán quân, các ngươi muốn nhìn không tốt hoang tộc người liền có thể đạt được. Kết quả cuối cùng sau khi ra ngoài, hoang tộc người đạt quán quân mà nói, tiền cược ta liền nhận lấy, hoang tộc người không đạt quán quân mà nói ta trả lại gấp đôi, làm thiên giám sát sứ đại nhân làm cái người trung gian, một khoản tối thiểu rất đúng giá trị 100 triệu năng lượng tinh thạch, làm sao? Lời vừa nói ra, không đơn thuần là tam đại thế lực tông chủ là độc dung, đó là liền cái kia xung quanh người cũng là hơi có não động. Loại này phương pháp đánh bạc, nói thật quá cho chiếm tiện nghi rồi. Nếu là đánh bạc cuối cùng hoang tộc nhân hòa tam đại thế lực thánh tử xếp hạng trước sau, có thể là năm năm ở, nhưng loại này phương pháp đánh bạc là đơn đánh bạc hoang tộc người là hay không có thể đoạt giải quán quân, không thể nghi ngờ đối với thạch thường hạo mà nói là vô cùng chịu thiệt. Đừng quên người quán quân kia chủ yếu người chọn lựa thế, nhưng mà Angốc, hẳn là cái này Thạch Thường Hạo đúng như trong truyền thuyết cái kia dạng là cái lăn lộn mất linh thanh mạnh mẽ ngốc liệt nhân vật đại biểu. Loại này phương pháp đánh bạc cũng quá không sáng suốt đi à nha. Mọi người thấy hướng Thạch Thường Hạo ánh mắt đều có chút quái dị, trong lòng oán thầm nói, xem ra Thạch Tiền bối đối với hoang tộc người quả thật là hết sức coi trọng a. Đấu thú cung cung chủ cười nhạt một chút, đã như vậy, ta cũng thêm cái tạm thưởng, đánh bạc cái kia hoàng tộc người không thể đoạt giải quán quân, liền giối 20 khoản a. 20 khoản đó là giá trị 2 tỷ năng lượng tinh thạch đổi thành diêm phủ chi tinh cũng muốn hai vạn viên một tỷ đối với những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết thái thượng trưởng lão mà nói đều là một bút con số không nhỏ không chỉ nói nhất môn chi chủ chi phí thật lớn tông chủ cấp bậc nhân vật đừng nhìn lúc trước di sơn thái tôn tùy tùy tiện tiện đem giá trị 5 tỷ đồ vật cho thạch giác thiên đem làm lễ gặp mặt vậy cũng không đơn thuần là trở thành lễ gặp mặt cho thậm chí bên trong có thửa cơ báo đáp lúc trước thạch thường hạo mấy lần ân cứu mạng ý tứ chỉ là loại này ân tình không dễ trả trước mặt cho nên chết cây tại lễ gặp mặt trên ta cá là năm khoản ta cũng đánh bạc năm khoản. Thái Nguyên môn cùng Thánh Văn Sơn hai cái tông chủ đều là không khách khí người đem đặt cược gia tăng, cái này không đơn thuần là muốn cho Thạch Thường Hạo lúng túng, càng là muốn tranh giành một hơi. Các vị, các ngươi có thể có hứng thú hay sao? Thạch Thường Hạo cười ha ha lấy, đối với bên cạnh những trưởng lão kia Thái thượng trưởng lão cùng với các môn phái các đại lão hỏi, kiếm tiền làm sao có thể không lợi nhuận, ta đặt năm khoản. Một cái Thái Nguyên môn thực quyền trưởng lão cái thứ nhất đặt cược, ta cũng đặt năm khoản. Ta đặt ba khoản. Ta đặt năm khoản. Ta đặt 10 khoản. Một cái Thái Nguyên môn Thái thượng trưởng lão cũng tới cùng nhau náo nhiệt. Ta đặt tám khoản. Một môn phái môn chủ cười ha hà nói, nhìn về phía Thạch Thường Hạo con mắt lóe kim quang. Ta đặt 4 khoản, ta đặt 3 khoản. Những người này xem náo nhiệt không sợ náo nhiệt lớn, hầu như ít nhất cũng là rơi xuống một khoản, 100 triệu cũng không coi là nhiều, xem như chơi. Đương nhiên, bọn họ cũng không lo lắng cái này Thạch Thường Hạo sẽ bồi không đi ra, nếu là không có năng lượng tinh thạch hoặc là diêm phù chi tinh cái kia càng tốt hơn, Thạch Thường Hạo là thành danh lâu như vậy cao thủ, vốn có vũ khí tàng bảo đồ cùng với khác đồ vật nhất định là khuyết, những vật này thế, nhưng mà so tinh thạch tốt hơn không biết bao nhiêu có thể nộp nhưng không thể cầu đồ vật cho tới thạch thường hạo trốn ha ha không phải có giám sát sứ làm người trung gian ư. hơn nữa đầu to là tam đại thế lực tông chủ bọn họ lẽ nào sẽ đồng ý bị quăng. giám sát sứ đại nhân làm phiền ngươi rồi thạch thường hạo đem hết thể đặt cược đồ vật đều đưa cho giám sát sứ giám sát sứ cũng là đối với cái này vô cùng cảm thấy thú vị từng cái đã kiểm tra bên trong giá trị lúc này mới thu sạch xuống có hắn toa chấn tự nhiên không người nào dám sang vậy cộng lại hai khoản bản xứ đều nhất nhất nhớ kỹ các loại kết quả xuất hiện đi giám sát sứ nhàn nhạt nói một câu, sau đó đối với tam đại thế lực cùng thạch thường hạo nói ra, bản sứ coi như là trải qua không ít lần thông thiên chuyển đến rồi, như vậy thú vị và bài, bản sứ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bản sứ hiện tại cũng là có chút chờ mong kết quả đi lên. không bằng đại nhân, ngươi cũng đặt mấy khoản chơi đùa. thạch thường hạo là mặt dày đã đến trình độ nhất định, cười rực dây cái kia giám sát sứ cũng đặt cược. giám sát sứ khó được sang sảng nở nụ cười vài cái, nói ra, tốt, cái kia bản sứ cũng đặt mười khoản chơi đùa. một mực ở bên cạnh cười nhìn lấy kháng lý bạch cười nói, đại nhân. Ta vốn là cũng là nghĩ đặt mấy khoản chơi đùa, chỉ là sợ cuối cùng vạn nhất hoang tộc người thắng quán quân, tất cả mọi người tất nhiên sẽ mắng đây là ta trích tinh lâu trước đó liền biết rõ kết quả liên hợp thạch huynh vào lồng hố mọi người đấy. Giám sát sứ nghe vậy, ha ha nở nụ cười, tâm tình phải chăng khó được tốt, nói, kháng tiên sinh nói đùa, đừng nói việc này đoạn không, có khả năng, liền tính toán thật sự là trước đó liền dự liệu được rồi, bản sứ cũng thì nguyện ý bị hố, loại này lô vốn khiến thế, nhưng mà cam tâm tình nguyện ăn nhanh. Chắc hẳn các vị cũng thì cho là như vậy a. Đó là tự nhiên, nguyện thua cuộc Loại chuyện này làm sao có thể đủ trước đó đoán trước được. Mọi người tự nhiên đều là gật đầu, cũng chỉ có mấy cái trong lòng không hiểu cảm thấy một ít không ổn. Thạch Thường Hạo chắp chắp tay, người quê mùa giống như ngồi xuống, âm thầm chọc vào một chút kháng lý Bạch, truyền âm nói rồi câu, "Lão kháng, nhìn không ra ngươi cũng thật là đầu lão hồ ly ha." Cũng vậy, Kháng lý Bạch đầu lông mày nhệ dựng, truyền âm nói, "Nói thật, Kháng lý Bạch cũng là ban đầu bị cái này Thạch Thường Hạo đổ ước cho lại càng hoảng sợ, cho rằng cái này Thạch Thường Hạo người quê mùa họ tự phàm vào." Nhưng mảnh một cân nhắc cái này mới phát hiện người quê mùa này lên xảo quyệt đến ngay cả mình đoán chừng đều là đuổi không kịp, là đáng sợ nhất đúng là loại này bề ngoài giống như thô lột nhưng tuyệt không hồ đồ người. Tuyển chọn thi đấu ở những đám đại lão này đổ ước bên trong đi vào ngày thứ 7. Xem, đó là thái nguyên môn mạnh nhất thánh tử một trong Hà nguyên, cái phương hướng này, loại tốc độ này, đây là muốn đối với hoang tộc người phát động công kích. Một cái trưởng lão kêu một câu, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Cho tới nay đều là hoang tộc người chủ động đi tìm người khác. Xem ra ngày thứ 6 chấm dứt điểm số lớn xâm nhập 20 vị trí đầu hắn cũng rốt cục đưa tới những cường giả khác chú ý cái này, Hà Nguyên cũng là hiện xếp hạng thứ 20 mạnh người, là Thái Nguyên môn mạnh nhất thánh tử một trong, sức chiến đấu vượt qua 500 vạn, càng là lĩnh ngộ thủy chi pháp tác người, phi thường cường đại, là 10 vị trí đầu thậm chí vị trí thứ 3 mạnh mẽ tranh đoạt người. Chương 477, cuối cùng nhất chiến trường 3. Diêm phủ tinh vực tam đại thế lực, trong môn đệ tử đẳng cấp chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, thánh tử 4, cái đẳng cấp còn có kẹp ở hạch tâm đệ tử cùng thánh tử ở giữa thánh tử người được đề cử cũng coi như một cấp bậc loại này cấp bậc là cùng tứ chết lai lịch thực lực thành có quan hệ trực tiếp thánh tử không thể nghi ngờ là mạnh nhất chỉ có trở thành thánh tử mới có cơ hội tranh đoạt kế nhiệm vị trí tông chủ mặc dù là tranh đoạt thất bại cũng nhiều có cơ hội trở thành trưởng lão đương nhiên không thành công thì thành nhân cũng rất nhiều chỗ một môn thánh tử số lượng tuyệt đối không chỉ hai ba cái như tam đại thế lực cường thịnh thời điểm thánh tử có thể đạt tới đến mấy chục thánh tử càng nhiều tự nhiên nói rõ thế lực kế tục người càng nhiều càng mạnh dưới bình thường tình huống Sức chiến đấu đạt tới 500 vạn chỉ cần thông qua độ trung thành cùng với các tương ứng kiểm tra liền có thể trở thành thánh tử, một khi trở thành thánh tử quyền lực cùng quyền lợi liền là có thể cùng trưởng lão giống nhau, thậm chí có thể bồi dưỡng thế lực của mình. Tam đại thế lực còn không sợ đồng môn tương phạt, sóng lớn đào cát, chiến đến cuối cùng tài năng thực sự trở thành cuối cùng nhất người thắng. Tranh đấu người thất bại tự nhiên là sẽ bị thái thượng trưởng lão cùng với tông chủ dùng chế. Ác loại thủ đoạn thu thập ngoan ngoãn, tuyệt đối trung thành đứng ở người thắng bên cạnh, đây là tam đại thế lực trăm đã qua vạn năm thông lệ. Đương nhiên, Đây là có lấy tất cả đại trưởng lao thái thượng trưởng lao cùng với tông chủ không chê ở dưới đấu tranh, cũng giới hạn với đồng môn ở trong, một khi liên lụy dính đến bên ngoài, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Thái Nguyên môn thế hệ này thánh tử có 19 cái nhiều, là tam đại thế lực chính giữa tối đa, đầu thú cung 13 cái, thánh văn sơn 15, ở về số lượng vững vàng đệ nặng sau một con, hơn nữa thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Người này là Hà Nguyên thánh tử không thể nghi ngờ là Thái Nguyên môn thế hệ này thánh tử chính giữa cực kỳ đặc sắc một cái, chính là một thái thượng trưởng lão cháu trai ruột, cả đời sở học tận được cái kia thái thượng trưởng trưởng thân truyền thậm chí so về cái kia Thái Thượng trưởng lão lúc tuổi còn trẻ còn càng phải có phong thái. Thời gian tu luyện chưa đủ trăm năm, sức chiến đấu gần 550 vạn, đây đã là khó lường thành tựu, tăng thêm hắn ở 50 tuổi xung quanh ngộ đạt được thủy chi pháp tắc, càng là kinh động. Nhất thời, bây giờ hơn 40 năm tu luyện đối với pháp tắc vận dụng sớm đã là thông hiểu đạo lý, rất là tuyệt vời. Nước, trong suốt, ngọt có thể cho ăn sinh mạng. Nước, đục ngầu, mãnh liệt có thể nuốt chửng sinh mạng. Nước lúc bình tĩnh, ngươi có thể chèo thuyền du ngoạn bên trên, kịch liệt lúc càng có thể xông đêm uy bá, nước có thể nâng thuyền càng có thể lật tuyển, đó là đạo lý này. Nàng, yên tĩnh giật nhiên lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà nước chảy đá mòn, hắn sôi trào mãnh liệt càng có thể rời sông lấp biển. Nước, không thể nghi ngờ là trên đời này nhất thiện biến đồ vật, cũng là nhất vĩnh hằng đồ vật. Hoang tộc người xuất hiện, tam đại thế lực thánh tử mọi người phần lớn là biết rõ một ít, nguyên bản đối với cái này liền xì mũi coi thường, tăng thêm một ru phía trước năm ngày biểu hiện cũng thật sự là không thể nói cái gì đó, tự nhiên là quyết đoán hủy bỏ chú ý, nhưng tiến vào ngày thứ 6 về sau, những này thánh tử mọi người lại rõ ràng nhất cảm nhận được hoang tộc người cường thế. Đi vào trước 100 sau đó tự nhiên là lại lần nữa chú ý lên. Hà Nguyên xa xa liền thấy được Mộc Du, nhìn xem hắn lại đánh bại bốn người, bốn người này toàn bộ đều là sức chiến đấu qua 400 vạn cao thủ, Hà Nguyên thế mới biết rồi cái này hoàng tộc người dưới cái thanh danh vang dội quả phó thật ra. Hà Nguyên là một cái lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc người, hơn nữa là ở thủy chi pháp tắc chính giữa đi mạnh liệt một đạo người, đối với đối thủ mạnh mẽ xuất hiện, hắn chiến ý không thể so với bất luận kẻ nào thấp. Hà Nguyên chờ đợi Mộc Du nghỉ ngơi một lúc về sau, dưới chân giẫm phải một cái dùng pháp tác lực lượng ngưng hóa đi ra xuống lớn, hướng về Mộc Du và tới. Trên không trung tập kích bất ngờ Hà Nguyên phi thường tiêu sái, chân một đá liền đem dưới chân sông lớn đá ra ngoài, sông lớn bị đá trở mình, lập tức chuốt xuống ra sóng to gió lớn, cao lớn trăm mét sóng lớn đó là hướng về mục du đón đầu hung hăng đánh ra. Phía sau 3 km, Hà Nguyên, Thái Nguyên môn thánh tử, hiện bảng xếp hạng thứ 11 vị, điểm tích lũy 6544753, tổng hợp sức chiến đấu 550 vạn, mức độ nguy hiểm, bình thường. Mục du tự nhiên là đã sớm chú ý tới không đến 5 km trong vòng Hà Nguyên, nhưng vẫn là thói quen họ nhìn một chút thiết bị truy tìm nhìn một chút tư liệu của hắn, lại là một cái thánh tử, sức chiến đấu còn rất cao, còn mức độ nguy hiểm nha, nơi này có thể thấy được thiết bị truy tìm người chế tạo tóc đỏ nữ hoàng đối với cái này chút ít thánh tử cũng có một ít tán thành, đánh giá không còn là mang theo nghĩa xấu chữ. Ặc, tuy rằng bình thường hai chữ rất bình thường, nhưng cái này đoán chừng là tóc đỏ nữ hoàng có thể nói ra được bên trong so sánh ca ngợi từ rồi, không gặp trước đó đều là con sâu cái kiến cống ngầm đấy sao? Hả? rõ ràng còn là một cái pháp tắc lính ngộ mộ người. Mộc Du thấy kia sóng lớn ngập trời mà đến. Tất nhiên là cảm ứng được rồi bên trong pháp tác lực lượng. Đây là Mộc du đến tận đây tại đây tuyển chọn thi đấu bên trong gặp được cái thứ nhất lĩnh ngộ pháp tác người. Pháp tác chia làm ba cái cảnh giới, pháp tác lĩnh vực, pháp tác hoàn cảnh, pháp tác thực vực. Chỉ cần từ nơi này Hà Nguyên một chiêu ở giữa, Mộc du liền có thể phán đoán hắn là pháp tác lĩnh vực cảnh giới. Vực này nhãn lực nhiệt tình tự nhiên là theo cua tư lệnh cái kia có được. Cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Ta ha có thể không giúp đỡ ngươi giúp một tay. Sóng lớn ngập trời theo ba cây số có hơn địa phương theo lấy tốc độ cực nhanh náo đánh tới. Một du chạy như bay, trôi nổi lên cùng cái kia đầu sóng đủ cao cười ha ha một tay kết một phong ấn hai ấn hợp nhất hướng về sóng lớn đập đánh qua hai cái phong ấn mang theo gió lốc như đồng hóa thành hai con dao long bào phủ mà đi không có đem sóng lớn thổi tan lại là đem thổi cái ngã đầu ngược hướng về cái kia hà nguyên tập kích bất ngờ tới phong ấn lực lượng tràn đầy đó là liền cơn sóng gió động trời cũng là có thể trà sát được động thủ đoạn cao cường cái kia phía sau hà nguyên thấy vậy hơi sưng sờ cũng là tự đáy lòng đồng ý rồi một câu trong tay kết mở ra nước đến pháp thế thì lui mà đến sóng lớn đó là đứng ở đầu sóng tách ra hóa thành hai cái nắm đấm, hướng về cái kia phong ấn đập đánh qua, mà sóng thấp bộ phận đã sớm là nhân thể lan tràn rồi mở, đem chỗ vùng đất này tất cả đều chui vào một vùng biển mênh mông bên trong. Do đến phá cái kia phong ấn một phân thành hai, nâng ra ngọn gió, hướng về sóng lớn hóa thành nắm đấm đánh tới, cuốn một cái liền đem nắm đấm đem cắt xuống, từ đó chém liền đem cái kia đứng lên thủy triều chém thành rồi hai nửa, phá tán ở không trung. sóng nước loé sáng, trục sóng bại không. cái kia hạ Nguyên đối với hoang tộc người thủ đoạn tuy là kinh ngạc, nhưng tình hình kinh tế lại là không chút hoang mang liền chuyển thủ ấn. Cái kia sớm đã tại mặt đất hội tụ thành mênh mông biển lớn lập tức mặt nước mấy liệt, từng đạo sóng nước cột nước theo trong nước kích trận mà ra phóng lên trời, mỗi một đạo sóng nước cột nước đều là cực kỳ ngưng thực dường như một cây cán sắc bén trường thương, số lượng tuyệt đối hơn vạn, đều là thẳng ném trên không mộc du mà đi. Mặc dù là thủy chi pháp tắc linh vực cảnh giới, nhưng vận chuyển quả thực không sai. Mộc du thấy kia Hà Nguyên Tâm Tư tinh tế thủ đoạn liên tiếp cũng là đồng ý rồi một câu, nhị được muốn dùng theo cua tư lệnh, tiểu long cái kia nghe được thủy chi pháp tắc áo nghĩa trực tiếp phá cái này Hà Nguyên thủy chi pháp tắc ý nghĩa. Nếu là dùng tới cái kia pháp tắc áo nghĩa mà nói Cái kia Mộc Du không thể nghi ngờ có thể khống chế cái này Hà Nguyên Thủy Chi Pháp tác cho mình sử dụng, không gì hơn cái này mà nói, không nói quá mức nghe giận cả người, cũng là sai lầm đã qua tốt như vậy luyện tập cơ hội, đối với Mộc Du đến nói đúng không cam lòng cho đấy. Quyết định tâm tư, Mộc Du một tay kết liễu một cái Hỏa Liên, hướng phía dưới vạn đạo cột nước theo như tới. Đều nói như nước với lửa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn rốt cuộc là nước dập tắt lửa hay vẫn là hỏa bốc hơi cái này nước. Hỏa Liên ấn thoát ly Mộc Du tay, liền âm ầm nổ mở, trong nháy mắt Mộc Du chỗ mảnh này không trung, xuất hiện vô tận ngọn lửa. Dường như biển lửa vô biên vô hạn, cùng mặt đất kia trên mênh ngông biển lớn hình thành một lạnh một nóng, một nước một hỏa so sánh rõ ràng. Xuy suy sủy, cái kia sông lên vô tận sóng nước cột nước bị ngọn lửa cản lại đó là trở thành hơi nước, sương mù tầng tầng, như thế giới mộng ảo. Đồng thời ngọn lửa kia cũng bị tiêu diệt một chút, ngọn lửa tổng cộng liền nhiều như vậy, mà mặt đất mênh ngông biển lớn thế nhưng mà nguồn nước vô hạn, càng là có thể trực tiếp hấp thu lòng đất chi thủy dùng để thêm mấy. Đối mặt ta thủy chi pháp tắc, rõ ràng dùng hỏa để che, rốt cuộc là cuồng vọng vô tri hay vẫn là tự tin như vậy? cái kia Hà Nguyên Nạo khí bị một du chiêu thức ấy ngọn lửa toàn bộ đều kích lên, thủ ấn liên kết, thúc giục pháp tắc lực lượng, đem chọn cái mênh ngông biển lớn đều nhấc lên lật lên, hình thành sắp xếp ra ngược lại biển su thế, đó là muốn đem cấp trên ngọn lửa toàn bộ nuốt chửng, tiêu diệt. trên khán đài, cái này hoang tộc người quả thật thật quá ngu xuẩn, cuồng vọng đến cực điểm, một cái liền hỏa chi pháp tắc đều không có ngưng tụ thành người, lại dám vận dụng ngọn lửa đi đối phương thủy chi pháp tắc, thật sự là chuyện cười, chuyện cười. giờ này khắp này đó là cái kia người quan khán cũng như vậy phát ra rồi cười nhạo thanh âm, thủy hỏa tương khắc ai cũng biết. Nhưng tình hình chung phía dưới làm sao từng không phải nước dập tắt lửa? hỏa nếu muốn bốc hơi khô nước cái kia được bao lâu thời gian cùng bao lớn tích lực ở sức mạnh tương đương phía dưới cái kia hỏa cuối cùng là đã chiếm Hạ Phong tối thiểu nhất ở bất kỳ người vào trước là chủ quan niệm bên trong là như thế này đấy. Thạch người điên xem ra cái kia đổ ước khả năng liền muốn ở đây ra kết luận rồi. Một cái Thái Nguyên môn thái thượng trưởng lão cũng liền chính là cái này Hà Nguyên gia gia cười đối với Thạch Thường Hạo treo gẹo nói hoàn toàn chính xác nếu như một du thua ở cái này Hà Nguyên thủ hạng như vậy nói cách khác đã không còn quan quân khả năng. Hoàn quân con đường cũng đại khái liền dừng bước tại này rồi. Thủy quỷ, chiến đấu vẫn chưa xong, dưới kết luận như vậy hơi sớm đi à nha. Thạch Thương Hạo liếc mắt nhìn cái kia được xưng là thủy quỷ người một chút, lan lộn không quan tâm nói: "Hừ, bực này tương khắc phía dưới, ta cũng không tin hoang tộc tiểu tử kia còn có thể nghịch chuyển. Nếu là nghịch chuyển rồi, ngươi muốn như nào? Nhiều lời vô ích, ngươi dám để ta đặt 10 khoản đơn đánh bạc này của ư? Có gì không dám? Ngươi mang loại đã đi xuống 20 khoản. 20 khoản liền 20 khoản. Làm phiên giám sát sứ đại nhân lại làm chứng." thạch thường hạo hướng về cái kia giám sát sứ nói một câu sau đó xoay người lợn chết không sợ bỏng nước sôi giống như hướng về những người khác hỏi nhưng còn có đơn đánh bạc đấy sao cái kia mọi người gặp thạch thường hạo giống như nóng nảy mắt giống như vậy cũng không dám lại là cược. thắng một lần là đủ rồi nếu như lại thắng mà nói ai biết cái này thạch người điên truyền tức giận rồi sẽ đi hay không nhà của ngươi sơn môn miệng ngồi cạnh phóng hỏa chơi diễn đã qua thạch thường hạo thầm nghĩ một câu thở phì phò ngồi xuống chỉ là bờ mông mới vừa ngồi xuống lại là nhảy lên chỉ vào cái kia sớm bị phóng to hình ảnh ha ha cười không ngừng nhưng thấy trong hình ảnh Bị ngàn vạn sóng to gió lớn áp chế gắt gao ngọn lửa đột nhiên trong lúc đó đột nhiên một phát, nguyên bản chỉ có thể cùng nước giữ lẫn nhau một lúc liền diệt ngọn lửa không biết rõ như thế nào liền biến thành dường như nuốt chửng ma giống như tồn tại, suy suy suy liên tiếp tiếng vang, liền trực tiếp đem mặt trước cái kia mảng lớn sóng nước bị trưng rồi sạch sạch xanh, dọn dẹp ra rồi một mảng lớn khe hở. Giống như ngọn lửa xem ra còn thật là khó khăn có thể rất nhanh tiêu diệt thủy chi phát tắc. Một du động một đạo niết bản chi hỏa câu người hỏa ẩn bên trong, lập tức thế lửa tăng mạnh, bổ nhào qua, nước còn chưa động với, ở rất xa 10m có hơn liền biến thành rồi hơi như cùng là nguồn nước không cách nào tới gần thiêu đốt viêm thái dương. Mục Du lại kết một hỏa ấn, lại câu nhập một đạo niết bàn chi hỏa, cùng cái kia trước đó một đạo hỏa ấn kết hợp, thế lửa đốn thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, hình thành một vòng nắng gắt giống như vậy, dần dần xuống, cái kia cơn sóng gió động trời đó là mạnh mẽ cứng rắn bị ép xuống, lần này nhất kinh khủng nhất làm cho người không dám nhìn thẳng chính là tới gần sĩ diện sóng lớn là biến mất mà không phải bốc hơi đi đấy. Nắng gắt trầm luân nhập mênh mông biển lớn, không cần thiết một lát, toàn bộ mêng mông biển lớn biến mất không còn tăm hơi, mặt đất trực tiếp cát hóa. Liền cái kia nguyên bản nắm giữ sinh cơ cũng đều bị cắn nuốt rồi đi, dường như vừa rồi mênh mông biển lớn đó là ảo ảnh, nơi này nguyên vốn là sa mạc địa phương. Cái này, cái kia Hạ Nguyên từ lúc nắng gắt chìm đại dương mênh mông bên trong đó là hung hăng phun rồi một ngụm máu tươi, thủy chi pháp tắc dẫn động tới bổn nguyên, bổn nguyên trực tiếp bị thương. Lúc này thấy lấy toàn bộ mênh mông biển lớn bị buốt hơi khô, khó hơn nữa có thể phát ra một lời, thẳng bị trước mắt một cảnh cả kinh ngây ra như phổng. Hạ Nguyên từ nhỏ đến lớn, con cưng của trời, không nói chưa nếm một lần thất bại, nhưng cũng chưa từng bị bại triệt đệ như vậy bị trường bối đánh bại đó là khích lệ, nhưng bị trước mắt cái này hoàng tộc người đánh cho như vậy thất bại thảm hại, lại là thật sự rõ ràng để hắn nản lòng thoái trí tâm tình đại loạn đối với chính mình sinh ra nghi vấn đạo tâm không cố Phúc. lại là một ngụm máu tươi phun ra mang theo mơ hồ chỉ đen ánh mắt trở thành cho tàn màu sắc người cái này thủy chi pháp tắc chỉ biết mãnh liệt tiến mạnh nhưng xưa nay không biết nhuận vật im lặng lại càng không hiểu cái gì gọi là thượng tiện nữ thủy không biết u sao biết cương không có yên ổn nào đủ làm sao có thể sẽ có hùng manh bộc phát không biết sinh an cái chết Liên thủy vốn là có thể mà sống cũng không biết, đã nghĩ ngợi lấy muốn dùng cái này gây nên người với chết. Chuyện cười, nếu ngươi ngộ rồi đằng sau hai ý, tối thiểu nhất có thể lại ngăn cản hai ta hắn. Mục Du rớt xuống địa mặt, rất là không khách khí một cước đem Hà Nguyên đá ngã lăn, giẫm nát lồng ngực của hắn, lại lên tiếng cười nhạo nói, "Còn nữa, ngươi cái này ngộ rồi thủy chi pháp tắc người, thậm chí ngay cả điểm ấy thất bại đều dung nạp không được cứ thế bực này không khí trầm lặng nản lòng phách trí, viết sau làm sao nạp dưới bách xuyên tứ hải ngàn vạn thế giới?" "A, ngươi pháp tắc cảnh giới nên dừng bước tại này." Mộc Du gặp cái này, hai chân xem như triệt để đánh bại liền đã lấy được điểm tích lũy xếp hạng biến thành thứ 10, giơ đi chân, chạy như bay, liền hướng Hàn Vũ dãy núi bên trong mà đi, bây giờ càng nhiều nữa cao thủ đều là đi vào dãy núi nơi sâu xa. Mộc Du đi rồi, cái kia Hà Nguyên trong mắt lại là đột nhiên trong lúc đó dị sắc liên tục, đột nhiên cười ha ha, cười đến liên tục phun máu lại không thèm để ý, thần sắc khoa trương đến cực điểm, cũng rất nhanh lại bên trong lên. Liền Mộc Du cũng không có nghĩ đến chính mình bởi vì thấy kia Hà Nguyên bị sau khi đánh bại mắt hiện tử sắc ma niệm không được mắng to, rõ ràng trách mắng rồi hiệu quả như vậy. Hà Nguyên là khó được gặp được một một đối thủ không tệ, mà lại có thể đem pháp tắc vận chuyển tới cảnh giới như vậy người, cho nên bay lên rồi một ít cảm tình mới mở miệng tương kích, vốn muốn có thể làm cho người này không đến mức một mực không khí trầm lặng xuống dưới liền coi như là mình công đức vô lượng rồi, không nghĩ tới là để Hà Nguyên kiếm được chỗ then chốt rộng mở sáng sủa ngộ rồi thủy chi pháp tắc một ít chân lý, cự ly này pháp tắc cảnh ngộ tới gần một bước. Đương nhiên, Mục Du cũng không phải quá rõ ràng hắn những này theo của tư lệnh cái kia lời truyền mi. Nó dễ mà đến đối với người ngoài mà nói là quý giá bậc nào chân lý ảo nghĩa. Thế nào? Thế nào? Thạch Thương Hạo cười ha ha, theo giám sát sứ chỗ đó đem lần này đơn đánh bạc 20 khoản cũng chính là giá trị 2 tỷ đồ vật trực tiếp đã thu vào trong túi, hướng về cái kia Hà Nguyên gia ra Dương Mi nói, thủy quỷ, có thể có phục hay không? Phục, phục. Thủy quỷ kia sững sờ chầm chậm nhìn xem trực tiếp hình ảnh, trong mắt hiện ra nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, 2 tỷ mua ta tôn nhi một lần hoàn toàn hiểu ra, đàng, giá, một điểm không lỗ. Chậc chậc chậc, nếu thật cảm giác buôn bán lời mà nói, đến lúc đó ta đem tiểu tử kia mang đến, ngươi một lần nữa cho 2 tỷ đem làm báo đáp a. Thạch Thương Hạo tâm tình sảng khoái vô cùng nhưng mà cũng là cùng ở đây tất cả mọi người như nhau hết sức tò mò cái kia một du dám phải cái kia hà nguyên rốt cuộc là đối với hắn nói cái gì thế cho nên hắn như vậy vừa cười vừa khóc trong mắt lóe ra tỉnh ngộ hào quang hình ảnh này cái gì cũng tốt chính là nghe không được âm thanh nói cách khác những người này nếu là nghe được hoàng tộc người như vậy thuận miệng nói ra thủy chi pháp tắc một bộ phận chân lý mà nói bất định là vẻ mặt gì chỉ có am hiểu nuôi ngữ người mới có thể đọc hiểu nhưng đáng tiếc một du ngoại lai like này người khẩu âm không tính tiêu chuẩn còn có lấy chính mình người địa cầu ngôn ngữ nói chuyện thói quen muốn phá giải cũng là rất khó nhưng mà Thủy Quý kêu bản thân liền là đối với Thủy Chi Pháp tắc có giải thích quyền uy nhân sĩ, đúng là có thể dò số châu ngôi đọc hiểu một ít, nhưng mà cũng không được đầy đủ hiểu. Dù là như vậy, hắn cũng là vô cùng rõ ràng là cái kia hoang tộc người trợ giúp chính mình tôn nhi mới phát ra rồi không lỗ cạng khái. Kẻ này có đại hiền là rõ. Giám sát sứ đột nhiên nói ra một câu đánh giá, cái này làm cho tất cả mọi người đều là nghiêm nghị. Những tin tức kia lâu người nghe thế câu đánh giá, lập tức là thêm ấn bốn phía tuyên truyền. Đây chính là giám sát sứ đại nhân đến tận đây đơn độc phát ra phần thứ hai đánh giá. Phần thứ nhất là đúng an lốc đại trí giả ngu. Phần thứ hai đó là đối với hoang tộc người đại hiền làn gió, cái này hai phần đánh giá đều là đầy đủ chân quý, thậm chí cái kia người sau cao hơn với người phía trước. Cái lúc này những trưởng lão kia tông chủ đại lao thêm mới biết, cái này hoang tộc người quả thật là có cạnh tranh quán quân thực lực, mà lại hay vẫn là thực lực mạnh mẽ cái chủng loại kia. Còn cái kia lộ đức, ngược lại là lộ ra không trọng yếu như vậy rồi. đương nhiên rồi, nếu như Mộc Du nghe được cái kia giám sát sứ đối với chính mình cái này đại hiền làn gió bốn chữ đánh giá mà nói, nhất định sẽ bật cười. Đại hiền đại hiền, tuy rằng ý là phi thường có đạo đức năng lực người nhưng đa số là dùng cho những cái kia thần dược hắn nữ mơ hồ hắn hổ trên thân người, này ngược lại là cùng mình từ trước đến nay quảng cáo dùng bên thần quân có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. ầm ầm. Mục Du vừa bước vào cái kia Hàn Vũ dãy núi nơi sâu xa như trước, mặt trước cái kia mười dặm có hơn tối thiểu vạn mét độ cao ngọn núi khổng lồ trong chớp mắt đánh sập đi, Mục Du có thể xem tới được đó là bị một đạo núi kiếm chặn ngang chặt đứt. Thật mạnh kiếm khí. Mục Du hiếu kỳ nhìn một chút thiết bị truy tìm, nhưng thấy mặt trên hiện ra hơn 10 người, trong đó hai cái chính là xếp hạng thứ 10 gia hỏa một cái đến từ Đấu Thu Cung tên là Dương Cận Thiên xếp hạng thứ 8, một cái đến từ Thánh Văn Sơn tên là Lôi Hoán xếp hạng thứ 9, hai người đều là thánh tử, còn lại tầm 10 người tất cả đều là xếp hạng thứ 50 người, riêng phần mình đến từ Đấu Thu Cung cùng Thánh Văn Sơn. Theo một tiếng thông thiên triệt địa gầm rú, Mục Du lại lần nữa nhìn thấy một tòa ngọn núi khổng lồ bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Đây không phải người dự thi phát ra kiếm khí, mà là sơn thú. Cái gì đó sơn thú như thế được? Mục Du cũng là lắp bắp kinh hãi, xem ra cái này người của hai bên mã gặp một con cường lực sơn thú. Hả? Mộc Du lại lần nữa thấy được thiết bị truy tìm trên hiện ra một cái điểm đỏ rất nhanh hướng về bên kia tới gần. Người này không phải là xếp hạng thứ nhất chính là cái kia được xưng là đại trí giả ngu giống như người man dợ Ang Lốc. Chương 478, Mộc Du cùng Ang Lốc Thông Thiên Chiến tuyển chọn thi đấu tiến vào ngày thứ bảy, cũng chính là ngày cuối cùng. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, chiến đấu khí tức cũng là càng ngày càng đậm. Trên bảng xếp hạng điểm tích lũy cắn được càng ngày càng gấp. Giờ này khắc này, đại bộ phận người đều nhìn về phía Rồi Hàn Vũ dã núi nơi sâu xa bên trong. Dương Cả Tiên. Lần chọn lựa này, thi đấu bên trong trước mắt đấu thú cung xếp hạng cao nhất một người, cũng là lần này trong đấu thú cung tung hoành sức chiến đấu cao nhất một người, sức chiến đấu tiếp cận 6 triệu. Ở tiến vào Hàn Vũ dãy núi nơi sâu xa trước đó, hắn gặp mấy vị đấu thú cung hạch tâm đệ tử, liên hợp lại với nhau, với Hàn Vũ dãy núi nơi sâu xa chặn giết cùng phục kích. Trước đó không lâu gặp được Thánh Văn Sơn Thánh tử Lôi Hoán, Lôi Hoán bên người cũng là liên hiệp không ít Thánh Văn Sơn hạch tâm đệ tử, hai bên gặp nhau, đó là một hồi tao ngộ chiến. Chỉ là không có nghĩ đến bên trong hồn chiến lại kinh động đến một con hung hãn sơn thú. Con này sơn thú tên là con Ngư Xích Viên. Con Ngư Xích Viên, Hàn Vũ dãy núi trong vạn con lãnh chúa cấp sơn thú bên trong xếp hạng thứ 10 nhân vật khủng bố, sức chiến đấu 10 phần dũng mãnh, ở 650 vạn trở lên, cụ thể cực hạn là nhiều ít không có ai biết. Con này sơn thú thuộc về trời sinh là chiến đấu mà sinh, càng đánh càng mạnh, chiến ý phi thường mạnh. Hơn nữa, con Ngư Xích Viên càng là lĩnh ngộ một loại pháp tắc, sơn thú có thể lĩnh ngộ pháp tắc vốn là rất thưa thớt, mà con này con Ngư Xích Viên lĩnh ngộ càng là một loại chiến khí hệ pháp tắc, kiếm chi pháp tắc. Lúc này, một con cao chừng chừng 2 mét Toàn thân thép ma đứng đấy, tứ chi kệ dài, một tay nắm lấy một thanh dài ước chừng 3 mét có hơn kiếm lớn vượt loại sơn thú, chính như là nổi cơn điên giống như vậy, một kiếm một cái ngọn núi, chém ra tất cả trở ngại, đuổi giết cái này Dương Cận Thiên cùng lôi hoán dẫn theo người dự thi. Dương Cận Thiên cũng là một cái sử dụng kiếm người, toàn thân kiếm đạo coi như là vô cùng tuyệt vời, tương tự cũng là bước vào rồi kiếm chi pháp tắc lĩnh vực, nhưng kiếm đạo của hắn cùng cái này còn ngựa xích viên so sánh liền tuyệt đối là như gặp sư phụ, lần đầu gặp gỡ đối đầu một kiếm, Dương Cận Thiên kiếm khí bị nghiền thành bột mịn. Nếu không phải là khoảng cách khá xa, sợ bản thân đều phải bị thương, cũng không dám có bất luận cái gì lưu lại ý nghĩ, lúc này liền trốn. mà lôi hoán cũng là một cái lĩnh ngộ pháp tắc người, tuy rằng danh tự xăm lôi mang hỏa lại là lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc, nhưng mà ở lôi hoán nhìn thấy cái kia ngọn núi khổng lồ núi lớn ở côn ngựa xích viên kiếm khí phía dưới không có may mắn thoát khỏi sau đó, cũng là trước tiên lựa chọn trốn. hắn biết rõ loại cấp bậc này sơn thú tuyệt không phải là hắn có thể trêu chọc được đấy. theo lý mà nói, cái này côn ngựa xích viên hẳn là sinh sống ở hàn vũ dã núi chỗ càng sâu, như thế nào sẽ chạy đến nơi sâu xa bên ngoài đến? cái này hoang loạn trốn chạy để khỏi chết người đều là trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ là đi ra đi toàn bộ? rầm rầm rầm, một đạo kiếm quang, đó là một ngọn núi sập, côn ngựa xích viên chi kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, cái này Hàn Vũ dây núi bên trong núi có thể không phải người tầm thường có thể so sánh với, luận cứng rắn độ thế nhưng mà so bên ngoài núi mạnh hơn trăm lần không biết, dù là một ít mạnh mẽ sơn thú cũng là phá hư không được, cũng là cái này côn ngựa xích viên loại cấp bậc này có thể phá hư, một đạo kiếm khí dư lực bắn ra đến, đuổi theo trốn ở mặt sau cùng hai cái hạch tâm đệ tử, tại chỗ liền bị cắt thành hai nửa huyết nục sụp đổ bạo, không có bất kỳ sinh cơ. tuyển chọn thi đấu người dự thi chém giết sơn thú thu hoạch điểm tích lũy, nhưng cũng bước lên bị sơn thú xé nát nguy hiểm. trốn mau, trốn mau, cái này côn ngữ xích viên cực kỳ khủng bố. trước kia chỉ nghe tên, ngày nay cuối cùng nhìn thấy thật ra rồi. Thôi lắm, đây là dùng tánh mạng tới kiến thức. mọi người trốn chạy để khỏi chết. hận không thể lúc này đến một chiếc phi thuyền trực tiếp bay đi, hận không thể nắm đi cái kia trên người đại nazi phủ đàn, nhưng đáng tiếc những thứ này đều là không có khả năng. Tại đây tuyển chọn thi đấu bên trong bất luận cái gì bỏ chạy hình pháp bảo đều là không thể dùng, tương dùng cũng không dùng được. Tương đạo kiếm khí lóe ra, cái này nơi sâu xa sơn băng địa liệt, gỗ đá bay tứ tung, vốn loạn tận thế. Hừng con khỉ, chờ đi. Mà vào lúc này lại là vang rội rồi một cái hùng hậu tiếng thê ơ, dù là tại bực này, núi đá sụp đổ lộn xộn trong hoàn cảnh cũng là cực kỳ rõ ràng. Gào gào. Cái kia côn ngữ xích viên nghe được cái âm thanh này, lập tức dường như nổ mao giống như vậy, trong tay kiếm lớn điên vũ, lần này không đơn thuần là chặt đứt trước đó vương dãy núi mở đường càng là chém phá cái kia đằng sau ngọn núi như cùng là ngăn cản đằng sau người nào. Cái này côn ngữ xích viên càng điên cuồng lên rồi, chẳng lẽ là bị cái gì kích thích? Hả? Thanh âm kia là ai? Cái này côn ngữ xích viên tựa hồ đối với thanh âm kia vô cùng khủng bố. Đang lẩn trốn hơn 10 người tất nhiên là thấy không rõ lắm cũng nghĩ không thông, nhưng bên ngoài đám khán giả lại là chân thực nhìn cái rõ ràng. Cái kia đằng sau kêu to người đúng là trên bảng xếp hạng người thứ nhất áng đốc, lúc này chính nhấc lên một cái cốt trượng theo lấy cực kỳ nhanh chóng độ đánh tới trước ngoáng, trong mắt lóe lên làm cho người ta sợ hãi hò quang cùng cái kia một bộ hơi đần độn chất phác khuôn mặt cực kỳ không hợp. Cái này, cái này a ngốc quả thật tuyệt vời, lại dám đuổi theo côn ngữ xích viên chạy. Các ngươi không thấy được a ngốc trước đó là đi làm cái gì rồi? Vừa rồi a ngốc ở dãy núi nơi sâu xa gặp ba con mạnh mẽ sơn thú, vừa đối mặt tập kích gõ chết rồi một con sức chiến đấu 6 triệu đã ngoài sơn thú, lại cùng còn thừa hai con sơn thú chém giết lại với nhau, cái kia hai con sơn thú bị hắn ép đến xích sao, trong đó một con đúng là cái này côn ngữ xích viên. Côn ngữ xích viên thấy tình thế không tốt, lúc này mới vứt bỏ một đầu khác sơn thú trốn tới đấy. Mới không đến 2 phút, cái này A Ngốc liền lại là giết chết một con sức chiến đấu qua 6 triệu sân thú, hiện tại đuổi theo ra đến đó là muốn giết cái này Côn Ngữ Xích Viên. Thì ra cái này Côn Ngữ Xích Viên xuất hiện ở đây là vì bị A Ngốc đuổi giết A, điều này cũng thực sự quá với nghe giận cả người đi à nha? Thánh Văn Sơn đấu thú cung hai đại thánh tử mười mấy hạch tâm đệ tử, ở đằng kia Côn Ngữ Xích Viên dưới đi không được một chiều, mà cái kia Côn Ngữ Xích Viên cũng tại A Ngốc thủ hạ chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, chuyện này khác biệt cũng quá lớn. Đúng thế. Cái này A Ngốc có thể vững vàng thứ nhất đến tận đây cũng không phải là chuyện trò đẹp đấy. Trước đây, A Ngốc ít nói cũng gặp phải trăm người lần với giết, nhưng cái nào một lần không phải đại sát tứ phương, để những người kia nghe tin đã sợ mất mật. Cái này A Ngốc thực lực mạnh mẽ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng ra, sợ là so một ít chủ tinh tổng đốc cấp bậc cường giả đều khủng bố hơn. Kinh khủng nhất chính là, cái này A Ngốc đến nay mới thôi, cho tới bây giờ đều là gặp một cái gõ một cái, dùng đến đều là đơn giản nhất lực lượng, hắn khẳng định hay vẫn là giữ lại rất nhiều thủ đoạn. Chậc chậc, thiên tài như vậy, quả thực liền là yêu nghiệt. Xem, cái kia hoang tộc người cũng ở đây bên cạnh, thật sự là chờ mong cái này hoang tộc nhân hòa a ngốc chống lại, đó mới gọi một hồi long tranh hổ đấu. Mỗi người nói một kiểu trong lúc đó, cái kia a ngốc trong tay cốt trượng hướng về một chỗ sụt xuống ngọn núi khổng lồ một nhóm, liền đem cái kia to như vậy đỉnh núi như cùng là gôn giống như đánh ra ngoài, thẳng đến cái kia côn ngữ xích viên mà đi, tốc độ quả nhiên là cực nhanh. Cái kia côn nữ xích viên nghe được tiếng xe gió, trở lại một kiếm. Đó là chém vỡ cái kia ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ vỡ vụn, loạn thạch bay tứ tung bên trong lại là hiện ra một người đến, đúng là a ngốc. Xoay vòng cốt trượng đó là gõ hướng côn ngựa xích viên. "Hừ khó khỉ, ngươi thật không có nghĩa khí, rõ ràng vứt bỏ hai đồng bạn một mình chạy trốn." A ngốc trong miệng nói xong, giọng điệu không nặng, nhưng âm thanh nhưng lại như là lôi. Cốt trượng đè xuống, đó là nghiền nát cái kia côn ngựa xích viên kiếm khí. Lại là một trượng. Đó là cùng cái kia xích vượn trong tay kiếm lớn va phải, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, điếc thai phát hội. Gào gào. Cái kia côn ngựa xích viên kêu to liên tục, nhưng cũng bất chiến, chạy đi lại đi. Nó chạy qua có chút được đủ người man rợ này rồi trên lực lượng rõ ràng so với chính mình bực này sơn thú đều khủng bố hơn. Côn ngữ xích viên cỡ nào hiếu chiến, nhưng đối mặt người man dợ này A Ngốc lại là vạn vạn không dám. Lại trốn. A Ngốc tự lẩm bẩm, đần độn trên mặt còn có một ít toán nữa, dường như cái kia côn ngữ xích viên không cùng hắn đánh rất là bị thương. Hô. Cái kia lôi hoán dương cận tiền đám người nhìn xem cái kia côn ngữ xích viên bị A Ngốc đánh cho tán loạn, nhóm người mình cũng là thoát được rồi thăng thiên, đều là thở ra một hơi thật sâu. Âm thầm cũng là kinh hãi, mặc dù biết cái này A Ngốc lợi hại, lại không nghĩ rằng như vậy hung hãn có như là biết mình những người này cùng a ngốc ở giữa khác nhau lớn đến mức nào ta và ngươi liên thủ có thể chiến cái kia côn ngựa xích viên vuốt chỉ rồi tức giận lôi hoán đột nhiên mở miệng hướng về trước đó sinh tử đánh nhau dương cận tiên hỏi dương cận tiên hơi sững sở. nói nếu là đồng tâm hiệp lực không lưu tay mà nói ít nói có thể kháng cự cái này côn ngựa xích viên mười kiếm trước đó hai người đều là ở côn ngựa xích viên thủ hạ đi rồi không đồng nhất tuyển đó là không những muốn ngăn cản xích vượn càng muốn lẫn nhau phòng bị nếu như toàn tâm toàn lực mà nói tất nhiên là có thể ngăn cản cái kia côn ngựa xích viên mười kiếm. Dù sao cũng là thánh tử hơn nữa là ngộ rồi lĩnh vực người, cũng là rất mạnh, nếu như là ở thời khắc sinh tử mà nói, cái kia sức mạnh bùng lên càng là khủng bố. Cái kia A Lốc đuổi theo giết côn ngựa xích viên rồi, mặc dù nói trên mặt cái kia côn ngựa xích viên không địch lại A Lốc, nhưng nếu là thực ép, khẳng định cũng có thể kéo xuống cái kia A Lốc một miếng thì đến, không bằng chúng ta cùng đi lên xem một chút, nếu như có thể liên thủ ngồi thu ngư ông đắc lợi tất nhiên là càng tốt hơn, mặc dù là không có cơ hội, cũng có thể xem một hồi đánh nhau. Lôi Hoán đề nghị. Dương Cận Thiên nghe vậy, ha ha nở nụ cười, trực tiếp từ chối, không đi. Dứt lời liền quay người rời đi. Cái gì đó liên thủ, coi như là liên thủ chỉ sợ đều trạm không được cái kia côn ngựa xích viên không làm gì được cái kia A Ngốc, tối đa đó là tiêu hao a ngốc một ít lực lượng, kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể để a ngốc bị thương tổn thất một bộ phận chiến đấu. Dùng tất cả của mình bộ thực lực đi để a ngốc tổn thất bộ phận sức chiến đấu, tự nhiên là vì để cho chính mình những đồng môn khác người đánh bại a ngốc thu hoạch thứ nhất. À, Dương Cận Thiên chỗ đấu thu cung, bây giờ nhưng chỉ có hắn mạnh nhất rồi, nếu là hắn làm cái này phá hôi, cái kia những người còn lại chỉ sợ càng không có cơ hội rồi. Thánh Văn Sơn có thể là có thêm một tên xếp hàng thứ hai thánh tử. Hơn nữa đúng là cái này lôi hoán Kaka, cái này lôi hoán ngược lại thật sự là l. Rồi tính toán, lôi hoán gặp Dương Cận Thiên xoay người rời đi, cũng biết rõ ý đồ của mình có chút rõ ràng rồi. Được nợ nụ cười, lúc này cũng không có cái gì tâm tình đuổi theo trên Dương Cận Thiên chém giết một phen. Trong tay xuất hiện một con con hạt giấy, còn đây là một loại tin phủ. Lôi hoán đối với cái này tin phủ nói mấy câu, liền đem bóp nát. Nhưng thấy một vệt ánh sáng ảnh con hạt giấy liền xông ra ngoài, đúng là tìm hắn cái kia Kaka mà đi. Kaka hắn tên là lôi hoảng. Hiện xếp hàng thứ hai, đuổi sát ở a ngốc đằng sau. Đi. Lôi Hoàng mang theo bên người Hạch Tâm Đệ Tử hướng lấy một cái phương hướng mà đi, đúng là a ngốc đuổi theo côn ngựa xích viên cái hướng kia. Hừ. Cái kia đi xa dương cận thiên rất nhanh lại trở lại rồi, lần này là một thân một mình, cũng sau đó đi theo. Hắn không muốn làm phá hôi, muốn nhòm ngó trong bóng tối, làm cuối cùng cái kia thu lợi người. A ngốc trong tay mang theo cốt trượng, một bên đuổi theo một vừa lầm bầm lầu bầu, khi thì xoay vòng cốt trượng gẩy một ít ngọn núi khổng lồ đuổi bắt côn ngựa xích viên. Khi thì đột nhiên nhạy kích cho cái kia côn ngữ xích viên đến như vậy một chút, nhưng xem các khán giả đều là nhìn ra được, ở tốc độ trên a ngốc tuy rằng cùng côn ngữ xích viên ngang hàng, nhưng này xích vượn đối với địa hình hết sức quen thuộc, liền tính toán a ngốc là ngẫu nhiên một phát, cũng là rất khó thật sự đổi. Theo cái kia xích vượn. Hơn nữa thời gian dần trôi qua, cái kia a ngốc tốc độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định, không có khả năng giống như trước đó như vậy thường xuyên bộc phát. Gào gào ngao, Cái kia côn ngữ xích viên một bên tiêu gạo, một bên chạy trốn. Lần lượt bị đập nện, vết thương trên người cũng là ngượng nghịu được thật lớn cũng mất đi ở tốc độ trên chiếm một chút ưu thế, hơn nữa trong lòng có một luồng tín hiệu ở, chỉ cần bỏ qua người man dợ kia thuận tiện. Một đuổi một chạy, vòng quanh nơi sâu xa bên ngoài nửa vòng, đến mức ngọn núi sụp đổ núi rừng hủy diệt. Biết bao thảm trạng cùng kịch liệt. Thời gian dần qua, cái kia côn ngữ xích viên chạy trốn phương hướng cũng biến thành hướng nơi sâu xa bên trong mà đi. Không tốt, cái kia côn ngữ xích viên đây là muốn mang theo A ngốc hướng nơi sâu xa khu vực trung tâm mà đi, nghe nói chỗ đó thế nhưng mà rất nhiều mạnh mẽ sơn thú thiên đường. Tuy rằng liền coi như chúng ta cũng nhìn không ra những cái kia mạnh mẽ sơn thú rốt cuộc là đi vào cái dạng gì địa phương che giấu rồi, nhưng một khi đem Á Ngốc dẫn vào này ở bên trong, những cái kia sơn thú mọi người nhất định sẽ đi ra vây công Á Ngốc. Thậm chí đem đằng sau đi theo những người kia một mẹ hút gọn. Mà ở cái này một người một thú đằng sau lại là lắc đắc lưa thưa đi theo một nhóm lớn người, trước hết nhất đội kịp đương nhiên là Lôi Hoàng cùng Dương Cận Thiên, đằng sau liền đã đến ba cái xếp hạng thứ 10 cao thủ. Không lâu sau liền lôi Hoán Ca Ca lôi Hoàng cũng tới. Cái này ở bên ngoài người xem ra tự nhiên là cảm thấy thú vị. Một con côn ngự xích viên đằng sau đi theo nhiều cường giả như vậy, càng là chờ mong cuối cùng sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện ly thú. Bò người bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hoàng tước đằng sau càng là có thêm thật nhiều cái thợ săn nắm lấy. Trong quá trình này rất ít người sẽ đi chú ý vừa rồi còn tại đằng kia bên cạnh hoàng tộc người đi đâu rồi, cũng chỉ có mật thiết chú ý hoàng tộc người mấy người biết rõ. Ở a ngốc đuổi theo côn ngự xích viên đi ra ngoài thời điểm một du liền thoải mái nhàn nhã hướng nơi sâu xa bên trong mà đi rồi, dường như cái kia a ngốc theo đuổi xích vượn sự tình hắn phi thường không cảm thấy hứng thú không thể không nói côn Ngự Xích Viên rất mạnh, cái kia kiếm chi pháp tắc đã là lần cận rồi pháp tắc hoàn cảnh, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá, tăng thêm trong tay thanh cử kiếm kia, Mộc Du biết rõ cái này côn Ngự Xích Viên sức chiến đấu chỉ sợ mà khi 700 vạn. Nhưng dù là như vậy, Mộc Du đang nhìn đến a ngốc trong nháy mắt, liền có một loại trực giác, a ngốc có thể ở trong vòng 3 chiêu chết luôn cái kia côn Ngự Xích Viên trực giác. Nhưng a ngốc không có làm như vậy, mà là bộc phát ra rất tầm thường nhưng người ở bên ngoài xem ra rất mạnh mẽ sức chiến đấu đuổi với côn Ngự Xích Viên, cho nên Mộc Du trước tiên liền nghĩ tới một loại khả năng cái này a ngốc thật đúng là không giống biểu hiện ra ngu như vậy vô cùng. mục du tiến vào nơi sâu xa bên trong, bốn phía nhìn một vòng, cũng là không có phát hiện bất kỳ khắc thường gì địa phương. mục du muốn đi tự nhiên là về hàn vũ dậy núi trong sơn thú thiên đường cái chỗ này, ở mỗi người đều có trên tư liệu mục du thế nhưng mà rõ ràng nhớ rõ có quan hệ sơn thú thiên đường miêu tả. hàn vũ dậy núi trong nơi thần bí nhất, một cái bám vào hàn vũ dậy núi tiểu không gian. bên trong ở hàn vũ dậy núi trong mạnh nhất hơn 10 đầu sơn thú, mỗi một đầu sức chiến đấu đều là cực kỳ khủng bố, đều ở sáu triệu trở lên hơn phân nửa lĩnh ngộ pháp tắc càng truyền thuyết có một con đột phá lãnh chúa cấp bậc sơn thú con này sơn thú là cái này thiên đường người mạnh nhất mục du rất rõ ràng cái kia a ngốc nhất định là một cái sức chiến đấu của nhân bằng không thì không phải giả giả và không cách nào chém giết côn ngựa xích viên một đường đuổi giết dùng cái này đến hấp dẫn những cái kia muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi người a ngốc hấp dẫn nhiều người như vậy đến khẳng định không phải đến xem hắn chạy bộ lúc tư thế mục đích cuối cùng nhất chính là một cái đem những cái kia nghĩ muốn có nhiêu đầu người một mẹ hú gọn thậm chí mục du có một loại trực giác Cái này A Ngốc là muốn buộc côn ngựa xích viên hướng cái kia sơn thú thiên đường bên trong sơn thú cầu cứu, do đó dẫn ra càng nhiều càng mạnh mẽ hơn sơn thú, tốt đến một hồi nhất sảng khoái tràn trề chiến đấu. Người điên ư? Mục Du nghĩ đến đây nhịn cười không được một câu, mà những lời này buột miệng nói ra đồng thời, trong mắt lại là hiện ra vẻ hưng phấn. Mục Du làm sao không đi là đang mong đợi A Ngốc ngụm tưởng trở thành sự thật, nếu không, Mục Du cũng sẽ không biết sớm đi vào khả năng này sẽ trở thành trận này tuyển chọn thi đấu địa phương, có lẽ nơi này mới thật sự là cuối cùng nhất chiến trường. Đông đông đông. Rầm rầm rầm. Theo ngọn núi sụp đổ âm thanh cùng mặt đất chấn động khoảng cách mục du dưới chân càng ngày càng gần, mục du biết rõ cái kia a ngốc vội vàng côn ngựa xích viên hướng bên này rồi. Gào gào gao. Côn ngựa xích viên càng đến gần cái kia nơi sâu xa khu vực trung tâm, âm thanh kêu to đó là càng vang vọng, số lần cũng càng ngày càng nhiều lần. A ngốc thấy vậy, trong mắt lóe ra một ít hứng phấn, ngoài miệng lại là cùng trước đó giống như hô hào, hầm con khỉ, đừng chạy rồi, không mệt mọi sao, cùng ta đánh nhau. Gào gào gao. Chạy vào khu vực trung tâm, côn ngựa xích viên tiếng kêu càng ngày càng tích cực, nhưng theo thời gian trôi qua lại là càng ngày càng khẩn trương. Hà, tại sao vẫn chưa ra? Tình huống này xuống, mục du cùng cái kia a ngốc trong lòng hầu như là phát ra rồi như nhau nghi vấn. Cái này côn ngữ xích viên 700 vạn sức chiến đấu, không thể nghi ngờ cũng là sơn thú thiên đường một thành viên trong số đó. Lần này a ngốc gặp gỡ có thể nói là rất là khó được, cho nên là bố trí như thế này cái bấy. Lại không nghĩ rằng cái này côn ngữ xích viên chạy vào gọi đã lâu như vậy, hắn cái kia chút ít sơn thú tiểu đồng bạn còn không ra cứu giúp, được lại thêm chút lửa. Cái kia nguyên bản một mực đều là nhàn nhã trạng thái chờ săn bắn mục du đột nhiên theo âm thầm nảy lên, một ngọn gió ấn bao phủ mà ra, bực này đột nhiên xuất hiện một kích, cái kia sớm đã có chút ít kiệt sức côn ngựa xích viên làm sao có thể trốn, bị đánh trúng về sau, xoẹt, đó là cắt lấy rồi một khối thịt, rơi xuống ép tới dưới mặt đất hám 10 mét nhiều, Con ngựa xích viên thế nhưng mà chỉ có cao đến 2 mét, cái kia một miếng thịt rất nhiều liền một cân không đến, nhưng rơi xuống lại là hiệu quả như vậy, có thể thấy được cái này côn ngựa xích viên thân thể chi ngưng thực, Con ngựa xích viên thật không ngờ đột nhiên giết ra rồi một người, hơn nữa cái kia đao gió cư nhiên như thế sắc bén, liền thân thể của mình đều có thể cắt vỡ. A ngốc cũng không nghĩ tới lúc này lại có thể có người sớm như vậy liền kèm nén không được nhảy ra ngoài. Hơn nữa theo cái kia phong ấn bên trong A ngốc có thể thấy được rồi người đến chi rũ mánh. Nhưng mà hiệu quả như vậy cũng thật là A ngốc muốn. Hắn nguyên vốn cũng là nghĩ đến lại muốn bức hung ác một điểm. Mục Du huynh đệ như thế nào cái lúc này liền nhảy ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là muốn trở thành nhiều người hơn săn giết mục tiêu. Thạch Ác Thiên ba người nhìn xem Mục Du nhảy ra ngoài, nhìn lại một chút cái kia đằng sau trải qua càng ngày càng nhiều cao thủ âm thầm nhìn xem, lo lắng không thôi. Thạch Thương Hạo vỗ một cái Thạch Ác Thiên cái, cười nói. Tiểu tử này cũng không quan tâm đằng sau những người kia, cùng a ngốc như nhau, đều là người điên, đứng ở danh tiếng đỉnh sóng chỗ, mặc hắn người đến chiến. Thạch Thương Hạo kháng lý Bạch cùng với những cái kia đại lão các cao thủ, cũng như vậy nhìn ra cái kia a ngốc mục đích thật sự, bất kể là Sơn thú hay vẫn là người dự thi, hết thảy một mẹ hốt gọn. Cái này là bực nào thở mạnh, cỡ nào khí phách. Chương 479, đều là con ngồi. Những cái kia đi theo ở phía sau người dự thi, phần lớn là tam đại thế lực tiên tài môn nhân, xuất sắc nhất một đời tuổi trẻ nhịn được tính tình, làm cái kia cuối cùng thua qua người. Tự nhiên là cần thiết nhất định được lòng dạ, cũng cũng coi là cơ trí. Nhưng nghĩ lại phía dưới, nghĩ thông suốt cái này A Ngốc Nưu Đồ, so sánh dưới những người này lập tức lại lộ ra không phong khoáng rất nhiều. Đúng là lúc này hoang tộc người đột nhiên nhảy ra ngoài, khiến người ta hai mắt tỏa sáng, mọi người lúc này mới nhớ tới lúc trước hoang tộc người đó là trực tiếp đi vào cái này nơi sâu xa khu vực trung tâm chờ đợi, dường như đã sớm nghĩ đến rồi A Ngốc Nưu Đồ. Lúc này nhảy ra, những cái kia đại lao cấp cao thủ cũng đều biết, cái này hoang tộc người là muốn liên thủ bước ra cái kia sơn thú thiên đường bên trong sơn thú Đại lao các cao thủ nhãn lực đều là phi thường độ cát, đều sớm đã nhìn ra A ngốc ở dấu rốt, mà hoang tộc người một kích cũng không trở thành chỉ cắt lấy rồi côn ngựa xích viên một chút thịt, làm sao có thể không rõ ràng hoang tộc người như vậy là mục đích? A ngốc gặp hoang tộc người ra tay, một kích phong ấn đánh cho cái kia côn ngựa xích viên gào gào kêu to, cũng là cầm lên cốt trượng, tốc độ đột nhiên bắn ra lên, một trượng đập vào rồi côn ngựa xích viên trên lưng. Anh, côn ngựa xích viên bị đánh bay, sau lưng lõm tiến vào. Ngươi người nọ là muốn tới cấp ta con ngồi? A Ngọc nhìn về phía Mộc Du mở miệng hỏi. Mộc Du nghe vậy, cười ha ha. Ta sợ ngươi con ngủi quá nhiều, bận không qua đổi. A Ngọc đần đần nói, nào có quá nhiều, chẳng phải một con khỉ hư hư. Mộc Du chầm chậm nhìn xem người man dợ này cười nhạt, thật sao? A Ngọc mang theo cốt trượng trở thành gái gai ngứa như nhau cào rồi một chút sau lưng, hay vẫn là đần đồn mà hỏi, không phải sao? Giả ngu giả vừa quá mức rồi, nhưng chỉ có Lưu Bức rồi, Lưu Bức gặp sẽ đánh. Mộc Du cười ha ha, giương tay một ngón tay, liền có một đạo cương lôi xuất hiện, đập vào cái kia côn ngựa xích viên trên người. A Ngọc thấy vậy, nét miệng nở nụ cười, cười đến rất rực rỡ, nhưng không thấy rồi ngu đần. Ngược lại là rõ ràng có sát khí, rốt cục gặp gỡ một người không sai rồi. A Lốc mà nói, để Mộc Du có chút phát tạm, xin mời ghi chú rõ là đối thủ, bằng không nghe vào là lạ đấy. A, thật sao? A Lốc lại lộ ra rồi đần độn bộ dạng, nhưng lần này Mộc Du biết rõ hắn không giả vờ, khả năng chính hắn cũng không có nghe được trong lời nói của mình có một luồng rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai cơ tình bắn ra bốn phía. Lại không ép được, chỉ có giết. Mộc Du chỉ chỉ cái kia côn ngữ sĩ viên. A Lốc nghe vậy, tất nhiên là rõ ràng Mục Du ý tứ. Giết a. Ta hiện tại vô cùng chờ mong ngươi đối thủ này đấy." A Ngốc thu hồi trên mặt đần độn, cốt trượng cách không hướng về cái kia côn ngữ xích viên gõ tới. Mộc Du thừa này lúc vừa liếc nhìn thiết bị truy tìm, bởi vì lúc trước thiết bị truy tìm trên tuy rằng hiện ra A Ngốc những số liệu khác, nhưng sức chiến đấu một cột lại là dấu chấm hỏi, ba, nhìn một chút hay là hỏi số, xem để chiến đấu lực vượt qua 600 vạn về sau, Tóc đỏ nữ hoàng cũng là rõ xét không ra cụ thể rồi, kể từ đó Mộc Du cũng có thể suy tính ra nữ nhân kia sức chiến đấu khủng bố là ở 600 vạn xung quanh, bằng không nàng như thế này số liệu quầng làm sao có thể làm không được. A ngốc cách không gõ tới sau. Hướng về Mộc Du nói ra, chúng ta chiến đấu có thể đã bắt đầu. Hắn rất có lòng tin một kích này có thể chém giết cái kia kiệt sức côn ngựa xích viên, chỉ là hắn vừa dứt lời, đột nhiên trong lúc đó một vệt kim quang từ không biết tên địa phương bắn ra rồi đi ra, đem A ngốc cái kia cách không vừa đánh tan ngoại trừ đi. Rống rống. Tê, tê. Gào gào. Trong nháy mắt có mười mấy cực lớn lá hét tiếng vang lên, chấn động đến mức cái kia núi rừng lớn động. Xem ra là rốt cục bước đi ra rồi, chúng ta chiến đấu muốn tạm thời mắc cả rồi. Mộc Du nở nụ cười trên mặt cũng mơ hồ xuất hiện thần sắc mong đợi, cái kia sơn thú vui cười trong viên đều là 600 sức chiến đấu đã ngoài sơn thú. Chập chập, loại này sơn thú chiến đấu với nhau, cỡ nào sảng khoái tranh chế. A, A Ngốc nhẹ gật đầu, trong mắt cũng là có chút ít lợi mang. Đương nhiên rồi, đối với A Ngốc mà nói, nếu như cái này hoang tộc người liền trước mắt những này sơn thú phía dưới đều không thể sống sót được, cũng là đảm đường không nổi đối thủ của mình rồi, khả năng chỉ là nhìn qua rất châu bộ dạng, thật ra không còn dùng được. Sơn thú thiên đường bên trong sơn thú bị bức đi ra rồi. Trên khán đài xuất hiện một ít kinh động. Lúc này hầu như là tất cả mọi người bị cái này khu vực trung tâm một màn cho hấp dẫn lấy, Sơn Thú Thiên Đường, tất cả mọi người hầu như nghe qua, nhưng thấy qua người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đó là tam đại thế lực một ít trưởng lão cũng không dám đơn giản đem Sơn Thú Thiên Đường kích động ra đến, bên trong không những có hơn 10 đầu sức chiến đấu qua 600 vạn sơn thú, càng là có thêm một con đột phá lãnh chúa cấp bậc sơn thú, đây mới thực sự là khủng bố chỗ. Không biết rõ đầu kia đột phá lãnh chúa cấp bậc sơn thú có hay không cũng đi ra, nếu như đi ra mà nói, khủng bố người man dã cùng hoang tộc người nhưng là khó khăn. Xem xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn về phía rồi hình ảnh, nhưng thấy cái kia côn ngựa xích viên vị trí xuất hiện một con cùng loại với núi khuyển như nhau săn thú, dài nhỏ thân thể nước sơn đen bộ lông, răng nanh ló ra, tứ chi mạnh mẽ, tuy rằng chỉ có cao một thước không đến, nhưng cũng thấm vào làm cho người ta sợ hãi khí tức, hấp dẫn nhất người đó là đầu kia bộ mì tâm chỗ có một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc lóe ra hàn quang, vừa rồi đánh bại a ngốc cách không một kích liền cái này mắt dọc quý lực. Đây là Hắc Nguyên Tam nhắn quyển, nghe độn sức chiến đấu cao tới 700 vạn, cái kia mắt dọc càng là cực kỳ khủng bố, có thể bắn ra hàn quang, uy lực quá lớn. Nghe đồn 500 vạn chiến đấu trở xuống người bị bắn trong chắc chắn phải chết, có người xưng là tử vong chi nhãn. Bên kia cũng xuất hiện, bên kia cũng có, bốn phía đều có, đầy đủ hơn 10 đấu săn thú, mỗi một đầu sức chiến đấu đều là qua 600 vạn, hơn nữa, hơn nữa đem nguyên bản những cái kia muốn cuối cùng đi ra thu thập tình cảnh em thầm bọn dình dập cũng toàn bộ đều bao vây lại rồi. Phương Bắc, một con cự thú, dường như một ngọn núi, cao tới ngàn mét, dài cũng có trăm mét. Núi này thú làm tên cuốn sơn, nghe đồn là một ngọn núi tu luyện thành tinh, sức chiến đấu 650 vạn, có ngàn vạn hóa thân lúc này hắn ngọn núi run lên, đó là rơi xuống vô số núi đá, núi đá lao nhanh, hóa thành thạch quái, đầy đất đều là, ngăn cản phương bắc hết thể nơi đi. rất nhiều một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế. phía nam là ba con voi lớn, ngà voi dài, khoảng trung mấy chục thước, bắn ra lấy hàng quang. cái này ba con voi lớn toàn thân đều là ngọc quang màu sắc, bóng ánh sáng long lanh, ôn nhuận phi phạm, dường như bạo thể, có trang nghiêm hình ảnh. cái này ba con voi lớn tên là ngọc tôn pháp giống như, sức chiến đấu đều là sáu vạn xung quanh, nhưng tam tượng kết thành trận thế, lại là không giống người thường. So ba con 650 vạn sơn thú còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phương Tây chính là là một đám tướng mạo rất muốn hiệu sao sơn thú, khoảng chừng 7 con, mỗi một trên đầu người đều là tản ra hào quang, hào quang tận không giống nhau, hồng màu da cam lục thanh lam tử, mỗi một đầu sức chiến đấu đều cũng là 600 vạn, cũng có thể kết thành trận thế, sự mạnh mẽ, có thể kháng cự tam đại thế lực trưởng lão. Này sói tên là Bước trên mây thất thải lộc, nghe đồn chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ đó là có thể phi thiên, đơn độc tách ra không coi vào đâu, nhưng liên hợp lại cùng nhau thật là dọa người. Đông Vương nhìn như không có vật gì, thế nhưng tới gần sau đó liền có thể phát hiện có hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơn nữa bên kia khắp mặt đất tựa hồ cũng là hiện ra một loại kỳ lạ ánh sáng, có thể trông thấy phát hiện bên kia cây cối ở theo lấy tốc độ cực nhanh tử vong khô hóa. Tất cả mọi người biết rõ, chỗ đó có một con cực kỳ cường hãn sơn thú. Đầu kia sơn thú nhìn như vô hình, lại không chỗ nào không có, sức chiến đấu không rõ. Tên là thi thủ, nghe đồn chính là là một khối mộ địa tu luyện thành tinh. Đây đủ mười con sơn thú, đem mảnh này địa phương trung tâm tầng tầng bao vây lại. Những cái kia âm thầm bọn rình dập ngược lại là cách bọn họ gần đây, tất nhiên là trước gặp Thái Hưng một đám người. Mà ở giữa nhất Mộc Du cùng A Lốc, ngược lại cự ly này chút ít sơn thú xa nhất, đương nhiên, nơi này còn có một con sức chiến đấu cao nhất sơn thú, Hắc quên Tam nhắn quyển. A Lốc nhìn quanh một vòng, dường như trên mặt hơi có thất vọng, lẩm bẩm nói, "Ồ, nghe lão già nói nơi này có một con hỏa đấu, như thế nào không đi ra?" Mộc Du nghe được rõ ràng, biết rõ đoán được A Lốc trong miệng hỏa đấu chính là đầu đột phá lãnh chúa cấp bậc sơn thú, này lao đầu tử tự nhiên chính là sư phụ của hắn hoặc là trưởng bối cái kia để tam đại thế lực hết sức kiên kỵ người, cái kia ở một du cùng a ngốc cách đó không xa, hắc quyên tam nhãn khuyển đối với hai người gầm rú rồi một chút, mắt lộ ra hung quang, hơi có cái này cẩn thận đem côn ngữ xích viên ngậm trong mồm lên, kéo lấy thân thể của nó sau này một bước, hào quang lói lên, liền biến mất không còn tâm hơi, lại vừa nhìn đó là phương bắc vài dãm bên ngoài, cái kia hắc quyên tam nhãn khuyển đem trọng thương côn ngữ xích viên giao cho cái kia côn sơn biến hóa ra đến thạch quái, thạch quái mọi người cẩn thận từng li từng tí đem côn ngựa xích viên nâng lên, dường như muốn dẫn đi chữa thương, lại không nghĩ côn ngựa xích viên vội vàng sao động kêu một tiếng. Cái kia thạch quái mọi người lại không thể không đưa nó thả xuống. Hắc Uyên Tam nhãn khuyển biết rõ cái này côn ngựa xích viên ý tứ, nó là muốn nuốt luôn những người dự thi kia khôi phục nhanh chóng thương thế, sau đó đi tìm hai người kia bảo thủ. Hắc Uyên Tam nhãn khuyển nhẹ gật đầu, thân thể lõi lên, lại lần nữa ở vài giấm bên ngoài, mắt dọc lõi lên, Hào Quang từng đạo bắn ra mà ra, đem cách đó không xa cái kia lôi hoàng mang theo mấy người bắn chết, bị bắn chết người dự thi đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở côn ngựa xích viên trước mặt, cung cấp hắn ăn uống. Không nghĩ tới đây mặt còn có một con lĩnh nộ không gian pháp tắc sơ thú. Hơn nữa cái kia mắt dò quy lực còn thật sự không nhỏ. Mộc Du thấy vậy, thoáng giật mình. Cuối cùng cùng ngươi quyết chiến, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Cái kia a ngốc đối với cái này, Mộc Du nói một câu, sau đó mang theo cốt trượng đó là hướng về sơn thú tối đa người dự thi cũng tối đa phương tây tập kích bất ngờ tới. Ngược lại thật sự là là tự tin. Mộc Du cười nhạt một tiếng, cũng hướng về một phương hướng mà đi, đúng là phía nam. Đã bắt đầu, rốt cục đã bắt đầu. Cái kia trên kháng đại người, kinh ngạc rất nhanh sẽ tàn đi, tràn ngập đều là vô cùng nhiệt tình chờ mong, những trận chiến đấu tiếp theo Không thể nghi ngờ chính là trước mắt mới chỉ đặc sắc nhất, người dự thi cùng sơn thú Hôn chiến. A ngóc hướng về phương tây mà đi, mang theo cốt trượng, đó là hướng về mấy cái khá gần người dự thi đã tới, mấy người kia tất cả đều là đấu thú cùng đấy. Cái kia cốt trượng vô cùng quái lạ, nhìn qua phong cách cổ xưa đến cực điểm, ở vung mạnh thời điểm lại là tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, mơ hồ trong lúc đó càng là có thể thấy được đã tập trung vào một vùng không gian, cái này một đập đập cho cũng không phải là một cái điểm, mà là một cái mặt, một vùng không gian. Phốc phốc phốc. Những người kia bị cái này đến từ đằng sau đột nhiên xuất hiện một chút Lập tức nện đến tâm huyết la lột, bay ngược ra ngoài. Ngươi, đám người kia chính giữa người mạnh nhất đúng là Dương Cận Thiên, gặp cạnh mình mấy người bị nện, tức giận nói, người mang hân dợ, sơn thú vây công, bực này dưới tình huống, ngươi rõ ràng còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tập kích chúng ta người dự thi. Các ngươi đều là ta đưa tới con mồi. A ngốc thần sắc không thay đổi, cốt trượng vung đi, hướng về Dương Cận Thiên gõ tới. Chương 480, xếp hạng sau cùng một. Một du cùng A ngốc liên thủ đem sơn thú thiên đường bên trong sơn thú ép ra ngoài. Sơn thú mọi người đem tiến vào khu vực trung tâm hết thảy người dự thi bao quanh bầy lại. Đây đối với những người dự thi kia có thể cũng không phải là thiên đường rồi, mà là chỗ hung hiểm trốn tu la. Dù là những thứ này đều là hạch tâm đệ tử, thánh tử người được đề cử thậm chí thánh tử người dự thi đang đối mặt sơn thú thiên đường bên trong đi ra mười mấy con mạnh mẽ sơn thú cũng là một trận trong lòng rùng sợ. Chủng loại bản năng để bọn họ hầu như là không cần ngôn ngữ đứng lại với nhau, bài trừ bên trong tất trước an ở ngoài, đại khái chính là cái đạo lý này. Khi Anglock rơi lên quốc trưởng đập bay rồi hai cái đấu thú cung hạch tâm đệ tử. Dương Cận Thiên cùng xung quanh người không thể nghi ngờ là kinh ngạc cùng phẫn nộ, mà khi A Ngốc lại giơ lên cốt trượng hướng về Dương Cận Thiên gõ tới đồng thời nói các ngươi đều là ta đưa tới con mồi lúc, những người này làm sao còn không nghĩ ra cái này phát sinh trước mắt hết thảy đều là người man rợ A Ngốc xếp đặt thiết kế, đồng thời bọn họ cũng đã rõ ràng, đối với A Ngốc mà nói bọn họ cùng sơn Thú không, có gì khác nhau, đều là dị loại, đều là con mồi. Đương nhiên, tại đây chút ít sơn thú xuất hiện trước đó, A Ngốc không phải là không trong con mắt của bọn họ con mồi. Với tư cách có trời sinh cảm giác yêu việt tiên môn người, Đó là lúc này bọn họ đầu góc cũng nên quay lại rồi. Dương Cận Thiên rất mạnh, là đấu thú cung tuổi trẻ một vùng chính giữa mạnh nhất một người, toàn thân kiếm đạo ở thế hệ này trong không ai bằng. Kiếm, đi được là linh xảo cùng lăng lệ ác liệt, nhưng đáng tiếc lúc này Dương Cận Thiên tâm tình bị nhiều khí thế bị ép, lớp lớp lo sợ khí thế, làm cho kiếm đạo của hắn không tiếp tục chưa từng có từ trước đến nay, nhăn nhăn nhó nhó tâm tính, làm cho kiếm đạo của hắn không tiếp tục ngụy biến đang nói. A Ngốc Cốt Trưởng đánh nút lại, mang theo lực lớn vô cùng mênh mông liên tục không ngừng, thẳng gõ được cái kia Dương Cận Thiên lóe ra kiếm khí phá thành mảnh nhỏ dư lực càng là gia tăng hắn hơn, hộ thân áo giáp bỗng nhiên giãn nước. Hán Dương Cận Thiên vốn là cũng không phải là người man dợ để thủ, hướng hồ lúc này chiến ý thấp mị. Cốt Trượng lại lần nữa đánh nút lại, nhìn như khục nhanh, kỳ thực nhanh chóng, càng là khóa chặt một vùng không gian. Dương Cận Thiên liều chết bạo phát đi ra kiếm khí tăng thêm pháp tắc lực lượng cũng là bị tại chỗ đập nát, càng là ngay tiếp theo kiếm cùng thân thể đều hất bay ra ngoài. Làm sao có thể mạnh như thế? Cái kia Dương Cận Thiên thần sắc hoảng sợ, kiếm của mình chi pháp tắc tại này cổ lực lớn uy áp phía dưới, rõ ràng không cách nào ngư hình, cái này là sức mạnh cỡ nào cùng uy áp? Nguyên bản trước đó còn nói khoác không biết ngượng hòa giải cái kia lôi hoán liên thủ có thể chiến cái này a ngốc ít nhất 10 cái hiệp, lúc này mới rõ ràng liền tính toán đỉnh phong nhất mình cũng không cách nào tại đây a ngốc thủ hạ đi được ba chiêu, hơn nữa cái này a ngốc nhìn như còn chưa xuất toàn lực. Liên kiếm đều bị đánh bay. Làm sao tái chiến? A ngốc không chút hoang mang như trước hay vẫn là vung cốt trượng hướng về Dương Cận Thiên đập tới, vừa nhanh vừa mạnh, lần này đập xuống, cái này Dương Cận Thiên tất nhiên là không chết cũng phải trọng thương. Quả nhiên là mạnh. Giờ này khác này, thua không nghi ngờ thậm chí chắc chắn phải chết dưới tình huống. Cái kia Dương Cận Thiên ngược lại là không còn chút nào bối rối, trong mắt hiện ra quyết tuyệt màu sắc, khí thế đúng là trèo được đưa lên, kiếm ý tăng mạnh. Không còn kiếm, thì tính sao, ta bản thân liền là kiếm. Dương Cận Thiên trên người kiếm chi pháp tác càng ngày càng giật mình, pháp tác lực lượng thêm rót bản tôn. Cả người dường như ngưng tụ thành rồi một thanh kiếm, bộc lộ tài năng, lang lệ ác liệt vô cùng. Hả? Bực này dưới tình huống rõ ràng đột phá, kiếm tâm đúng là khá tốt. Cái kia a ngốc khẽ ồ lên một tiếng. Nhưng là cuối cùng chỉ là khẽ ồ lên một tiếng mà thôi, cái kia cốt trợng như cũng là không nhanh không chậm gõ đánh xuống đi. Dương cận thiên trên người mơ hồ có thể thấy được một vệt ánh sáng kiếm bắn ra mà ra, khí thế so về trước đó lăng lệ ác liệt rồi không dưới mấy lần, sức chiến đấu tăng vọt, khí thế tăng vọt, kiếm ý tăng vọt. Nhưng như trước ở đằng kia cốt trượng phía dưới đứt đoạn thành từng tức, cái kia cốt trượng mang theo lực lượng phía dưới, cái kia kiếm khí bén nhọn như cùng là băng lăng tử và phải rồi tấm thép, không có không phá nát người. Cốt trượng không có gặp được bất luận cái gì trứng ngại giống như vậy, tầng tầng gõ đánh vào dương cận thiên trên bờ vai, phát ra rồi trầm đục, dương cận thiên toàn bộ bờ vai đều bị dỡ xuống, thân hình lõm tiến vào, cả người càng là tiết vào mặt đất. Dương cận thiên phốc rồi một miệng lớn máu, ánh mắt tang rã, trực tiếp nghiêng đầu ngất đi, không biết sinh tử. Xung quanh người thấy vậy, đều là đáy lòng một tiếng chống vang lên, sau lưng hơi lạnh bút lên, người man dợ này có thể nào lợi hại như vậy? Mà trên khán đài, không ít cao thủ đại lao cũng đều đứng lên, đây không thể nghi ngờ là a ngốc đến nay nhất làm cho người ta sợ hãi biểu hiện, mây trôi nước chảy ba trượng đánh cho cái kia đấu thu cung mạnh nhất đệ tử tại chỗ hôn mê. Dương cận thiên lâm trận đột phá, những cường giả này các đại lao tự nhiên nhìn ra Dương cận thiên kiếm chi pháp tắc lại tiến một bước, nhìn thấy rồi pháp tắc danh giới con đường, một khi ổn định lại. Thêm nữa, dẫn đạo mà nói, tất nhiên là một cái mạnh mẽ kiếm đạo đại sư. Thế nhưng mà thật không ngờ, mặc dù là như vậy đột phá, vẫn bị trở thành chết luôn. Cái kia đấu thu cung tất cả đại lao toàn bộ đều là tức giận đến phát run. Một cái đấu thu cung thái thượng trưởng lão cũng chính là dương cận thiên ông nội tại chỗ phun rồi một ngụm máu tươi, trong ánh mắt hiện thị rõ tàn nhẫn màu sắc. Lao phu cái kia tôn nhi khó được nhìn thấy hoàn cảnh, rõ ràng bị gây nên như vậy tàn sát, lao phu định cùng cái kia nghiệt xuất không chết không nứt. Hừ, người man dợ kia nếu là muốn nhà của ngươi cháu trai mạng, cũng không phải là gõ trên bờ vai mà là đầu lâu lên. Lão dê đầu, ngươi còn có nửa điểm nhãn lực nhiệt tình ư. Còn nữa nói, người man dợ kia liền tính toán thực giết ngươi tôn nhi, ngươi có thể làm sao? Ngươi đấu qua được nhà hắn lão giả? Ngươi dám động hắn một sợi lông, nhà hắn này lão đầu tử liền nhiễu ta toàn bộ đấu thú cung không được căn bình. Một cái đứng ở dương cận thiên gia ra bên cạnh lão giả, lạnh giọng mở miệng, một là nói rõ tình huống, hai là quát tháo không phải cho đấu thú cung bị đến tai họa bất ngờ. Giám sát sứ nếu là truy cứu cái này lão dê đầu ngôn luận, có thể thì phiền phức. Văn bản rõ ràng trên thế nhưng mà quy định rồi tuyển chọn thi đấu bên trong tử thương gia đến bên ngoài liền không thể dây dưa. Tuy rằng rất nhiều người bằng mặt không bằng lòng, nhưng cũng không dám bên ngoài nói ra. Hơn nữa người man rợ kia a ngốc phía sau láo ra hỏa, nhưng là một cái trêu chọc không nổi người điên, so với cái kia thạch thường hạo thạch người điên còn kinh khủng hơn. Dương cận thiên ra ra nghe vậy, thu liêm trên mặt tàn nhẫn màu sắc, không nói gì, ánh mắt lại là gắt gao trầm trầm nhìn xem Dương cận thiên gặp hắn quả nhiên không phải tử vong hình dạng, lúc này mới thần sắc chậm lại. Nhìn thấy nhân loại một phương chính giữa đột nhiên chạy ra khỏi một người cầm cốt trượng vài cái gõ chết rồi hơn mấy người, cái kia bước trên mây thất thải lộc cũng như vậy hơi sưng sờ cũng không phải bởi vì nhân loại tự giết lẫn nhau, mà là vì cái tiêu cầm cốt trượng người bạo phát đi ra sức chiến đấu. Với tư cách sân thú, bước trên mây thất thải lộc phi thường mẫn cảm, chúng nó từ nơi này trên thân người cảm thấy nguy hiểm. Bước trên mây thất thải lộc phát ra rồi khiến người ta có chút khó có thể tiếp nhận cùng loại với điện tử âm âm thanh trên người ánh sáng bắn ra rồi đi ra, đan vào trở thành trông rất đẹp mắt bảy màu đám mây. Đem a ngốc liền cùng mấy người a ngốc gõ đấu thu cung hạch tâm đệ tử bảo phụ. Mà lúc này chạy hướng phía nam một du đột nhiên tốc độ nhanh hơn phía nam cái kia mười mấy người dự thi ở ba con ngọc tôn pháp giống như dẫm đạp phía dưới tràn đầy nguy cơ dĩ nhiên có hai ba cái hạch tâm đệ tử bị dẫm đạp trở thành thít nát mục du cũng không dám chậm trễ nữa rồi cho nên tăng thêm tốc độ đương nhiên mục du ra tốc mà đi tự không phải là vì giải cứu những người dự thi kia mà là vì rồi Cấp đoạt điểm tích lũy nếu là người dự thi đều bị ngọc tôn pháp giống như cho dẫm đạp chết rồi cái kia điểm tích lũy nhưng là tự nhiên mà vậy ngâm nước nóng rồi mục du dưới chân phong lực lượng xoay tròn càng thêm mấy liệt đồng thời trong tay cũng rất nhanh kết được rồi ba đạo phong ấn cấp tốc bao phủ tới. Trong đó một đạo lại là vừa vặn đem ba cái sắp bị giẫm thành thịt nát hoạch tâm đệ tử cho lượn ở, hướng gió xoay một cái liền đã đến một mặt khác, cái kia ở phong ấn bên trong ba người tất cả giật mình, gặp thoát chết được cũng như vậy vui vẻ, chỉ là rất nhanh bọn họ lại là choáng váng rồi. Cái kia phong ấn lực lượng vừa thu lại, liền ngay lập tức đem ba người xoắn ngất đi, mục du đạt được điểm tích lũy, xem như đánh bại. Nhưng mà, mục du cũng không tính quá ác, cái kia phong ấn còn lại lực lượng đem ba cái đã hôn mê người quét bay, ngược lại treo ở một chỗ lớn trên chạc cây. Gió, không chỗ nào không có, lại là tung bay ra ba đạo phong ấn làm cho cái này một vùng đều là bao phủ tại gió bừa bãi tàn phá bên trong, bắt trước làm theo, phong ấn liên tục xoắn bất tỉnh gần 10 người, sau đó nhét vào lớn trên trạc cây. đúng là một nói không sai phong cảnh tuyến. chỉ ở đối mặt trong lúc đó, một du lục đạo phong ấn liền đem ngoại trừ trong đó đầu lĩnh một cái thánh tử sau đó hết thảy người dự thi đều cạo đến đó lớn trên trạc cây, đã lấy được lượng lớn điểm tích lũy. hoang tộc người, ngươi không chạm sân thú, lại tập kích chúng ta, là đạo lý gì? cái kia thánh tử tức giận vô cùng, chỉ là vừa dứt lời, liền gặp phải một đạo lôi điện lớn nhắm đánh. Mộc Du tuy rằng không biết rõ a ngốc bên kia chuyện đã xảy ra, nếu như biết đến lời nói, nhất định sẽ cười nhạo Thiên Nguyên người này quả thật là một cái đức hạnh, tự mình cảm giác hài lòng đã đến trình độ nhất định. Lao tử đến nơi này chính là lợi nhuận điểm tích lũy thắng giải thưởng lớn ma luyện chính mình chiến đấu hệ thống, không có khai sát giới trải qua nói rõ lao tử đủ nhân nghĩa rồi, ai hắn đưa quan tâm người là ai. Có phía trước ba con voi lớn ở, Mộc Du tự cũng không có cùng những người này nhiều làm dây dưa, cái kia ba con voi lớn nhìn qua ra dầy thịt béo tất nhiên là muốn so với những người dự thi này muốn đánh nhau thoải mái vừa vận luyện tập hắn vẫn luôn đang suy nghĩ phong hỏa hợp kích, phong lôi hợp kích, lôi hỏa hợp kích. đạo thứ ba xét xuống dưới, cái kia thánh tử đó là toàn thân cháy đen ngã trên mặt đất. lần này Mộc Du không có đem quét đến trên cây, rõ ràng cho thấy giận hắn tự mình cảm giác hài lòng. cái kia một mực đi theo Mộc Du bên cạnh Ba Xà nghĩ muốn về phía trước đi nuốt luôn trên mặt đất thậm chí trên cây người dự thi, đầu rắn lại là đã trúng Mộc Du một cái tát. Mộc Du không phản đối cái này Ba Xà ăn, người ngoài hành tinh nhưng cũng phản đối hắn ở trước mặt mình ăn. Mộc Du tốc độ thật nhanh, nhanh đến cái kia ba con ngọc tôn pháp giống như còn phản ứng lại. Đó là đã xong đối với những người dự thi này đánh bại, xếp hạng đi tới thứ 7, ngay lập tức lại đến thứ 6, hóa ra là phía Đông một cái xếp hạng thứ 6 thánh tử bị thi thủ cho nuốt giết. Một ngọn gió ấn, hiện ra mũi nhọn, cắt vào rồi một con ngọc tôn pháp giống như, cái kia pháp giống như ngà voi đó lấy, đinh một tiếng đó là mạnh mẽ cứng rắn đem phong ấn ngăn cản rồi ở, ngà voi hiện ra xanh ngọc, chỉ là lưu lại một chút dấu vết. Tốt cứng rắn ngà voi. Nếu là rỡ xuống cho Âu đạn, nhất định có thể chế tạo ra một cái vũ khí tốt. Mục du trong mắt sáng lên vẻ hưng phấn, theo bắt đầu chính mình chiến đấu hệ thống bắt đầu đến bây giờ, Phong ấn thế nhưng mà từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, lúc này bị Ngọc Tôn Pháp giống như chật đón, tất nhiên là để Mục Du chiến ý gào gào đấy. Phong Hỏa Luân. Mục Du cho cấu nghĩ ra được phong hỏa hợp kích lấy một cái phi thường thích nghe ngóng còn có chút hai danh tự. Phong hỏa hợp kích, gió làm phụ hỏa làm chủ, gió trợ thế lửa, đền bù rồi hỏa ở tốc độ trên chưa đủ. Mục Du tinh thần lực vô cùng mạnh, làm cho là lần đầu tiên sử dụng phong hỏa hợp kích, cũng là một mực đem cái này hai loại sức mạnh khống chế rồi ở phong hỏa luân lượn vòng mà đi, dường như sao băng hướng về một con Ngọc Tôn Pháp giống như bay đi, quy tích cực kỳ quỷ dị. Cái kia Ngọc Tôn Pháp giống như giơ lên ngà voi muốn ngăn cản, lại không nghĩ cái kia phong hỏa luân xoay một cái, ngược lại là hướng về nó giống như chân về tới, đi rồi dưới ba đường. Để Mộc Du giật mình chính là phong hỏa luân cắt đi, cũng chỉ là ở voi trên đùi để lại một cái không phải sâu lắm chỉ có 10 cm không đến dấu vết, 10 cm đối với Ngọc Tôn Pháp giống như cái kia thân thể cao lớn mà nói hầu như là tương đương với không có, liền máu đều không có gặp. Cư nhiên như thế cứng rắn. Mộc Du vận chuyển cái kia phong hỏa luân lại đi cắt một chút, hay vẫn là một đạo không sâu dấu vết, nhưng là chính thức chọc giận Ngọc Tôn Pháp giống như Thân thể cao lớn hướng về Mục Du di chuyển nhanh chóng đi qua, mặt khác hai con cũng là một trái một phải giáp công mà đến. Ở sức chạy trong quá trình, Mục Du có thể xem tới được cái kia dấu vết ở mắt thường tốc độ rõ rệt lành. Cứng rắn tốt, càng là cứng rắn càng tốt, lão tử cũng tốt một lần luyện tập thông khoái. Mục Du giật mình qua đi, lại là vừa vui. Chạy như bay, đối với phong lực lượng không chế càng quen luyện, Mục Du tốc độ đó là trở nên càng quỷ dị, tăng thêm cái kia ngọc tôn pháp giống như am hiệu nhất chính là lực lượng cùng phòng ngự, tốc độ là một chỗ ngắn bạn, bực này dưới tình huống làm sao có thể đủ tóm đến đến Mục Du bóng người. Phong hỏa luân, phong lôi song sinh ấn, lôi hỏa dị thế. Mục Du dựa vào tốc độ ở ba con voi lớn trong lúc đó đi khắp, thủ lớn liên kết, đem cái kia từng đạo hợp kích không cần tiền giống như hoanh tạc ở ba con ngọc tôn pháp giống như trên người. Mục Du không gian vũ trụ toàn bộ triển khai, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, diễn sinh ra đến năng lượng cũng là càng ngày càng nhiều, tăng thêm trên người tinh thạch ở không gian vũ trụ dưới tác dụng có thể nhanh chóng luyện hóa bổ sung năng lượng. Trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên là năng lượng liên tục không ngừng, không có chút nào chính mình giống như thổ hào giống như tùy ý sẽ có nửa điểm hết sạch sức lực lo lắng. Ba con voi lớn thân thể chi cứng rắn, gặp gỡ tầm thường tốc độ nhanh, đó là đứng đấy để bọn họ hoặc là chúng nó đánh cũng là muốn mệt chết đối phương, một khi nắm lấy cơ hội, bạo mạnh lực lượng bạo phát đi ra, đó là tuyệt đối có thể làm được nhất kích tất sát. Nhưng hôm nay bọn họ lại là gặp một cái đồ biến thái. Tốc độ nhanh vô cùng không nói, năng lượng hao tổn chi không kiệt liền cũng coi như rồi, càng không có nghĩ tới chính là công kích của hắn thủ đoạn theo thời gian chậm rãi đẩy mạnh không phải là không có mọi mệt thái độ ngược lại là càng ngày càng hung ác, càng ngày càng khiến chúng nó ngăn cản đứng lên cảm giác được cố hết sức. Cái này ba con ngọc tôn pháp giống như không biết rõ trước mắt cái này dựa vào tốc độ đi khắp người, thật ra nếu như so sánh lực lượng mà nói, không so với chúng nó chính lệnh. Nếu như muốn sớm đi chạm giết bọn hắn mà nói, hoàn toàn có thể lấy ra thí thần thánh kích ở trên người bọn họ đâm ra nhiều đến trong động. hoặc là dùng hỏa ấn chính giữa hắn như vậy điên cuồng, chỉ là vì luyện tập hắn chiến đấu thủ đoạn. Nếu như ngọc tôn pháp giống như biết rõ những thứ này, sợ là muốn dơ lên vòi voi cuốn lấy cổ của mình tự sát hoặc là dơ lên vòi voi tự treo đông nam cảnh rồi. Theo một du đối với cái này ba loại hợp kích độ thành thạo càng ngày càng cao, uy lực cũng tự nhiên là càng lúc càng lớn mà ba con ngọc tôn pháp giống như cũng là càng ngày càng mỏi mệt, mệt, cái kia kết thành trận thế cũng là tự động tăng dã. Ba con voi lớn đều là có một loại đâm lao phải theo lao muốn quay người chạy trốn cảm giác ầm ầm ầm cũng không biết đã trúng nhiều ít dưới ba loại hợp kích sau đó ba con voi lớn rốt cục ngã xuống trên người cái kia xanh ngọc bên ngoài cơ thể tràn đầy vết rách trong cơ thể càng là sớm đã là nát tan giống như sủi cảo nhân bánh tựa như rồi. Tuy rằng độ thành thạo càng ngày càng cao nhưng phát hiện vấn đề cũng là càng ngày càng nhiều rồi. Xem ra lực lượng này cùng lực lượng kết hợp vẫn là phải tìm chuẩn cơ hội cùng phù hợp điểm. Nếu như một mực dựa vào tinh thần lực chống đỡ lấy mạnh mẽ tụ cùng một chỗ, cuối cùng là không cách nào phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Chém ba con ngọc tôn pháp giống như mục du đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, cảm giác, cảm thấy là trên lệnh rất nhiều, nhưng nhất thời lại không biết nên từ chỗ nào bắt đầu tìm kiếm cái kia phù hợp điểm, trầm tư suy nghĩ không được. Chiến đấu hệ thống tư tưởng nhất định là không có gì nhiều vấn đề lớn, họ như vậy để đoán chừng cũng là xuất hiện tại đây tiến độ lên, dục tốc bất đạt đối với phong ấn, hỏa ấn. Lôi ấn bản thân ta còn chưa toàn bộ hiểu rõ, liền chỉ vì cái trước mắt hướng đi kết hợp lại buộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Đúng rồi, nhất định là như vậy, dục tốc bất đạt ra. Mục Du đứng tại chỗ sững sờ, người ở bên ngoài xem ra như cùng là vừa rồi chiến đấu để hắn quá mức cố hết sức, đang tiến hành điều tiết. Cũng đúng là như thế, nhìn thấy trận chiến đấu này các đại lao đều là giật mình Mục Du năng lượng liên tục không ngừng, nếu vẫn không nghỉ ngơi mà nói, thực thành quái vật rồi. Mục Du loại trạng thái này ở các đại lao trong mắt là như vậy, ở những người khác càng là như thế này rồi mà lúc này ở khoảng cách một du chỗ không xa, một cái âm thầm nhìn xem bóng người càng lại như vậy cho rằng, Liêu mạng chỉ cần tập kích đất thủ, không phải là có thể báo hai ta cái ca ca mối thủ, càng là có thể đưa thần thập cường. cái này âm thầm bóng người đúng là minh thị ba anh em chính giữa thoát chết được minh động, đang lẩn trốn sau khi đi, lại là dưới cơ duyên xảo hợp gặp một con đem một cái thánh tử liên quan mấy cái hạch tâm đệ tử chém giết sơn thú, mà con này sơn thú cũng là trọng thương đầy dây, minh động đem chém giết về sau đã lấy được cái này sơn thú trên người một văn huyết mạch lực lượng. Càng là ngay tiếp theo những cái kia thánh tử trên người tất cả bảo vật, tu luyện cái kia văn huyết mạch lực lượng một lần hành động đột phá 500 vạn sức chiến đấu. Minh động cảm giác mình đại nạn không chết tất có hậu phúc, đại khí vận đã đến, liền cũng đi theo đi vào cái này hạch tâm nơi sâu xa, khoan hãy nói thực là vậy rất tốt vận, tránh thoát hết Thệ Sơn thu ta kích, càng là dựa vào bản lĩnh của mình giấu kín lên, tùy thời mà động. Bây giờ nhìn thấy Mộc Du tình huống như vậy, tất nhiên là cho rằng Mộc Du kiệt lực. Gặp Mộc Du bên người quỷ khâu ba xả rời khỏi Mộc Du, đi vào phân giải ba con ngọc tôn pháp thân voi trên ngà voi cũng giống như ra càng ở đằng kia quá nhanh ăn nuối giống như thịt, đó là biết rõ cơ hội của mình đã đến, tích đủ hết hết thể lực lượng, càng là dùng một cái bảo vật giấu kín rồi tất cả của mình bộ khí tức, vẫn còn giống như âm hồn nhanh chóng hướng về một du tập kích bất ngờ mà đi, trong tay nắm lấy một thanh mảnh kiếm, mục tiêu đó là một du đầu lâu. tới gần, tới gần, không đến cự ly trăm mét, cái kia hoang tộc người hay vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, điều này làm cho minh động tâm cảnh càng ngày càng căng thẳng lại càng ngày càng hưng phấn. 50 m, mười mét, hư. lúc này, hư lệnh một tiếng vang vọng lên. Một vật bóng đen không biết rõ là từ chỗ nào bay ra, Xét qua một đạo cực kỳ quỷ dị đường vòng cung trong nháy mắt liền xuất hiện ở Minh Động trước mặt. Bóng đen này trong tay có một con dao găm, một vòng, Minh Động chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền lập tức cảm giác đã đến cái cổ mát lạnh, sau đó toàn bộ đi rơi trên mặt đất, đầu một nơi thân một mẹo. Bóng đen kia cũng rơi xuống đất, nhìn xem một dù, nhiều hứng thú cái chủng loại kia dò xét. Chương 481, xếp hạng sau cùng hai. Tang Nguyên Bản còn đang suy nghĩ ngươi trường nào thì sẽ hiện thân, không nghĩ tới nhanh như vậy. Mục du xoay người, cũng là nhiều hứng thú nhìn trước mắt bóng đen, vừa rồi tất cả mục du tự nhiên đều là đặt ở trong mắt, đừng nói là không, có mệt mỏi, liền thật sự mệt mỏi không được, mục du loại này có được lấy thiên nhãn hệ thống người, làm sao có thể sẽ để cho người khác đánh lén thành công. Ta đoán chừng ngươi cũng nên là phát hiện ta, cũng nhất định là phát hiện người đánh lén này, ta đi ra chỉ là vì không cho hắn quấy rầy ngươi nghỉ ngơi mà thôi, chờ ngươi nghỉ ngơi đã đủ rồi, ta nhưng là có một rất không tệ đối thủ. Ta rất hiếu kỳ, gần kệ mấy tháng, ngươi rõ ràng tiến bộ nhanh như vậy, trở nên mạnh như vậy. Bóng đen kia nhìn về phía Mục Du, vừa rồi rõ muộn một chút mắt Như trước còn là có chút khó tin. Bóng đen này, đó là một Du ở Thiên Lam Tinh, áo lần trên tinh cầu gặp được cá mảnh nhất tộc. Thông thiên chiến tuyển chọn thi đấu là đối với tất cả mọi người mở ra, với tư cách hiếu chiến thích giết chó cá mảnh nhất tộc tự nhiên cũng là đi vào cuộc so tài này chính giữa. Nhưng mà, hắn lần này phi thường ít xuất hiện, từ vừa mới bắt đầu liền rất biết điều, xếp hạng vẫn luôn chỉ là ở 1000 đến 900 trong lúc đó di động, bảo đảm chính mình tiến vào trận chung kết là đủ rồi, không có bất kỳ đặc sắc hơn người biểu hiện. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Mục Du Mặc dù cái kia dự đoán là vô cùng có lưu truyền rộng rãi, hơn nữa một du phát sinh một ít chuyện cũng đều rất là nghị luận sôi nổi, ám ảnh nhất tộc không có lý do gì không biết rõ. Ở mới đầu gặp một du không có bất cứ động tĩnh gì, biết rõ đối phương nhất định là đang ngủ đông đằng sau bộc phát, nhưng thật không ngờ một khi một du bộc phát đó là bộc phát mãnh liệt như vậy. Ở bên trong người dự thi tuy rằng không nhìn thấy hình ảnh, nhưng có thể nhìn thấy xếp hạng ở giữa di động, một du đi lên đồng thời có người xuống dưới, cũng liền có thể đoán được một du đánh bại người nào chém giết người nào. Lần này người man dợ đuổi theo côn ngựa sĩ viên. Ám ảnh nhất tộc gặp đằng sau như vậy người đi theo, tự nhiên cũng là đuổi kịp đánh giá. Nhìn thấy Sơn thú thiên đường ở bên trong đi ra nhiều như vậy Sơn thú, ám ảnh nhất tộc cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Cũng tương tự có hứng phấn, nhưng cũng như vậy nhịn được không có ra tay. Về sau nhìn thấy Mộc Du bóng người, toàn bộ hành trình quan sát rồi hắn và ba con ngọc tôn pháp giống như chiến đấu, không phải do hắn bất chiến ý bay lên. Mặc dù là cha của hắn dặn đi dặn lại để hắn tuyển chọn thi đấu ít xuất hiện một ít chờ đến cái kia trận chung kết lại bộc phát, nhưng lần này là thực nhịn không được, gặp được cố nhân, hơn nữa còn là một cái đối thủ tốt làm sao có thể không một trận chiến. Mục Du gặp Ám Ảnh Nhất Tộc cũng là cho là mình đang nghỉ ngơi, nhặt cười nhạt một chút, cũng không nói ra. Ám Ảnh Nhất Tộc muốn chiến, Mục Du tự nhiên hơn lên, hắn tới đây mục đích có thể không phải là vì chiến chiến chiến. Mà cái này Ám Ảnh Nhất Tộc từ trước đến nay biểu hiện ra ngoài thực lực đều là cực kỳ thần bí, trước đó không thấy đấu, hiện tại có thiết bị truy tìm ở có thể rõ ràng nhất biểu hiện chính là dấu chấm hỏi, ba. Cũng chính là sức chiến đấu 600 trở lên, cái này cũng thật là vượt quá ngoài dự liệu của mình. Có lẽ là trước đó che dấu thực lực có lẽ là trong khoảng thời gian này cái này ám ảnh nhất tộc cũng có được thật lớn tiến bộ mục du tự nhiên không biết rõ lần trước cái này ám ảnh nhất tộc đạt được gừ nhiều bản uy n vũ trụ càng là ở cha của hắn dưới sự trợ giúp hoàn thành ám ảnh truyền thừa đã thức tỉnh thân thể ẩn chứa rất nhiều lực lượng muốn chiến đến đây đi ta cũng rất tò mò ngươi mạnh như thế nào nếu như ngươi nghỉ nơi đã đủ rồi ta đây liền bắt đầu rồi mục du nở nụ cười trong tay ngưng tụ ra một cái phong ấn mà cái kia ám ảnh nhất tộc trước tiên liền biến mất rồi không thấy không có tản mát ra một điểm khí tức. Lần này càng là liền ám pháp tắc lĩnh vực đều không có phong xuất ra, nhưng mục du rất rõ ràng, chính mình xung quanh cái này một khối sớm đã bị ám pháp tắc vây quanh, cái này ám ảnh nhất tộc pháp tắc cảnh giới. Đi vào rồi pháp tắc cảnh vực. Hoang tộc người. Chỉ là lúc này, nhưng có một cái rất không có lễ phép ra hỏa. Gào thét rồi một câu vọt tới, quấy giày mục du cùng ám ảnh nhất tộc ở giữa chiến đấu. Ngay phía trước không. 5 km, Lôi Hoàng, Thánh Văn Sơn Thánh tử, hiện bảng xếp hạng thứ nhì tên, điểm tích lũy 11034585, tổng hợp sức chiến đấu. Nguy hiểm đẳng cấp Nguy hiểm. Người nọ tốc độ cực nhanh, âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới liền từ vài rặng bên ngoài đạt tới Mục Du trước mặt, đúng là hiện bảng xếp hạng thứ 2 chỉ đứng sau A Ngốc Lôi Hoàng, cũng chính là Lôi Hoán Ca Ca. Ở Lôi Hoàng trong mắt, hoang tộc người Mục Du, không thể nghi ngờ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, vài lần khiêu khích Thánh Văn Sơn uy lực, trải qua khiến người ta không thể nhịn được nữa, theo bốn phía biết được, cái này hoang tộc người đang tuyển chọn thi đấu bên trong đối với Thánh Văn Sơn người ra tay là nhất hung ác, nhiều cái thánh tử thánh tử người được đề cử đều là bị hắn chạm ở dưới ngựa. Cực sớm liền chính là muôn đối với. Hoang tộc người ra tay rồi, lúc này hắn theo Bắc Dế tới Nam, nhìn thấy hoang tộc người làm sao chịu buông tha. Ám ảnh nhất tộc vẫn luôn là ẩn dấu ở trong bóng tối, nếu không phải là một du thiên nhãn hệ thống người bên ngoài rất khó coi đạt được, chỉ có dựa vào tới gần, dựa vào mạnh mẽ cảm ứng năng lực bị bắt được sự tồn tại của hắn nhưng cũng không nhận ra rõ ràng hắn đến cùng ở đâu, cái kia lôi hoàng đánh tới chớp nhoáng, tất nhiên là không có phát hiện ám ảnh nhất tộc tồn tại. Hoang tộc người, ngươi vài lần khiêu khích ta Thánh Vân Sơn, thật sự coi ta Thánh Vân Sơn không ai? Có thể đứng ở thứ hai trên vị trí. Cái này Lôi Hoàng không thể nghi ngờ là cái cao thủ, là kẻ hung hãn. Tam đại thế lực thánh tử chính giữa, nô đến pháp tắc có khối người, nhưng có thể đem pháp tắc cảnh giới tăng lên tới pháp tắc cảnh vực lại là một cái đều không có, mà cái này Lôi Hoàng mệt mỏi pháp tắc lại là nửa chân đạp đến vào hoàn cảnh bên trong, vô cùng tuyệt vời. Nhất tuyệt vời chính là, cái này Lôi Hoàng không những nội đạt được Lôi chi pháp tắc, hơn nữa nội đạt được Hỏa chi pháp tắc. Nắm giữ hai loại pháp tắc, không thể nghi ngờ là tam đại thế lực khi trung niên nhẹ một vùng ở bên trong mạnh nhất một trong. Vạn Lôi lao nhanh. Theo Lôi Hoàng gầm lên, Từng đạo lôi từ trên người hắn bắn ra phát ra, như thế ngàn vạn ngân rắn, cắn xé hướng mục du. Xung quanh lập tức đều là lâm vào cương lôi bao phủ phía dưới, không gian lăn lư. Xem ra chúng ta chiến đấu muốn tạm dừng rồi. Cái kia ám ảnh nhất tộc lạnh lùng nói ra, người này để ta giải quyết. Ngươi vừa rồi chiến ba con voi lớn, chắc là tổn thất không ít năng lượng, ta cũng làm chút ít tập thể dục vận động lấy đó công bình. Mục du nghe vậy, bình tĩnh nhìn thoáng qua cái này theo ám sát nội danh ám ảnh nhất tộc, thấy thế nào đều cảm thấy người này biểu hiện ra ngoài chính là các loại quang minh cùng quang minh. Thái hòa hắn trùng tộc đặc thù không phù hợp rồi, đồng thời cũng là thoáng kinh hãi tự tin của hắn. Một cái lĩnh ngộ hai loại pháp tắc thánh tử ở trong miệng hắn rõ ràng chỉ là một cái làm tập thể dục vận động liệu, cũng không biết rồi cái này ám ảnh nhất tộc quá tự tin còn là quá xem thường lôi hoàng hoặc là quá để ý mình. Được rồi, đến lúc đó ngươi tổn thất một ít năng lượng, ta còn phải chờ ngươi nghỉ ngơi, lãng phí thời gian. Mục Du lắc đầu nói, hừ, giết loại này thánh tử cần thiết hao tổn nhiều ít năng lượng, đừng vội xem thường người. Ám ảnh nhất tộc hư lạnh một tiếng, cái kia dấu kín tại trong hư không thân thể đi lại đứng lên. Dao găm trong tay hơi khẽ nâng lên, một đạo đẩm đặc hắc khí bắn ra mà ra, cuốn thẳng hướng cái kia đánh tới chớp nhoáng và lôi. Mọi âm thanh im lặng. Hắc khí bao vây lôi, và lôi, Vạn Lôi như cùng là thấm lớp pháo đốt một trận trầm đục về sau, biến mất không còn tăm hơi. "Hả?" Lôi Hoàng thấy vậy, thần sát thu vào, cái kia Vạn Lôi lao nhanh mặc dù không phải của hắn mạnh nhất chiêu thức, nhưng cũng không phải chuyện đùa, giống như thánh tử cũng không dám thẳng lịch mũi nhọn. Lúc này cứ nhưng không chút biến sắc mai danh ẩn tích, loại thủ đoạn này, tuyệt đối là khiến người ta kiêng kỵ. Đồng thời lại cảm ứng được chính mình Lôi Hỏa lĩnh vực ở trong xuất hiện một cái khí tức Cái này khí tức lơ lửng không cố định, trở xa trở gần, làm cho không người nào có thể cân nhắc tung tích dấu vết. Lôi Hoàng biết rõ nơi này còn có người, hơn nữa là một cái cao thủ. Lôi Hoàng nghĩ không ra danh sách kia lên, tam đại thế lực bên trong có như thế này am hiểu dấu kín người tồn tại. Ngũ Lôi ấn. Lôi Hoàng tinh thần lực phi thường tập trung, toàn bộ pháp tắc lĩnh vực đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã tập trung vào bóng đen kia khí tức hành tung về sau, lĩnh vực đột nhiên biến mất, trước tiên ngưng ra một cái Ngũ Lôi ấn đập đánh qua. Cái kia Ngũ Lôi ấn là nhất cứng mãnh. Tích đánh tới, lĩnh vực đều là chấn động lên. Nay kích Tất nhiên muốn cho bóng đen kia hiện ra nguyên hình, nơi này là lôi hỏa lĩnh vực, liền chính là lôi hoàng tuyệt đối khống chế mang, ai cũng làm càn không được. Chỉ là cái kia ngũ lôi ấn vừa mới rơi xuống, lôi hoàng liền có thể hết sức rõ ràng cảm ứng được luồng khí tức kia hơi lóe lên, liền trực tiếp dây rũa rồi tất cả giam cẩm, lại lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt mình, một con dao găm dọn lấy hắc khí, liền hướng về cổ của mình hoa đi qua. Ám ảnh nhất tổ cám pháp tắc vẫn luôn tản ra, thậm chí là trực tiếp thẩm thấu vào cái này lôi hoàng trong lĩnh vực, vừa rồi khí tức bạo lộ đều là cố ý hành động, các loại liền chính là lôi hoàng có chỗ động tĩnh khẽ động không bằng yên tĩnh, chỉ cần động đứng lên thì có sơ hở. Lúc này, Ám Ảnh nhất tộc bắt lấy sơ hở, giao găm liền trực tiếp hoa hướng về phía Lôi Hoàng. Lôi Hoàng toàn bộ đầu lâu rơi xuống đất, đồng thời, đầu lâu kia dường như ảo giác giống như trở nên bắt đầu mơ hồ, không có máu tươi, không có hơi thở sự sống trôi qua. Giả dối. Hóa ra là Ám Ảnh nhất tộc. Lôi Hoàng lợi dụng lĩnh vực uy năng, chế tạo rồi thế thân ảo giác, đồng thời cự ly ngắn tuấn di đến rồi Ám Ảnh nhất tộc sau lưng, hai tay lăng hư một chảo, một bàn tay ngưng tụ rồi một cái quắc cầu, một cái ngọn lửa hùng hực, một cái lôi giáng linh hoành hai cái quang cầu hướng về ám ảnh nhất tộc đột nhiên theo như tới, mặc cho ngươi là ám ảnh nhất tộc, tiến vào ta lôi hỏa lĩnh vực cũng chắc chắn phải chết. hai cái quang cầu ẩn chứa hùng hậu năng lượng, chân thật theo như đánh ở ám ảnh nhất tộc trên người, dù là ám ảnh nhất tộc cũng đủ ăn một bình. nhưng mà ám ảnh nhất tộc như thế nào dễ dàng như vậy bị bắt chặt hành tung đấy. siêu siêu, hai cái quang cầu trực tiếp xuyên thấu qua này ám ảnh nhất tộc thân thể, bay về phía phương xa, rầm rầm nổ bung. bị quang cầu đánh trúng ám ảnh nhất tộc cũng là một cái tàn ảnh mà thôi. không sai, ám ảnh nhất tộc một cái âm thanh lạnh như băng văng lên. Cái này xem như đối với lôi hoàng cao nhất đánh giá rồi. Ám ảnh nhất tộc một phân thành hai, hai phân thành bốn, thay hình đổi vị, ảo ảnh tầng tầng, trong ngáy mắt, lôi hỏa trong lĩnh vực xuất hiện đầy đủ 72 cái ám ảnh nhất tộc, từng cái khí tức đều là giống như lúc, khiến người ta căn bản không nhận ra rõ ràng chật giả. Ở lĩnh vực của ta bên trong, cũng dám làm càn. Tất cả ảo giác đều là phí công. Lôi hoàng gặp ám ảnh nhất tộc như vậy lĩnh vực của mình bên trong không kiêng nể gì cả, có thể nào không giận? Lĩnh vực ở trong, lộ vẻ đã tuân trang ngọn lửa, vô cùng vô tận ngọn lửa, đem lĩnh vực là được rồi một cái biển lửa lĩnh vực phía trên, vạn lôi rủ xuống kia, như cùng là rơi ra cơn rông, hỏa cung lôi có phá hư, nuốt chửng, hủy diệt bản năng, vốn là là am hiểu nhất bài trừ thảo giác, thiên lôi địa hỏa, điều này làm cho ám ảnh nhất tộc phân thân thảo giác hoàn toàn chính xác thật là cảm nhận được cố hết sức, chỉ cần tại đây lĩnh vực ở trong, tất nhiên thì không cách nào ẩn nút đạt được cái kia lôi hỏa công kích, phá phá phá, cái kia lôi hoàng như thế điên cuồng, thúc dục lên lĩnh vực không được hướng về cái kia bảy mươi giác nghiền ép lên đi, lửa cháy bừng bừng, ngũ lôi đánh xuống, xem ra ngươi cái này tập thể dục đối tượng có chút mạnh a. Mộc Du ở bên ngoài, mở ra thiên nhãn hệ thống tự nhiên là rõ mồn một trước mắt, nói xong không cần tiền ngồi trầm trọng, còn kém chuyển cái băng hạt qua từ rồi. Ám ảnh nhất tộc 72 cái ảo giác bị thiên lôi địa hỏa trong dây lắt ngăn chặn vốn là có chút ít tức giận, được nghe lại Mộc Du cái kia dễ dàng lại hiển thị rõ xem thường mà nói, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái kia ám ảnh nhất tộc bản tính hiếu chiến lại tự ý ám sát, một ngủ đông, ở ẩn đó là dường như gỗ mục bàn thạch, nhưng khẽ động đứng lên đó là thế như bồ lôi, nhất động nhất tính là hắn am hiểu nhất đồ vật, nhưng đối với lấy Mộc Du đó là thiếu một phần kiên nhẫn cũng không biết sao chịu không nổi nửa điểm kích. Hừ! Cái thằng này không ai thật sự cho rằng như thế này có thể áp chế ta. Ám ảnh nhất tộc hừ lạnh một tiếng. Dấu kín ở vô hình bản thể trên người hắc khí bắn ra mà ra, mỗi một đạo hắc khí đều như là thật, dường như kiểu u bên trong thẩm thấu mà đến, lại là quỷ dị lại là âm lãnh, hóa thành đầy đủ 72 cây truy thủ, xuất vào cái kia 72 đạo hảo giác bên trong, ma sát, 72 đạo hảo giác khí thế tăng mạnh, thẳng lịch lôi hỏa. mặc dù thấy vậy làm sao nhận không ra cái này ám ảnh nhất tổ cám pháp tắc trải qua đi vào pháp tắc cảnh vực cảnh giới đây chính là một du ở lớn trong vũ trụ lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ pháp tắc cảnh vực người trước đó gặp được người trong thạch thương hạo cùng kháng lý bạch khả năng đều là trải qua đi vào cảnh giới này thế nhưng nhưng lại chưa bao giờ ở một du trước mặt thể hiện ra loại khí thế này pháp tắc lĩnh vực có thể đem pháp tắc lực lượng bao phủ một phương lĩnh vực ở trong đều có thể vì đó sử dụng pháp tắc cảnh vực có thể đem pháp tắc lực lượng ngưng cùng kiêm đến mức đều có thể vì đó sử dụng giữa hai người khác biệt lớn nhất. Truyện không phải là pháp tác lực lượng mạnh yếu, mà là tính cơ động, tính linh hoạt. Pháp tác lĩnh vực cố với một phương. Vừa ra lĩnh vực cái kia hình ảnh liền muốn giảm yếu rất nhiều, lại muốn ngưng tụ lĩnh vực không thể nghi ngờ phải hao phí thời gian cùng tiêu hao năng lượng. Như tu thành lĩnh vực người chiến đấu, hơi một tí liền muốn tiến tối mấy ngàn giảm thậm chí mấy vạn giảm, rất dễ dàng liền ra lĩnh vực bên ngoài. Mà pháp tác lĩnh vực là ngưng cùng kiếm. Bất kể đến chỗ đó, cái kia hoàn cảnh đều là tùy thân mang theo, hơn nữa vận dụng đứng lên càng là thay đổi trong nháy mắt. Mới vào pháp tác cảnh của người, khả năng chỉ có thể đem pháp tác lực lượng ngưng hóa thành vũ khí mà đạt tới trung hậu kỳ liền là có TH, ngưng hóa thành vật vật, có thể là có thể dùng pháp tắc lực lượng ngưng tụ vĩnh hằng chân thật đồ vật. Cũng chính là bổn nguyên thần minh, một khi ngưng tụ thành công ấn cần săn sóc đứng lên, đây mới thực sự là đại sát khí. Đương nhiên rồi, một du thế giới lực lượng là một tồn tại đặc thủ, chính là cực kỳ phẩm cấp cao pháp tắc. Bây giờ một du thế giới lực lượng cũng mới chỉ là nhìn thấy hoàn cảnh con đường liền có thể ngưng hóa văn vật, thậm chí là phong vũ lôi điện muôn hình vật trạng. Ám ảnh nhất tộc đem pháp tắc lực lượng đánh vào cái tiêu 72 cái ảo giác bên trong, đồng thời cũng đem pháp tắc cảnh buộc thúc ra hướng về cái kia xung quanh lôi hoàng pháp tắc lĩnh vực bao phụ tới lôi hỏa lĩnh vực chính là dương cương máy liệt, vốn là khắc chế hư lảo đối với ám pháp tắc có trời sinh khắc chế nhưng đáng tiếc ở về số lượng cùng phẩm chất trên đều thì không cách nào cùng ám ảnh nhất tộc thúc mở hoàn cảnh căn bản là không có cách so sánh với kém rất nhiều chỉ vừa đối mặt liền trực tiếp bại rơi xuống trận đến ám cảnh giới vực nghiền ép mà đi lôi hỏa lĩnh vực quân lính tan rã pháp tắc cảnh vực lôi hoàng thấy vậy cũng là kinh hãi hắn làm sao cũng không nghĩ ra ở chỗ này rõ ràng gặp được một cái tu thành pháp tắc cảnh vực người chỉ là cái kia 72 cái ảo giác lại là không có cho hắn thời gian kinh ngạc, chờ cái kia lôi hỏa lĩnh vực tối lui, liền bốn vương tám hướng hướng về lôi hoàng xuống lại, trong tay đều là nắm dao găm, dao găm cũng là pháp tắc thực sức mạnh của vực ngưng tụ thành, lộ ra huy nghiêm đáng sợ ánh sáng, tập kích bất ngờ tới. Cái này 72 cái ảo giác, từng cái sức chiến đấu ở ngay lập tức bạo phát đi ra đều tuyệt đối không kém gì 400 vạn, mặc dù nói cái này hợp kích lên sức chiến đấu không thể dựa theo 72 cái ảo giác nhân với 400 vạn đến tính toán, nhưng là tuyệt đối là khủng bố trống chất. Lôi hoàng sức chiến đấu ở vững mạnh. Lúc này ở Pháp Tắc lĩnh vực lui sạch dưới tình huống cũng muốn đánh lên chiếc khấu, đối mặt cái này khủng bố đến cực điểm 72 hào giác hợp kích, làm sao dám ngăn cản. Nhưng, không đỡ lại nên như thế nào? Cái kia ám cảnh giới vực mãnh liệt mà đi, đã là đã tập trung vào Lôi Hoàng tất cả đường đi, không thể trốn đi đâu được. 72 hào giác hợp giết, cũng gọi là 89 hợp kích, không phải chuyện đùa. Bây giờ ở ám ảnh nhất tộc lĩnh nộ cái kia Pháp Tắc cảnh vực sau đó, mặc dù là liền chủ tinh tổng đốc một cấp đều có thể chém giết. 72 cái ảo giác hầu như là đồng thời đánh trúng Lôi Hoàng. Lôi hoàn toàn bộ thân hình tại đây cường lực mà giết bữa sau là hài cốt không dư thừa, hóa thành bột mịn. Hừ. Đối với chém giết hiện trên bảng xếp hạng thứ 2 thánh tử thậm chí có thể nói là Diêm phủ tinh vực tam đại thế lực thứ nhất thánh tử, Ám Ảnh Nhất tộc hầu như là tâm tình không có bất kỳ gợn sóng, ngược lại là giết cái này, thánh tử không cho cái kia hoang tộc người chê cười để Ám Ảnh Nhất tộc có chút để ý. Như vậy thánh tử ha có thể ngăn cản ta, không cần bản tôn có thể giết hắn như chó dơm. Ám Ảnh Nhất tộc phất tay thu cái kia 72 ảo giác, nhìn về phía một dú hỏi, hoang tộc tiểu tử kia, có thể nghỉ ngơi tốt rồi hả? Ý tứ rất rõ ràng, lão tử giết bảng xếp hạng thứ hai tên này không cần bất luận cái gì, nghỉ ngơi cùng với tiếp tục chiến ngươi, không thể nghi ngờ là ở đánh trả vừa rồi Mộc Du. Ám ảnh nhất tộc người này sức mạnh bùng lên, còn quả thực là để Mộc Du ăn trải qua, Mộc Du coi như là thấy được pháp tắc cảnh vực lực lượng. Mà bên ngoài những cái kia trên khán đài các đại lão lại là cực kỳ kinh ngạc, bọn họ đều là biết rõ cái này tuyển chọn thi đấu bên trong các dạng chủng tộc tham gia, thậm chí cũng biết có ám ảnh nhất tộc tham gia, thế nhưng thật không ngờ cái này ám ảnh nhất tộc rõ ràng lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực. Lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực cám ảnh nhất tộc bước này tội nghiệp ngập trời người hiếu sát làm sao có thể để hắn còn sống sót đúng từ trước lĩnh vực rồi pháp tắc cảnh bậc ám ảnh nhất tộc đều là không cho phép tồn tại nhân vật các loại tuyển chọn thi đấu chấm dứt nhất định phải đem tại chỗ đánh chết tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục tiếp tục trưởng thành cái này ám ảnh nhất tộc lá gan cũng quá lớn lĩnh ngộ pháp tắc cảnh bậc rõ ràng còn dám xuất hiện đang tuyển chọn thi đấu ở bên trong đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với chúng ta trên khán đài đại lão trong nháy mắt đó là vô cùng kích động tình cảm của chúng phẫn nộ lúc này ám ảnh nhất tộc đánh chết bảng xếp hạng thứ hai thánh tử sự tình lập tức trở thành viên nhỏ toàn bộ đều tập trung vào đối với ám ảnh nhất tộc lên án công khai bên trong, đó là cái kia giám sát sứ ở đây cũng là không cố kỵ chút nào. Nếu là chủng tộc khác làm ra sự tình như thế, cái kia tam đại thế lực người cũng tối đa âm thầm ghi nhớ, tuyệt không dám ở giám sát sứ trước mặt nhất tới. Phải biết rằng giám sát sứ đại biểu cho thế nhưng mà mặt trên, trên xuống là không bám vào một khuôn mẫu nhận người mới, bởi vậy, vậy cũng có thể thấy kia ám ảnh nhất tộc lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực là cỡ nào náo động sự tình. Giám sát sứ thấy vậy cũng không nói gì, chỉ là lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, ám ảnh nhất tộc lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực phi thường lợi hại. Cái này đối với bọn hắn bọn này đến nhận người mới giám sát sứ mà nói là chuyện tốt, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực ám ảnh nhất tộc đại biểu cho cái gì đó giám sát sứ cũng biết, hắn cũng không có khả năng sẽ vì một nhân tài mà đem Diêm phủ tinh vực thậm chí xung quanh mấy cái tinh vực đại thế giới đều đã tội. Chương 482, xếp hạng sau cùng 3. Lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực ám ảnh nhất tộc, không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành rồi một cái nhân vật hết sức đáng sợ, lại thuận thế tiếp tục trưởng thành, đó là ám sát thế lực lớn trưởng lão tông chủ thậm chí thái thượng trưởng lão đều không nói chơi, đây là một cái sẽ nhiễu loạn rất nhiều tinh vực đại thế giới trật tự mất thang bằng định nhân tố tâm thương chủng tộc lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực không nói có bao nhiêu lợi hại mặc dù là phi thường lợi hại cũng ám sát không được những thế lực lớn kia quyết sách tầng lớp nhưng ám ảnh nhất tộc lại là có thể hơn nữa từ trước trải qua đã xảy ra không ít chuyện như vậy cho nên mỗi lần ám ảnh nhất tộc pháp tắc cảnh vực tu thành người đều là chuột chạy qua đường liên đối lấy còn lại em mờ ảnh nhất tộc cũng bị truy nã tốt mấy ngàn năm rồi đêm tối cũng liền chính là tuyển chọn thi đấu trong chính là cái kia ám ảnh nhất tộc tiếp nhận truyền thừa thức tỉnh năng lực lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực thời điểm cái ông lão này tự nhiên là biết rõ hết thảy thế lực lớn thái độ Cho nên dặn đi dặn lại cái kia đêm tối hành sự cẩn thận, chỉ cần đang tuyển chọn thi đấu trong lấy được trước 1000 tên đạt được trận chung kết quyền là được, đến lúc đó tham gia trận chung kết mới phát huy thực lực, cái kia trận chung kết thời điểm thế. Nhưng mà có cấp trên vô số cự cao thủ nhìn xem, nếu là bị chọn chúng, cũng không mấy cái đại thế giới người có thể dám can thiệp. Đêm tối nếu như có thể tiến vào cấp trên, giành một cái còn có thể vị trí mà có thể thay đổi bây giờ toàn bộ ám ảnh nhất tộc tê. Dạng, phải biết rằng ám ảnh nhất tộc có thể ở 200 tuổi trước đó lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực thế, nhưng mà vạn năm khó khăn một người. Theo lý mà nói Đêm tối tính tình vô cùng trầm ổn, cũng có thể ẩn nhẫn, nhưng chưa từng nghĩ đó là gặp một du như thế khắc tinh, để cho không cách nào lạnh nhạt đối mặt, mỗi lần đều là cực có thể làm cho đi ý động. Đêm tối biết rõ nhà mình láo già dặn dò khẳng định có đạo lý riêng, nhưng lúc này đã là hiện ra cao chót vót, tự cũng không có khả năng thu hồi lại. Muốn chiến đó là chiến thống khoái, tự không ở chói buộc, cũng không dành đi quản người khác cảm thụ, lúc này trong mắt của hắn chỉ có cái kia hoang tộc tiểu tử. Đêm tối đối với một du như vậy để ý một là một du biểu hiện ra ngoài thực lực và hắn tính tình, một là hắn phát hiện một du trên người một cái rất chuyện thú vị. Cái kia chính là Mộc Du có thể nhìn thấy lợi dụng ám pháp tắc dấu kín lên chính mình. Ám pháp tắc, nhất tự ý ẩn nấp, nếu là vẫn không núp ních, mặc dù là mấy tháng trước đó đêm tối cũng là có vô cùng tin tưởng dấu giếm được một cái trưởng lão cấp bậc nhân vật, bây giờ một khi dấu kín đứng lên, đó là tông chủ một cấp người cũng khó khăn có thể phát hiện mình, trừ khi là bị hắn khóa chặt. Nhưng những này đối với Mộc Du mà nói đều là không, không có bất cứ hiệu quả nào. Ở áo lần trên tinh cầu, đêm tối đó là phát hiện vấn đề này, đồng thời hắn cũng có mười phần suy đoán, cái ca Yêu chính là một du không chế rồi một chủng loại giống như thông thiên nhãn thần thông, hoặc là nói chính là trời mắt thông. Nắm giữ thông thiên nhãn người, không thể nghi ngờ là toàn bộ ám ảnh nhất tộc đại địch. Đối với đêm tối mà nói phi thường muốn chém giết hoang tộc tiểu tử, nhưng cũng không biết làm sao hắn càng muốn nhìn một chút chính mình ám pháp tắc là có hay không bị thông thiên nhãn hết khác. Hoang tộc tiểu tử kia, ngươi có thể nghỉ ngơi tốt rồi hả? Mộc Du nghe được ám ảnh nhất tộc lời này, cười nhạt một tiếng, đưa tay đi chỉ chỉ sau lưng của hắn, treo kẹo nói, ngươi ai cũng cho rằng thực trải qua giết cái kia lôi hoàng. Mộc Du vừa dứt lời nhưng thấy cái kia lôi hoàng đã chết địa phương sáng lên hai đạo ánh sáng nhạt, một tia sét, một ánh lửa, tất cả bị một hạt châu bao vây lấy. lúc này cái này hai hạt châu hợp thành một đường, đột nhiên trong lúc đó tốc độ tăng thêm mãnh liệt. vọt tới này đêm tối, hả, rõ ràng còn không chết. đêm tối quay đầu, gặp tình huống như vậy cũng là hơi kinh ngạc. lôi hoàng cả thân thể đều là hóa thành một mịn, lại không nghĩ rằng đem linh hồn cùng hai loại pháp tắc lực lượng giấu kín đến nơi này hai khỏa kỳ dị hạt châu chính giữa. lúc này thừa dịp chính mình không sẵn sàng chạy giết mà đến, hắn thế rộng rãi, uy lực quá lớn cái kia hai hạt châu qua trong dây lát đó là đến đó đêm tối trước mặt, toàn bộ đập lấy đêm tối trên người, cái này hai hạt châu vốn là thế gian dị vật, một viên là thiên lôi châu, một viên là địa hỏa châu, chính là trời đất tạo nên một đôi, là lôi hoàng ngộ đạo đồ vật, cũng là hắn có thể trở thành tam đại thế lực thứ nhất thánh tử kỳ vật, chính là đại khí vận đo được, trừ hắn ra một người bên ngoài không người biết được. vay á, thiên lôi địa hỏa như thế nào dễ chơi, thẳng nổ cái kia ám ảnh nhất tộc đêm tối thân thể trực tiếp tiêu chết, cũng hóa bụi. cái kia quan sát các đại lão thấy vậy đột nhiên một màn cũng như vậy cảm thấy ngoài ý muốn, dồn dập đứng lên. Mà một du lại là trước tiên phát hiện cái kia bị chém giết ám ảnh nhất tộc chỉ là một cái ảo giác, cái kia ám ảnh nhất tộc rất giàu hoạt, thật thật giả giả, 72 cái hóa thân không phải chuyện đùa, từng cái khí tức hầu như đều là cùng bản tôn như nhau. Quả nhiên, một hóa thân bị cái kia lôi hoàng biến thành hai hạt châu chém giết, xung quanh lập tức là hiện ra 71 tôn hóa thân, trước tiên đó là tức giận nảy ra vây giết cái kia hai hạt châu. Hai hạt châu thấy vậy, phát ra một tiếng bi phấn kêu gạo, không có chém giết cái kia ám ảnh nhất tộc chân thân hình như có không cam lòng, nhưng giờ này khắp nơi lại nào dám cùng ám ảnh nhất tộc dây dưa, hai hạt châu bắn ra đứng lên, lại là xuyên thủng một hóa thân vọt thẳng vào chân trời bên trong, lại không có khả năng đuổi theo. tất cả những thứ này đều đến quá mức đột nhiên, đó là ám ảnh nhất tộc cũng như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. nếu là có chuẩn bị có thể có thể ngăn lại cái kia lôi hoàng, nhưng chủ quan trong lúc đó cũng là bị hắn chạy mất. cái kia lôi hoàng thân hình nguy ác, có thể là đang tuyển chọn thi đấu bên trong lại không tạo nên vận sóng, nhưng bị hắn chạy trốn mà ra, nhất định là một cái hậu họa. cái kia thánh văn sơn các đại lao thấy vậy, nhất định sẽ cố gắng bồi dưỡng cái kia lôi hoàng, giúp đỡ cải tạo kim thân không nói chơi. đáng giận. Cái kia ám ảnh nhất tộc giận dữ, hai cái hóa thân bị chạm không nói, càng làm mất hết mặt mũi, tuy rằng chưa từng cùng hoàng tộc khai chiến, cũng đã là truyền hơn phân nữa, người ta có thể nhìn ra Lôi Hoàng chưa chết thậm chí là nhắc nhở rồi mình một chút để cho mình chuyển hóa mất chân thân, nếu không chân thân bản tôn nhất định bị cái kia Lôi Hỏa hai châu xô ra thương thế đến, bực này tầm mắt đó là cao chính mình một bậc. Ầm. Ầm. Mà lúc này đây, bầu trời lại truyền tới hai tiếng nổ mạnh, nhưng thấy bay về phía chân trời Lôi Hỏa hai châu bị một khối chẳng biết lúc nào xuất hiện cực lớn cục gạch bị cản trở lại, cái kia cục gạch giống như vật cứng đột nhiên bay trướng. Hóa thành một tòa ngọn núi khổng lồ, quanh thân lộ vẻ hắc khí, hắc khí thành xoáy, ép tới cái kia xung quanh hư không từng tấc từng tấc nứt toác. Cái kia ngọn núi khổng lồ đè nặng lôi hỏa hai châu từ phía trên không rớt xuống, lôi hỏa hai châu vừa rồi tập kích ám ảnh nhất tộc vốn là dùng đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, lúc này chỉ là cái kia lôi hoàng linh hồn chỗ khống, không, có quá nhiều ý lực, đồng thời tất cả lực lượng lại bị màu đen luồng khí xoáy khắt chế gắt gao, làm sao có thể đủ chạy trốn được. Lôi hỏa hai châu, Mục Du tuy rằng không biết rõ cụ thể là cái gì đó, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, Mục Du liền biết rõ chính là vô cùng tốt bảo vật hơn nữa bên trong phát ra lôi hỏa nhị khí đều là vô cùng tinh thuần giống như như vậy bảo bối mục du như thế nào bỏ qua cho nên ở lôi hỏa hai châu bỏ chạy trước đó mục du liền rất sớm đem trọng ngục phong thả vào rồi bầu trời mà trọng ngục phong bên trong càng là dấu kín rồi thí thần thánh trung chuẩn bị thỉnh thoảng cần dùng bởi vì thí thần thánh trung liên quan quá nhiều tại đây tuyển chọn thi đấu trong chúng cường nhìn chừng phía dưới mục du không dám tùy tiện vận dụng nhưng nếu là bất đắc dĩ tự nhiên muốn cần thiết mới chi ra tay may mà chính là cái kia trọng ngục phong ở không gian vũ trụ trong ân cần săn sóc hồi lâu uy lực lớn hơn rất nhiều Càng là mơ hồ bắt trước cái kia màu đen luồn khí xoáy cũng chính là lỗ đen cấu chế ra thủ đoạn của mình, vừa xuất mã đó là gắt gao để lại lôi hỏa hai châu. Hoang tộc tiểu tử, ta không cần ngươi giúp. Cái kia đêm tối thấy vậy, càng là tức giận xấu hổ không thôi. Ai muốn giúp ngươi, ta chỉ là coi trọng cái này lôi hỏa hai châu, ngồi thum ngư ông đắc lợi mà thôi." Mục Du vừa nói, một bên lách mình đã đến trọng ngục phòng trước, thu hồi trọng ngục phòng, đồng thời đem cái kia dốc sức liều mạng dây rủ lôi hỏa hai châu nắm ở trong tay, cảm nhận được cái này hai châu phát ra tinh thuần lực lượng, Mục Du thầm hô một tiếng tốt bảo vận. Liên trực tiếp kể cả cái kia trọng ngục phong đã thu vào trong không gian vũ trụ Còn cái kia lôi hỏa hai châu bên trong lôi hoàng Mục Du lúc này lại là không rảnh bận tâm Đêm tối ngay vậy Có thể là Mục Du trong lời nói tự rêu ngư ông tiểu nhân Để đêm tối sắc mặt không đến mức khó coi như vậy Cái gọi là ngư ông đắc lợi Vậy còn không được là mình tranh trước, Nói như thế nào bên trong gia đại lực còn là mình Chỉ là Đêm tối nếu là biết rõ Mục Du lúc này suy nghĩ trong lòng chính là thượng binh phạt như mà nói Không biết rõ sẽ là vẻ mặt gì nói ngắn lại không tính chịu thiệt đêm tối a quy tinh thần rồi một phen sau đó cho là mình chiếm được tiện nghi. Cái kia trên khán đài nguyên bản hy vọng lấy lôi hoàng có thể chém giết đêm tối liền tính toán không thể chém giết đêm tối cũng có thể bỏ chạy mà đi các đại lao, lúc này đều là trợn tròn mắt. Làm sao cũng không nghĩ ra một mực bên cạnh xem cuộc vui hoang tộc người đột nhiên ra tay rồi, hơn nữa thủ đoạn bén nhọn như vậy, trong nháy mắt liền đem lôi hỏa hai châu thu, nói cách khác lôi hoàng linh hồn cũng là bị hoang tộc người thu. Ha ha ha. Sảng khoái. Ta xem cái kia lôi hỏa hai châu tất nhiên là nguyên chi tính cách. Hoang tộc tiểu tử lần này thế nhưng mà đạt được món lợi cực kỳ lớn a. Nhưng mà không thể không nói cái kia Thánh Văn Sơn tiểu tử cũng là nhân vật rõ ràng đã nhận được lôi hỏa hai loại nguyên chi tinh phách, chắc không được có thể ngộ rồi lôi hỏa hai cái phát tắc, Nhưng đáng tiếc, nhưng đáng tiếc là cái này trong vũ trụ có các cấp lực lượng cuối cùng đứng lên đó là các loại nguyên tố bổn nguyên như năm đi như gió lôi như chiến khí các loại tinh thuần nhất lực lượng ngoại trừ thiên địa linh khí bản nguyên vũ trụ bên ngoài đó là các loại bổn nguyên tinh phách rồi chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vận. So về những cái kia tinh thạch còn cao cấp hơn rồi không biết bao nhiêu vạn lần, như Mộc Du vừa rồi đoạt được lôi nguyên tinh phách nguyệt lửa tinh phách, giá trị liên thành. Hơn nữa vô gia không thành phố, đợi đến lúc như vậy bảo vật, ai đều sẽ không xuất thủ. Thạch Thường Hạo trong miệng nói xong sảng khoái, đây đối với Thánh Văn Sơn người mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại châm trọng cùng trói tai, dù là Di Sơn Thái Tôn cũng không phải hừ lạnh một tiếng. Thạch Thường Hạo thấy vậy, cũng biết mình cố lấy nhất thời nhanh miệng nói quá mức, nhưng cũng chỉ là đối với cái kia Di Sơn Thái Tôn ngượng ngùng cười cười truyền âm nói, lao tay mau, các loại tiểu tử kia đi ra ta vì ngươi đòi hỏi này lôi hoàng đến trả ngươi, lôi hoàng tiểu tử kia, xem như một cái khó được thiên tài, chỉ là đáng tiếc lần chọn lựa này thi đấu gặp được cái này rất nhiều nhông nghiệt, ngươi cũng hưu não, cực kỳ bồi dưỡng lôi hoàng, ngày sau định thành đại khí. di sơn thái tôn nghe vậy, chỉ phải nhẹ gật đầu, giữ im lặng, xem trận chiến này, tam đại thế lực thánh tử mọi người là chân thực thấp cái kia ang lốc, hoang tộc người cùng với lần này đột nhiên xuất hiện ám ảnh nhất tộc một đầu. từ trước diêm phủ tinh vực tuyển chọn thi đấu, lần đó không phải tam đại thế lực ở giữa tranh giành chủ, lần này vừa vặn rất tốt, tựa hồ là mặc kệ tam đại thế lực chuyện gì điều này làm cho tam đại thế lực đều là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, ngược lại là môn phái khác mọi người đối với cái này âm thầm mừng rỡ, rất là vui với nhìn thấy tam đại thế lực trên mặt không ánh sáng cùng ra lương khô, bị tam đại thế lực áp chế lâu như vậy, bọn họ làm sao không thừa này cười trên sự đau khổ của người khác, mà những này đối với giám sát sứ mà nói lại là không có bất kỳ tổn hại, ngược lại là có chút hứng phấn, không thể không nói ang nốc, hoang tộc người cùng với cái kia ám ảnh nhất tộc biểu hiện ra thực lực là hắn nhiều lần giám sát tuyển chọn thi đấu trong được đến cấp cao nhất lực lượng, cuối cùng nhất mặc kệ cái kia ám ảnh nhất tộc làm sao. Mặc dù là là cấp trên tìm được A Ngốc cùng Hoang tộc người hai người kia mới, mình cũng xem như công lao không nhỏ a. Đúng là mơ hồ mong đợi, hai người này tiến vào trận chung kết sau đó biểu hiện, cũng không biết cái kia Hoang tộc nhân hòa ám ảnh nhất tộc sẽ không chém giết, nếu là chém giết tất nhiên là một hồi cho hay, Hoang tộc nhân hòa ám ảnh nhất tộc ai thắng ai thua còn thật là khó khăn có thể rõ ràng a. Cũng không biết là ai nhắc lên lời này đầu, tất cả mọi người là thảo luận đứng lên, một là miễn cho tam đại thế lực xấu hổ xuống dưới, hai đây này cũng hoàn toàn chính xác thật là hy vọng nhìn thấy giữa hai người này tranh đấu. Lúc này Hàn Vũ dây núi khu vực trung tâm, Mộc Du chém giết phía tây ba con Ngọc Tôn Pháp giống như, A Lộc cũng rất sớm chém giết phía tây cái kia bảy con bước trên mây thất thải lộc, càng là đi phương bắc đuổi giết rồi cự thú con sơn. Mà Đông Vương Thi thổ liên hợp tùy thời mà động Hắc Uyên Tam Nhãn khuyển cùng với cái kia bốn phía tán loạn dĩ nhiên ăn thịt bổ huyết chữa thương thành công côn ngựa xích viên, đem còn thừa lại đến người dự thi đều giết cái thất linh bát lạc. Những người dự thi kia hoặc là bị A Lộc đánh cho bất tỉnh, hoặc là bị Mộc Du treo cây, hoặc là bị sơn thú chém giết nuốt luôn, hoặc là đó là thừa dịp còn lại mấy cái phương hướng bị phá vỡ mà chạy cách mà đi kể từ đó, toàn bộ khu vực trung tâm liền chỉ còn lại có Ang Đốc, Mộc Du, Đêm Tê, Y ba người cùng với cái kia thi thủ, Hắc Quyên Tam nhãn quyền, côn ngựa xích viên ba thú, ba con sở thú, thấy mình cái kia mười mấy huynh đệ sơn thú cứ như vậy bị giết, đó là biết bao tức giận, ba thú phù hợp một chỗ, thế muốn chém giết ba người báo thủ, hướng về ba người tập kích bất ngờ mà đi. Côn ngựa xích viên có thể thực lực kém hơn một chút, nhưng thi thủ cùng Hắc Quyên Tam nhãn quyền lại là rất mạnh, vừa rồi bọn họ thế nhưng mà cộng lại giết ba cái xếp hạng thứ mười thánh tử, những người còn lại mới càng nhiều. Phía nam Mộc Du cùng Đêm Tối chính là chuẩn bị tiếp tục lấy bọn họ chờ đợi thật lâu chiến đấu, nhưng chưa từng nghĩ lúc này một cái hắc tháp giống như thân hình nhấc lên một cái cốt trụ hướng của bọn họ buôn ba mà đến. Có thể không phải là Ang đốc. Lúc này, rất nhiều xếp hạng thứ 10 thánh tử bị giết bị bại, mục du thuận thế đã là xếp hạng thứ 2, Ang đốc tự nhiên hay vẫn là thứ nhất, hơn nữa điểm tích lũy là cao hơn mục du không ít, mà cái kia đêm tối trước đó là hầu như không có bao nhiêu điểm tích lũy, dù là đánh bại thì ra thứ 2 lôi hoàng cũng chỉ là xếp hạng khó khăn lắm đi vào vị trí thứ 300. Nhưng mà, đêm tối đối với cái này không có bất kỳ quan tâm A Ngốc chạy tới, Mục Du cùng Đêm Tối đều là hơi có tức giận sắc mặt, chiến đấu còn chưa bắt đầu hai lần ba lần bị cắt đứt. Nhưng mà, đối với A Ngốc hai người cũng là không dám kinh thường, không nói A Ngốc đến tụt cùng thực lực làm sao, nhưng phát ra khí tức liền liền để hai cái này đối với khí tức cực độ mẫn cả người cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa không phải bình thường nguy hiểm. Này, hai người các ngươi. A Ngốc đi tới, mang trên mặt ngu ngơ cười. Thật là không có lễ phép đều một chút Mục Du cùng Đêm Tối, nói ra, chúng ta liên thủ giết cái này bà con sơn thú sau đó bước ra cái kia sơn thú thiên đường bên trong cái kia đầu hòa đấu làm sao đêm tối lạnh rọng liên thủ mục du nghi hoặc hòa đấu A ngốc cười ngây ngô nói hòa đấu chính là sơn thú thiên đường bên trong cái kia đầu đột phá lãnh chúa cấp bậc sơn thú sức chiến đấu hẳn là ở ngàn vạn trở lên ta tới tham gia cái này tuyển chọn thi đấu một cái trong đó mục tiêu chính là hướng về phía cái kia hòa đấu đến đấy một mực chém giết những này sơn thú quá không tính khiêu chiến hư vậy ngươi còn cần liên thủ cái gì đó trực tiếp giết cái này bà con sơn thú bước ra cái kia hòa đấu chính là rõ ràng Đêm tối đối với A Ngốc nhìn như ngu ngơ lại giả vờ làm cho rất thái độ không phải rất ưa thích. A Ngốc đối với đêm tối thái độ không có bất kỳ tức giận, như trước ngu ngơ cười nói rõ sự thật nói, ha ha. Bước ra hỏa đấu mấu chốt là ở đằng kia đầu tam nhãn khuyển trên người, ta có thể đánh bại nó, lại giết không được nó, tốc độ nó quá nhanh. Hỏa đấu đột phá lãnh chúa về sau, hết sức cẩn thận, sợ bị bên ngoài cao thủ giết chết, cho nên một mực trốn ở sơn thú vui cười trong viên, mà sơn thú thiên đường ổn định cùng ẩn nấp tính lại là dựa vào hắc nguyên tam nhãn khuyền trợ giúp, cho nên cái khác sơn thú đều chết hết. Hòa đấu cũng sẽ không có nửa điểm tức giận, chỉ để ý Hắc Uyên Tam nhãn quyền. Ta đối với cái kia ngàn vạn sức chiến đấu sơn thú cũng là cực kỳ có hứng thú một hồi. Mộc Du suy tư một chút, vừa cười vừa nói, đến lúc đó truy kích Hắc Uyên Tam nhãn quyền sự tình giao cho ta. Áng Lốc nghe vậy, vui vẻ cười ngây ngô nói, người Hán tử kia có chút ý tứ. Nhà của ta này lão đầu tử nói lần này ta khả năng được không được thứ nhất, có thể ông láo trong miệng nói tới biến số chính là ngươi rồi, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đánh chết hòa đấu, ta đều cùng với ngươi đánh một trận. Vành cái kia thở lớn cái, đêm tối nghe vậy tức giận kêu lên, mọi việc có một thứ tự đến trước và sau, là ta đầu tiên nói trước cùng cái này hoang tộc tiểu tử đánh đấy, ngươi một bên xếp hàng đi. A Ngốc nhìn xem đêm tối lắc đầu vừa cười vừa nói, ngươi, đánh không lại hắn. Đêm tối bị cái này A Ngốc tức giận đến suýt nữa giận sôi lên, ngấy lòng hoa hoa thẳng gọi. A Ngốc lại là cười ngây ngô lấy bù đắp một đao, ngươi cũng không đánh lại được ta. Đêm tối suýt nữa nổi trận lôi đình, sắc mặt là trở thành màu đỏ tím. A Ngốc như trước khở vừa cười vừa nói, tựa như nhà của ngươi lão già không đánh lại được ta nhà lão già như nhau. Khơ lớn cái Ngươi chớ có xính miệng lối mạnh. Đêm tối lần này là lại cũng chịu không được, pháp tắc cảnh vực lực lượng bạo phát đứng lên, 70 ảo giác tầng tầng xuất hiện nhiều lần, tập kích dáng ngốc. A ngốc thấy vậy, trong tay cốt trượng bỗng dưng chọc tới, cốt trượng nhìn chằm chằm vào bắn ra chói mắt ánh vàng, ánh vàng kết thành một vệt ánh sáng vết tường, gắt gao đem cái kia đêm tối 70 cái ảo giác cả lại, nói ra, nhà của ta lão già nói không thể cùng ám ảnh nhất tộc người đánh, tuy rằng ngươi không đánh lại được ta, nhưng ta có thể nhận thua. Chuyện đó Chu Tằng A. Đánh thắng được còn nhận thua, đây không phải nói rõ rồi để ám ảnh nhất tộc trên mặt không quá a. Mộc Du thấy vậy, lắc đầu liên tục, cái này A Ngốc nhìn qua khở muốn chết, mọi người nói đại trí giả ngu cũng cũng không sao, không nghĩ tới miệng lại là như vậy đâu, khiến người ta không dám nhìn thẳng a. Nhà của ngươi, lão giả nhà của ngươi lão giả, ngươi cái khở lớn cái, nhưng còn có điểm chủ kiến ư? Là người đàn ông cùng với lão tử đến một hồi từ đấu, đừng chỉ dựa vào miệng nói. Trong ngày thường trầm ổn ẩn nhẫn đêm tối dĩ nhiên là nổi khủng, gặp được Mộc Du như vậy, gặp được A Ngốc càng phải như vậy, hai người này như thế khắc tinh của hắn, để hắn không còn là hắn không thể tự kiểm chế. Nhà của ta lão giả nói ta từ trước đến nay đều tin nhà của ta lão già chưa bao giờ gặp người ngươi nếu không tin ngươi đi về hỏi hỏi ngươi nhà lão già nhà của ta lão già nói còn có một câu là giả dối còn có một câu không đáng tin đấy cái kia a ngốc vận chuyển quốc trượng, lóe ra đến ánh vàng là hỏi hỏi đè nặng cái kia 70 đạo hảo giác ánh vàng không thể nghi ngờ đại biểu cho a ngốc thổ chi pháp tắc đây là một du lần thứ nhất nhìn thấy a ngốc vận dụng thổ chi pháp tắc hơn nữa cũng là pháp tắc cảnh vực cảnh giới. nhà của ngươi lão già nhà của ngươi lão già nói cả buổi nhà của ngươi lão già rốt cuộc là ai cùng ta nhà lão già lại có quan hệ gì Đêm tối tuy rằng giận không kềm được, thế nhưng hay vẫn là thoáng bình tĩnh lại. Nhà của ta lão giả tên là lớn thủ, nhà của ngươi lão giả khẳng định nhận biết. Áng đốc nói ra, đại thủ bá bá. Đêm tối nghe vậy, kinh hô lên, thu cái kêu bảy mươi cái ảo giác, có chút không tin nhìn về phía Áng đốc, nói ra, đại thủ bá ba tướng mạo vai hùng khôi nô, làm người cơ trí siêu tuyệt, vì sao lại có người như vậy tướng mạo xấu xí nhìn qua ngu ngơ người con. Chương 483, xếp hạng sau cùng 4. Đại thủ bá ba tướng mạo vai hùng khôi nô, làm người cơ trí siêu tuyệt vì sao lại có ngươi như vậy tướng mạo xấu xí nhìn qua ngu ngơ người con tuy nói nghi vấn nhưng đêm tối cũng là tin cái này có thể nhận biết đại thổ mà lại lại biết rõ đại thổ cùng nhà mình lao già quan hệ tên ngốc điếc bên cạnh mục du nghe vậy một màn này khoe miệng co giật rồi một chút đồng thời cũng khó mà tin được tên kia gọi đại thổ người có thể vai hùng khôi ngô đi nơi nào càng thêm buồn bực chính là cái này tuyển chọn thi đấu sắp đến cuối cùng thời điểm rõ ràng xuất hiện nhận thân loại chuyện này cũng thật sự là quá mau cho rồi cảm tình hai người tranh cãi ầm ĩ cuối cùng nho nho trở thành thân thích cuối cùng hố không phải lão tử A Ngốc nghe thế cái nghi vấn, ha ha khờ nở nụ cười, không nói gì nữa, thấy kia ám ảnh nhất tộc đã đem vào giác thu hồi, tự nhiên cũng là biết rõ đối phương tin, đối phương cũng không lý do không tin. Tên Ngốc biết, vẫn là câu nói kia, chờ sau đó ta cùng Hoang tộc tiểu tử đánh trước. Đêm tối có chút bướng mình, liền tính toán đối phương là đại thổ bá bá người con cũng không được bộ, gây tẩm nhất như cũng là câu kia ngươi đánh không lại hắn, đêm tối muốn dùng thực lực đem câu này giả vờ bước một cái tắt quạt trở về. Ngươi thực đánh không lại hắn. A Ngốc ngu ngơ cười, kiên trì quan điểm của mình. Đêm tối trợn mắt nhìn. Mặc dù thấy vậy, kẹp miệng lại là run rẩy rồi một chút, thậm chí có chút ít dở khóc dở cười, mở miệng nói: tranh giành tranh giành tranh giành tranh giành con em ngươi. đợi chút nữa hai người các ngươi cùng tiến lên, dễ chịu kẻ trước người sau Sa Luân Chiến. Hai người nghe vậy đều là ngượng ngùng nở nụ cười, cùng kêu lên nói: chúng ta không phải ý tứ này. hoàn toàn chính xác. Sa Luân Chiến ba chữ để cho hai người đều là cảm giác chói hai cùng xấu hổ. Trên khán đài những đại lão kia mọi người xem đến trước mắt tuyển chọn thi đấu bên trong mạnh nhất ba người xuất hiện ở đồng thời, tự nhiên đều là cực kỳ chú ý những đại lão này mọi người thậm chí nghĩ đến ba người này tốt nhất là sống mái với nhau một hồi dễ thực hiện nhất nhưng là chết đến hai cái trọng thương một cái nhìn thấy ám ảnh nhất tộc cùng a ngốc xảy ra tranh chấp sau lại đánh nhau tự nhiên là hưng phấn nhưng không nghĩ tới hai người này lại là tranh chấp rồi một phen sau đó lại đừng đánh về sau cái kia hoang tộc người đi ra nói một câu nói để cho hai người lại là vẻ mặt quái dị toàn bộ tắt lửa điều này làm cho các đại lão rất buồn bực bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mặc dù là có hiểu ngôn ngữ cũng không có khả năng to n bộ đều có thể phiên dịch được đi ra Trong chi còn có góc chết không nhìn thấy, hình ảnh trên không có khả năng 360 độ không góc chết quay chụp. Lúc này trong hình ảnh, hoang tộc người, người man rợ Angdoc, ám ảnh nhất tộc đêm tối ba người thành xếp theo hình tam giác hướng về phương bắc di động. Mà phương bắc chính là có thêm sơn thú thiên đường còn lại ba con sơn thú buôn ba mà đến. Thi thủ phía trước, những nơi đi qua tận thành Tu La địa phương, lâm vào tử vong khu vực, thành từng mảnh rừng rậm tự động khô héo mảnh đất mềm hóa thành tối tăm nổi lên đầm lầy tử vong. Hắc uyên tam nhãn khiển cùng côn ngữ xích viên ở phía sau, người phía trước ánh mắt thâm thúy giếng nước yên tĩnh. Người sau trong ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ rõ ràng cho thấy muốn đến báo thủ rửa hận đấy. Ba đối ba. Hoang tộc người, Ang đốc, ám ảnh nhất tộc ba người, đây là muốn liên thủ đối phó cái kia ba con sơn thú. Trên khán đài người không có nghe được trước đó ba người đối thoại, tự nhiên là bị bất thình lình liên hợp sừng sờ một chút, mới vừa rồi còn hô đánh tiếng kêu giết làm sao lại liên thủ ở cùng một chỗ. Rất nhiều người đều không nghĩ ra. Theo lý thuyết, ở đây ba người, mỗi người đều rất mạnh, mạnh đến không cần liên hợp cùng với chiến cái kia ba con sơn thú. Mặc dù là chém giết không được, cũng tuyệt đối không cần liên hợp. Phải biết rằng một khi liên hợp mà nói, không phải là sẽ đối chống đỡ cái kia ba con sân thú, nhưng lại muốn phòng bị tạm thời đồng đội. Đây không thể nghi ngờ là vẽ rắn thêm chân cử động. Có người nghĩ tới ba người này muốn làm gì, nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì cái kia khả năng quá nhỏ rồi, hơn nữa cũng quá mạo hiểm rồi. Có người vững tin rồi phán đoán của mình. Bởi vì bọn họ biết rõ cao thủ đều có một viên điên cuồng trái tim. Lao kháng A, ngươi nói cái này ba tiểu tử muốn làm gì? Thạch thương hạ hỏi. Kháng Lý Bạch nói cho không ở Diêm Phủ đại thế giới đi lại Thạch Thường Hạo một sự thật. Nghe nói cái kia Sơn Thú Thiên Đường bên trong có một con đột phá lãnh chúa cấp bậc sơn thú. Chết tiệt, cái này ba tiểu tử là muốn đem cái kia vực chủ cấp bậc sơn thú bước đi ra. Cái này là muốn chết ư. Thạch Thường Hạo nghe vậy trước tiên đoán được rồi một loại khả năng. Kháng Lý Bạch nhẹ gật đầu, nói, cái này ba cái đều là người điên, bằng không bọn họ như thế nào liên hợp lại cùng nhau? Thạch Thường Hạo đột nhiên lại nở nụ cười, so lão tử lúc còn trẻ còn điên cuồng hơn. Kháng Lý Bạch nở nụ cười, nhịn không được nhắc nhở rồi một câu, nói ra. Thạch huynh, cái kia hoàng tộc tiểu tử tuy rằng xếp hạng thứ hai, nhưng liền trước mắt xem ra, tựa hồ đối với điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất không phải đặc biệt giảm hứng thú. Thạch Thương Hạo nhìn thoáng qua giám sát sứ Phương Hướng, xem tự nhiên là những cái kia tiền đặt cược mọi người, xoa tay cười nói, ngươi nên có thể nhìn ra được cái này hoàng tộc tiểu tử tiến vào tuyển chọn thi đấu mục đích chủ yếu là ma luyện chiến đấu thủ đoạn, ngươi cảm thấy hắn không sẽ cùng cái kia A ngốc một trận chiến ư? Chủ yếu xảy ra chiến đấu, ta tin tưởng vững chắc cái kia hoàng tộc tiểu tử có thể thắng. Ta nơi tin, chỉ là thời gian không phải rất nhiều. Nếu như bọn họ thực dẫn ra này vượt chủ cấp bậc săn thú, đến lúc đó nhất định là không có bao nhiêu thời gian còn lại đến tiến hành chiến đấu." Kháng Lý Bạch cười nói. Thạch Thương Hạo trừng mắt liếc cái kia Kháng Lý Bạch, nói, "Như thế nào nói gần nói xa, lão kháng ngươi đều tựa hồ rất muốn ta thua bộ dạng a." Kháng Lý Bạch cười nói, "Nói thật, ta là rất muốn nhìn đến Thạch huynh ngươi thua sau không bỏ ra nổi bồi thường sẽ là bộ dạng gì." Hướng về phía ngươi những lời này, lão tử muốn thực thua liền đi ngươi cái kia Trích Tinh lâu giật đồ bồi thường." Thạch Thương Hạo hung hăng nói ra. "Thạch huynh ngươi muốn tự đoạn, ta tuyệt không nan chờ." Kháng lý bạch cười ha ha lấy. Thạch Thường Hạo nghe vậy cười mắng, cái này vũ trụ trong lúc đó nhất gian trá người không ai qua được tương nhân. Ta nếu thật đã đoạt ngươi trích tinh lâu, cuối cùng nhất không biết rõ được ghi nợ bao nhiêu nợ ơn. Ta đến phụ trách đánh bại, hai người các ngươi phải tất yếu đuổi giết đến Hắc Uyên Tam nhã quyển. Nhất lên cốt trượng nhanh chân về phía trước, tốc độ không nhanh, lại mỗi một bước đều là bước được thật lớn, cực kỳ kiên cố. Đối diện thi thổ phía trước, màu đen mềm hóa đầm lầy lan tràn mà đến, một khi lan tràn đến chân xuống, không thể nghi ngờ sẽ rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được ở thi thổ đầm lầy tử vong đem lan tràn đến a ngốc dưới chân thời điểm a ngốc trong tay cốt trượng đột nhiên một trận liền gặp ánh vàng bắn ra dưới chân đại điệu biến được kiên cố vô cùng cái kia đầm lầy tử vong không cách nào tiến lên tốc độ đống nhiên ngưng lại không vào được nửa phần đầm lầy tử vong ngoan ngoãn không cách nào phá vỡ a ngốc tán phát ra thổ hoàn cảnh không những như vậy a ngốc càng là mang theo cốt trượng nhanh chân bước chân vào đầm lầy tử vong bên trong đặt chân địa phương đều sẽ sinh ra thành từng mảnh màu vàng hoa liên mạnh mẽ cứng rắn khảm nhập đầm lầy tử vong bên trong nâng a ngốc không có khả năng rơi trong đó bộ bộ sinh liên trực tiếp dẫm trận tại chỗ đầm lầy tử vong, mà không bị bất cứ uy hiếp gì. Một mảnh kia mảnh màu vàng hoa liên vẫn luôn đang không ngừng mà biến lớn biến rộng, A Ngốc một đường đi qua địa phương, sớm đã là hoa liên liên miên liền tại lên, đem phía trước nhất một mảng lớn đầm lầy tử vong tất cả đều phong ấn. Một mực dẫm trận tại chỗ đầm lầy tử vong A Ngốc thần sắc trầm ổn, dơ lên cốt trượng đối với đầm lầy tử vong lại là đánh mạnh ba cái, lập tức cái kia mảng lớn đầm lầy tử vong như thế như thủy triều thối lui, lùi bước đến đằng sau đầm lầy tử vong la xôi chào không thôi, như thế phẫn nộ. Nho nhỏ một địa, cũng dám hung hăng cái kia a ngốc trên mặt ngu ngơ thần sắc không thay đổi mà chuyển biến thành là một loại không cách nào nói do hạo nhiên chính khí cái kia đầm lầy tử vong đằng sau thi thổ nổi trận lôi đỉnh khởi động cái kia đầm lầy tử vong lại lần nữa hướng về a ngốc mạnh và qua thế muốn đem hắn bao phủ trong đó làm cản cái kia a ngốc cất bước mà ra trong tay cốt trượng nhấc tới đột nhiên vừa quát cái kia manh liệt nhất lên trăm mét cao đầm lầy tử vong lập tức yên tĩnh trở lại cốt trượng lóe ra một vệt sáng thẳng hướng cái kia thi thổ mà đi cái kia đến hảo quang bên trong kết một tấm bừa thi thổ thấy vậy toàn thân sợ run không thôi vừa vặn mở miệng nói chuyện lại trực tiếp bị cái kia bừa chú đánh trúng, thi thủ toàn bộ thân hình đều héo rút đứng lên, run rẩy không thôi, bị bao vây tiến vào bừa chú, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, những thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh, nhìn ra bên kia trên Hắc Uyên Tam nhãn khuyển cùng côn ngựa xích viên đều là vô cùng giận mình, tấm bừa kia bao vây lấy dần dần thu nhỏ lại thành một cái mộ bia thi thủ, vòng vo cái phương hướng hướng ang ngốc mà đi, Hắc Uyên Tam nhãn khuyển thấy vậy, biết rõ nhất định thi thủ bị cái này tiện dùng thủ thuật nhân loại cho khất chế rồi ở kinh ngạc ngoài, đột nhiên suất kích, làm sao chịu thả cái kia bừa chú mà đi? muốn cấp cứu thi thủ Hắc Uyên Tam nhãn khuyển mắt dọc một đạo laser đó là đập nện hướng về phía đuổi chú đúng là đánh trúng đuổi chú nhưng không cách nào đem đánh bại đuổi chú hay vẫn là lay động cực kỳ kịch liệt có thể thấy được cái kia laser lợi hại bên kia A ngốc rơi lên cốt trượng vừa đến ánh vàng bắn thẳng đến Hắc Uyên Tam nhãn khuyển làm cho nó lui về phía sau một bước đồng thời đánh rơi rồi nó đạo thứ hai laser đưa tay trộm một cái đem cái kia lung la lung lay đuổi chú nắm ở trong tay phong ấn vào cốt trượng bên trong cốt trượng trên hào quang ngổn ngang thủ đoạn cao cường đằng sau một du cùng đêm tối đều là nhịn không được kinh hô. Cái kia A Ngốc rõ ràng như vậy giở tay giở chân trong lúc đó thu cái kia để vô số thánh tử đau đầu không thôi thi thủ, cũng không biết cái kia đụ chú rốt cuộc là gì bảo vật, như vậy thần kỳ, chỉ sợ là cùng trên tay hắn cốt trượng có quan hệ. Mục Du trước kia liền rất xa ném đi một cái xem xét đi qua, nhưng đáng tiếc cái kia là vật có chủ, mục Du muốn xem xét vô cùng khó, liên tục ba lượt đều chưa thành công, mục Du xem chừng tối thiểu là được 10 lần mới có cơ hội thành công, nhưng nếu như tiếp tục xem xét mà nói, nhất định là sẽ khiến cốt trượng chủ nhân A Ngốc chú ý cùng phòng bị. Chỉ vừa thấy mặt, còn chưa chính thức đấu võ. Sơn thú một phương liền tổn thất một thành viên cường lực chiến tướng, điều này làm cho Hắc Uyên Tam Nhãn khuyến giận dữ không thôi. Thi thủ bị bắt, cái kia côn ngựa xích viên còn chưa chính thức lớn lên, vốn là chiến lực không cao, bây giờ có thể nói là chỉ còn lại có chính mình một cái rồi. Mắt dọc hào quang bốn phía, Hắc Uyên Tam Nhãn khuyến thế muốn theo chính sơn thú thiên đường uy lực tên, trận chiến ngày hôm nay, có thể nói là toàn quân bị diệt, nếu không đem trước mắt ba tên nhân loại sẽ thành mà nhỏ, nan giải nó mối hận trong lòng. Ang Lốc đem cái kia cốt trượng múa đến kín không kẽ hở, đùng đùng đùng đùng, liền đem cái kia mắt dọc laze đánh bay, đoạt bước tới trước. Một trượng hướng về Hắc Uyên Tam Nhãn Quyền đánh rất tới. Tam Nhãn Quyền hung hãn vô cùng, chân trước giơ lên, đó là hung hăng hướng về cái kia cốt trượng chụp tới. Cốt trượng cùng quyền trào chạm vào nhau, giữ lẫn nhau tại chỗ. Xoẹt, Tam Nhãn Quyền chỗ mặt đất vỡ vụn rồi mở, chịu không nổi như vậy lực lớn. Cái này Hắc Uyên Tam Nhãn Quyền thật lớn lực lượng. Vẫn cứ tiếp cái kia a ngốc một trượng, điều này làm cho Mục Du cùng đêm tối đều là giật mình, vốn cho là cái kia Tam Nhãn Quyền chỉ là ỷ vào laze lợi hại, không nghĩ tới lực lượng cũng là cái này thật lớn. Mặc dù không có đối kháng chính diện qua, nhưng Mục Du biết rõ cái kia A Ngốc cái kia một trượng lực lượng tuyệt đối là vượt qua 600 vạn sức chiến đấu. Xiêu xiêu, hai đạo laser bắn ra, thẳng hướng A Ngốc cầm trượng hai tay. Cái này Hắc Nguyên Tam Nhãn khuyền thật lớn quyết đoán, lại là muốn đoạt trượng. A Ngốc thấy vậy, trong mắt sáng lên một ít hung quang, cầm trong tay cốt trượng không nhìn cái kia laser phong tới, mạnh mẽ là đem ngay tiếp theo nâng cốt trượng Hắc Nguyên Tam Nhãn khuyền bắt đầu vung lên, lệch cạch một tiếng, liền đem cốt trượng trên Hắc Nguyên Tam Nhãn khuyền ngã đánh trên mặt đất. Hai đạo laze tự nhiên là bắn trúng rồi A Ngốc hai tay, A Ngốc hơi có bị đau lại là chưa đem cái kia cốt trượng bung ra, hai tay bức thành một đạo hoàng quang hình thành một cái màu vàng bao tay, tùy ý cái kia laser bắn ra, nhanh chân đập đi. A Ngọc đó là muốn thuận thế đem cái kia đập trên mặt đất tam nhãn khuynh dẫm đạp mà chết. Cái này ba đạo laser đều là cực kỳ sắp bén, tốc độ cực nhanh, thế như bu lôi, lực đạo ngàn vạn. A Ngọc xoay vòng cốt trượng bay thẳng về phía trước, cùng ba đạo laser đụng vào nhau. Laser ở cốt trượng gõ phía dưới tất cả đều thối lui, nhưng mà A Ngọc cũng là đỉnh trệ chủ thân hình, thậm chí mơ hồ có rút lui dấu vết, đủ để thấy cái này ba đạo laser lực đạo. Gào gào. Cái kia Hắc Uyên Tam Nhãn khuyền thấy vậy, đã là rõ ràng trước mắt kẻ nhân loại này lợi hại, hướng về bên kia trên đỏ hừng mắt côn ngữ xích viên gầm rú rồi hai tiếng. Côn ngữ xích viên giận dữ không thôi, cuối cùng vẫn là khuất phục, hung hăng chừng ba người kia nhìn một chút, nhấc chân lên bước chân vào một cái vòng sáng ở trong, trốn chạy rồi đi. Đối với Hắc Uyên Tam Nhãn khuyền mà nói, sơn thú thiên đường bên trong còn lại sơn thú đều không chân quý, chỉ có cái kia côn ngữ xích viên không thể đơn giản chết đi. Cái này côn ngữ xích viên bây giờ chưa trưởng thành mỡ, một khi lớn lên, cái kia tương lai không thể đo lường, cho nên Hạ Uyên Tam Nhãn khuyển không muốn làm cho côn ngữ xích viên đơn giản chết đi, đem đưa vào rồi Sơn Thú Thiên Đường. Mà chính mình đây, C, Tuyệt Kỹ bản thân, thật sự không cách nào đối với ba người này loại tạo thành tổn thương, cũng đành phải lùi vào Sơn Thú vui cười trong viên. Cất bước côn ngữ xích viên, Hạ Uyên Tam Nhãn khuyển không có bất kỳ gánh nặng. Gào gào lại là kêu to hai tiếng, đó là toàn thân hung quang bắn ra, muốn trước khi đi hung hăng kéo xuống ba người này mấy khối hết đủ. Thân thể chớp liên tục, cái kia Hạ Uyên Tam Nhãn khuyền tại trong hư không vô tận xuyên thẳng qua, chật gần chật xa mà cái kia la dè càng là bừa bãi tàn phá loạn xạ. dù là cái kia a ngốc ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được, nhưng mà cũng không có dối loạn đầu trận tuyến. thổ. cái kia a ngốc trong miệng phát ra trầm đủ, đem tổ hoàn cảnh thúc bắt đầu chuyển động, nhiều đóa hoa liên trắng nở ra, đem vùng không gian này đều là đã nhét vào hắn tuyệt đối hoàn cảnh bên trong. hai cái thổ long theo lòng đất chui ra, xoay quanh mà lên, đem vùng đất này vây quanh, đột nhiên bỗng chật, đó là muốn đem cái kia tam nhãn khuyến phạm vi hoạt động thu nhỏ lại. rầm rầm rầm. tam nhãn khuyến quả thật tuyệt vời, xuyên thẳng qua hư không, tới lui tự nhiên. Mạnh mẽ là phá vỡ cái kia hai cái thổ long. Vài đạo laser lại là tập kích bất ngờ cái kia A Ngốc mà đi, A Ngốc bây giờ được laser ít nói cũng có vài chục lần, mặc dù không cách nào đem tối mặc, nhưng cũng là chân thực lưu lại dấu vết. A Ngốc kiên cố như bàn thạch, mặc kệ bắn nhanh, ánh mắt biến mất, tựa hồ là đang chờ đợi một đòn phải giết. Đến rồi. Cái kia A Ngốc đột nhiên nhảy lên, trong tay cốt trượng hướng về trong hư không lại lần nữa xuyên thẳng qua đi ra Tam Nhãn khuyên đập tới. Tam Nhãn khuyên muốn dùng cái này đến trả sáng A năng lượng, bên bị chiến đấu mà đánh bại A Ngốc, A ngốc mặc kệ làm loạn sàn bảy không phải là không đang đợi một cái cơ hội, mà trước mắt cơ hội tới. A ngốc trong tay cốt trượng trên sáng lên hào quang theo nhàn nhạt biến thành đầm đặc, thậm chí có chút ít bụi bãi tàn phá đứng lên. Cái này một trượng nện xuống, cái kia Tam Nhãn Huyền Bốn định lại lần nữa dùng móng đuốt đi ngăn cản, thế nhưng mà đã đến một nửa, đó là phát hiện không giống, lại cũng không thể không đi đón. Tam Nhãn Huyền kêu thảm một tiếng, hai cái chân trước toàn bộ đứt gãy. Đây mới là A ngốc chính thức sức mạnh bùng lên, chỉ cần lực lượng sức chiến đấu tối thiểu là ở 700 vạn trở lên, vừa nhanh vừa mạnh, khủng bố đến cực điểm. Hắc Uyên Tam Nhãn Quyền trong thanh âm lộ vẻ không cam lòng, cũng vô cùng rõ ràng lại đặt xuống chính mình khẳng định chiếm không là cái gì thiện nghi, đó là muốn lập lòe rời đi. Xem các ngươi được rồi. Ang Lộc Phi thường rõ ràng tốc độ của mình, tuyệt nhiên là đuổi không kịp cái này Tam Nhãn Quyền, liền dứt khoát trực tiếp không theo đuổi. Cái kia đằng sau xem cuộc vui hai người, mặc dù cùng đêm tối rất sớm là chuẩn bị kỹ cảng, gặp Hắc Uyên Tam Nhãn Quyền hoàn toàn bị đánh bại, lập tức liền bật lên tiến lên. Đêm tối đem ám cảnh giới vực bắn ra bắn ra ngoài, tốc độ đạt đến một cái cực độ khủng bố cảnh giới, chỉ nháy mắt liền xuất hiện ở Hắc Uyên Tam Nhãn Quyền phía sau. Hắc quên Tam Nhãn Quyển thấy vậy, lại càng hoảng sợ, thân thể lóe lên đó là đã đến xa xa bên cạnh. Đêm tối thấy vậy, cười lạnh, lại lạc túi người vọt tới. Tam Nhãn Quyển lại tránh, đêm tối lại xông. Đêm tối tốc độ quá nhanh, nhanh đến cái kia Tam Nhãn Quyển chỉ có rảnh rỗi đi tránh, lại không có thời gian đi mở ra sơn thu thiên đường cửa chính. Một khi mở ra, liền có thể trực tiếp Thuấn Di đi vào, cái kia ba người này liền cũng tìm không được nữa nó. Mà mục Du lâu này, lúc này đang đứng ở chỗ xa vô cùng, tay nâng lấy quỷ khâu ba xả, cái kia quỷ khâu ba xả đột nhiên biến lớn, hóa thành mấy vạn trượng cực lớn ba xả thướng về vùng không gian kia nghiền ép tới xuyên thẳng qua tại trong hư không tam nhãn khiển thấy vậy lại là cả kinh hư không bị thân thể cao lớn như vậy ngăn chặn điều này làm cho nó làm sao xuyên thẳng qua trừ khi là xuyên thẳng qua qua cái kia ba xả thân thể chính là như vậy cái kia tam nhãn khiển quyết định chú ý trực tiếp thấu mặc ba xả thân hình ba xả lớn nhưng ra lại không cưng dán cái kia tam nhãn khiển hung hành không những trốn chạy để khỏi chết còn muốn thấu mặc chết cái kia làm phản quỷ khâu ba xả hắc nguyên tam nhãn khiển trực tiếp lọt vào nảy ba xả thân hình khổng lồ tốc độ cực nhanh Đoán chừng chỉ cần một phần vạn giây, liền có thể xuyên qua cái này thân thể cao lớn. Chỉ là, mang cái kia Hắc Uyên Tam Nhãn khuyên xuyên thấu ba xạ thân hình trong đáy mắt, liền phát hiện một cái rất chuyện kinh khủng, nhưng thấy cái kia lọt vào địa phương xuất hiện một khối chúng lớn, chúng bên người trên có 8 con đầu thú, chính mình đúng lúc là trực tiếp lọt vào rồi một cái trong đó đầu thú miệng chính giữa. Muốn trốn tránh, lại phát hiện cái kia đầu thú trong miệng xuất hiện một cổ mạnh mẽ hấp lực, trực tiếp đem chính mình hút vào rồi trong đó. Cái này chúng lớn, cái này đầu thú, tự nhiên là thí thần thánh trung. Tại đây trước mắt bao người, Mộc Du đương nhiên sẽ không đơn giản vận dụng thí thần thanh trung, cho nên rất sớm liền đem dấu kín ở ba xả trong bụng. Mộc Du cũng sớm sớm biết như vậy sẽ có như vậy một màn, bởi vì xuyên qua ba xả cái kia không lắm cứng rắn thân hình không thể nghi ngờ là tam nhãn khuyến lựa chọn tốt nhất, cho nên Mộc Du tại đây lựa chọn tốt nhất ở bên trong thả ở một cái nguy hiểm nhất bảo vật. Cổ đại công thành chiến hầu như đều là vây ba cái cửa thành lưu không một cái cửa thành, cho người ở bên trong một hy vọng chạy trốn. Đồng thời ở không môn ở ngoài mai phủ, cái này vây ba lưu một, cùng Mộc Du lần này bụng rắn tàng trung không thể nghi ngờ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỗ an toàn nhất khẳng định có nguy hiểm nhất bấy giờ cái kia tam nhãn khuyển chui vào ba xà trong bụng không trở ra đây không thể nghi ngờ là một cái lộ ra vô tận quỷ dị sự tình không phải là a ngốc cùng đêm tối có chút buồn bực đó là liền trên khán đài các đại lão cũng là có chút ít suy đoán không thấu. lúc này một ánh hào quang chống rông xuất hiện vượt hào quang kia hóa thành lưỡi dao khổng lồ thẳng chạm ba xà hoa đấu rốt cục đi ra đột phá linh chúa cấp bậc sơn thú sức chiến đấu qua ngàn vạn sơn thú chương bốn trăm xếp hạng sau cùng năm. Hắc quên Tam Nhãn khuyễn chui vào cái kia quỷ khâu ba xà trong bụng, không còn nữa ra lại, điều này thật sự là quá mức quỷ dị. Quỷ khâu ba xà, người bình thường cũng biết, hắn lợi hại chính là nó quỷ văn đồ, am hiểu chính là tinh thần công kích, gì từng nghĩ tới ra ngoài của nó giáp cứng rắn bụng rắn có thể nạp vượn. Dù là cái kia âm thầm nhìn trộm lấy họa đấu đều là không tưởng được, vốn cho là Tam Nhãn khuyễn chui qua ba xà bụng rắn liền có thể chạy thoát, lại không nghĩ rằng vừa vào không ra. Lúc này cảm ứng được rồi Tam Nhãn khuyễn nguy cơ, rơi vào đường cùng chỉ phải ra tay đi cứu. Họa đấu rất là cẩn thận một mực dấu kín không ra, sợ là liền là bị nhân loại cao thủ bắt đi, cho nên từ khi sau khi đột phá liền một mực dấu kín ở sơn thú thiên đường ở trong. Thế nhưng nếu như tam nhãn quyển chết rồi, cái kia sơn thú thiên đường đó là không chiếm được đáng kể thời gian dài chữa trị, dần ra sẽ gặp bạo lộ ra, khi đó sợ là liền sơn thú thiên đường đều sẽ biến mất, hoa đấu không tiếp tục chỗ ẩn thân, hoa đấu vô cùng coi trọng hắc quyển tam nhãn quyển, một là tam nhãn quyển có thể chữa trị sơn thú thiên đường kết giới, để cho mình có một chỗ ẩn thân, hai là hoa đấu chính mình bản thể cũng là một loại quyển khoa sơ thú. Từ trước đến nay là đem Tam Nhãn khuyễn làm thành huynh đệ thậm chí là thế hệ con cháu đối đãi. Mục Du gặp trong truyền thuyết vực chủ cấp bậc sơn thú rốt cục xuất hiện, cũng là bị hơi thở kia lại càng hoảng sợ, thấy kia lưới dao khổng lồ chém đúng ra, Mục Du là trước tiên để ba xả nhỏ đi, đồng thời là nửa người chui vào cái kia thí thần thánh trung bên trong, vòng quanh thí thần thánh trung bay đến Mục Du trong tay, Mục Du âm thầm đem thí thần thánh trung thu hồi, đồng thời cũng đem quỷ khâu ba xả dấu kín lên. Cái này thế lực lớn người không ít đều có được một cái không gian giới chỉ cho rằng tối ảo, Mục Du đương nhiên sẽ không đem quỷ khâu ba xả ẩn nốt đi sẽ khiến sự chú ý của người khác. Hoa đấu gặp một kích chẳng không, rất là phẫn nộ, nó nhất định phải nhanh nhất thời gian đem Hắc nguyên tam nhãn khuyên đoạt thu hồi lại, sau đó giấu vào sơn thú vui cười trong viên, còn trung gian là không phải chém giết ba người này loại, nó không phải rất quan tâm. Rốt cục đi ra. Bên kia trên a ngốc cùng đêm tối thấy vậy, đều là tinh thần vô cùng phấn chấn lên. Hoa đấu, toàn thân đen kịt, toàn thân mao đều là màu đen, mang theo ánh sáng lộng lẫy, thân hình dài nhỏ, chỉ một em mở nằm không đến chiều dài, cao càng là chỉ có 6 khoảng 10 cm. Chỉ xem bên ngoài là hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì mạnh mẽ cơ hồ là cùng trên địa cầu khiển loại không hề khác gì nhau. cái này Hàn Vũ dây núi hòa đấu truyền thuyết chính là bị một viên cực lớn sao băng đập trúng, đã lấy được kỳ ngộ, cho nên đột phá lãnh chúa một cấp đã trở thành vực chủ cấp bậc sân thú. Vực chủ một cấp sân thú, bất kể là ở tư chất trên hay vẫn là sức chiến đấu hoặc là cấp bậc trên đều là đạt tới hoàn toàn thể yêu thú năng lực. nếu như đi thêm đột phá, đó là cấp giới chủ cái khác sân thú có thể chịu được so thiên thú. hòa đấu một chỗ, mục du ba người liền cảm ứng được rồi rất mạnh khí tức, đồng thời xung quanh hư không đều là dần dần lửa đốt sáng nóng lên. Ba người cũng biết cái này hỏa đấu chính là thị hỏa sơn thú, đến mức đó là biệt lửa. Đây cũng là Mộc Du trước đó vì cái gì vui sướng như vậy đáp ứng a ngốc dẫn ra cái này hỏa đấu nguyên nhân, Mộc Du tuy rằng muốn tìm cao thủ ma luyện chính mình chiến đấu thủ đoạn, nhưng còn không đến mức lòng tự tin bành trướng đến có thể đánh chết ngàn vạn sức chiến đấu tồn tại, nhưng mà, biết rõ cái này hỏa đấu là hỏa hệ sơn thú, Mộc Du cũng liền an tâm. Trên đời này ngọn lửa, còn có mạnh hơn Miết Bàn ngọn lửa hay sao? Đùng đùng đùng đùng. Chỉ trong nháy mắt, cái này khu vực trung tâm vô số cây tối đó là tự lốt lên. Xung quanh nhiệt độ cũng lên tới một mức độ đáng sợ. Đùng đùng không dứt, đùng đùng không dứt. Vô số cây tối thiêu đốt, đánh sập, lâm vào vô tận trong biển lửa. Cái kế hoạch đấu vị trí cũng là trở thành đất khô cằn một mảnh. Nhưng, Hoa Đấu ánh mắt lại là cực lạnh. Nó chầm chậm nhìn xem Mộc Du, bởi vì hắn biết rõ tam nhãn khuyển ngay tại Mộc Du trên người. Hoa Đấu hướng về Mộc Du đi đến, thân sắc tuấn dật, không tốt lắm bề ngoài tản mát ra mạnh mẽ sát khí, đem Mộc Du đã tập trung vào ở nó há hốc miệng ra, một đoàn không tính lớn ngọn lửa bắn ra rồi đi ra, thẳng đến Mộc Du mà đi. Nó ngự. Vô cùng nóng dữ. Dù là Mộc Du trải qua Niết Bàn Ngọn Lửa cũng là cảm thấy ngọn lửa này khủng bố, lập tức liền đem Niết Bàn Ngọn Lửa điệu bắt đầu chuyển động, trải rộng với quanh thân, lúc này mới thích đứng xuống. Nhiệt độ trải qua thích đứng, nhưng Mộc Du còn chưa phải dám chính diện đi đón hỏa cầu này. Hỏa nhiệt độ, thậm chí hỏa uy lực không ở, thế nhưng cổ lực đạo kia vẫn còn, ngàn vạn sức chiến đấu lực đạo, Mộc Du không dám thẳng nghịch mũi nhọn. Chạy như bay, lập lòe rồi mở. Nhưng ngọn lửa kia nhưng lại như là cùng dài ra con mắt giống như vậy, mặc cho Mộc Du làm sao đi né tránh, đều là theo chân. Cái kia hỏa đấu rõ ràng cho thấy muốn tốc chiến tốc thắng lại liên tiếp phun ra ba thanh ngọn lửa, mỗi một chiếc so về trước đó cũng là muốn mạnh mẽ gấp hai, thế muốn trước tiên đánh chết mục dù, giải cứu Hắc Uyên Tam nhắn quyển, sau đó tiến vào sơn thú thiên đường bên trong ẩn trốn đi, để tránh kia nhân loại cao thủ đến đây đánh giết. Hoa đấu tự nhiên là không biết do nhóm người này tham gia cái gọi là tuyển chọn thi đấu, cũng không biết bên ngoài các đại lão là không thể đảng tuyển chọn thi đấu chấm dứt trước đó tiến vào Hàn Vũ dãy núi đấy. Bốn đạo ngọn lửa, dù là mục du mượn nhờ này phong lực lượng tốc độ nhanh hơn nữa, cũng là khó hơn nữa trốn tránh rồi, trừ khi là tiến vào thí thần thánh trung bên trong trừ khi là để tóc đỏ nữ hoàng ra tay giúp đỡ. Cái này ngàn vạn sức chiến đấu sơn thú quả nhiên khó chơi, chỉ cần là bốn chiếc ngọn lửa đó là đuổi đến ta chật vật như thế. Mục Du thần sắc coi như lạnh nhạt, tuy rằng trốn tránh không khỏi rồi, nhưng cũng có thủ đoạn mạnh mẽ chống đỡ. Dương mắt nhìn một chút bầu trời, Mục Du biết rõ việc này tất nhiên là có thật nhiều người chằm chằm nhìn mình, thầm nghĩ chính mình đến đây vốn là không phải là ma luyện thủ đoạn, làm gì né tránh, muốn chiến đó là chiến thông khoái, không phải là muốn chiến cái này hòa đấu, càng muốn chiến cái kia đêm tối cùng Angốc, chính cái sáng khoé chần chừ. Mục Du thân thể ngưng lại, trên người kim quang bốc lên, niết bàn thánh khải hư ảnh hiện ra, lực lượng dâng trào mà lên, tay niết một cái hỏa ấn, trải rộng trên năm đấm, trở lại hướng về đầu kia một đạo ngọn lửa đánh tới, hỏa đấu hỏa diễm lực lượng, đụng vào mộc du trên năm đấm, tuy rằng hỏa nhiệt độ bị mộc du không để ý đến đi, nhưng cũng là mang theo rất mạnh lực lượng, làm cho mộc du cả người rút lui rồi một bước, trên nắm tay hỏa ấn cũng là trực tiếp nứt vỡ, hỏa đấu hỏa diễm lực lượng theo mộc du năm đấm bắt đầu, trực tiếp hướng về mộc du toàn thân lan tràn, chỉ là như thế nào cũng ăn mòn không đến mộc du thân thể ở trong, ngược lại là bị cái tiên niết bàn thánh khải hư ảnh đều hấp thu. Mộc Du thế mãnh liệt, lần này là trực tiếp nổ quyền cùng cái tiêu đạo thứ hai ngọn lửa đụng vào nhau, nắm đấm trực tiếp vỡ vụn, nhưng mà lại có một đạo xích quang phát ra, đem sắp sụp đổ nắm đấm lại ngưng tụ lại với nhau, càng làm mơ hồ hiện ra thanh ngọc dạng tinh thể thân thể. Lần này Mộc Du đem sức mạnh của thân thể thuốc đã đến cực hạn, để dạng tinh thể thân thể hiện ra rồi đi ra, cái này trạng thái phía dưới chính là Mộc Du mạnh nhất thân thể. Nhưng mà dù vậy, Mộc Du lần này cũng là rút lui rồi khoảng chừng hơn 10 bước, mặt đất cầy mở danh sâu. Nhưng Mộc Du thần sắc lại là hương phấn vô cùng, không có chút nào nhụt chí hít một hơi thật sâu, điều động không gian vũ trụ lịch lãm rèn luyện ngăn chặn quanh thân lan lộn tinh lực. Gió. Mục Du trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cực lớn phong ấn, cái này phong ấn xoay tròn, hiện ra rồi bắt quái song ngư hình dạng. Mục Du nhanh chân về phía trước, dường như thần hổ ra khe, bàn tay mang theo cái kia bắt quái song ngư phong ấn hướng về cái kia thứ ba đạo ngọn lửa đột nhiên theo như tới. Cả cánh tay hiện ra chói mắt tinh thể hào quang, tiếp nhận được rồi phong ấn cùng ngọn lửa va chạm mang đi ra cực lớn gọn sóng lực, không có chút nào vỡ vụn như tượng, thậm chí chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hô lượng. Cái này thứ ba đạo ngọn lửa trực tiếp bị bắt quả xong ngư phong ấn cho đập bay ra ngoài đánh thẳng cái kia hỏa đấu mà đi thiên tinh thân thể cái này hoang tộc người rõ ràng tu thành thiên tinh thân thể cái kia trên khán đài rất nhiều đại lão cùng với có thức chi sĩ toàn bộ trong cùng một lúc đều đứng lên mặc dù là cái kia giám sát sứ cũng là như thế thần sắc đều là cực kỳ kích động cùng khó mà tin nổi Chơi ạ cái này hoang tộc người tu luyện đến nay mới bao nhiêu năm tháng làm sao có thể đem thân thể rèn luyện đến thiên tinh thân thể loại cảnh giới này thiên tinh thân thể a cái kia là bực nào cường độ thân thể đao bổ đũa chém không xấu Điện giật lôi hoanh không chết. Hơn nữa cái này hoang tộc người rõ ràng cho thấy đem thiên tinh thân thể tu luyện đến rất cao trình độ, hay không lại chỉ là dính đến gân cốt, cơ bắp, thậm chí là trải qua trải rộng đến rồi tế bào, đem mỗi một cái tế bào đều rèn luyện đã đến dạng tinh thể. Cái này hoang tộc người rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Coi như là một cái mỗi ngày dùng bên ngoài rèn luyện thân hình phụ trợ dùng thiên tài địa bảo, ngắn ngủi trăm năm cũng tuyệt đối không cách nào tu luyện thành công. Nghe đồn lôi đình đại thế giới có một cái võ đạo người điên, theo 10 tuổi bắt đầu liền mỗi ngày theo lôi điện rèn luyện bản thân, chậm rãi gia tăng lôi điện uy lực. Đây đã là đủ yêu nghiệt rất khủng bố ngoan độc đực rồi, cũng là đầy đủ 200 năm mới tu luyện thành rồi Thiên Tinh thân thể. Nào đó không phải cái này hoang tộc theo trong bụng mẹ trải qua mỗi ngày dùng lôi điện rèn luyện rồi hả? Thiên Tinh thân thể à, toàn bộ Diêm phù đại thế giới sợ cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người cũng đều là những chuyện lật vật kia rồi không biết bao nhiêu năm lão quái vật mới có nắm giữ à, tối thiểu nhất là biết rõ tam đại thế lực bày ở các mặt của xã hội trên cao thủ đại lão một cái đều không có. Cái này hoang tộc người cũng quả thực quá yêu nghiệt đi à nha, tu thành Thiên Tinh thân thể, không thể nghi ngờ, ở đánh nhau tay đôi phía trên, không người có thể địch. Đó là tiến vào trận chung kết, 33 cái tinh vực, đoán chừng cũng không có người có thể ra ở hai bên a. Trước kia, cái này hoang tộc người vẫn luôn là ỷ vào đường xa thiên công, ta cho rằng cận chiến nhất định là cực yếu, xem ra là sai rồi, hơn nữa sai vô cùng, cái này hoang tộc người che giấu được quá sâu, nếu không phải là bị cái kia hỏa đấu ép, chỉ sợ còn có thể một mực giấu giấu đi. Trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tán đồng ý, đó là những tông chủ kia thái thượng trưởng lão cũng là động dung, càng là bọn họ càng là biết rõ hôm nay tinh thân thể tu thành độ khó, cũng càng là biết rõ một khi sau khi tu luyện thành ý lực cái kia giám sát sứ cũng là có chút ít duy trì không được lạnh nhạt vẻ mặt đối với một du lộ ra nồng đậm vui vẻ cùng tò mò cũng duy trì có thạch thường hạo cùng kháng lý bạch một chút bình tĩnh như thế sớm biết như vậy có thể như vậy thạch người điên ngươi hẳn là đã sớm biết cái này hoang tộc người tu thành thiên tinh thân thể lúc này mới đặt bẫy hại chúng ta à có một cái thái thượng trưởng lao gión ra dón dén đi đến thạch thường hạo bên cạnh giật một chút tay háo của hắn hỏi lời nói mặc dù là đang chất vấn giọng điệu lại nửa điểm không phải mà tựa hồ là muốn biết càng nhiều về thiên tinh thân thể sự tình ai đối với cái này không hiếu kỳ còn có phải hay không bị hãm hại cũng đã trở thành định số không có cách nào sửa lại nói thiệt cho ngươi biết ta ta mặc dù biết tiểu tử này tu thành thiên tinh thân thể lại cũng thật không ngờ trải qua sông vào toàn thân tế bào chính giữa thạch thường hạo nói rõ sự thật cũng không có dấu diếm ở mộc du tham gia tuyển chọn lúc trước xuất quan thời điểm vạn phần hiếu kỳ thạch thường hạo tự nhiên là đi thử một chút cái kia mộc du thực lực lúc đó mộc du không biết rõ thạch thường hạo là địch là bạn tự nhiên là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn ở thạch thường hạo cưỡng bức phía dưới tự nhiên là đem thân thể điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất lộ ra thiên tinh thân thể đầu mối Thạch Thương Hạo nhìn thấy sau đó, liên tục kinh hô, Mộc Du cũng là theo khi đó bắt đầu biết rõ, chính mình loại trạng thái này gọi là Thiên Tinh Thân thể. Trên khán đài nghị luận sôi nổi thời điểm, Mộc Du đã là rũa ra năm đấm đánh hướng về cái kia cuối cùng một đạo ngọn lửa, lần này trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, không phải phong ấn cũng không phải ngọn lửa lại càng không là lôi ấn, mà là lực cắn ước. Đột nhiên một chảo chụp vào ngọn lửa, ngọn lửa là bị trực tiếp bao trùm vào, nhưng Mộc Du thân thể lại là rút lui trăm thước có hơn, bị một nguồn sức mạnh chấn động rồi mở, cổ lực lượng này tự nhiên không là đến từ ngọn lửa mà là đến từ cái kia vòng xoáy màu đen, Lô đen. Mục Du khống chế Lô đen lực cắn ước, vốn là có chút miễn cưỡng, bao kín ngọn lửa sau đó, càng là gấp đôi cố hết sức, làm cho tinh thần lực cấp chế không nổi rồi Lô đen, bị hắn dễ rũ rồi mở. Mục Du đem không gian vũ trụ bên trong lực lượng vô tận rót vào rồi trong thân thể, làm cho toàn thân tinh thể đều tích chứa tinh thần lực lượng, bỗng nhiên trong lúc đó sức mạnh lớn tranh giành, tinh thần lực càng là no đủ lên, lại lần nữa lách mình về phía trước hướng về Hắc Động kia tông tới, lần này không còn ngọn lửa lực trùng kích, là vững vàng bắt được ở. Cho tatu Mộc Du đem lực cắn nuốt ngay tiếp theo ngọn lửa thu nhập trong cơ thể trong không gian vũ trụ, đốn đem hóa thành tinh thuần thế giới lực lượng. Bốn phía, phá bốn đạo ngọn lửa, hết thảy đều ở trong chớp mắt. A Lốc, đêm tối, thậm chí cái kia Họa đấu đều là không quen biết cái gì là thiên Tinh thân thể, nhưng cũng là bị Mộc Du cái này bốn phía lại càng hoảng sợ, cái này là bực nào lực lượng mạnh mẽ, cái này là bực nào mạnh mẽ thân thể, rõ ràng đối chiến. Hơn nữa là bằng vào nắm đấm. A Lốc cùng đêm tối kinh ngạc, mà Họa đấu là triệt để nổi giận. Cái kia dạng nhỏ tiểu thân thể từ đằng xa nhào tới, cắn xé hướng về phía Mộc Du trên người lông màu đen đứng đấy mà lên như là một cây cái châm sát, càng là có một tầng ánh sáng lộng lẫy, màu đỏ sậm, thiên hắc. Hợp đấu thân thể tuy nhỏ nhưng lực lượng lại là thật lớn, tốc độ càng là cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đó là nhào tới mục du trước mặt, chân trước hai chảo chuột vào mục du, thế muốn đem hắn xé nát. Ngươi muốn cẩn thân, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Mục du hai tay kết xuất phong ấn, đều là bắt quái song ngư phong ấn, thẳng quay mắt về phía họa đấu hai móng vuốt tới. Cái kia hai đạo bắt quái song ngư phong ấn ở họa đấu lợi chảo phía dưới trực tiếp vỡ vụn, cái kia ngàn vạn sức chiến đấu lực lượng. Đập nện ở mộc du trên sóng trưởng, mộc du thân thể bay ngược ra ngoài, hai bàn chân cái đấy, nửa người đều là hãm xuống mặt đất. Ngàn vạn sức chiến đấu, như thế nào hay nói dỡn, đơn thuần lực lượng, liền không phải mộc du có thể mạnh mẽ chống đỡ. May mà chính là mộc du thân hình không có bất kỳ tổn hại, đó là đứng mũi chịu sào xong trưởng cũng chỉ là vỡ vụn ra rồi từng tiêm một, rất nhanh liền lại chữa trị được rồi. Lực lượng rất mạnh. Mộc du thật sâu hô thở ra một hơi, nếu không phải là không gian vũ trụ lực lượng đều rót vào thiên tinh thân thể chính giữa, mộc du tại đây bổ nhào về phía trước phía dưới, tất nhiên là muốn khí huyết quay cuồng phun ra máu. Hỏa đấu rõ ràng cho thấy không định buông tha Mộc Du rồi, bổ nhào về phía trước không có đem Mộc Du đánh giết, đó là lại bổ nhào về phía trước, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Phong Hỏa Luân, Mộc Du thủ lớn một kết, đó là một ngọn gió hỏa hợp kích bắn ra bắn đi, lao thẳng tới Hỏa đấu mặt. Hỏa đấu gào gào một tiếng gầm rú, há mồm đó là hướng về Phong Hỏa Luân tập tới, răng rắc một tiếng, cắn cái nát ấy, chỉ là đồng thời cũng sụp đổ mất cái kia Hỏa đấu một cái răng. Nếu là tầm thường phong hỏa tự nhiên là không làm gì được Hỏa đấu, nhưng đáng tiếc chính là Mộc Du phong hỏa bay là tầm thường phong hỏa, há lại cắn dễ dàng như vậy. Hoa đấu rất phẫn nộ, cái kia trên người lông màu đen bắn ra hào quang, từng tia một nóng tính tràn ra, mỗi một đạo ngọn lửa đều là dường như sợi tơ giống như vậy, thật dài rất nhỏ, ngàn vạn lần, đan vào trở thành một đạo vừa lớn lại mật lưới, che ngập bầu trời hướng mộc du mà đi. Cái này lưới lửa, nhiệt độ làm sao độ cao tạm không nói đến, mấu chốt là lưới lửa phát hỏa diễm thiêu hủy lực phá hoại, đó là cái kia siêu khoa học kỹ thuật dùng vô số tinh vi tính toán chế tạo thành có thể ở trong vũ trụ phi hành không sợ giống như hư không loạn lưu phi thuyền vũ trụ nếu như bị hắn bao phủ cũng như vậy muốn xoắn thành bụi phấn, hãm xuống mặt đất một du đột nhiên tránh thoát khỏi nhảy dựng lên chỉ là cái kia lưới quá lớn thế tới lại là cực nhanh càng làm cho hỏa đấu thích làm gì thì làm không chế chỉ trong nháy mắt liền đem một du đậy ở chi chi chi chi cái kia lưới lửa dán sát vào một du phát ra rồi chói hai tiếng vang ngọn lửa kia lực lượng hầu như là đã đến cực hạn suýt nữa liền muốn sinh ra hỏa lôi đến ngũ hành chi đạo sửa chữa đến mức tận cùng liền có thể hóa lôi cái này lưới lửa ngọn lửa lực đạo đó là khoảng cách hóa lôi một bước ngắn hỏa đấu gặp bao phủ một du trong mắt hiện ra một ít tàn nhẫn lưới lửa phía dưới Hòa đấu không tin này nhân loại còn có cơ hội có thể còn sống, nó rất rõ ràng lưới lửa bí lực. Lử. Bên kia trên một mực không sen tay vào được cũng không tiện đúng tay A ngốc cùng đêm tối thấy vậy cũng là kinh hại không thôi. Mặt đất ngẩng múa. A ngốc cốt trượng đồ đấy, một du chỗ khối này mặt đất bốn phía đều là phập phồng không thôi. Nô lên mặt đất, muốn đem cái kia lưới lửa theo một du trên người nâng lên, khiến cho cùng một du chia liệt. Đáng tiếc cái kia lưới lửa có thể lớn có thể nhỏ, gặp mặt đất phập phồng, đó là co lại thành một đoàn, chỉ là đem một du gắt gao la ở. Nghe súc. A Ngọc cầm lên. Hỏa đấu chô dưới chân cũng là nhô lên một khối bén nhọn chi thổ, muốn đem hỏa đấu xuyên thủng. Cái kia hỏa đấu thấy vậy, chân đột nhiên giẫm mạnh, liền đem cái kia tiêm thổ giẫm nát tan, nhưng A ngốc thổ hoàn cảnh như thế nào yếu ớt như vậy, nhân thể xoay một cái, theo bén nhọn hóa thành nụ hỏa, liền hỏa đấu tứ chi toàn bộ chôn ở hỏa đấu muốn hút ra, lại phát hiện mặt đất sớm đã ngưng tụ thành rồi một khối, muốn thoát ly, đó chính là muốn đem mặt đất toàn bộ kéo. Thấy kia hỏa đấu bị cố định lại, nhất thời dãy rủa không ra, A ngốc mang theo cốt trượng đó là nhanh chân về phía trước, vùng chính là đợi tới. Tứ chi bị cố định Trên người lông màu đen nhất định phải khống chế lưới lửa, hòa đấu toàn thân có thể sử dụng chỉ có đầu chó cùng chó cái đuôi. Đầu chó nâng lên, một cái áp xúc ngọn lửa bắn ra mã ra, mà chó cái đuôi đồng thời là hung hăng quăng về phía đêm tối khống chế rất nhanh đánh tới chốc ngoáng 70 cái ảo giác. Ngọn lửa cùng cốt trượng va chạm, A Ngốc suýt nữa rời tay, nứt gan bàn tay, gắt gao cầm chặt, toàn thân nhảy lên, vô tận pháp tắc cảnh bực lực lượng tràn vào hai tay, mạnh mẽ cứng rắn dùng cốt trượng đập phá ngọn lửa, nhân thể đập vào hòa đấu chó chiến đấu. A Ngốc lần này là đem tất cả lực lượng đều bắn ra phát ra rồi. Sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng đến rồi 8 hơn triệu, mà thổ chi pháp tắc vốn là cực kỳ lực lượng, tăng thêm cái kia cốt trượng vốn là một cái thần minh, cái này toàn lực một trượng tuyệt không phải là coi như không quan trọng. Mà cái kia đêm tối 70 cái ảo giác bị hỏa đấu một cái đuôi vung giết hơn phân nữa. Hỏa đấu chi đuôi, không phải chuyện đùa, cái này một vẫy đi ra, như cùng là quất, cái kia cái đuôi lại là cực kỳ cứng cỏi, mặt trên lông màu đen đứng đấy, làm cho cái đuôi đốn trở thành lang nha động. 70 cái ảo giác bị giết thời điểm, cái kia đêm tối bản tôn lại sớm đã là xuất hiện ở rồi hỏa đấu phía sau. Giao găm trong tay, ngưng tụ rồi quanh thân toàn bộ ám chi pháp tắc cảnh vực lực lượng, hung hăng đâm vào cái kia hỏa đấu đấy. Trong mông đít. Chương 485, xếp hạng sau cùng mục du thứ nhất. A độc cùng đêm tối đều phi thường rõ ràng, mục du mấy lần mạnh mẽ biểu hiện để hỏa đấu đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở mục du trên người, càng thêm vào một trong số đó là bị mặt đất trói buộc chặt không cách nào hành động, đây chính là tốt nhất đánh chết cơ hội, nếu như bỏ qua, mục du hẳn phải chết, hai người mình cũng 100% muốn trốn chạy mà đi. Cho nên, hai người trong nháy mắt này đều là bộc phát ra rồi mạnh nhất chiến lực, một cái góc đầu một cái tập kích đuôi, tuyệt đối phối hợp đúng chỗ. A ngốc trong tay cốt trưởng cực kỳ thần bí, đó là liền một du đều xem xét không ra sâu cạn, không nói có cái gì đó thần kỳ tác dụng, chỉ cần độ bền bị đó là cực kỳ khó được, gõ phá ngọn lửa, không có đã bị ngọn lửa nửa điểm ăn mòn. Bây giờ ở A ngốc quái lực toàn bộ thêm phía dưới, trực tiếp làn đệm vào rồi họa đấu trên đầu. Hết thảy khoảnh khoa động vật đều có đồng đầu thiết não đậu hủ đeo lời giải thích, cái này họa đấu đầu chó tự nhiên là cứng rắn rồi, mặc dù là đã trúng lần này, cũng là không có trực tiếp óc vỡ toang, mà chỉ là có chút một ít máu đen chảy ra. Họa đấu đấy vâng ông cuối cùng là chỗ nhiều thịt đêm tối dao găm trong tay lại là kèm theo rồi toàn bộ ám chi pháp tắc cảnh vực lực lượng làm sao có thể ngăn cản là chân thật hung hăng đâm đi vào dao găm phía trên bổ sung pháp tắc lực lượng điên cuồng tràn vào hỏa đấu trong cơ thể vừa bãi tản phá đấu đá lung tung đêm tối cũng là hung ác cái kia đâm vào cổ bên trong dao găm đột nhiên xoắn một phát cái kia hỏa đấu cái mông lập tức là nở hoa rồi hai nơi kịch liệt đau nhức để hỏa đấu toàn bộ dài nhỏ thân thể đều run rẩy lên điên cuồng dãi rủa điên cuồng kêu gào tứ chi ở liều mạng dãi rủa phía dưới theo mặt đất trói buộc bên trong rút ra Chân trước không có kết cấu gì hướng A ngốc vô tới, lui về phía sau càng là liệu mạng đạp hướng đêm tối. Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chớ nói chi là còn chưa có chết hòa đấu, lần này phẫn nộ đến mức tận cùng điên cuồng đến mức tận cùng dãy rủa, sức mạnh bùng lên có thể là không như bình thường. A ngốc không dám nghịch hắn mũi nhọn, vội vàng lui thân, nhưng dù là như vậy vẫn bị chân trước lực lượng vỗ ra, suýt nữa đứng không vững thân thể. Mà đêm tối tức thì bị chân sau đạp bay, có chút chật vật. Hắc hắc. Ha ha. Hai cái chật vật ra hỏa thấy vậy, không những không giận mà còn cười, hai người cũng biết cái này ngựa đấu trải qua này hài kịch là triệt để lấy máu, giấy rùa à, giấy rùa càng lợi hại, đó là cái chết càng nhanh, chỉ cần mài xuống dưới, cái này họa đấu hẳn phải chết. Hai người tuy rằng đều là thiên tài yêu nghiệt, nhưng chém giết ngàn vạn sức chiến đấu họa đấu đối với bọn hắn mà nói, nhưng cũng là đầu một lần, vạn phần hương phấn. Đem hư không phong ấn chặt, đừng cho cái này họa đấu chạy. Hai người đều là đem pháp tắc cảnh vực lực lượng thúc giục đã đến mạnh nhất, đem họa đấu vị trí gắt gào phong ấn chặt. Loại này phong ấn có thể làm cho họa đấu nhất thời không cách nào chạy trốn, mặc dù chỉ là nhất thời, nhưng hai người đều tin tưởng vững chắc, cái này họa đấu cách cái chết không xa chỉ cần chịu đựng đừng làm cho hắn chạy thục mạng, đó là đại công táo thành. Hoa đấu triệt để phát điên rồi, con mắt sớm đã là biến thành tinh hồng sắc. Đau đớn vật vần, thậm chí là cảm giác được sinh mệnh lực đang trôi qua nó, trước tiên lựa chọn tự nhiên là trốn vào sơn thú vui cười trong viên chữa thương, lại không muốn đi cứu cái kia Hắc Nguyên Tam nhãn quyển, nhưng nó phát hiện hư không bị phong ấn, mình tuyệt đối không thể quay về. Hoàn toàn bị chọc giận hoa đấu, muốn giết hai người trước mắt, phá vỡ phong ấn trốn vào sơn thú thiên đường, trốn vào trong đó chữa thương hoàn tất, ở sơn thú thiên đường bảo lộ trước đó Nó chạy khỏi nơi này, tiến vào cái khác, dẫy núi ẩn trốn đi. Gào gào. Một con vực chủ cấp bậc sơn thú phát động cũng đến. Đây tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Dù là a ngốc, cùng đêm tối cũng không thể không lui ra phía sau, tránh đi mũi nhọn của nó. Chờ nó cái này chết tiệt trước hồi quang phản chiếu qua đi, lại giết nó không muộn. Hoa Đấu muốn tập trung sức chiến đấu, nhất định phải đem lưới lửa thu hồi. Nó cũng tin tưởng vững chắc cái này lưới lửa phía dưới lâu như vậy thời gian, cái kia một du đã sớm chết thấu rồi. Chỉ là khi hắn muốn đi thu hồi lưới lửa thời điểm lại phát hiện lưới lửa bị một nguồn sức mạnh át chế trụ, làm sao cũng thu không trở lại. Cái này lưới lửa ấm áp vô cùng, ta còn muốn giữ lại qua mùa đông dùng, như thế nào? Hiện tại muốn thu đi trở về. Cái kia nguyên bản bị lưới lửa bao trùm, Mộc Du từ đó đứng lên, một vươn tay ra, bàn tay hiện ra thiên tinh màu sắc, cầm cái kia lưới lửa, hướng về họa đấu hắt hắt mà cười. Lưới lửa uy lực hoàn toàn chính xác lớn, bất kể là nhiệt độ hay vẫn là tiêu hủy lực đều là rất mạnh, cũng không người bình thường có thể chịu đựng được ở có thể. Mộc Du là người bình thường lư. À, hắn mặc trên người thế nhưng mà ngất bàn thánh khải mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, lại cũng không phải những ngọn lửa này có thể thương tổn được đấy. Mộc Du ở ngọn lửa này phía dưới, không những không chết không bị thương, càng là mượn nhờ cái này liên tục không ngừng hỏa lực lượng phối hợp miết bàn ngọn lửa, đem trước theo lôi hoàng cái kia chiếm được cái kia viên muội lửa tinh phách đã luyện hóa được sạch sẽ, làm cho Mộc Du trực tiếp nhìn thấy rồi hỏa chi pháp tác con đường, chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình cân nhắc một phen, lĩnh ngộ hỏa chi với hất áp tác không nói chơi. Cái kia muội lửa tinh phách có thể là không như bình thường đồ vật người thường đạt được, chỉ cần đem ân cần săn sóc. Lâu dài dị vãng liền có thể gia tăng lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, tỷ lệ, lĩnh ngộ người cũng có thể ân cần săn sóc hỏa chi pháp tắc lực lượng, nói như vậy muốn toàn bộ tiêu hóa không, có mấy trăm năm là không thể nào, mà ở Mộc Du nơi này lại là trực tiếp luyện hóa. Mộc Du bản thân đối với hỏa chi pháp tắc cũng có rất cao tầm mắt, thậm chí tới một mức độ nào đó là so song minh kim giao tiểu long đều cao minh hơn, bởi vì có niết bàn ngọn lửa ở, cho nên là thoáng cái nhìn thấy rồi hỏa chi pháp tắc con đường, nếu như đồng ý càng là tùy thời cũng có thể lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, chỉ là, Mộc Du biết rõ lĩnh ngộ pháp tắc bước đầu tiên vô cùng thệ. Rõ yếu, nhất định phải bình tĩnh lại tâm tình. Cái kế họa đấu gặp Mộc Du không chết, ngược lại là đưa tay kéo lại lưới lửa, điều này làm cho nó thật sự là không thể tin được. Lúc nào chính mình lưới lửa uy lực nhỏ như vậy, người khác thân thể đều có thể chống đỡ. Nhưng mà lại làm sao kinh ngạc, lúc này cũng là vô dụng, sử dụng toàn thân thế vò muốn đi thu hồi lưới lửa để cho mình thủ đoạn tận mở, chém giết ba người, thoát chết được. Chỉ là ở đằng kế họa đấu động thủ trước đó, Mộc Du lại sớm đã trong tay xuất hiện một cây cự kích, hung hăng đâm một cái, liền đem lưới lửa cùng họa đấu liên hệ cắt đứt cái kia thí thần thánh kích phía trên tán phát ra khí phách, am hiểu nhất khắc chế lực lượng bổn nguyên, tăng thêm một du lực lớn. cái kia lưới lửa chỗ nối tiếp làm sao có thể ngăn cản? một du hắc hắc mà cười, đem lưới lửa thu vào, đúng như là muốn mang về qua mùa đông. lưới lửa tiến vào không gian vũ trụ, tự có vô số màu đen luồng khí xoáy đánh nút lại, đem cắt thành mảnh vỡ. nhưng mà, một du không đem hắn luyện hóa thành tinh thần lực lượng, mà là dự vững đứng lên, lưu đến chính mình lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc hữu dụng. lưới lửa bị trực tiếp như vậy cắt xuống, hòa đấu gầm rú không thôi. Cái kia lưới lửa thế, nhưng mà nó mấy ngàn năm qua một mực ân cần săn sóc bổn mạ bảo vật, thế nhưng mà rõ ràng hợp với tâm, đau nhức, vạn phần đau nhức. Tuyệt đối lâm vào điên hỏa đấu, đã là lại cũng không kịp nhớ cái kia a ngốc cùng đêm tối hai người, mà là lại lần nữa hướng Mộc Du vào tới, thế phải giết chi dự đủ. Hỏa đấu đánh giết mà đến, Mộc Du cử động kích chạy giết mà đi, không hề e sợ ý. Mộc Du một kích nơi tay, khí thế tăng mạnh, nhưng dù là như vậy, chính diện cũng là khó có thể cùng ngàn vạn sức chiến đấu hỏa đấu so sánh với, cái này vừa va chạm, Mộc Du hay vẫn là như nhau rút lui mấy chục thước nhưng mà nhưng không có trước đó cái kia giống như chật vật mà cái kia hòa đấu cũng là bị một du trong tay cự kích làm cho dân mình độ cứng rắn trình độ sắc bén đều là không thể so với cái kia cốt trượng trên lệnh đáng sợ nhất là cái kia cự kích bên trên có một luồng quái lạ khí tức khiến nó vô cùng khó chịu tựa hồ là ngăn chặn ở nó rất nhiều lực lượng hòa đấu điên cuồng không chết không nứt nó cũng biết đối diện người này không chút nào sợ nó ngọn lửa may mà đó là trực tiếp cận chiến nó tự tin lực lượng của mình cũng tự tin tốc độ của mình tìm đúng cơ hội nhất định có thể xé đối phương lúc này nó trải qua lại không có bất kỳ tâm tư suy nghĩ Mục du cường độ thân thể thậm chí là tận lực không thèm nghĩ nữa đột phá lanh chúa bình cảnh trở thành vực chủ cấp bậc sân thú nó chưa bao giờ nghĩ tới một loại viết sẽ đem cái nào đó khả năng trở thành chính mình hy vọng duy nhất đây là nó không cho phép nó không cho phép tự mình nghĩ lấy chỉ có cận chiến mới là hy vọng duy nhất Mục du tay xoay vòng thí thần thánh kích liên hệ đối kháng cái kia họa đấu ba lượn, tuy rằng đều là rơi xuống hạ phòng nhưng này họa đấu cũng là chiếm không đến tiện nghi họa đấu nóng nồi mà một du lại là cực kỳ thích chí ngu xuẩn chó Nghe nói ngươi chính là thích lửa như mạng ăn lửa mà sống, ta cái này có một đạo thần hỏa, ngươi có dám nuốt trừng?" Mục Du ha ha mà cười, tay kết một đạo hỏa ấn, bắn ra hướng về phía Hỏa Đấu. Hỏa Đấu biết rõ người này không sợ ngọn lửa, tất nhiên là có hỏa năng lực, lúc này thấy hắn hỏa ấn đánh nút lại, lại là cười lạnh, người này quả thật là không biết cái gọi là tự phụ được có thể, ta Hỏa Đấu theo dáng sinh một khắc này bắt đầu chính là ăn lửa mà sống, ăn là hỏa kéo cũng là hỏa, cái gì đó hỏa chưa từng ăn. Nhưng mà, dù là cái kia Hỏa Đấu gặp Hỏa Tâm Hỉ, lại cũng không có thật trực tiếp đi ăn. Nó cẩn thận họ cách đã định trước nó đang điên cuồng thời điểm còn duy trì một phần nhỏ tâm. Hoa đấu duỗi ra chân trước hướng về cái kia hỏa ấn chụp tới, lại cạnh, liền đem hắn bẻ vụn. Tuy rằng như vậy, cái kia hỏa đấu cũng là kinh hãi, người này ngọn lửa không phải chuyện đùa. Trải qua mơ hồ hiện ra địa hỏa màu sắc, so về mặt khác ngọn lửa muốn phẩm cấp cao rất nhiều. Bang bang, mục du lại kết hai ấn, tập kích bất ngờ hỏa đấu. Chính hắn nhất thời cũng là đắm chìm ở đã luyện hóa được mùi lửa tinh phách sau đó đối với hỏa ấn vận chuyển cảnh giới bên trong, cái này trước sau ba cái hỏa ấn kết xuất. Bất kể là đang hoàn thành tốc độ trên vẫn là ở uy lực trên đều là so về trước đó nhanh hơn rất nhiều, mạnh rất nhiều. Cái này hai đạo hỏa ấn, một trước một hỏa, tuy rằng phân biệt vẫn để cho hỏa đấu xé nát, nhưng là làm rối loạn nó trình tự không cách nào tới gần mục dù, thậm chí ở bệ vụn ngọn lửa thời điểm hiện ra rồi mỏi mệt thái độ. Thức hỏa. Hỏa đấu ở phía trước một lần dò xét qua đi, lúc này đây bệ vụn rồi ngọn lửa sau đó, liền đem hắn nuốt chửng xuống, lập tức thần sắc dạng rỡ lên. Gào gào. Cái kia hỏa đấu gầm rú, thương thế trên người lại là khôi phục một ít. Ánh mắt cao ngạo lạnh lùng tựa hồ là đang gây hấn với một du ý tứ đang nói ngươi hỏa ấn chỉ thường thôi bên kia trên A ngốc cùng đêm tối thấy vậy đều là kinh hãi đồng thời thầm mắng hoang tộc tiểu tử khó được trọng thương hòa đấu ngươi rõ ràng còn này ngọn lửa diễm đây không phải tìm đường chết ư mà bên kia một du nhưng lại như là cùng tồn tại mãn kinh đấu khí giống như vậy lại là hai đạo hỏa ấn bắn ra mà ra hòa đấu thấy vậy trực tiếp há miệng đó là nuốt chứng xuống tinh thần đại chấn hoang tộc tiểu tử không thể lại dùng hỏa công rồi hòa đấu ngọn lửa đối với ngươi vô dụng ngươi hỏa ấn đối với nó cũng là không tổn hại mà ngược lại lợi ích cái kia đêm tối kêu to chỉ làm một du vẫn như cũ là kết xuất rồi hai đạo hỏa ấn thẳng đến cái kia hỏa đấu. a ngốc thấy vậy có chút tức giận trực tiếp xoay vòng cốt trượng chạy chạy tới một trượng bất ngờ đánh chiếm hỏa đấu đầu chó. nào biết được cái kia hỏa đấu lại là không tha thứ một cái đuôi dường như roi hướng về a ngốc vung đi một cái lại là đem một đạo hỏa ấn cắn nuốt xuống dưới. a ngốc tránh thoát trước hết trở lại trực tiếp là vung mạnh trượng hướng về cái kia đạo thứ hai hỏa ấn đập tới không thể lại để hỏa đấu thực phát hỏa lại ăn hết khôi phục lại người nơi này chắc chắn phải chết không nên đụng hỏa ấn. Bên kia mộ du thấy vậy đột nhiên xuất hiện một màn, lập tức kêu to, chỉ là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A Ngốc cốt trượng đã là đập vào hỏa ấn phía trên. Cái kia hỏa ấn trực tiếp nổ bùng, bên trong lóe ra hai đạo gần màu vàng ngọn lửa, trực tiếp là cuốn ở A Ngốc cốt trượng, cùng cái kia hỏa ấn cùng nhau bộc phát, cái này cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau uy lực ngọn lửa cũng là để A Ngốc vội vàng không kịp chuẩn bị, càng có một đạo rất mạnh lực công kích bay thẳng nhập A Ngốc trong ngóc, làm cho nhất thời ngớ ra ở. Mạnh mẽ lực lớn là trực tiếp đem A Ngốc cả thân thể chấn động bay ra, cốt trượng đều là thoát mỡ tay ra. A Ngốc phía sau Cái kia nuốt trứng vừa rồi đạo kia hỏa ấn hỏa đấu toàn bộ miệng nổ tung mở, răng nanh nứt vỡ, đầu lưỡi đứa gãy, đầu lâu cũng là vỡ vụn rồi mở. Cũng có một đạo tinh thần lực nhảy vào hỏa đấu trong ngõ, để hỏa đấu cả người không cách nào phản kháng. Trong đó có cũng có hai đạo kim sắc ngọn lửa thẳng chui vào hỏa đấu trong bụng, đem mở ngược một bụng. Đã luyện hóa được ngọn lửa tinh phách sau đó, mục dù đối với niết bàn ngọn lửa khống chế đều là lên một cảnh giới, lúc này phối hợp cái kia hỏa đạo 3 ấn bên trong bạo viêm, hơn nữa cái kia 3 ấn bên trong ám hỏa phệ thần tinh thần công kích, như vậy đột nhiên xuất hiện phía dưới, lấy được vô cùng tốt hiệu quả. Không phải là đánh chết Hỏa đấu, càng là ngoài ý muốn đánh bại chủ quan Áng đốc. Mục Du điểm tích lũy bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nhảy tới người thứ nhất lên. Đối với kết quả như vậy, Mục Du cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Đánh chết Hỏa đấu là sớm chính là có chỗ tính trước rồi, từng bước một đem Hỏa đấu mang tới trong khe, trước cho này ăn tốt hơn, trở lại cái đột nhiên gia nhập Niết bàn ngọn lửa, hơn nữa Mục Du vốn là thiết lập bốn đạo Niết bàn ngọn lửa, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ Hỏa đấu không chết cũng phải trọng thương gây nên tàn. Không nghĩ tới nửa đường giết ra rồi cái hang đốc mà cái kia a ngốc cũng là đối với Mộc du hỏa ấn không có như vậy đoan trưởng, chỉ là phổ thông một trượng, không nghĩ tới đạo kia hỏa ấn bên trong không phải là ẩn chứa bạo viêm càng là có thêm tinh thần lực công kích, còn có niết bàn ngỏ lửa như vậy phía dưới, a ngốc mạnh hơn cũng là tại đây bất ngờ không để phòn, dê bị đánh bay ra ngoài, đồng thời đại não một chút đường ngắn, suýt nữa ngất, cho nên phán định cho Mộc du đánh bại, cũng chân thực là bị Mộc du đánh bại. không nói một du có chút ngoài ý muốn, đó là a ngốc phục hồi tinh thần lại cũng là ngoài ý muốn, đồng thời cũng biết ngoan tộc tiểu tử vừa rồi liền cũng không vừa nỡ ngẩn mà là cái giết, dễ dỗi được ngồi dậy lây động một cái đầu, tuy có oan khi nhưng cũng trách không được một du. Đêm tối thấy vậy, sướng sờ sau đó chỉ vào anh đốc cười ha ha, tên ngốc nết, choáng đi a nha, tự cho là thông minh, ha ha ha. Hừ, anh đốc hừ lạnh rồi một chút, nhưng cũng thật sự không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hoang tộc tiểu tử làm như tính trước giết chó, chính mình không rõ ràng chạy vào đi, bị tổn thất nặng tìm ai nói đi. Hoang tộc tiểu tử mới vừa rồi là ta chủ quan, ngươi coi như ngươi thắng ta, chúng ta trở lại đánh qua. Anh đốc hướng về cái kia ném ở phía xa cốt trượng vẫy tay một cái cốt trưởng đó là về tới trong tay, hướng về Mộc Du nói ra. Chỉ là lời nói nói ra miệng, nhưng có chút mất tự nhiên, hắn A Ngốc từ trước đến nay một gần. Là một, hai chính là hai, còn không phải người thua không trả tiền, có thể vừa rồi như vậy lần độn, Ume bị đánh bại, A Ngốc cũng hoàn toàn chính xác cốt ước vô cùng. Mộc Du nghe vậy, tự nhiên gật đầu, hắn cũng biết A Ngốc cốt ước, tương tự cũng là chờ mong cùng A Ngốc một trận chiến. Ha ha ha ha ha. Cái kia đêm tối gặp A Ngốc dáng dấp như thế sảng khoái cười to, bắt trước lúc trước A Ngốc giọng điệu đối với A Ngốc kỳ dị nói, "Ngươi, đánh không lại hắn?" A Ngọc ăn quả đắng, không thèm nhìn cái kia đêm tối mà nói, xoay vòng cốt trượng hướng về Mộc Du mà đi. hắn muốn chiến đấu, không phải là theo chính tên của mình, càng cũng là thật tâm muốn cùng Mộc Du một trận chiến. Chỉ là cái này là cả Hàn Vũ Dây núi trên không tản mát ra một cổ khí tức mạnh mẽ, vang dội rồi một câu, tuyển chọn thi đấu đã đến, đến giờ. Một nguồn sức mạnh sinh ra, đem Hàn Vũ Dây núi bên trong hết thể người dự thi bất kể sinh tử toàn bộ đều hút vào, bao quát Mộc Du, A Ngọc, đêm tối. Chương 486, sau trận đấu phong ba, Mộc Du dụng kế đánh chết hòa đấu. Càng là ngay tiếp theo đánh bại chủ quan Ang đốc, một màn này là ngoài ngoài dự liệu của mọi người. Tuy nói là dùng kế vật đánh chết Hỏa đấu, có thể bên ngoài người cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra mục du trên người sẽ ẩn giấu một loại có thể làm cho Hỏa đấu con này thực hỏa mà sinh sơn thú đều không áp chế nổi nữa ngọn lửa, thậm chí ngọn lửa này cuối cùng cướp đi Hỏa đấu tính mạng. Hỏa đấu mạnh, tất cả mọi người là đặt ở trong mắt, đột phá lên chúa cấp bậc vực chủ sơn thú không phải chuyện đùa, tăng thêm hắn họ tỉnh cẩn, thận. mặc dù là đang ngồi tất cả trưởng lão cũng khó nói nhất định có thể đem đánh chết ngày nay lại bị một cái tham gia tuyển chọn thi đấu tu luyện không đến trăm năm người đánh chết cái này là bực nào nghe giận cả người sử tỉnh bọn họ cuối cùng cũng nghĩ không thông một du cuối cùng cái kia ha Ý đạo hỏa ấn tại sao làm sao mạnh bọn họ tự nhiên cũng không biết một du trên người giấu kín lấy niết bàn ngọn lửa như vậy biến thái mũi lửa nguyên bản chờ mong song hùng tranh bá hoang tộc người một du cùng người man dợ a ngốc tranh đấu không nghĩ tới sẽ là theo kết cục như vậy hạ màn kết thúc a ngốc nguyên bản hoàn toàn chính xác muốn đi ngăn cản một du hỏa ấn để tránh để hỏa đấu nuốt quá nhiều mà khôi phục nguyên khí lại không nghĩ rằng ngược lại là chủ quan trong lúc đó bị cái kia hỏa ấn đánh bay nhưng bất kể là chủ quan cũng tốt thất sách cũng được ngược lại thất bại cuối cùng là mà thôi dường như liền thời gian cũng đang trợ giúp Mộc Du ở hai người chuẩn bị trở lại một hồi chính thức đại chiến thời điểm lại vừa gặp cái kia tuyển chọn thi đấu đã đến, đến giờ cuối cùng nhất bất kể là có nguyện ý hay không đều bị chuyển tống rồi đi ra mà Mộc Du cũng vững vững vàng vàng đã trở thành người thứ nhất mặc dù nói Mộc Du cùng A Lốc trong lúc đó không có buộc phát chiến đấu chân chính nhưng Mộc Du cái này thứ nhất cũng thực đến tên trở về không có bất kỳ người nào sẽ tiến hành nghi vấn, đồng thời cũng không có bất kỳ người nào sẽ đi nghi vấn Mộc Du thực lực. Chỉ là, tất cả mọi người cuối cùng đều là có chút tiếc nuối, tiếc nuối không nhìn thấy Mộc Du cùng A Lốc trong lúc đó chiến đấu chân chính, bọn họ đều muốn biết hai người ai mạnh hơn. Nguyên bản rất nhiều người đều là xem trọng A Lốc, có thể ở Mộc Du hiện ra thiên tinh thân thể sự thật lúc, cùng với cái kia hai đạo quỷ dị hòa ấn, xem trọng Mộc Du người cũng là càng ngày càng nhiều. Không có ai cảm thấy Mộc Du sẽ yếu hơn, kém hơn A Lốc, đương nhiên cũng không có ai dám xác định A Lốc nhất định. Nhờ có thể chiến thắng Mộc Du Hai người ở bên ngoài suy đoán đến xem, tối thiểu nhất là cân sức ngang tài chẳng phân biệt được sản sản nhau. Tất cả mọi người hay vẫn là chờ mong cái này, mục du cùng A ngốc ở giữa chiến đấu, có thể cơ hội như vậy khả năng chỉ có chờ trận chung kết rồi, tiến vào trận chung kết hai người này cuối cùng sẽ gặp mặt, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Giữa bầu trời kia to lớn cao ngạo lực lượng xuất hiện, cực lớn Hàn Vũ dây núi hình ảnh đóng cửa, bảng xếp hạng xác định ngàn mạnh thăng cấp danh sách, tất cả hết thể đều kết thúc, lại không cách nào cảm cảm giác. Hết thể người dự thi bị to lớn cao ngạo lực lượng truyền tống về đã đến cực lớn trên quảng trường. Tử vong thi thể tự nhiên cũng là đưa đến rồi một mặt khác, trong đó ngàn mạnh càng là độc lực bị truyền tống đã đến các đại lao phía trước hình cầu lổi trên đài. Thông thiên chiến diêm phủ tinh vực tuyển chọn thi đấu đến đây là kết thúc, ngàn mạnh thăng cấp người với sau 3 tháng đi tới thông thiên bí cảnh tham gia trận chung kết. Giám sát sứ đại nhân đứng lên, tuyên bố tuyển chọn thi đấu chấm dứt, đồng thời giơ tay lên, lóe ra dòng dã 1 ngàn đạo ánh sáng bắn về phía ngàn mạnh tuyển thủ, mỗi người trong tay đều nhiều hơn rồi một cái cùng loại với huân chương giống như tín vật, còn đây là thông thiên chiến trận chung kết tư cách dự thi huân chương, đến lúc đó chỉ cần bóc nát với ấy liền có thể trực tiếp bị chuyển tống đi tới Thông Thiên chiến trận Chung kết địa phương Thông Thiên bí cảnh. Thông Thiên bí cảnh ở nơi nào, ai cũng không biết. 33 cái tinh vực các đại lao cũng là không được biết. Đến lúc đó bọn họ đi quan chiến mà nói, cũng cần một cái tín vật. Lấy được trận Chung kết quyền nhân thủ trong tín vật đều là có nhận chủ công năng, một khi nhận định liền không cách nào sửa đổi. Còn những cái kia đang xem cuộc chiến tín vật mà nói, 33 cái tinh vực mỗi cái tinh vực đều sẽ cấp cho một vạn cái. Còn thuộc sở hữu vấn đề tự nhiên là người có tài mới chiếm được, hoặc quyền thế hoặc thực lực hoặc tiền tài các loại. Lần này Diêm phủ tinh vực tuyển chọn thi đấu bạn sứ thật là thỏa mãn, hy vọng các ngươi đến lúc đó tiến vào trận chung kết sau đó không ngừng cố gắng. Mỗi một lần trận chung kết, ban thưởng đều là cực kỳ phong phú, càng thậm chí là cũng tìm được các cao thủ để ý thu làm đệ tử, cái này là cơ hội của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cực kỳ nắm chắc. giám sát sứ đối với ngàn mạnh nói ra, ngàn mạnh nghe vậy đều là riêng phần mình hưng phấn, ai cũng biết thông tiên chiến sẽ là một cái thiên đại kỳ ngộ, một khi nắm chặt liền có thể một bước lên trời. thông tiên chiến trận chung kết đó là một cái thực lực và vận khí kiêm đều tranh giành chẳng, ai cũng không biết đi hướng chỗ đó sau đó sẽ phát sinh cái gì đó. Thông Thiên Chiến tuyển chọn thi đấu là không có bất kỳ ban thưởng. Đương nhiên, một khi ngươi có đạt được trận Chung kết Quyền sau đó, cái kia liền tự nhiên sẽ đạt được môn phái lượng lớn ban thưởng cùng trọng điểm bồi dưỡng. Đối với môn phái mà nói, nếu như mình trong môn phái Thiên Tài ở Thông Thiên Chiến bên trong đạt được tốt thứ tự, đó là vô thượng vinh quang. Nếu như có thể bị cấp trên nhìn trung, cái kia càng là một cái thật lớn kỳ ngộ. Làm sao có thể không dụng tâm? Tại chỗ, vì khích lệ đạt được trận Chung kết Quyền môn nhân, không ít đại lao đều là dồn rập ban xuống ban thưởng. Chỉ là có chút xấu hổ chính là Tam Đại Thế lực cái này phía trước hai gã đều là bị người từ ngoài đến đặt được, nhiều ít vẫn còn có chút ném đi mặt mũi, cho nên tại đây ban thưởng thời điểm đều là ít xuất hiện rất nhiều, bầu không khí cũng không phải đặc biệt vui thích. đúng là những cái kia ngoại trừ tam đại thế lực ở ngoài trung tâm môn phái nhỏ đều là cực kỳ hứng phấn, những cái kia các đại lao ban thưởng đứng lên cũng không chút nào keo kiệt. mà vào lúc này, một thanh âm lại là phá vỡ cái này vui mừng tình cảnh. ám ảnh nhất tộc tiểu tử kia, ngươi nhưng là phải hướng đi đâu? một cái tam đại thế lực trưởng lão lạnh lùng quát lớn rồi một tiếng, càng là đồng thời xuề bàn tay ra đến hùng hăng cách không hướng về cái kia ngàn mạnh chính giữa một người tông tới lĩnh ngộ ám chi pháp tắc cảnh vực ám ảnh nhất tộc đối với bất kỳ một cái nào thế lực lớn mà nói đều là một cái không thể không có chỗ chi cho thông khoái phiền phức bọn họ rất rõ ràng ám ảnh nhất tộc xấu từ dễ cho tới bây giờ là không có bất kỳ một cái ngoại lệ trải qua không biết bao nhiêu lần giáo huấn nói cho bọn họ biết nhìn thấy ám ảnh nhất tộc nhất định phải diệt trừ tha giang giết nhầm một ngàn không thể buông tha một cái điểm này hầu như là rất nhiều đại thế giới chung nhận thức cũng có lẽ bây giờ cái này ám ảnh nhất tộc còn không cách nào đối với trưởng lão một cấp người tạo thành nguy hiểm nhưng một cái lĩnh ngộ pháp tắc cảnh vực ám ảnh nhất tộc tuyệt đối sẽ trưởng thành cực nhanh, bọn họ rất nhanh sẽ đem sẽ có được ám sát thế lực lớn trưởng lão năng lực, hơn nữa toàn thân trở ra. dù là cái kia giám sát sứ ngay ở chỗ này, bọn họ cũng nhất định phải đem ám ảnh nhất tộc người chém giết. giám sát sứ chỉ là đối với tuyển chọn thi đấu đưa đến một cái giám sát tác dụng, không có quyền can thiệp một cái tinh vực một cái đại thế giới nội chính. nếu như là người khác, tam đại thế lực người chắc chắn sẽ không phật rồi giám sát sứ mặt mũi, nhưng ám ảnh nhất tộc lại là nhất định phải giết. hơn nữa, bọn họ cũng biết giám sát sứ khẳng định biết do ám ảnh nhất tộc không danh giám sát sứ tuyển sẽ không ngăn trở. từng cái giám sát sứ đều hy vọng chính mình giám sát chính là cái kia tinh vực gia đại nhân tài, nhưng bọn hắn cũng cam đoan không được từng cái đạt được trận chung kết quyền người đều có thể sống đi vào trận chung kết. Mỗi một lần thông thiên chiến đều là rất nhiều nắm giữ trận chung kết quyền người không cách nào tiến vào trận chung kết, lấy được trận chung kết quyền chỉ là thông thiên chiến bước đầu tiên. cái này làm sao sống sót tiến vào thông thiên chiến cũng là thử thách trong đó một bước. người trưởng lão kia hướng ám ảnh nhất tộc đêm tối làm có dễ, tuy rằng ra tay rất là đột nhiên, nhưng cũng ở đại đa số người trong dự liệu chỉ là ra ngoài ý định bên ngoài chính là. Ám ảnh nhất tộc đêm tối đã tiến hành phản kích. Hơn nữa là một người phi thường xinh đẹp phản kích, dao găm trong tay đột nhiên sáng lên, điên cuồng ám pháp tác lực lượng hung dâng lên, chống lại rồi người trưởng lão này một kích, càng làm cho người ta ngoài ý liệu chính là ở đằng kia đêm tối bên người a ngốc cũng đột nhiên ra tay, cốt trượng hung hăng đánh tới hướng rồi người trưởng lão kia trộm tới lực lượng, đem đập phá cái nhỏ nhọn. Dù là người trưởng lão kia chỉ là tùy ý một kích, nhưng nói như thế nào đều là ngàn vạn sức chiến đấu tồn tại, cứ như vậy bị tan ra đi, biết bao hoàng sợ. Tuy nói đang tuyển chọn thi đấu trong cũng từng thấy họa đấu bị giết nhưng họa đấu như thế nào cái này tam đại thế lực thực quyền trưởng lão có thể so sánh nghiệt xúc, còn dám phản kháng người trưởng lão kia nổi giận đồng thời hướng về A ngốc gầm lên A ngốc việc này chuyện không liên quan ngươi nhanh chóng tối lui ám ảnh nhất tộc chính là rất nhiều tinh vực tội phạm truy nã nhất định phải tại chỗ giết chết người man dợ này A ngốc sau lưng có thể là có thêm hắn lao giả ở mặc dù là tam đại thế lực cũng là phi thường kiên kỵ không dám động thủ với hắn A ngốc nghe vậy ngu ngơ mà cười trong mắt lóe ra một đạo tàn nhẫn màu sắc giữ im lặng đứng tại đêm tối bên cạnh đủ để là biểu lộ thái độ Những đại lão này mọi người tự nhiên là không biết rõ A Ngốc cùng đêm tối quan hệ trong đó, cũng không biết A Ngốc cha hắn cùng đêm tối cha hắn trong lúc đó có lớn lao quan hệ, cho nên đều là có chút suy đoán không thông A Ngốc tại sao sẽ đứng ra, lẽ nào thật sự là một hồi liên tụ sinh ra tình nghĩa. Người đã không để cho mở, ta đây trước hết đưa người giam cầm lại." Người trưởng lão kia quyết định thật nhanh, lần này là đưa tay trực tiếp chụp về phía rồi A Ngốc, một vòng ánh sáng bắn ra mà ra, đồng thời bên cạnh của hắn lại có một cái trưởng lão ra tay, mục tiêu tự nhiên là muốn làm trưởng đánh chết đám ảnh nhất tộc. Bực này tình huống Để rất nhiều không biết nền tảng quần chúng đều là có chút chơn váng, cái này thật tốt muốn đi vào trao giải nghi thức rồi, như thế nào còn náo loạn như vậy vừa ra, trưởng lão ra tay đánh chết người, đây chính là cực kỳ hiếm thấy đến đấy. Lần này, hai cái này trưởng lão đều là dốc hết sức ra tay, không để lối thoát, thể phải nhanh chóng xử lý, mà lại xử lý sạch sẽ. Đêm tối cùng A Ngốc thấy vậy, đều là thần sắc cứng lại, biết rõ trước mắt nguy hiểm vô cùng, nhưng mà lại không có bao nhiêu lo lắng. Bên kia trên Mộc Du thấy vậy, cũng là sững sờ, không có về phía trước trợ giúp cái kia A Ngốc cùng đêm tối, không phải Mộc Du không rút mà là một du rất rõ ràng, cái này hai người sau lưng đều là có thêm bọn họ trong miệng lao già tuổi tại, không cần chính mình ra cái gì đó đâu. Bọn họ hiện tại loại này ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong mà không lo lắng thần sắc nói rõ rồi tất cả. đương nhiên, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, một du cũng sẽ giúp đỡ một đám, cũng không phải muốn sinh cái gì đó anh hùng hào hán, mà là hoàn toàn chính xác không quen nhìn những trưởng lão này động thủ khi dễ chàng trai, liền như lúc trước tiên hình trưởng lão đối phó chính mình giống như vậy, một du tràn đầy cảm xúc đối với cái này cũng căm thù đến tận xương thủy. Vũ Trộm đem thí thần thánh trung thúc bắt đầu chuyển động, nếu quả thật một cái không tốt, liền sẽ ra tay đem hai người thu nhập trong đó, sau đó mượn nhờ truyền tống khí trực tiếp truyền tống vào thánh sơn. Mộc Du không ngại trợ giúp hai người này một cái, lý do rất đơn giản. Thứ nhất, ở cảm giác họ đi lên nói, cá nhân hắn hay vẫn là rất yêu thích đêm tối, còn A Ngốc có không phải cảm tình, mà là một trận chiến hứng thú. Thứ hai, có lý họ đi lên nói, hai người này sau lưng đều có được lao gia tồn tại, chỉ cần A Ngốc sau lưng đại tổ liền tuyệt đối là một nhân vật, có thể làm cho tam đại thế lực kia kỵ không có khả năng không lợi hại. Dễ hoa trên gấm dễ dàng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó, mục du chính mình một đám, tự nhiên để hai người thậm chí hai lão già thiếu nợ chính mình một phần nhân tình, mục du có trực giác cái kia hai cái lão già nhất định sẽ đối với giúp mình thật lớn. Thần côn mục du suy đoán từ trước đến nay cực chuẩn, ở đằng kia hai cái trưởng lão sắp giết tới A ngốc cùng đêm tối thời điểm, có hai cổ khí tức mạnh mẽ trực tiếp theo trong hư không xuyên thẳng qua rồi đi ra, hiện ra hai cái to lớn cao ngạo nam nhân, một cái vai hùng khôi ngô tóc trắng phiêu dượn, một cái thâm trầm quỷ dị hấp y thần bí. Cái này hai nam nhân vừa xuất hiện, đó là trực tiếp đem cái kia đánh út về phía a ngốc cùng đem tối lực lượng nghiền nát đồng thời trở tay hướng về cái kia đài chủ tịch phương hướng một chảo đó là trực tiếp đem cái kia hai cái trưởng lão cho miễn cưỡng cách không cầm sách đi qua nắm dừng tay trong bất thình lình một chút để trên đài chủ tịch rất nhiều đại lão đều là không kịp cứu rút mà phản ứng lại muốn ra tay giải cứu thái thượng trưởng lão cùng với ba cái tông chủ đang nhìn đến hai người này xuất hiện cũng như vậy đỉnh trệ rồi ở đại thổ ám đế thái thượng trưởng lão cùng với ba đại tông chủ đại bộ phận đều là nhận ra hai người thân phận. Mà cái kia Thạch thường Hạo cùng Kháng Lý Bạch cũng là nhận ra được, trong ánh mắt đều là lộ ra một ít kinh ngạc, còn cái kia giám sát sứ lại là như trước ngồi ngay ngắn tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Diệp phủ đại thế giới tam đại thế lực thật sự là huy phong thật to a. Hai cái trưởng lão cấp bậc người, ra tay đối phó hai tiểu hải tử, các ngươi cũng thực sự mặt làm ra được. Cái kia đại thổ đối mặt trên đài chủ tịch hoàng chừng gần trăm vị trưởng lão cấp bậc người, không hề sợ hãi, mở miệng quát lớn, âm thanh trầm thấp, khiến người ta khó chịu. Mà cái kia bất kể là cách ăn mặc hay vẫn là tướng mạo đều cùng đêm tối rất giống vừa nhìn chính là á mạnh nhất tộc người ám đế lại là hai con mắt hiếp lại một câu không nói nhưng mà sát khí kia lại là sớm đã lan tràn rồi mở cực lạnh cực kỳ lăng lệ ác liệt đại thủ chúng ta không phải muốn khó xử A ngốc, đem ngươi hạ đổ trưởng lão thả kèm theo A ngốc rời đi đó là cái kia ám ảnh nhất tộc sự tình không có quan hệ gì với ngươi đấu thú cung cung chủ đối với đại thủ nói ra đối với cái này cái đại thủ bất kể cái nào thế lực lớn đều không muốn cùng hắn là địch cho tới ám đế hơn một nghìn năm không có hành tung của ngươi lại không nghĩ ngươi còn sống thậm chí là bồi dưỡng được rồi một cái pháp tắc cảnh vương người dù như thế nào Hôm nay ta Diêm phủ tinh vực cao thủ đều ở, tuyệt đối sẽ không lại cho người chạy trốn. Ám đế cái tên này, ở một ngàn năm trước đó lưu truyền phi thường quang, hiển hách hung danh, từng ám sát vượt qua 6 cái tinh vực cộng lại 38 vị thế lực lớn trưởng lao cấp cao thủ, tạo thành một lần hỗn loạn. Ha ha ha. Cái kia đại thổ nghe vậy cười to âm thanh lạnh lùng nói, đấu thú tiểu tử, lần này ta cùng ta ám huynh đệ muốn đi, xem ai có thể lưu được. Rất nhiều người ở đại thổ cùng ám đế cùng lúc xuất hiện thời điểm, đó là đoán được hai người quan hệ mật thiết, tuyệt không phải là gần kệ bởi vì a ngốc cùng đêm tối đã bị nguy hiểm mới cùng lúc xuất hiện nhưng bọn hắn như cũng là ôm hy vọng nhưng cái này hy vọng rất nhanh liền bị đại thổ cho pha vỡ đại thổ ngươi thế nhưng mà man cổ thánh cốt nhất mạch lẽ nào thật sự muốn cùng cái này ám ảnh nhất tộc thông đồng làm vậy cái kia thái nguyên môn môn chủ chỉ vào đại thổ quát lớn ngươi cũng đã biết người này viết hành trình là là muốn đem man cổ thánh cốt nhất mạch đẩy hướng vực sâu cùng rất nhiều đại thế giới là đi đưa thì tính sao cái kia đại thổ âm thanh lạnh lùng nói cái gì đó chính ta phải chăng đơn giản là nắm tay người nào lớn người đó định đoạn ta man cổ thánh cốt nhất mạch chưa từng sợ qua bậc này nguy hiểm Ngươi tam đại thế lực chơi ngươi quyền cao thế lớn, ta man cổ thánh quốc tự qua ta tiêu giao tự tại, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi tam đại thế lực nếu là muốn ngăn cản ta man cổ thánh quốc nhất mạch làm việc, cái kia liền làm tốt lấy ra các ngươi tam đại thế lực toàn bộ nội tình khai chiến chuẩn bị. Đại thủ nhìn xem tam đại thế lực các đại lao khí phách mười phần, những cái kia các đại lao trên mặt đều là vẻ phẫn nộ, đồng thời cũng vô cùng nghiêm trọng. Cái kia đại thủ nói chiến liền chiến khí phách để bọn họ có chút niềm tin chưa đủ. Tam đại thế lực thế lực khổng lồ đồng thời cũng lẫn lộn, không người nào nguyện ý cứ như vậy cùng man cổ thánh quốc nhất mạnh. Cái này một mạch nhân số tuy rằng cực nhỏ, nhưng từng cái đều là rất mạnh, bọn họ có thể theo chiến theo đi, nhưng tam đại thế lực lại thì không được. Ám huynh đệ, chúng ta đi. Đại thổ đem trong tay cầm người trưởng lão kia tiện tay vung ra rồi trên mặt đất, không lo lắng chút nào hắn dám phản kích, chính mắt cũng không liếc mắt nhìn, càng là liền rất hứng thú đều không có. Cái kia ám đế nhẹ gật đầu, cũng là ném đi trong tay, hướng về cái kia a ngốc cùng đem tối vây tay một cái, liền đem hắn đã thu vào một đạo trong hư khí. Đại thổ cùng ám là nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó trực tiếp không biết rõ chỉ dùng để rồi thủ đoạn gì xuyên thẳng qua hư không rời đi. Hai người này thật mạnh thật bá đạo. Mục Du không khỏi đái lòng kinh hô rồi một câu, còn cái kia hai người trước khi đi nhìn chằm chằm chính mình nhìn một chút, Mục Du cũng là lòng còn sợ hãi, bị hai người này chằm chằm xem trong mấy mắt, đó là biết rõ loại cường giả cấp bậc này, muốn giết lời của mình ngay tại đang lúc trở tay, đương nhiên, nếu như Mục Du trực tiếp truyền tống vào thánh sơn, ai cũng không làm gì được hắn cả. Đại thổ cùng ám đế cứ như vậy mang theo a lô cùng đêm tối rời đi, tất cả mọi người các đại lao trên mặt đều là không có gì sắc mặt tốt, nhưng cũng là không thể làm gì, không nói cùng man cổ thánh cốt nhất mạch khai chiến sự tình chỉ cần muốn lưu lại đại thủ cùng ám đế đó là chỉ sợ muốn trả giá thiên đại đánh đổi hai người này mạnh bao nhiêu những thái thượng trưởng lão này cùng tông chủ mọi người đấy lòng đều vô cùng rõ ràng bọn họ dù sao vẫn làn nên vì to như vậy tông môn cân nhắc tông môn thế lực lớn mạnh cân nhắc nhân tố cũng là càng nhiều tam đại thế lực thái thượng trưởng lão cùng môn chủ mọi người ở bí mật truyền âm không biết do nói cái gì đó ngược lại sắc mặt đều không thế nào tốt không nghĩ tới ám đế rõ ràng còn sống sót càng thậm chí là cùng đại thủ đi cùng nhau cái kia đại thủ càng là trực tiếp đồng ý cẩm man cổ thánh cốt nhất mạnh bảo vệ hắn Xem ra cái này rất nhiều đại thế giới còn có được náo nhiệt, nhưng đáng tiếc là lập tức sẽ đi cấp trên rồi, nếu không nhất định phải xem cái đủ. Thạch Thường Hạo có chút tiếc nuối đối với kháng lý Bạch nói ra, kháng lý Bạch nghe vậy chỉ có thể nở đủ cười. Hoang tộc tiểu tử, lại đây. Thạch Thường Hạo đối với Mộc Du vây tay, Mộc Du thấy vậy theo lối trên đài bay tới, cùng Thạch Thường Hạo, kháng lý Bạch cùng với Thạch Gác Thiên ba người chào hỏi. Cầm thứ nhất, không sai. Thạch Thường Hạo đem theo giám sát sứ chỗ đó lấy ra tiền đặt cược, tổng giá trị gần 25 tỷ năng lượng tinh thạch tiền đặt cược toàn bộ ném cho rồi Mộc Du, vừa cười vừa nói: Những thế lực lớn kia môn nhân đi vào ngàn mạnh đều là đã nhận được trong môn ban thưởng, ngươi cái này cần rồi thứ nhất cũng không thể quá khó coi rồi, những thứ kia đều là ta lấy mở đánh cược có được, ngươi nhận lấy, liền đem là ngươi vì chính mình thắng được phần thưởng. Thạch Ác Thiên vẻ ở vẻ ở đem cha hắn làm sao bắt đầu làm sao thiết lập ván cục, làm sao thu cục sự tình nói một trận, Mục Du được nghe cũng là cảm thấy có chút im lặng, cái này nhìn qua tùy tiện Thạch thường Hạo thật đúng là có chút ít xảo quyệt, còn mình bị cầm lấy đi đánh bạc, Mục Du tất nhiên là sẽ không cảm thấy có cái gì đó Chẳng qua là khi Mục Du thô sơ giản lược nhìn lướt qua những này tiền đặt cược về sau, cũng là thần sắc hoảng sợ, Mục Du cũng không nghĩ tới tiền đặt cược rõ ràng nhiều như vậy. Thạch Tiên Bối, chuyện này, Thạch Thương Hạo trực tiếp quát lớn, lễ mề làm gì, thu lại. Cái kia như vậy, tiểu tử từ chối thì bất kính rồi. Mục Du không phải sĩ diện người, liền thu vào, đồ vật trong này, đặc biệt là những cái kia cao đẳng tinh thạch, đúng là Mục Du lúc này lượng lớn cần thiết, nhân tình này xem như thiếu. Đi thôi, về Trích Tinh lâu. Sau 3 tháng chính là trận chung kết rồi, ngươi có cái gì đó nhu cầu chỉ để ý cùng ta nói. Kháng Lý Bạch vừa cười vừa nói, ta không thạch huynh như vậy bịa đặt thần kỹ, nhưng thứ đồ tầm thường hay vẫn là cầm được đi ra đấy. Mộc Du cả đám chuẩn bị rời khỏi nơi này đi tới Trích Tinh lâu, lại bị một thanh âm kêu ở. "Đợi một chút." Cái kia đài chủ tịch phía dưới cấp tốc đi tới rồi một đám người, trong đó phía trước nhất đúng là bị giam rồi giam cầm Thiên Hình trưởng lão, Thiên Hình trưởng lão người sau lưng tất cả đều là tam đại thế lực liên hợp đội chấp pháp người, cầm một ít tư liệu rất nhanh đã đến đài chủ tịch bên cạnh cùng kính hiện lên đưa cho trên đại chủ tịch đại lão. Thiên Hình trưởng lão nhìn về phía Mộc Du, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, càng có một phần dương dương đắc ý. Chương 487: Vũ Mục Du nguy cơ. Thông Thiên Chiến tuyển chọn thi đấu chấm dứt, Mục Du xác định đứng hàng thứ nhất. Sau trận đấu phong ba, đại thổ cùng ám đế xuất hiện kinh sợ toàn bộ làm cho tam đại thế lực sợ ném chuột vỡ bình, mang đi A Ngốc cùng điểm tối. Giờ này khắc này, Nguyên Bản bị giam rồi giam cầm Thánh Văn Sơn tiên hình trưởng Lao xuất hiện, gọi lại cùng hắn có lớn Lao thù hận Mục Du, cái này không khỏi là lộ ra quỷ dị. Cùng tiên hình trưởng lão cùng đi người, đều là tam đại thế lực liên hợp đội chấp pháp thành viên, một người trong đó tay nâng nức cờ nhiều tư liệu đưa cho trên đài chủ tịch rất nhiều đại lão, qua đi, tốc độ lui ra nhìn chằm chằm nhìn về phía Mục Du. Mục Du tự nhiên không biết rõ đây là náo động đến cái nào vừa ra, nhưng thấy đến tiên hình trưởng lão ở, Liệu Định tất nhiên là một cái gây bất lợi cho chính mình sự tình. Vụng trộm khởi động thí thần thánh trung cùng thánh sơn truyền tông khí nhất thời không dám thư giãn, một khi không tốt, theo phòng ngửa vào nhất. Mấy cái thái thượng trưởng lão cùng ba đại tông chủ nhìn tư liệu sau đó, thần sắc kỳ biến. Đem Mục Du cầm xuống. Ba đại tông chủ hầu như là đồng thời mở miệng, tức thì cái kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng liên hợp đội chấp pháp đội viên bổ nhào hướng về phía Mục Du, đem đoàn đoàn vây lại. Cái này là ý gì? Mặc dù thấy vậy, thần sắc thu vào không nói gì, mà cái kia thạch thường hạo cùng kháng lý bạch lại là trước tiên đứng dậy, căng ra một cái khí chẳng thẳng đem cái kia đánh tới đội chấp pháp đẩy đi ra. Cái này sàn chính xung quanh rất nhiều con chúng, phần lớn là diêm phủ đại thế giới cao thủ, gặp cái này tuyển chọn sau trận đấu biến đổi bất ngờ đều là hiếu kỳ. Vừa rồi ám ảnh nhất tộc xuất hiện đưa tới đại thổ ám đế hai đại cao thủ, ép tới tam đại thế lực không dám tự ý động, tới lui tự nhiên. Bây giờ tam đại thế lực lại không biết là vì cái gì nguyên nhân đối với cái kia tuyển chọn thi đấu thứ nhất hoang tộc người ra tay bây giờ cũng là nhắm chúng thạch thường hạo cùng kháng lý bạch ra tay ngăn trở có lẽ rất nhiều người cũng không nhận ra thạch thường hạo là ai nhưng thấy trước đó thạch thường hạo cùng những thái thượng trưởng lão này đều là bình đẳng trò chuyện với nhau liền đủ thấy lợi hại mà cái kia kháng lý bạch tự nhiên phần lớn người đều nhận biết trích tinh lâu đại quản sự thạch thường hạo kháng lý bạch hai người các ngươi nhanh chóng thối lui lúc này cùng các ngươi không quan hệ nay viết nhất định phải đánh chết kẻ này cái kia đấu thu cung cung chủ lệnh dọn quát lớn gọi thẳng hai người danh tiếng thánh nguyên môn môn chủ thánh văn sơn sơn chủ cũng như vậy đứng lên Một đám thái thượng trưởng lão cũng là như thế, thái độ vô cùng cứng rắn, so về trước đó trận đánh giết ám ảnh nhất tộc chỉ có hơn chớ không kém. Hướng Việt ở bên trong hiền lành lịch sự kháng lý Bạch thần sắc lạnh lùng, một tay ngăn lại cái kia muốn chửi ầm lên thạch thường hạo, trực diện tam đại thế lực người, bình tĩnh nói: "Tại sao trận đánh giết mục dù, kính xin cho cái lý do?" Ta Trích Tinh lâu mặc dù tên không nổi danh, ta kháng lý Bạch mặc dù so ra kém cái kia đại thủ ám đế, nhưng tiến cử hiện tài người nhưng cũng cũng không người khác muốn giết cứ giết. Các vị, tuy rằng bạn sứ không dễ chịu hỏi đại thế giới sự tình, Nhưng này một du nhưng cũng hoàn toàn chính xác một có thể tạo chi tài bản sứ cũng cái gì muốn biết nhất định phải đánh chết lý do cái kia luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt giám sát sứ cũng là nhịn không được mở miệng trước đó tam đại thế lực đối phó a ngốc cùng đêm tối giám sát sứ tuy rằng ngoài miệng khó mà nói nhưng trong lòng cuối cùng là có chút khó chịu ngày nay vừa muốn đánh chết tuyển chọn thi đấu quán quân đây không thể nghi ngờ là để giám sát sứ vô cùng lúng túng cùng tức giận thầm nghĩ nếu là thiên tài toàn bộ bị giết rồi ta cái này giám sát sứ không phải đến không giám sát một phen thường ngày tuyển chọn thi đấu xếp hạng thứ 10 người đều là người tam đại thế lực cũng không gặp phát sinh nhiều như vậy khó khăn chắc trở như thế nào lần này đã là như thế nhiều chuyện đối với giám sát sứ mà nói chỉ cần mình giám sát dưới xuất hiện bị chọn chúng thiên tài đó là hắn công trạng công lao gì quản ngươi là có phải hay không diêm phụ tinh bực ở trong thái nguyên môn môn chủ cầm trong tay xem hết tư liệu đưa cho giám sát sứ nói ra giám sát sứ đại nhân người xem hết liền biết nguyên nhân giám sát sứ đọc nhanh như gió xem hết thần sắc cũng là biến đổi con mắt sáng rực chậm chậm nhìn về phía rồi mục du rồi sau đó liền không nói thêm gì nữa Thần sắc thoáng ngưng trọng, cũng không biết đang trầm tư vật gì. Khách thương Hạo cùng Kháng Lý Bạch thấy vậy, đều là trong lòng trầm xuống. Kháng Lý Bạch, ta đến hỏi ngươi, cái này Mộc Du thật đúng là hoang tộc người? Cái kia Thái Nguyên môn môn chủ mở miệng muốn hỏi, chỉ giáo cho. Kháng Lý Bạch nghe vậy, thần sắc không thay đổi, hỏi ngược lại. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng Mộc Du tuyệt không phải là hoang tộc người, mà là đến từ cái kia địa phương thần bí người, đây là một cái bí mật, bí mật động trời. Đương nhiên, Kháng Lý Bạch rất có lòng tin cái này Tam đại thế lực không có khả năng sẽ biết trong này bí mật, có thể đối phương hỏi như thế chỉ là biết rồi Mộc Du cũng không hoang tộc người mà thôi loại này nói dối thân phận sự tình có thể lớn có thể nhỏ hắn trích tinh lâu bịa đặt một thân phận lẽ nào cái này tam đại thế lực coi như là muốn cố ý làm khó dễ cũng tuyệt nhiên là thành không là cái gì sự tình cái này bịa đặt thân phận cuối cùng cùng lắm thì là bị thủ tiêu trận chung kết tư cách nhưng này giám sát sứ đại nhân đối với Mộc Du rất là coi trọng tuyệt đối là không thể hát. nào khó giữ được đấy kháng lý bạch phi thường rõ ràng đối với những giám sát sứ này mà nói tuyển chọn nhân tài là không bám vào một khuôn mẫu bất kể là chủng tộc gì cũng sẽ không bại sức chỉ là nếu thật chỉ là cái này một nguyên nhân tam đại thế lực cũng tuyệt nhiên không sẽ như thế chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác kháng lý bạch trong lòng có một loại phi thường dự cảm không tốt kháng lý bạch ngươi tốt nhất cũng là bị kẻ này lừa bịp rồi nếu không ngươi trích tinh lâu nếu là trước kia biết rõ cô ý giúp đỡ kẻ này mà nói hừ hừ ngươi trích tinh lâu tốt viết tử cũng sẽ chấm dứt thánh văn sơn sơn chủ mở miệng lạnh lùng mà nói cái gì đó có biết hay không ngươi cái này lông tạng có thể đem lại nói cái rõ ràng cái kia thạch thường hạo nghe thấy lời ấy trong lòng cũng có dự cảm không tốt Ngoài miệng lại là tùy tiện hét lớn. Hừ. Cái kia Thánh Văn Sơn Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn cái này thạch thường hạ hô to kêu to, mà là lạnh lùng nói ra, kẻ này cũng không cái gì đó hoang tộc người, cái này hoang tộc người thân phận chỉ là hắn một cái ngụy trang mà thôi, hắn thân phận thật sự chính là một cái vu. Cái chữ này giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ và ở đây rất nhiều cường giả trong đầu phía trên, dồn rập đều là đứng lên, thần sắc kỳ biến. Vu, đây là một cái đối với vùng vũ trụ này bao vây 33 cái đại thế giới mà nói đều vô cùng khủng bố chữ. Vu đại biểu cho một chủng tộc, một cái phi thường phi thường cổ xưa chủng tộc, một cái phi thường chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Chủng tộc này đã từng một lần để 33 cái đại thế giới rơi vào hỗn loạn, rơi vào sợ hãi, rơi vào thủy sinh lửa nóng, rơi vào vô tận tử vong. Vô, những nơi đi qua, không có một mọn cỏ. Vô, đến mức không còn mảnh giáp. Vô, vị trí, gà chó không yên. Thậm chí, tinh cầu nổ tung, tinh không hỗn loạn, tất cả trật tự không còn sót lại chút gì. Vô, lại được gọi là ma thần. Đây là một cái làm cho tất cả mọi người đều nghe đến đã biến sắc chủng tộc. Đây là một cái làm cho tất cả mọi người đều tránh không kịp trùng tộc, đây cũng là làm cho tất cả mọi người cũng phải mà chu diệt trùng tộc. Nếu như là ám ảnh nhất tộc là hết thảy thế lực lớn tin dữ do đó bị rất nhiều đại thế giới truy nã mà nói, như vậy vũ chính là một cái bóng mờ, bóng tối của sự tử vong, để hết thảy đại thế giới người, bất kể là cao thủ hay vẫn là dân thường đều muốn truy sát đối tượng. Vũ mạnh mẽ không gì sánh kịp, tay không xé rách tinh cầu. Chí cường giả càng là có thể đánh vỡ đại thế giới nhân vật như vậy. Nghe đồn, Vũ làm hại 33 đại thế giới, không người có thể đem làm. Cuối cùng mời đến cấp trên trí cường giả mới dẹp loạn rồi chủng tộc này. Nghe đồn vũ thân thể phi thường cường đại, bất kể là cái gì đó vũ khí sức mạnh nào đều không thể đem phá hủy. Trong đó đại vũ đó là liền đến từ cấp trên, cái kia chút ít trí cường giả đều không thể làm gì, đành phải cuối cùng nhất đem 3.000 cái đại vũ phong ấn tại nơi sâu xa trong vũ trụ hỗn loạn trong vực sâu. Cái này vũ tộc tuy nhiên trải qua có trên vạn năm chưa từng ở vùng vũ trụ này bên trong xuất hiện, nhưng hung danh lại là một mực tồn tại, hết thề cao thủ cũng biết bọn họ còn sống, vẫn còn vô tận dây dùi lấy. Một khi vùng tới ra. Cái kia vùng vũ trụ này lại đem rơi vào vô tận hỗn loạn. 33 cái đại thế giới trí cường giả mọi người, mỗi 1000 năm cũng sẽ ở cấp trên đến tôn giả dưới sự dẫn dắt đi tới hỗn loạn vực sâu tăng cường phong ấn, để tránh để đại vu mọi người chạy trốn đi ra ngoài. Giờ này khắc này, rõ ràng đã nghe được vu tin tức, hơn nữa đúng là cùng lần này tuyển chọn thi đấu người thứ nhất Mộc Du có quan hệ, cái này là bực nào hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía rồi Mộc Du, cái này Mộc Du thật sự là vu, muốn phản kháng mà nói, không thể nghi ngờ ở đây tất cả mọi người cao thủ đều sẽ ra tay, đem đánh chết Nếu là các loại cái này vù lớn lên, cái kia là đáng sợ đến mức nào, liền hối hận không kịp. Thánh Văn Sơn sơn chủ, ngươi có chứng cứ gì chứng minh Mục Du là vù? Kháng lý Bạch vô cùng rõ ràng Mục Du lai lịch, chính là cùng nhà hắn lâu chủ đến từ một cái chỗ thần bí. Thiên Hình, lần này điều tra là ngươi chủ sự, liền do ngươi tới nói. Thánh Văn Sơn sơn chủ đối với bên cạnh đứng đấy Thiên Hình trưởng lão nói ra, đồng thời hắn và mặt khác hai cái tông chủ không có chút nào lười biếng, nghiêm tằm tằm cái này Mục Du. Bọn họ đều là xem qua phần tài liệu kia, trên tư liệu tuyệt đối là chứng cứ vô cùng xác thực hơn nữa bọn họ mặc dù biết thiên hình trưởng lão cùng mục du có thù lại cũng sẽ không biết như vậy vấn đề lớn như vậy nói lung tung một khi không tốt cái kia quét được nhưng chỉ có toàn bộ tam đại thế lực mặt mũi thiên hình không có khả năng không biết rõ nặng nhẹ thiên hình trưởng lão nhẹ gật đầu hướng về chỗ có người nói mọi người đều biết ta cùng với cái này mục du có lớn lao thù hận ta đây không phủ nhận mà đúng là bởi vậy ta mới bắt đầu điều tra người này cái này mới phát hiện rồi người này thân phận chân chính kẻ này giết cháu của ta hai người ta tất nhiên là từ đó từng điểm từng điểm bắt đầu điều tra chi hoan thở ra một hơi Thiên hình trưởng Lao tiếp tục nói, "Ta ở trong điều tra phát hiện vài điểm cực kỳ khả nghi. Thứ nhất, kẻ này đã từng tiến vào Hào Lần Tinh Cầu. Mọi người hẳn là đều nghe nói kẻ này rơi vào Lần Tinh Hạch nơi sâu xa mà không chết sự tỉnh. Về sau Hào Lần Tinh Cầu càng là sớm đã xảy ra nổ tung, bởi vì Hào Lần Tinh Cầu thuộc về mặt viết tinh cầu, tất cả mọi người không để ý đến điều ấy, tưởng rằng dưới sự trùng hợp lúc này mới sớm nổ tung. Có thể về sau, kẻ này đi vào cháu của ta bán xích đất phong ứng vệ tinh, ứng vệ tinh chính là một viên tuổi trẻ tinh cầu, nhưng bởi vì hắn chui vào trong lòng đất, làm cho ứng vệ tinh cũng đã xảy ra nổ tung." Đây tuyệt đối không còn là trùng hợp, mà là vì kẻ này có được lấy làm nổ tinh cầu năng lực. Nghe, nói qua vu tộc các cao thủ hẳn là cũng biết vu tộc những nơi đi qua tinh cầu phát sinh nổ tung sự tình, vu tộc cũng là đồng dạng có làm nổ tinh cầu năng lực. Thử hỏi, cái này trong vũ trụ có cái nào chủng tộc có thể làm nổ tinh cầu? Có, cái kia chính là vu. Thứ hai, kẻ này thân thể cường độ, tất cả mọi người hẳn là thấy được. Tu luyện không đến trăm năm, lại tu luyện thành rồi thiên tinh thân thể, sự tình như thế chưa bao giờ nghe thấy. Mặc dù là ba thế giới chính giữa thân thể mạnh nhất lôi đình đại thế giới người cũng tuyệt đối không thể như vậy, ta nghe nói Lôi đỉnh bên trong đại thế giới quái dị nhất người cũng là đầy đủ 200 năm mới tu thành thiên tinh thân thể, cái kia vẫn có lấy vô tận lôi điện phụ trợ. Thử hỏi, cái này trong vũ trụ có cái nào trùng tộc thân thể mạnh hơn Lôi đỉnh đại thế giới người? Có, cái kia chính là Vu. Thứ ba, kẻ này thủ đoạn quỷ dị, rõ ràng không có tu thành bất luận cái gì pháp tắc, nhưng lại có thể thúc giục phong lôi hỏa ba loại sức mạnh, hắn trình độ thậm chí vượt qua một cái lĩnh ngộ pháp tắc người. Ở áo lần tinh cầu phía trên, ta cái kia đồ nhi là lĩnh ngộ băng pháp tắc người, nhưng hắn pháp tắc lại là ngược lại bị kẻ này khống chế cấp lấy người khác pháp tắc lực lượng, cái này là bực nào nghe rợn cả người. Thử hỏi, cái này trong vũ trụ có cái nào chủng tộc có thể tùy ý điều khiển thiên nhiên lực lượng, có thể tùy ý cấp lấy người khác pháp tắc lực lượng? Có, cái kia chính là Vu. Ta đã ngoài chỗ thuật ba loại sự tích, mỗi một chủng đều có dấu vết mà lần theo, có rất nhiều người nhìn thấy. Ta chỗ thuật ba loại năng lực, mỗi một chủng hầu như đều là một cái kỳ tích, đều là một cái không chuyện có thể xảy ra, mỗi một chủng đều là Vu chỗ chỉ mới có năng lực. Mà cái này ba loại khả năng đều xuất hiện kẻ này trên người, lẽ nào kẻ này không phải Vu sẽ là cái gì đó? hơn nữa kẻ này thân phận không rõ, ngụy trang cực kỳ xa xôi hoang tộc người, lẽ nào cái này không nói rõ trong đó có to như vậy vấn đề? nếu là hoang tộc người, dùng cái này liêu biểu hiện ra năng lực cùng thiên phú, cái kia hoang tộc người các đại lão sao lại để hắn tùy ý rời khỏi, càng sẽ không để hắn tham gia cái khác đại thế giới tuyển chọn thi đấu. thiên hình trưởng lão mỗi một câu đều nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa một du biểu hiện ra sự tình cũng hoàn toàn chính xác đủ loại quỷ dị, đúng lúc là phù hợp rồi vu tất cả, khiến người ta không thể không tin. cái này vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ, cái gì đó khả năng họ đều sẽ tồn tại. Chỉ là ngươi cái này Tiểu Long tạm kiến thức nông cạn mà thôi. Ngươi đã ngoài nói tới vài điểm, tuy rằng nói chắc như đinh đóng cột, cũng cũng chỉ là ngươi cái này Tiểu Long tạm suy đoán mà thôi. Muốn dùng suy đoán cho người khác định tội, ngươi cái này Tiểu Long tạm cũng quá mức khinh người quá đáng đi à nha. Cái kia Thạch Thường Hạo đối với Thiên Hình trưởng Lao trận mắt nhìn, biết vậy chẳng làm đánh lên Thánh Văn Sơn Sơn môn không có đem trực tiếp trục chết, cái này Tiểu Long tạm không những không trường mực còn dám rõ ràng không nhìn chính mình điều tra mục dù, điều này làm cho Thạch Thường Hạo cảm giác rất là mất mặt. Phòng đoán hoàn toàn chính xác là không thể nào định tội. Nhưng kẻ này là vu sự thật lại là phủ nhận không được. Thiên Hình trưởng lão đối mặt Thạch Thường Hạo chất vấn không có chút nào hỗn loạn, hắn biết do giờ này khắc này hết thề các đại lão đều sẽ bảo vệ mình, cái này Thạch Thường Hạo cũng không dám sang bệ. Hắn trong thần sắc hiện qua một ít tàn nhẫn, quay đầu nhìn về phía Kháng Lý Bạch, hỏi: Kháng tiên Sinh, cái này Mộc Du có phải hay không hoang tộc người? Chắc hẳn ngài rõ ràng nhất, có thể hay không mời Kháng tiên Sinh nói cho chúng ta biết kẻ này đến tột cùng là loại nào tộc đến từ ở đâu? Kháng Lý Bạch gặp Thiên Hình trưởng lão đột nhiên quay đầu hỏi mình tỏ thái độ làm sao không biết rõ cái này? Thiên Hình trưởng lão là muốn kéo mình xuống nước, là ở cho mình vào đồng. Mục Du có phải hay không hoang tộc người? Đây là không che giấu nổi. Nếu như Tam đại thế lực muốn điều tra mà nói, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nhưng nếu như phủ nhận mà nói, vậy đối phương nhất định sẽ truy vấn Mục Du lai lịch, chính mình không có khả năng đem Mục Du lai lịch nói ra. Đây là bí mật động trời, trừ phi trích tinh lâu lâu chủ gật đầu, nếu không chính mình đánh chết cũng không có thể chết. Mà nếu như không cách nào nói ra đến tột cùng mà nói, cái này chẳng phải là chính rơi xuống cái mực cớ? Thiên Hình trưởng lão này hỏi, Chu Tâm một khi kháng lý bạch trả lời không tốt như vậy toàn bộ trích tinh lâu liền có chứa chấp vu hiểm nghi đây đối với trích tinh lâu mà nói vô cùng nghiêm trọng một du hoàn toàn chính xác không phải hoang tưởng người nhưng cũng không phải là vu kháng lý bạch trầm ngâm trong chốc lát sau thần sắc quyết đoán nói ra cho tới một du lai lịch à các vị nếu là cảm thấy hứng thú mà nói không sao đi hỏi một chút nhà của ta lâu chủ trích tinh lâu lâu chủ kiếm tiên thanh liên có lẽ ở rất nhiều người xem ra chỉ nghe tên không biết thật ra nhưng đối với những thái thượng trưởng lão này cùng thế lực lớn chi chủ mà nói lại là vô cùng rõ ràng đó là một cái tuyệt cửa người mặc dù là cái kia giám sát sứ cũng là không dám đắc tội tổ tại mọi người ở đây ngoại trừ cái kia giám sát sứ khả năng có cơ hội nhìn thấy kiếm tiên thanh liên những người còn lại sợ đều là không có tư cách này kháng lý bạch đem kiếm tiên thanh liên chuyển rồi đi ra thế nhưng mà có sức ảnh hưởng lớn đến thế ai đều không thể coi thường mà thiên hình trưởng lão nghe vậy lại là những mày muốn đúng là những lời này muốn đúng là cái kia trích tinh lâu cùng mục du chính thức dính liễu quan hệ ta biết nếu thật chỉ bằng ba người kia phỏng đoán đúng vậy sát thực không cách nào đối với kẻ này định tội nhưng ta có chứng cứ ta có chứng cứ chứng minh kẻ này chính là Vu Thiên Hình trưởng lão nói ra chuyện đó chỉ là thần sắp kích động trong tay hắn năm chứng cứ chính là đòn sát thủ không dễ dàng sử dụng vừa sử dụng mà có thể đem một du định tội nguyên bản hắn muốn kéo càng nhiều người cùng một du cuốn lấy nhau nhưng cuối cùng vẫn là chính mình quá mức nhỏ yếu không dám treo chọc càng nhiều đó là ngay cả mình Thánh Văn Sơn Sơn chủ cũng là vụng trộm truyền âm để cho mình không nên treo chọc quá nhiều nếu quả thật đem trích tinh lâu thậm chí thạch thường hạo đắc tội chết rồi cũng không phải chuyện tốt Thiên Hình trưởng lão trong tay sáng lên một cái hình ảnh trong hình ảnh xuất hiện hai cái vật kiện Đúng là hôn Sơn tinh cầu cùng đầm lầy tinh cầu đi tới Thánh Sơn truyền tống khí. Hai cái truyền tống khí đều bị phóng to, mặt trên hiện ra một ít hoa văn chữ. Hình ảnh này chính là ta cái kia bị kẻ này chém giết Tôn Nhi bán xích khi còn sống lưu lại đấy. Vu tộc tiểu tử, ngươi khẳng định thật không ngờ ta cái kia Tôn Nhi mỗi lần ra ngoài mạo hiểm trước đó đều sẽ đem trọng yếu đồ vật quay chụp xuống phóng tới Thánh Văn Sơn bên trong trụ sở của hắn ở trong a, mặc dù là ngươi phá hủy rồi ứng vệ tinh cũng tiêu hủy không được chứng cứ này. Thiên hình trưởng lão lớn tiếng nói, các vị, ta cái kia Tôn Nhi bán sích chính là là vì đi đến hai cái này truyền tống khí vị trí Mới bị kẻ này bắt lấy đấy. Ta cái kia Tôn Nhi không nhìn được hai cái này truyền tống khí mặt trên cổ xưa Văn tự, các vị có thể nhận ra. Giám sát sứ đại nhân, này Văn tự chắc hẳn ngài nhất định nhận ra a. Cái kia giám sát sứ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, hoàn toàn chính xác, này Văn tự là Vu tộc Văn tự. Lời vừa nói ra, lập tức xôn xao. Hai cái này truyền tống khí vị trí không thể nghi ngờ là cùng Vu tộc có lớn lao quan hệ, có lẽ là một ít Vu tộc cá lọt lưới trô ân thân. Ta Tôn Nhi đi tới nơi đó bị kẻ này chô cầm, kẻ này nếu như không là đến từ chỗ đó lại là nơi nào? Vu tộc tiểu tử, ngươi có thể còn có nhu cầu gì cãi lại đấy sao? Thiên Hình trưởng lão nhăm thẳng vào cái kia một mực ở nơi đó không nói lời nào một du. Ha ha, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do? Lẽ nào ta không thể là giữa đường chặn giết rồi cháu của ngươi tự ư? Lẽ nào ta không thể cũng là đã nhận được không sai biệt lắm chuyển tông khí đi vào ngươi nói cái kia địa phương ư? Chẳng lẽ không có thể là tôn tử của ngươi chính là Vu tộc cả nhà ngươi chính là Vu tộc ư? Ngươi chỉ là đem mấy cái trùng hợp tụ cùng một chỗ tăng thêm cái này cái gọi là trung cư nói xấu ta mà thôi. Thiên Hình lão tặc ta nếu là vu tộc, ta còn tham gia cái này tuyển chọn thi đấu làm gì? ta còn muốn đi tham gia trận chung kết làm gì? lẽ nào cái kia cấp trên người sẽ nhìn không ra thân phận của ta? Mục Du lạnh lùng mà nói. truyền tông khí trên thánh sơn cái kia chút ít văn tự được nhận định là là vu tộc văn tự, Mục Du cũng là lắp bắp kinh hãi. tăng thêm trong đó có chút quen co, Mục Du không có khả năng nói cho những người này bán xích truyền đưa qua địa phương là ở Thái Dương hệ, cho nên Mục Du rất rõ ràng trước mắt là tuyệt đối nói không rõ ràng rồi. cái kia văn tự vừa ra, lại xác định hình ảnh thật sự sau đó. Mộc Du cũng hoàn toàn chính xác hết đường chối cãi. Hơn nữa từ lúc cái này hỏi tội trước đó, những cái kia xem qua hết thảy suy đoán cùng chứng cứ các đại lao sớm đã là đã cho rằng Mộc Du chính là vô tộc, đó là liền cái kia giám sát sứ đều là tin hơn phân nửa. Lớn mật vô tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám ngụy biện. Thiên hình gầm lên, mà đội chấp pháp lại lần nữa là bao vây Mộc Du, đó là cái kia xung quanh các cao thủ cũng là mơ hồ bước đè tới, cũng muốn liên thủ đánh chết Mộc Du, càng là có vô số đại lao tỏa trấn. Chương 488, cả thế gian là địch. Cái kia truyền tống khí trên văn tự vừa ra, hơn nữa phía trước ba cái suy đoán đó là gắt gao ngồi vào chỗ của mình rồi mục du là vu sự thật mặc dù là đấy lòng còn có một tia nghi hoặc cũng tuyệt đối là không thể nào cứ như vậy gông tha mục du không đơn thuần là những cái kia các đại lão đó là xung quanh cao thủ cũng là lại đứng không vững gọi dồn dập về phía trước đem mục du vây lại cái này trên khán đài chỗ ngồi xuống người không phải tam đại thế lực đại lão chính là diêm phủ tinh vực bên trong cao thủ hợp lại tối thiểu là có vạn người nhiều lần này cùng nhau đứng lên cái kia là bực nào khí thế bắt lấy kẻ này tại chỗ đánh chết Thiên hình trưởng lão lạnh giọng tiêu to, phía trên ba đại tông chủ cũng gật đầu, lập tức liền có vài vị trưởng lão theo ba đại tông chủ phía sau chuyển ra thẳng đến mục du, cái này mấy vị trưởng lão đều là liên hợp đội chấp pháp trưởng lão. Thạch Ngư Điên, việc này ngươi cũng nhìn, không cần thiết nhúng tay. Di Sơn Thái Tôn cùng với mấy cái cùng Thạch Thường Hạo quen biết lão huynh đệ rất sớm đó là đã đến Thạch Thường Hạo bên cạnh đem bao bọc vây quanh, chỉ lo hắn một cái họ lên, đó là cùng 33 cái đại thế giới là địch. Tam đại thế lực, ngươi kinh người quá đáng. Kháng Lý Bạch Thần sắc rất phẫn nộ, kiêu ý cấp tốc kéo lên cả người nhất thời trở thành một thanh tuyệt thế hung kiếm lâu chủ có lời bảo vệ một du kháng lý bạch đó là liều mạng còn muốn bảo vệ một du chu toàn trước mắt hiểm cảnh chỉ có thể chết trận nhằm báo thủ lâu chủ kiếm khí bắn ra tách ra mấy đạo thằng đón nhận cái kia đội chấp pháp trưởng lão kiếm khí mạnh ngưng hóa rồng hình tiếng long ngâm bên thay không dứt kháng lý bạch kiếm chi pháp tắc dĩ nhiên là bước chân vào pháp tắc thực vực, không phải chuyện đùa còn đây là kiếm chi pháp tắc đại thành kháng lý bạch ngươi muốn cùng ba đại thế giới là dư ba đại tông chủ thấy vậy cũng như vậy kinh ngạc bọn họ đều là biết rõ cái này kháng lý bạch có lai lịch lớn rất là tuyệt vời nhưng cũng không nghĩ tới kiếm chi pháp tắc rõ ràng đi vào chân vực cảnh giới cái tiêu kiếm khí như cầu rồng mấy cái trưởng lão tất nhiên là không thể ngăn cản ba đại tông chủ hầu như là trước tiên ra tay đồng loạt ra tay đoạn ngăn đón kiếm khí ba đại tông chủ đồng loạt ra tay tuy rằng chặn đứng rồi kiếm khí nhưng cũng là đã bị cắn trả trong lòng đều là kinh hãi nhưng trên mặt lại là tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài ba người nhìn nhau liên thủ giang ra một cái khốn trợn trực tiếp là khơi gợi lên diêm phủ đại thế giới lực lượng bản nguyên còn đây là hắn tam đại thế lực ở diêm phủ đại thế giới trên lâu như thế h, nội tình không phải chuyện đùa, cái kia kháng lý bạch dù là mạnh hơn cũng là không có đất dụng võ bị một mực khốn ngay tại chỗ, dây rủa không ra, cái kia mấy cái được cứu trợ trưởng lão, dĩ nhiên là giết tới rồi mộc du trước mặt, mà mộc du xung quanh, vô số người đều là khí thế tăng mạnh, mặc dù không có ra tay lại cho mộc du gây rồi thật lớn uy áp, tốt tốt tốt, mộc du thần sắc băng hàn, liền eo ba tiếng tốt, giận quá thành cười, đối mặt cái kia đánh út lại mấy cái trường lão, trong mắt hơi gợi lên một đạo sát khí. Đội chấp pháp mấy vị trưởng lão, mỗi người đều là thiện chiến nhất hạng người. Nếu là bình thường tự không có khả năng sẽ đối với một cái hậu bối ra tay, chúng chi là liên thủ. Nhưng mục du là vu, không có khả năng thư giãn nửa điểm, phải là trước tiên đánh chết, không thể có lưu nửa điểm thai hoảng ầm. Mấy vị trưởng lão đều là thúc dục sát chiêu mạnh nhất, thiên la địa võng, thề hẳn là chém thành muôn mảnh bột mịn không để lại. Cái này mấy vị trưởng lão thường nói ở bên trong cũng là phối hợp thói quen. Lần này sát chiêu nói ra, biết bao thế lớn, mục du nơi ở là tạo thành bột mịn. Chỉ là sớm trước đây. Mộc Du sớm liền hư không tiêu thất. Mộc Du thân thể dường như tuấn di giống như xuất hiện ở trong đó một vị trưởng lão thân về sau, trong tay đã sớm là nhiều thêm một cái cự kích, thân pháp chi quỷ dị, tốc độ lăng lệ ác liệt, một kích đó là đâm vào người trưởng lão kia thân hình. Dù là trưởng lão phản ứng nhanh hơn nữa, cũng là bả vai bị đâm thủng. Trưởng lão sức chiến đấu là mạnh, nhưng cường độ thân thể lại khẳng định so ra kém Mộc Du, huống hồ Mộc Du trong tay thí thần thánh kích biết bao sắc bén. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là đối với cái này quá sợ hãi, cái kia còn thừa mấy vị trưởng lão, xoay người lại chạy giết Mộc Du lại biến mất, Mộc Du thân hình dường như u linh, tùy thời biến mất, lại tùy thời xuất hiện, ai cũng bắt ngờ không tới Mộc Du bóng người, lại là một kích. Lần này những trưởng lão kia đều là có chỗ cảnh giác, cho nên Mộc Du chỉ là đã đâm chúng hắn trong tay của một người cánh tay, nhưng đồng thời cũng bị người trưởng lão kia đưa tay tóm chặt lấy rồi thí thần thánh kích. Đáng tiếc, Mộc Du lại biến mất rồi, liên đối lấy bị bắt chặt thí thần thánh kích cũng hư không tiêu thất, người trưởng lão kia nắm rồi một cái pháo không khí. Kẻ này am hiểu không gian chạy trốn, các vị nhanh chóng bố trí xuống không gian cấm kỵ, đừng để hắn chạy. Cái kia thiên hình trưởng lão đối với Mộc Du rất hiểu rõ tối đa, lập tức kêu lớn lên. Nơi này sớm đã là bảy gia thiên la địa võng, hắn đó là cấp 5 không gian đại sư có thể không có nửa điểm cơ hội có thể chạy trốn. Một cái thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói ra, nhưng mà, trong lòng cũng là bồn bực, bực, bản thân hắn chính là cấp 5 không gian đại sư cách này cấp 6 cũng chỉ là một bước ngắn, nhưng rõ ràng không cách nào phát hiện Mộc Du một ít hành tung, trong này lộ ra quá nhiều quỷ dị. Mộc Du thân thể rời chuyển xê dịch, liên hệ ám sát vượt qua 10 vị trưởng lão, thân pháp quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cái này hoàn toàn ra khỏi rồi dữ liệu của tất cả mọi người. Vũ là lợi hại, nhưng không nghĩ tới tại loại này hiểm cảnh phía dưới còn có thể có làm như thế. Mà lúc này, cái kia ba đại tông chủ cùng mấy cái sẽ không gian pháp tất trưởng Lao Thái thượng trưởng Lao sớm đã là âm thầm cộng lại, muốn một kích đem không gian áp xúc đến mức tận cùng, sau đó bước ra một ru, đem chém giết. Ba đại tông chủ nắm giữ lấy Diêm phù đại thế giới thần bí nhất sức mạnh mạnh nhất, tuyệt đối không thể cho phép cái này vu ở đây tùy ý làm bậy, nếu không, tam đại thế lực theo mặt mũi nào đặt chân Diêm phù đại thế giới. Đường đường giúp ta, ta muốn giết cái này thiên hình. Mộc Du âm thầm đối với Thí Thần Thánh Trung bên trong tóc đỏ nữ hoàng nói ra, ánh mắt màu đỏ tươi, cực kỳ điên cuồng. Bị buộc như vậy, đều là cái này Thiên Hình Long tạp gây nên. Đã đủ rồi. Tóc đỏ nữ hoàng đối với Mộc Du cảnh tỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, xung quanh nơi này tối thiểu từng có vạn cao thủ, sức chiến đấu qua ngàn vạn số lượng chỉ sợ đều có mấy trăm, làm sao giết, như thế nào giết? Đó là mượn nhờ thứ nguyên không gian tiến hành đánh lén, cũng giết không được, tối đa trọng thương, không cần thiết bao lâu liền có thể phục hồi như cũ, còn tiếp tục dây dưa xuống dưới, có ý nghĩa gì? Nếu thật sự cái kia liền trở về cực kỳ tu luyện, đợi đến lúc thực lực lớn lên sau đó, người đó là muốn san bằng cái kia Thánh Văn Sơn, ta đều giúp ngươi. tốt. Mục Du nghe được tóc đỏ nữ hoàng quát lớn, cuối cùng là thanh tỉnh một ít, hoàn toàn chính xác. Mục Du ý có truyền tống khí tại trên thân thể, có thể tùy thời rời khỏi Diêm Phủ đại thế giới, cho nên đánh bạo để tóc đỏ nữ hoàng dùng thứ nguyên không gian năng lực trợ giúp hắn tiến hành chiến đấu, nhưng này chiến đấu tối đa chỉ là bị thương đối phương, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đường Đường, mang lên kháng thiên sinh, chúng ta đi. Mộc Du rất may mắn có tóc đỏ nữ hoàng ở bên cạnh mình. Nàng sẽ dung tung chính mình vừa phải phát tiết, cũng sẽ đối với chính mình cảnh tỉnh, ngăn cản chính mình vô dụng hành vi. Không được. Người nọ bị ba đại tông chủ dùng Diêm phù đại thế giới lực lượng bản nguyên vây khốn, ta như đi cứu nhất định sẽ bạo lộ hành tung. Tóc đỏ nữ hoàng đối với kháng tiên sinh có thể không có gì tình nghĩa, không có khả năng sẽ vì thế mạo hiểm, nàng không có khả năng đối với mỗi người cũng như đối với một Du như vậy. Cũng được. Có Trích Tinh lâu ở, tam đại thế lực cũng không dám đối với kháng tiên sinh làm sao. Chúng ta đi thôi. Mộc Du nhìn thoáng qua kháng tiên sinh, nói thật Đối với Kháng Lý Bạch ở thời khắc mấu chốt, dũng Cảm đứng ra, mặc dù rất là cảm kích. Phần này tình nghĩa cũng chỉ là trước nhớ kỹ. Ở tốc độ nữ hoàng thúc dục truyền tống khí thời điểm, cái kia ba đại tông chủ cùng mấy cái không gian đại sư chính là cái kia Thiên La Địa Vong từ lâu là thành hình, trong ngay mắt, toàn bộ Diêm phủ đại thế giới mặt đất đều như cùng là đang sống, vô cùng vô tận thế giới lực lượng bản nguyên dâng lên, hư không ngay lập tức bóp méo đứng lên. Ba đại tông chủ đối với Diêm phủ đại thế giới lực lượng bản nguyên rất tin tưởng, tuy rằng kinh hãi vu tộc thiếu niên tại sao như vậy yêu nghiệt không người có thể tìm hắn hành tung nhưng cũng là có vạn phần tin tưởng trong nháy mắt đem chém giết ở riêng phù đại thế giới phía trên cuối cùng là tam đại thế lực địa bàn mà dâng lên kim tuyển đan vào trở thành đạo cùng lý trật tự dầm dạp với dưới bầu trời phong ấn chặt rồi hư không vạn giảm đột nhiên áp xuống hư không vạn mèo mắt trần có thể thấy bên trong đất trời tận ở trước mắt một chùm sáng chóng mặt xuất hiện bên trong có thể thấy rõ ràng vu tộc thiếu niên cái kia vầng sáng kích động hoa văn cực kỳ quái lạ lại để lộ ra rồi một ít thần thánh nhưng cái này thần thánh ở hết thảy trong mắt cường giả lại là vô tận tà ác vu tộc hào quang Những cái kia kiến thức rộng rãi từng đi qua hỗn loạn vực sâu chữa trị quá phong kết ấn giới cao thủ lập tức liền nhận ra cái này đoàn vầng sáng loại này vầng sáng khí tức bọn họ đều theo vu tộc trên thân người từng cảm ứng thấy trước sau như một khiến người ta cảm thấy chấn động giết chết hắn các cao thủ gầm rú bất luận cái gì nghi kỵ cũng không có mục du trong mắt bọn hắn chính là vu việc ác bất tận vu nhất định phải giết chết vu cái kia diêm phù đại thế giới lực lượng bản nguyên đan vào trở thành kim thuyền phun về phía rồi vầng sáng toàn bộ thiên địa đều theo cổ lực lượng này xuất hiện lắc lư tạch tạch tạch tạch khiến người ta không thể tin tưởng chính là cái kia kim tuyến, rách nát rồi. như cùng ở tại trong nháy mắt kết băng, sau đó bị băng đâm rung một cái, nghiền nát. cái kia vầng sáng tản mát ra một luồng tuyệt cường khí thế, bệ nghệ toàn bộ diêm phủ đại thế giới, cao quý mà thần thánh, đâm thần sâu vào rồi ở đây trái tim tất cả mọi người. tất cả mọi người cảm giác được hầu như vào thời khắc ấy, tim đập của mình ngừng lại rồi, linh hồn ngừng lại rồi, đó là bên ngoài thời gian, không gian cũng đều ngừng lại rồi. vầng sáng biến mất, tất cả khôi phục như thường, mà cái kia vu tộc thiếu niên cũng biến mất không còn tăm hơi, sàn chính mặt đất khắp nơi bừa bộn, nếu không có như vậy. Ai cũng không dám tin tưởng trước đó chuyện xảy ra. Đạo vương sáng kia, như thế nào lợi hại như thế, Vân Sáng sau lưng sau khi chết có một cái sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang chống đỡ nó. Ba đại tông chủ bởi vì thế giới kia buồn nguyên bị phá, đều là đã bị không nhỏ cắn trả, nhưng lúc này trải qua quản không được những thứ này, ánh mắt có chút hoảng sợ, hầu như là đồng thời nói ra những lời này. Cái kia vầng sáng sau lưng, Vu tộc thiếu niên truyền đưa qua địa phương, nhất định là Vu tộc truyền thống bên trong thánh sơn. Nghe đồn, lúc trước cấp trên người chém giết Vu tộc, phong ấn đại vụ, hầu như đem Vu tộc tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng như trước không có tìm được Vu tộc bắt nguồn mà Thánh Sơn là bất luận cái gì manh mối. Vừa rồi cổ lực lượng kia mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không thể là Vu tộc thiếu niên kích phát ra đến, nhất định là Thánh Sơn. Nghe đồn ngọn Thánh Sơn kia lịch sử so về Vu tộc đều muốn buổi sáng không biết bao nhiêu năm tháng, nếu như Thánh Sơn vẫn còn, cái kia kẻ này nhất định sẽ vô tận lớn lên, nếu là thả ra hỗn loạn trong vực sâu đại Vu mọi người, cái kia vùng vũ trụ này khẳng định phải rơi vào vô tận hỗn loạn. Ba đại tông chủ lúc này thần sắc biến đổi lớn, dồn dập nhìn về phía cái kia dám sát sứ, trấn áp Vu tộc cùng cấp trên có quan hệ lúc này đoán chừng cũng là muốn lên đầu năng lực xử lý được đi, cái kia giám sát sứ cũng là bị thả ra một màn bị dọa cho phát sợ rồi. hắn so sánh với hắn những đại thế giới này người tự nhiên rõ ràng hơn năm đó vu tộc là chuyện gì xảy ra, cũng biết chấn áp vu tộc một ít bí mật, cho nên ở một du bị định tội là vu tộc chi lúc không có bất cứ động tĩnh gì. các vị vu tộc sự tình ta sẽ trước tiên bẩm báo cấp trên, các ngươi bình tĩnh đừng nóng, đừng vội tự loạn rồi trận tuyến. cái kia vu tộc thiếu niên bây giờ coi như nhỏ yếu, không có khả năng giảm tiến vào hỗn loạn vực sâu, chỉ cần những cái kia đại vu không ra cái này vu tộc thiếu niên cũng trở thành không khí hậu giám sát sứ bình tĩnh nói cái kia vu tộc thiếu niên đi tới địa phương có phải là hay không thánh sơn hiện tại còn không biết nhưng hắn nếu đi vào vùng không gian này thậm chí tham gia tuyển chọn thi đấu khẳng định có nguyên nhân của hắn chắc là còn có thể tiến vào vùng vũ trụ này hoặc là nói như trước còn ở vùng vũ trụ này bên trong các ngươi hiện tại nhanh chóng ban bố lệnh truy nã đồng thời thông báo còn lại đại thế giới cũng canh phòng nghiêm ngặt người này một khi nhìn thấy cần phải trước tiên đánh chết nếu không liền đừng vội đánh rắn độ cỏ còn làm sao thảo làm chính các ngươi làm chủ Đại nhân nói rất có lý. Ba đại tông chủ đều là gật đầu, một mảnh dài hẹp mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt đi ra ngoài. Các vị, Vu tộc một chuyện, can hệ trọng đại, các vị đều từng thấy Vu tộc thiếu niên, mong rằng nhiều hơn đề phòng, như có manh mối trước tiên cần phải trước tiên nói cho chúng ta biết. Việc này phát sinh ở chúng ta Diêm phủ tinh vực, chúng ta càng muốn đồng tâm hiệp lực, nhất định không thể để cái này Vu tộc lại lần nữa làm hại tất cả đại thế giới. Ba đại tông chủ đối với bên cạnh các cao thủ nói ra, các cao thủ cũng đều biết việc này không phải chuyện đùa, tất nhiên là đều ghi nhớ tâm đến. Tuy nói chỉ là một thiếu niên nhưng những cường giả này cũng biết một khi kẻ này lớn lên nguy hại sẽ lớn đến bao nhiêu không nghĩ tới kẻ này rõ ràng thật là vu cái kia bị rất nhiều lão hữu ngăn lại thạch thường hạo như thế hư thoát giống như vậy thần sắc có chút hoảng hốt tự lẩm bẩm thạch người điên vu tộc giả dối nguy biến không thể cân nhắc việc này cũng không trách ngươi được nếu là ta các loại nhìn thấy một cái hậu bối thiên tài cũng tất nhiên sẽ dẫn một phen thạch huynh đừng vội lo lắng chúng ta đều là biết rõ ngươi tính tình tuyệt đối không thể cùng vu tộc cấu kết một cái tính tình trắng da người nói ra thạch thường hạo nghe vậy cười khổ một cái hướng về mọi người chắp tay, nói ra: "Các vị, cảm ơn rồi." Thạch Thường Hạo lắc đầu liên tục, vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, có chút khó có thể tiếp nhận. Đối với đám bạn trí cốt nói là rồi một tiếng mệt mỏi liền quyết định về trước đi, mà lúc này nhưng có một cái đội chấp pháp trưởng lao đi tới, trên mặt khách khí đối với Thạch Thường Hạo nói ra: "Thạch Tiền Bối, vu tộc một chuyện, mong rằng ngài có thể cho chúng ta cung cấp một ít manh mối. Chúng ta an bài một chỗ vắng vẻ chỗ, mời Thạch Tiền Bối tạm lưu mấy viết." Vu tộc sự tình, căn hệ trong đại, mong rằng Thạch Tiền Bối có thể đã hiểu. Như thế nào? Người hoài nghi lão phu cùng cái kia Vu tộc cấu kết ư. Thạch Thường Hạo vốn là tâm tình không tốt, bị người trưởng lão này nói chuyện, lập tức lửa giận ngút trời, suýt nữa nổi khủng. Vu tộc sự tình, can hệ trọng đại, mong rằng Thạch Tiền bối phối hợp. Người trưởng lão kia cũng không biết là bị Mộc Du đánh lén vài cái tức giận không chỗ có thể chút giận rồi, hay là thật theo lẽ công bằng chấp pháp, hoặc là không rõ ràng lắm Thạch Thường Hạo tính tình. ở Thạch Thường Hạo trước mặt vô cùng cứng rắn, một bước cũng không được. Làm cản. Mấy cái lao hưu gặp Thạch Thường Hạo hầu như là nổi cung, lập tức đối với người trưởng lão kia quát lớn rồi một tiếng. Nghiệp trưởng, còn chưa có ngay. Thạch huynh nhân phẩm, chúng ta mấy lao già đảm bảo rồi, có thể còn có vấn đề gì? Cái kia chấp pháp trưởng lão gặp bên cạnh mấy cái thái thượng trưởng lão đều là đối với chính mình trợn mắt nhịn, tự cũng là trong lòng run sợ, vội vàng ngượng ngùng mà đi. Thạch huynh, đội chấp pháp người đều là như vậy, ngươi không cần thiết trách tội. Mấy cái lao hữu tốt nói khuyên bảo. Thạch Thương Hạo dẹp loạn rồi lửa giận, khoát tay háo, liếc mắt nhìn chằm chằm bị giam cầm rồi kháng lý Bạch, hỏi, mấy vị lão ca, cái này kháng lý Bạch, các ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ạ? Lão Thạch A, chuyện này ngươi cũng đừng lại đóng mấy cái lão hưu năm kéo thạch thường hạo đi ra, một người trong đó nói khẽ, kháng lý bạch đại biểu cho là trích tinh lâu, nếu là trích tinh lâu lâu chủ không ngã, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không có việc gì. đúng vậy à, thạch người điên, cái này vu tộc sự tình, cuối cùng vẫn là muốn do cấp trên định đoạt, cũng không ta và ngươi có thể quản được rồi. thạch thường hạo cũng biết rõ trong đó đạo lý, không biết làm sao đến cực điểm, lắc đầu liên tục, thật sâu thở dài, chỉ phải mang theo thạch giác thiên ba người rời khỏi. cái kia chủ trên đài, giám sát sứ đứng lên, đối với ba đại tổng chủ nói ra, cái này trích tinh lâu kháng lý bạch, bản sứ mang đi. Việc này vẫn còn là liên lụy đến kiếm tiên thanh liên, tất cả được nghe cấp trên chỉ thị. Nhưng bằng đại nhân làm chủ, ba đại tông chủ cũng biết trong đó quan hệ, chỉ phải gật đầu, lật tay thả ra kháng lý bạch, kháng tiên sinh, theo ta đi một chuyến a. Dù là cái này kháng lý bạch ra tay cứu vụ tộc, nhưng giám sát sứ cũng là không dám quá mức khinh thị, dù sao sau lưng của hắn có một cái để cho mình đều muốn nhìn lên lầu chủ. Kháng lý bạch biết rõ việc này không cách nào thay đổi, sớm đã là biến mất kín ý, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là nhìn về phía tam đại thế lực người ánh mắt hơi lạnh. Kháng lý bạch đến nay vẫn còn có chút giận mình. Giật mình một du rời đi, càng giật mình một du rõ ràng thật cùng vu tộc có quan hệ. Kháng Lý Bạch hay vẫn là âm thầm lo lắng, nếu là lâu chủ không biết rõ trong đó nguyên do, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Giám sát sứ vung ra một vệt ánh sáng, đoàn đem kháng Lý Bạch bao trùm bảo, đưa tay chỉ lên trời, sẽ mở một phiến hư không, dâm trận tại chỗ đi vào. Cùng cái kia kháng Lý Bạch cùng nhau biến mất không còn tâm hơi. Nhanh chóng phái người đi tới ngạ Phạm Đạt Tinh Cầu điều tra cái này vu tộc thiếu niên theo xuất hiện đến bây giờ hết thể hành tung, đồng thời đem ngã Phạm Đạt Tinh Cầu trên tổng đốc cực kỳ người con truyền đến đại thế giới câu hỏi. Mấy vị không gian đại sư, các ngươi nhanh chóng mời càng nhiều người đến nghiên cứu cái kia bán xích lưu lại sách tranh, nhất định phải từ đó tìm được dấu vết để lại, tìm kiếm được Thánh Sơn tung tích. Còn có cái kia trước đó xuất hiện ở ứng vệ tinh trên người toàn bộ đều muốn hỏi cái rõ ràng, đặc biệt là sớm nhất tiếp xúc ứng vệ tinh trên cái kia vực môn người. Phái người phong tỏa trích tinh lâu, hết thể manh mối cũng không muốn buông tha. Ba đại tông chủ ban bố rất nhiều đối ngoại trong suốt mệnh lệnh sau đó, chờ cái kia giám sát sứ vừa đi liền lập tức rơi xuống mấy cái cực nhỏ người biết đến mệnh lệnh. Đi, chúng ta đi tới cái kia hỗn loạn vực sâu. Ba đại tông chủ hầu như là trước tiên đứng dậy, mang theo không ít thái thượng trưởng lao hướng phong ấn đó lấy vu tộc hỗn loạn được sâu mà đi. Bọn họ biết rõ bọn họ khẳng định không tiến vào được trong đó, nhưng vẫn là muốn đi bên ngoài nhìn xem, có thể có thể có một ít thu hoạch. Chém giết Mộc Du là việc cấp bách, không cho vu tộc làm hại là rất quan trọng, nhưng đối với những này trí cường giả mà nói vu tộc trên người thiếu niên bảo vật cùng với sau lưng của hắn Thánh Sơn quan trọng hơn. Đi vào truyền tống khí hảo quang bao phủ phía dưới Mộc Du tự nhiên là không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không có thấy vầng sáng đã phá vỡ ba đại tông chủ câu dẫn ra thế giới bổn nguyên. Chỉ biết là Hào Quang lói lên, chính mình liền xuất hiện ở bên trong ngọn Thánh Sơn. Chương 489, cuối cùng ba hành tinh. Thánh Sơn rõ ràng cùng Vu tộc có quan hệ. Đối với cái này, Mộc Du một mực vẫn còn có chút phục hồi tinh thần lại. Địa cầu không truyền tống, Thiên Lam tinh cản truyền thống khí, Thủy thế giới khảm truyền thống khí, hôn Sơn tinh cầu cấn truyền thống khí, Đầm Lầy tinh cầu đoái truyền thống khí. Mộc Du đem cái này năm cái truyền thống khí lấy ra, con mắt chăm chú chằm chằm nhìn xem mặt trên ký tự, những ký tự này bị Diêm Phù đại thế giới trên cao thủ đại lão xưng là Vu văn tự. Lại đem nhất bản thánh khải đem ra. Mặt trên cũng có văn tự, lại là cùng vu văn tự không, giống, Mục Du suy đoán cái này vô cùng có khả năng là cùng cấp trên thần hoàng quốc gia vũ trụ có quan hệ. Thần hoàng quốc gia vũ trụ cao thủ từng ra tay chấn áp Vu tộc, cũng không biết giữa hai người này có quan hệ ra sao. Truyền tông khí, Thánh Sơn, Niết bàn thánh khải. Cái này hai loại đại biểu cho hoàn toàn không giống đối cảnh thần vật đều xuất hiện ở trên người mình, mục du đối với cái này còn nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Mục Du mặc dù không cách nào xác định truyền tông khí trên ký tự chính là Vu văn tự Thánh Sơn vốn là thuộc về Vu tộc, nhưng đáy lòng là tin 78 phần. Chỉ là không có một cái đáp án xác thực mà thôi. Đối với cái này cái đại vũ trụ thời đại bên trong vu, mục du không hiểu nhiều, chỉ là theo những cái kia các đại lao đôi câu vài lời bên trong giải một ít. Trên địa cầu, tương tự cũng có được vu truyền thuyết. Trong thần thoại xưa nhất vu không thể nghi ngờ liền là tới từ ở thời đại Hưng Hoang, nghe đồn khai thiên lập địa sáng thế thần bản cổ thân sau khi chết, thanh khí bay lên mà hóa tam thanh cho khí trầm xuống tụ tập thiên địa hỗn độn ngũ hành thành linh, là vị thượng cổ vu tộc huyết mạch, truyền thuyết hóa thân có 12 tổ vu, cũng ước tính 12 ma thần. Trời sinh tân thể mạnh mẽ vô cùng. Nuốt trường thiên địa, tháo tung phong vũ lôi điện, có di sơn đảo hải thay trời đổi đất to lớn có thể. Ở 12 tổ vu phía dưới càng có đại vu vô số, trong đó nổi danh có hậu nghệ, hình tiên, khoa phụ, tiểu phượng, tương liễu, thần gió, vũ sư, si biểu, hiên viên hoàng đế các loại. Những thứ này đều là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, nhưng mà đến nay hoa hạ cả vùng đất biên giới tây nam thủy vẫn có lấy vu ý tồn tại. Đó là ngoại trừ hoa hạ cả vùng đất, ở nước ngoài cũng có vu bà, vu sư, vu yêu các loại truyền thuyết. Mặc dù hiện tại đã là có chút rối loạn rồi. Hắn trải qua không cách nào xác định trên địa cầu truyền thuyết phải chăng cùng lớn trong vũ trụ vu tộc có quan hệ? Ra bắt quái cung điện, Mộc Du thậm chí đều là đang nghĩ, bắt quái nghe đồn xuất từ Phục Hy trong tay, lẽ nào Phục Hy thật sự tồn tại? Còn có Thánh Sơn có quan hệ? Đầu gõ triệt để hỗn loạn, gọi đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, không cần phiền não như vậy. Đứng ở bên cạnh tóc đỏ nữ hoàng gặp Mộc Du như vậy, không khỏi lên tiếng nói, ngươi không phải cho rằng cái kia Trích Tinh lâu lâu chủ kiếm tiên thanh liên cùng các ngươi châu Á cổ đại Lý Thái Bạch là cùng là một người ư? Đến lúc đó hỏi hắn, liên biết một, hai, đúng ta làm sao đã quên cái này. Mục Du cảm kích nhìn tóc đỏ nữ hoàng nhìn một chút, nữ nhân này đều là sẽ ở lúc mấu chốt nhắc nhở chính mình. Cái tiêu kiếm tiên thanh liên Mục Du dám đánh cược là Lý Thái Bạch, mặc dù thật không phải là cũng tuyệt đối có quan hệ, tối thiểu nhất là cùng địa cầu có quan hệ, chỉ cần tìm được hắn nhất định có thể biết rõ một ít chuyện. Bình tĩnh lại, Mục Du đứng tại chỗ thật lâu sừng sờ hồi lâu. Tóc đỏ nữ hoàng thấy vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không cãi giày, biết rõ Mục Du đang tự hỏi tiến vào đại vũ trụ thời đại sau đó phát sinh đủ loại. Tóc đỏ nữ hoàng rất rõ ràng người nam nhân này chỉ cần không mất rồi một tấc vông rất nhanh liền có thể tìm ra biện pháp đến, cũng có thể rõ ràng tình cảnh hiện tại. chính mình tuy rằng ở thời khắc mấu chốt có thể nhắc nhở hắn, nhưng tóc đỏ nữ hoàng cũng rất rõ ràng, ở đại phương hướng lên, chính mình không có hắn nhìn ra xa. một du vớt rõ ràng trước mắt đủ loại về sau, mở miệng nói, đường đường, trước mắt muốn gặp kiếm tiên thanh liên, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. ta cái này vu tộc thân phận lộ ra ánh sáng sau đó, chỉ sợ là tại đây 33 cái trong tinh vực đều nửa bước khó đi, dùng ta thực lực bây giờ đi ra ngoài mà nói, tuyệt đối là chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh còn phải ôm đầu tán loạn, cho nên. Trước mắt ta muốn tăng cường thực lực, tối thiểu có thể ở trường lão cấp bậc cao thủ trước mặt là tự nhiên bảo vệ thậm chí có thể đánh chết năng lực. Trước mắt tình cảnh, cả thế gian là địch, đối với Mộc Du mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng đối với Mộc Du mà nói cũng không phải chuyện xấu gì, liền xem Mộc Du làm sao đi đối mặt rồi. Cả thế gian là địch phía dưới, sắp sửa đối mặt vô số kẻ địch, Mộc Du muốn tại đây hiểm cảnh phía dưới sống sót. Thạch Thương Hạo tiền bối cho ta cái kia giá trị 25 tỷ tinh thạch, để cho ta gần đoạn thời gian có thể tiến hành cấp tốc tăng lên, nhưng ta được tìm một cái càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Một dù đối với tóc đỏ nữ hoàng nói ra, đường đường, trong khoảng thời gian này muốn phiền Phức đem ngươi Thánh Sơn còn lại 3 cái hành tinh vị trí tìm ra. Còn lại 3 cái hành tinh đại biểu cho trong bát quái tốn, cách, chấn động, đối ứng chính là phong, hỏa, lôi, vừa vặn đúng là đối ứng ta bây giờ am hiểu nhất 3 loại thủ đoạn phong ấn, hỏa ấn, lôi ấn. Nếu như có thể đem cái này ba chỗ tinh cầu liên thông mà nói, ta tiến vào bên trong tu luyện, tất nhiên làm chơi ăn thật, nếu như có thể ngộ ra cái này 3 loại pháp tắc, hoặc là đem cái này 3 loại sức mạnh tăng lên, như vậy thực lực của ta sẽ tăng mạnh. Cái này không có vấn đề. Ta bây giờ thứ nguyên không gian năng lực có thể rất nhanh sẽ tìm ra cái này ba hành tinh vị trí chế tạo một lần họ chuyển tông khí cũng rất đơn giản. Tóc đỏ nữ hoàng gặp Mộc du rốt cục đối với lực lượng càng ngày càng trọng thị, tất nhiên là vui vẻ tự tin nói ra, cho ta nửa giờ, ta liền có thể chế tạo ra cái thứ nhất chuyển tông khí. Dứt lời liền cùng toàn nhất một lần nữa đi vào bát quái cung điện đến đó hồ bắt quái trước bắt đầu cảm ứng vị trí chế tạo chuyển tông khí. Mộc du thấy vậy trong lòng tràn đầy chờ mong hoàn toàn chính xác ở hiện tại mục du mới chính thức đối với lực lượng khát vọng đứng lên vô cùng khát vọng đứng lên. Trước kia đều là mơ hồ một đường đầu đến, đối với lực lượng, Mộc Du tuy rằng coi trọng nhưng không có vô cùng khát vọng, đều là đi một bước xem một bước. Nhưng trải qua vừa rồi sự tình về sau, mới biết được đại vũ trụ thời đại bên trong, chính thức dựa vào hay vẫn là thực lực. Mộc Du chưa có trở về đi bắt quái cung điện, mà là thần sứ Quỷ Sai đi tới cái kia vũ trụ mênh mông trước, nhìn qua vùng sao trời này, nhìn về phía cái kia tinh không chỗ sâu, cảm nhận được bên trong vài cổ rất mạnh khí tức. Tinh không chỗ sâu các tiền bối, mới nói cho tại hạ ngọn Thánh Sơn này đến cùng cùng vu tộc có quan hệ gì? Mộc Du giống lớn gọi, chỉ là Tinh không chỗ sâu không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn qua yên ổn tinh không, Mộc Du tự lẩm bẩm, ta biết rồi. Liền quay người đi trở về rồi bắt quái cung điện ở trong. Vùng sao trời này, nếu là bình thường có cái động tĩnh lớn, tinh không chỗ sâu sẽ gặp có phản ứng, sẽ gặp có cự thú gầm rú tựa như âm thanh đáp lại, ngày nay, không có bất cứ động tĩnh gì. Mộc Du biết rõ tinh không chỗ sâu ở bên trong tồn tại, đã nghe được lời của mình, bây giờ khát thường, đó là đánh chết Mộc Du cũng không tin sẽ cùng vô tộc cái này hai chữ không có vấn đề gì. Về phần tại sao trong tinh không tồn tại cũng không nói gì, liền Mộc Du có thể phòng đoán rồi. Hơn nửa canh giờ hậu, Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng xuất hiện ở một khỏa tinh cầu phía trên. Đây là một viên toàn bộ bao phủ ở trong biển lửa tinh cầu, đại biểu cho cách hỏa thế giới. Cùng cái kia thủy thế giới vừa vặn tương đối. Tinh cầu không là rất lớn, đoán chừng là cùng thủy thế giới tương đương, tương tự chính là hỏa linh năng lượng cực kỳ nồng đậm, nhiệt độ rất cao. Dù là tóc đỏ nữ hoàng đều có một ít chịu không được, chui vào thí thần thánh trung bên trong. Nơi này nhiệt độ, mặc dù không cách nào cùng thái dương loại này hàng tinh so sánh với, nhưng cũng thật sự là khủng bố. Nhưng mà. Hỏa linh năng lượng so về thái thượng đoán chừng còn muốn nồng đậm, những này hỏa linh khí có thể không đơn giản chỉ là nhiệt độ cao mà thôi. Bao Vây ở Niết Bàn Thánh Khải phía dưới Mộc Du, rất nhanh ở hỏa trong thế giới bứt đi. Bây giờ Mộc Du thực lực, so về đi tới thủy thế giới thời điểm không biết rõ mạnh to được bao nhiêu vạn lần, cái này viên cùng thủy thế giới đối ứng với nhau, tinh cầu tự nhiên là lại không có khả năng nhưng Mộc Du gión ra gión dến rồi. Đưa tay nhấc ra, Mộc Du một tay liền bắt đã đến ở ngọn lửa nơi sâu xa rồi vài đầu hỏa linh năng lượng thể, Hỏa Nguyên Linh. Ngắn ngủn trong vòng nửa ngày, Mộc Du đó là bắt lấy rồi không dưới vạn con Hỏa Nguyên Linh hơn nữa hết thảy đưa chúng nó luyện hóa lĩnh ngộ cái này hỏa thế giới thế giới lực lượng ở thế giới lực lượng xuống rất nhanh liền đã tìm được dấu kín ở cực sâu châu cách truyền tống khí đường đường một du đem cách truyền tống khí cùng mắt khác truyền tống khí giao cho tóc đỏ nữ hoàng nói ra ta không phải rất thiên lòng cầu cảm giác cảm thấy có một loại bất an phiền phức ngươi trở về mang theo toàn nhất cùng số 3 trí kho đem địa cầu cực kỳ xung quanh bố trí một phen tóc đỏ nữ hoàng rõ ràng một du ý tứ hắn là sợ địa cầu vị trí bị những người kia tìm được thích thú liền gật đầu tiếp nhận sáu cái truyền tống khí Cùng với Mộc Du theo cái kia 25 tỷ tiền đặt cược bên trong lựa đi ra một vài thứ, còn có bị Mộc Du thăng cái đem tích lũy lên điểm tích lũy thăng cái toàn bộ đổi thành đồ vật xếp vào tràn đầy chữ vật thẻ ngọc, mang theo toàn nhất cùng số ba trí kho truyền thống về Thánh sơn. Cần thiết ta tiện thể nhắn cho người nhà ư? Tóc đỏ nữ hoàng trước khi đi hỏi. Mộc Du lúc đầu có Ali cùng Tiểu Long ở, Mộc Du tùy thời cũng có thể biết rõ tình huống trong nhà. Sau đó trong khoảng thời gian này, Tóc đỏ nữ hoàng đem phải xuyên qua mấy cái tinh cầu trong lúc đó, tiến hành phạm vi lớn bố trí. Theo Mộc Du cái kia có được đồ vật gì đó, có tác dụng rất lớn. Những cái kia tiền đạc cực bên trong tự có một ít tốt vũ khí trang bị, mà Mộc Du đổi đi ra khoa học kỹ thuật sản phẩm, đều là cực kỳ trọng yếu cùng khó được, nhiều như vậy đồ vật, đủ để đem địa cầu Trô Thái Dương hệ thậm chí bộ phận hệ ngân hà chế tạo thành một cái tường đồng vết sát, vừa có động tĩnh liền có thể lập tức biết rõ. Mộc Du cùng tóc đỏ nữ hoàng quan hệ trong đó, đã sớm là đã qua lẫn nhau nghi kỵ giai đoạn, bây giờ Mộc Du đem sau cái chuyển tống khí cùng với chữ vật thẻ ngọc còn có nhiều đồ như vậy thoáng cái giao ra, một chút cũng không có ban quan, hắn tin tưởng nàng. Cất bước tóc đỏ nữ hoàng về sau, Mục Du đi vào hỏa thế giới trọng yếu nhất chỗ. Ngồi ngay ngắn xuống. Cái kia Niết Bàn Thánh Khải rất sớm là tán đi, toàn bộ thân hình trực tiếp sắp nhập vào trong ngọn lửa, đã có được thế giới lực lượng sau hắn, cái này hỏa thế giới ngọn lửa rốt cuộc không đả thương được hắn. Thúc dục thế giới lực lượng, tinh hạch nơi sâu xa vô tận lực lượng cùng cái này hỏa thế giới vô tận hỏa linh năng lượng liên tục không ngừng tràn vào Mộc Du trong cơ thể. Hỏa ấn. Mộc Du đỉnh đầu dắt một cái hỏa ấn, không phải bạo viêm cũng không phải phần thiên lại càng không là ám hỏa phệ thần, mà là bình thường nhất hỏa ấn. Mộc Du cả người chú ý lực đều đặt ở cái này hỏa ấn bên trong, ở tìm hiểu nó, phân tích nó, gây dựng lại nó thậm chí sáng lập nó. Hỏa là văn minh nguồn gốc, cũng là kỷ nguyên kết cục. Hỏa sinh ra văn vật, hủy diệt văn vật. Mục Du trong óc lập loè qua rất nhiều của tư lệnh đối với Hỏa chi pháp tắt tẩm nước, đồng thời Mục Du cũng chậm chậm sinh ra chính mình ngọn lửa nhận biết cùng đã hiểu. Đã luyện hóa được ngọn lửa tinh phách sau đó, Mục Du đối với Hỏa chi pháp tắt trải qua hầu như ngộ ra, chỉ kém chỉ còn một bước, bây giờ ngồi ngay ngắn ở cái này Hỏa linh như vậy nồng đậm địa phương, Mục Du hầu như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể tiến vào Hỏa chi lĩnh vực cảnh giới, nhưng hắn miễn cưỡng đem áp chế ở hắn muốn đánh tốt tốt nhất chủ cột sau đó lại tiến vào pháp tắc lĩnh vực cỏ cây ngọn lửa một quang vinh một khô kim loại ngọn lửa có thể cương có thể nhu thiên địa ngọn lửa có thể sinh có thể diệt sinh linh chi hỏa vừa chính vừa tà. một ngày hai ngày ba ngày đầy đủ bảy ngày mục du đem mùi lửa chi lĩnh vực đầy đủ áp chế bảy ngày trong bảy ngày toàn bộ hỏa thế giới tất cả ngọn lửa vô số mùi lửa đều bị mục du phân tích cùng tìm hiểu rồi một phen thậm chí là mục du đem chọn cái hỏa thế giới ngọn lửa đều cải tạo một phen Nói cách khác, cái này trong vòng 7 ngày Mộc Du mượn nhờ thế giới lực lượng đem hỏa thế giới ngọn lửa đã tiến hành một lần tuần hoàn. Lơ lừng ở Mộc Du đỉnh đầu hỏa ấn vỡ vụn, trở thành từng kia từng kia ánh sáng sắp nhập vào Mộc Du trong cơ thể. Bây giờ Mộc Du cả người đều sáng lên một loại ánh sáng lộng lẫy, dạng tinh thể thân hình, tế bào do tinh thể thay thế, bây giờ mỗi một viên tinh thể bên trong đều nhiều hơn một chút ngọn lửa lực lượng. Mộc Du đứng lên, con mắt trong lúc triển khai có thể thấy được ngọn lửa sáng tắt, trong lúc phất tay, dường như hỏa thần hành tẩu ở thế gian. Hỏa. Mộc Du khẽ quát nhưng thấy cả viên hỏa thế giới ngọn lửa đều động bắn lên phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất mặc cho Mộc Du đem ra sử dụng ở bên trên bầu trời hình thành một cái cực lớn hỏa ấn hỏa ấn bên trong cái bóng chân đạp hỏa long cùng Mộc Du thúc dục nhất bàn ngọn lửa mạnh nhất thời điểm cái bóng cái gì như Mộc Du suy đoán chính là một hỏa thần nếu như gần nhìn nhất định có thể nhìn thấy cái kia hỏa thần ngũ quan cùng Mộc Du rất giống tương thủy tâm sinh cái này hỏa thần pháp tướng cũng là như thế biến cái kia hỏa ấn biến đổi hóa ra một con chân long dài đến vạn dặm chi trường xoay quanh với hỏa trên thế giới hỏa long khé động Hóa thành một cán hỏa long thương, như muốn đâm thủng bầu trời. Nhất thời lại thành vô số hỏa tiễn, dường như trời mưa. Xem ra đánh tốt chủ cột là mới có lợi, không nghĩ tới một ngộ pháp tắc liền bước chân vào pháp tắc cảnh vực. Trực tiếp nhảy vọt qua pháp tắc lĩnh vực cảnh giới nhảy vào dưới cấp một đoạn, điều này làm cho Mộc Du thật là tâm hỷ. Linh ngộ hỏa chi pháp tắc, Mộc Du thúc dục thế giới lực lượng ngưng hóa hỏa hấn tất nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực cùng là lớn hơn đầy đủ không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời Mộc Du cái này bảy ngày đến chịu đựng rồi hỏa thế giới tẩy lễ, cường độ thân thể đã gia tăng rồi rất nhiều. Tinh thể kia bên trong ngẩn chứa hỏa tinh cũng cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ cần cường độ thân thể sức chiến đấu, Mộc Du đã là đạt tới 500 vạn. Nếu như tăng thêm rất nhiều thủ đoạn, Mộc Du bây giờ coi như là đối mặt đứng đắn trưởng lão cấp cao thủ cũng có thể một trận chiến. Nhưng mà, đây đối với Mộc Du mà nói vẫn còn xa xa không đủ. Hắn không đơn thuần là muốn chiến trưởng lão, mà là trận đánh giết, cắt dừa giống như đánh chết. Nếu như cường độ thân thể đến ngàn vạn sức chiến đấu, Mộc Du tin tưởng vững chắc ở trưởng lão một cấp bên trong, Mộc Du có thể không địch. Củng cố rồi cảnh giới về sau, trải qua lại là ba ngày sau lúc này tóc đỏ nữ hoàng xuất hiện mang theo một du truyền tống về rồi thánh sơn sau đó lại trước tiên truyền tống đi đến đối ứng tốn đại biểu cho gió tinh cầu vô tận gió vô tận mạnh mẽ gió vừa tiến vào cái thế giới này đó là một du cùng tóc đỏ nữ hoàng trước tiên cũng suýt nữa đứng không vững thân thể mỗi một đạo gió đều như cùng là đao bổ bữa chém đây là phía ngoài xa nhất sức gió nếu như chân chính tiến vào khối này bị một du mệnh danh là thần phong đại lục nơi sâu xa chỉ sợ đó là cường độ thân thể đạt tới trăm vạn người đều muốn vừa đối mặt cho cắt thành mảnh vỡ viên tinh cầu này không bằng nói là một khối đại lục Dường như những cái kia đại thế giới giống như vậy, nhưng mà diện tích muốn nhỏ hơn rất nhiều, cùng cái kia thủy thế giới cũng là không kém là bao nhiêu. Bắt quái đối ứng tinh cầu, càng khôn cân đoái đều là tinh cầu, thiên lam tinh, địa cầu, hỗn sơn tinh cầu, đầm lầy tinh cầu, hơn nữa có sinh vật tồn tại. Mà chấn động tốn khảm ly đều là đại lục, thánh lôi đại lục, thần phong đại lục, thủy thế giới, hỏa thế giới, không có bất kỳ sinh vật có thể còn sống. Đồng dạng trước luyện hóa xuất thế giới lực lượng sau đó tiến vào thần phong đại lục chỗ sâu nhất lĩnh ngộ phong chi pháp tắc đối với phong chi pháp tắc lĩnh ngộ mục du chỗ tiêu tốn thì gian muốn so với hỏa chi pháp tắc nhiều hơn hồi lâu đầy đủ một tháng mới lĩnh ngộ được đến hơn nữa pháp tắc cảnh giới cũng chỉ là pháp tắc lĩnh vực đại viên mãn không cách nào trực tiếp bước vào pháp tắc cảnh vực ra thần phong đại lục mục du tiếp tục đi tới thánh lôi đại lục tương tự chính tự mục du lĩnh ngộ ra rồi lôi chi pháp tắc bởi vì có lôi nguyên tinh phế ở mục du chỉ cần 20 ngày liền lĩnh ngộ ra rồi lôi chi pháp tắc không quá cảnh giới cũng giống như vậy pháp tắc lĩnh vực đại viên mãn Phong lôi hai loại pháp tắc muốn đi vào pháp tắc cảnh vực, đều cần một cái gặp gỡ. Trước sau, gần hai tháng, Mộc Du lĩnh ngộ ra rồi ba loại pháp tắc, thân thể cường độ cũng là đề cao đã đến 800 vạn sức chiến đấu. Cái kia Thần Phong đại lục cùng Thánh Lôi đại lục đều là luyện thể thật tốt địa phương, nếu không phải là thời gian bức bách, Mộc Du thật muốn ở trong đó tiếp tục rèn luyện xuống dưới. Bây giờ Mộc Du Thiên Tinh thân thể ở trong trải qua ẩn chứa ba loại sức mạnh: Hỏa, gió, lôi, một khi thuốc dục Thiên Tinh thân thể, Mộc Du tự tin đó là những thái thượng trưởng lão này cũng mơ tưởng có thể chém phá thân thể của mình. Vũ trụ quyết giai đoạn thứ 5 cũng triệt để đại viên mãn, cũng chỉ cần một cái gặp gỡ liền có thể vào giai đoạn thứ 6. Cái này gần 2 tháng, Mộc Du đang tu luyện, mà Tóc Đỏ nữ hoàng nhưng vẫn đều ở bố trí Thái Dương hệ hệ thống phòng ngự, trong đó còn muốn rút sạch là Mộc Du dẫn đường, nói thật nàng so Mộc Du mệt mỏi hơn nhiều. Bây giờ Thái Dương hệ, sớm đã là bị Tóc Đỏ nữ hoàng đánh đã tạo thành một cái tường đồng vách sắt, đó là liền hệ ngân hà bộ phận khu đều là như vậy, cái này bên cạnh bất luận cái gì tinh không chỉ cần xuất hiện nửa điểm dị động, Tóc Đỏ nữ hoàng đều có thể trước tiên biết rõ càng có thể điều động xung quanh quân đội đối với cái chỗ này tiến hành điều tra cùng tiêu diệt. Tóc đỏ nữ hoàng thứ nguyên không gian phản ứng dây xích trải rộng toàn bộ Thái Dương hệ, càng là ở Thái Dương hệ bên trong rất nhiều địa phương bố trí xuống rồi vượt môn, bất kể người ở chỗ nào cũng có thể trực tiếp truyền tống về đi. Tóm lại là thời gian ngắn một chút. Lại lần nữa trở lại Thánh Sơn về sau, Mộc Du cảm thán một tiếng. Tóc đỏ nữ hoàng nhìn xem Mộc Du, cảm ứng được Mộc Du trở nên mạnh mẽ, trong lòng hết sức vui vẻ. "Đến, đem cái này mấy cái truyền tống khí đều khảm nhập còn lại cung điện hồ bắt quái bên trong." Tóc đỏ nữ hoàng đối với Mộc Du nói ra Mộc Du gật đầu, nói ra, bây giờ 8 cái truyền tông khí thu sạch tụ tập đầy, cũng là nên nhìn xem ngọn Thánh Sơn này đến cùng còn có bí mật như thế nào rồi. Bát Quái Cung điện, từng cái hồ Bát Quái bên trong đều khảm nạm vào truyền tông khí, lập tức, 8 cái cung điện đều sáng lên hào quang. Thiên Chi Lam, Địa Chi Hoàng, Lôi Chi Cương, Gió Chi Liệt, Thủy Âm, Hỏa Chi Dương, Núi Chi Cương, Trạch Chi nu. 8 cổ hơi thở, mỗi một trùng đều vô cùng đậm đặc, Mộc Du trong cơ thể không gian vũ trụ đều hứng chịu tới thật lớn ảnh hưởng, mà cái kia tóc đỏ nữ hoàng cũng là dường như nhận lấy một ít ảnh hưởng thân hình không khỏi run dày lên, tám vệt ánh sáng đan vào với nhau trong cung điện một du cùng tóc đỏ nữ hoàng cảm thấy một luồng to lớn cao ngạo lực lượng tiếp theo thân hình ngoáng một cái liền phát hiện trải qua đi ra cung điện bên ngoài đứng ở một cái không hiểu trong không gian như thế ở phía trên cung điện nếu như là ở thánh sơn ở ngoài này cỗ to lớn cao ngạo lực lượng rất đủ hai người cũng có thể cảm giác được đối với chính mình không có ác ý như vậy cũng an tâm rất nhiều Tám tòa cung điện nổ tận gốc phóng lên trời cùng cái kia vầng sáng hòa tan rồi một thể hong hong hong giống bên trong ngọn thánh sơn tinh không chấn động Ở một mảnh trong hỗn độn mộc du cùng tóc đỏ nữ hoàng đều có thể rõ ràng cảm ứng được này một cỗ khí tức mạnh mẽ, nhưng không có như trước đó như vậy đã bị thật lớn uy áp, cái kia uy áp hẳn là bị bên người to lớn cao ngạo lực lượng cách rời ra. Tinh không chỗ sâu cũng bay lên rồi từng đạo ánh sáng, cũng là đầy đủ tám đạo, toàn bộ cũng sắp nhập vào không trung. Hồ bắt quái tám vệt ánh sáng, tám tòa cung điện, tinh không chỗ sâu tám vệt ánh sáng, triệt để dung hợp, không trung ánh sáng phát ra rực rỡ. Có lẽ chỉ là đã qua một giây, có lẽ là đã qua vài năm chỗ ở trong hỗn độn mộc du hai người hầu như là không còn bất luận cái gì khái niệm thời gian cái kia không chung ánh sáng tiêu tán một con dị thú nhảy nảy ra đầu rồng thân ngựa trên lưng có hình dáng trang sức đúng là bát quái trạng thái cái này long mã đạp không mà đi thẳng đến trong hỗn độn mộc du cùng tóc đỏ nữ hoàng tốc độ cực nhanh dường như tia chớp ngay lập tức đó là đến mộc du cùng tóc đỏ nữ hoàng trước mặt biến hóa nhanh chóng hóa thành một viên hỗn độn châu âm dương rõ ràng có thể thấy được bát quái giống như lạc nhẹ nhàng rớt xuống đã rơi vào mộc du trong tay đây là long mã gánh vác bát quái mà ra. Mộc Du hầu như là trước tiên nghĩ tới trong truyền thuyết thần thoại Phục Hy, Phục Hy có thể không chính là bởi vì long mã phụ độ mà ngộ rồi bắt quái. Một cái thần thoại truyền thuyết xuất hiện ở trước mắt. Đó là Mộc Du thần kinh to lớn hơn nữa đầu, cũng là trở thành kịp thời, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Mà bên người tóc đỏ nữ hoàng lại là hầu như không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì giống như vậy, cả thân thể hầu như đều là cùng xung quanh không gian hỗn độn hòa thành một thể, trên mặt hỉ nộ rõ ràng, qua lại chuyển hóa, nhất thời đôi mắt đẹp chợt lên, nhất thời người đẹp nhanh vặn, nhất thời sảng khoái tinh thần, nhất thời mặt mày hớn hở như cùng là chúng cử chỉ nên rồ. Mục Du biết rõ tốc độ nữ hoàng giờ phút này nhất định là được lợi ích to lớn, cái này không gian hỗn độn đối với nàng thứ nguyên không gian có thật lớn ảnh hưởng. Mục Du liên tiếp đối với trong tay hỗn độn châu sử dụng hơn 30 lần xem xét hệ thống, mới là xem xét thành công. Xem xét kết quả. Tên: Bát quái thanh châu phẩm chất. Tác dụng. Kèm theo. Xem xét kết quả hầu như là Mục Du dự đoán đến cái kia dạng, lộ vẻ dấu chấm hỏi. Ba. Xem xét hệ thống cho không là cái gì kết quả, nhưng Mục Du thế giới lực lượng đem bao vây vẫn phải là đến một chút tin tức. Này châu bên trong đầy đủ là tích chứa tám loại năng lượng căn bản nhất lực lượng, càng là có thêm đạo hàm xúc thú vị, đây đối với Mộc Du lĩnh ngộ tám loại pháp tắc rất có chỗ tốt. Đương nhiên, này châu cũng đó là thánh sơn nhân vật truyền thống khí. Còn mặt khác hiệu quả, Mộc Du là như thế nào cũng suy đoán không thấu. Cũng không biết đã qua bao lâu, ở trong hỗn độn không biết năm tháng, Mộc Du gặp tóc đỏ nữ hoàng một mực nhắm mắt lại, cũng liền ngồi ngay ngắn xuống, được các loại không phải sự tỉnh, liền đem tinh thần lực thẩm thấu nhập bắt quái thánh châu trong cảm ngộ pháp tắc. Vô tộc sự tỉnh, nháy mắt đó là 2 tháng trôi qua. Nhưng Diệt Vu thủy triều lại một ít không có thối lui, thậm chí càng diễn càng mạnh, càng nhiều người gia nhập tìm kiếm Vu tộc trong đội ngũ. Vu tộc mặc dù chỉ là xuất hiện một thiếu niên, nhưng như cũng là đưa tới 33 cái tinh vực độ cao chú ý. Diêm phủ đại thế giới tam đại thế lực ba đại tông chủ lén lút mấy cái mệnh lệnh, tuy rằng hỗn loạn vực sâu một nhóm không có thu hoạch, tuy rằng ngã phạm đạt tinh cầu tổng đốc phụ tử chô đó không có được tin tức gì, nhưng truy tìm lấy một du bước chân cuối cùng nhất phát hiện Hỗn Sơn tinh cầu cùng đầm lầy tinh cầu, hai cái này tinh cầu cũng là trước kia bán xích từng từng tới địa phương. Hầu như là vừa đối mặt Tam đại thế lực liên hợp đại quân liền trực tiếp cầm xuống rồi hỗn sơn tinh cầu cùng đầm lấy tinh cầu theo hỗn sơn tinh cầu chỗ đó cũng được biết rồi bọn họ hỗn sơn người đã từng tiến vào thánh sơn lịch sử chương 490, lấy chút ít tiền lãi hỗn sơn tinh cầu ở vào diêm phụ tinh vực đấu chiến tinh vực bắt nhã tinh vực chỗ giao giới khoảng cách gần đây một viên chủ tinh đó là áo lẩn tinh cầu nghiêm khắc lại nói tiếp hỗn sơn tinh cầu thuộc về diêm phụ tinh vực hỗn sơn tinh cầu nhiều núi hỗn sơn người càng là theo núi làm gốc thể là tinh thần đồ đẳng tam đại tinh vực chỗ giao giới không như trong tưởng tượng vân vân. Ngược lại là một mảnh hoang vu, có thể nói là xa xôi man hoang địa phương. Nhưng mà bây giờ lại là trở thành cực nhiệt náo động đến nơi đi, tùy ý có thể thấy được các loại chủng tộc phi thuyền vũ trụ ở hôn sơn tinh cầu lên xuống qua lại. Hôn sơn tinh cầu, hôn sơn thánh địa, nơi này là hôn sơn tinh cầu nhất quyền cao chức trọng địa phương, cũng là hôn sơn người trong trí cường giả vị trí. Nhưng đáng tiếc, hôn sơn người bởi vì chủng tộc thiên phú hạn chế cùng với khác đủ loại căn bản là không có cách đối kháng trong vũ trụ chủng tộc khác. Mấy năm trước, bán xích ở đây tới lui tự nhiên trắng trợn tàn sát. Mấy tháng trước đó, mục du từng làm chủ nơi này được tôn thần sứ. Ngày nay, Diêm phủ đại thế giới Tam đại thế lực quân liên hiệp đội cũng đi vào nơi này, hết thể Hỗn Sơn cao thủ bị bắt bắt lấy giết giết, vì tự nhiên là hỏi ra có quan hệ cái kia thần sứ cùng với Thánh Sơn tin tức. Cái này là vũ trụ hiện thực, mạnh được yếu thua. Một cái nhỏ yêu chủng tộc ở một chủng tộc mạnh mẽ trước mặt, thậm chí ngay cả xuất sinh cũng không bằng, muốn đánh muốn giết không có bất kỳ nhân từ nâng tay, như cùng nhân loại giết chết con kiến. Cho nên, ta tuyệt đối không thể cho phép địa cầu một ngày nào đó cũng đi đến một bước này. Dĩ nhiên theo Thánh Sơn truyền thống đến Hỗn Sơn tinh cầu mục du nhìn thấy loại này loại một màn, Càng ngày càng kiên định rồi cái này cùng nhau đi tới quyết tâm. Lĩnh ngộ hôn sơn tinh cầu thế giới lực lượng, mục du tự nhiên là cùng hôn sơn tinh cầu một khối không người có thể cảm ứng được mục du khí tức, mà mục du ở hôn sơn tinh cầu lại là tới lui tự nhiên. Cất bước đi vào hôn sơn thánh địa, quân liên hiệp đội bố trí tất cả theo dõi cùng trở ngại đều bị mục du không thèm đếm xỉa đến, đi vào thánh địa đại điện, trên đại điện 6 cái quân liên hiệp đội trưởng Lao Chính đang thảo luận đối với hôn sơn thẩm vấn kết quả cái này hôn sơn tinh cầu ở mấy ngàn năm trước đó hoàn toàn chính xác đã tiến vào trong truyền thuyết thánh sơn mà lại từ bên trong đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, làm cho cái này man hoang địa phương tinh cầu ở ngắn ngủn 5 tháng ở trong liền tích lũy rồi rất nhiều nội tình văn minh đẳng cấp đi vào cấp 3, đi vào đại vũ trụ thời đại sáng tạo ra phi thuyền vũ trụ thậm chí là có thể cùng chúng ta so sánh với đây là theo hôn sơn thánh địa trong tìm ra đến một ít bảo vật, nghe nói đều là theo bên trong ngọn thánh sơn lấy được ban thưởng hôn sơn tinh cầu bảy năm sẽ tiến vào một lần thánh sơn chỉ là không biết rõ tại sao ở 2000 năm trước đột nhiên cũng không còn cách nào tiến vào thánh sân rồi, nhưng mà, cái kia truyền tống khí lại là một mực bị bảo lưu lấy, đã trở thành hôn sơn người cao nhất thánh vật. Ở mấy năm trước, cái này truyền tống khí bị bán xích cấp đi. Những bảo vật này, mỗi một kiện đều là có lấy kỳ lạ năng lượng, ta đã chuyển quay lại Diêm phủ đại thế giới để rất nhiều thái thượng trưởng lão xem xét đã qua những cái kia năng lượng thể cùng vu tộc có thật lớn quan hệ. Đâm Lầy Tinh Cầu bên kia cũng truyền tới được rồi tin tức mới nhất, cơ hồ là cùng Hôn Sơn Tinh Cầu như nhau. Cái kia vu tộc thiếu niên Mộ Du từng tới cái này hôn sơn tinh cầu theo hôn sơn tinh cầu trên người từng nói cái này vu tộc thiếu niên tự xưng là thần sứ xem ra là đến từ thánh sơn không thể nghi ngờ một du cứ như vậy đứng cách bọn họ không đến 10 mét địa phương nghe của bọn họ thương thảo khoe môi miết lên cười lạnh đại thế giới bên kia có đối với cái này hôn sơn người xử trí cuối cùng nhất quyết định ư? một cái trong đó trưởng lão hỏi đã có một cái khác trưởng lão nói hôn sơn thánh địa có lưu thánh sơn khí tức bên trong còn có một chút khoa học kỹ thuật hoạch tâm kỹ thuật muốn toàn bộ chuyên trở vận chuyển tiến vào đại thế giới hôn sơn người trong cao tầng cùng với huyết mạch thuần chánh nhất người cũng muốn toàn bộ áp hướng đại thế giới với tư cách nghiên cứu huyết mạch cùng hấp dẫn vu tộc thiếu niên mộ nhự. còn lại mặt khác hôn sơn người đâu toàn bộ giết chết Ừm. những này đáng giận hôn sơn người tựa hồ đối với cái kia vu tộc thiếu niên có cực độ sùng bái nếu để cho bọn họ sống sót không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành vu tộc thiếu niên trợ lực tuy rằng thực lực không ra sao nhưng cũng là một mối hoả lớn hôn sơn người muốn giết chết liền cái này hôn sơn tinh cầu cũng muốn đem biến thành vùng đất tử vong để trong này không có một ngọn cỏ sáu vị trưởng lão bên trong người chủ trì ngăn được trưởng lão nói ra Ta cái này chuyên trở thánh địa cùng với trong đó hồn sơn đầu người lĩnh cùng một đám huyết mạch thuần khiết người về đại thế giới. Thiên nghĩa trưởng lão, cố chính trưởng lão, bất khuất trưởng lão ba vị trưởng lão, các ngươi một người ở ngoài sáng, hai người ở trong tối, mang theo mặt khác một đám cao tầng cùng huyết mạch thuần khiết người đi thiết lập tốt con đường, ở tiến vào mai phục tốt tinh lộ lúc tận lực kéo dài tiến trình. Này tinh lộ là vu tộc thiếu niên có khả năng nhất sẽ xuất hiện địa phương, một khi xuất hiện liền lập tức thông báo mai phục tốt quân đội phải tất yếu đem lưu lại. Thiên hương, lưu ly hai vị trưởng lão, các ngươi lưu lại xử lý còn lại hồn sơn ngựa. Y ta đã thông báo tập kích bất ngờ trưởng lão đến đây đưa lên tử vong từ trường năm vị trưởng lão gật đầu đối với cái này không có bất kỳ dị nghị dồn dập đứng dậy muốn muốn đi làm chuyện của mình đúng vào lúc này trên đại điện đột nhiên trong lúc đó một cổ mạnh mẽ huy áp xuất hiện sáu vị trưởng lão đều có thể cảm giác được hư không tựa hồ là ở áp suất trên người xuất hiện vượt qua hơn 10 lần trọng lực thần sắc đều là lộ ra nghi hoặc cùng kinh ngạc tinh lộ trên tiết chí mai phục chờ ta đi vào cấp người đúng là kế sách hay a một du chống rông xuất hiện miệng mai âm thanh lạnh lùng nói chỉ là Các ngươi tại sao không có nghĩ đến ta sẽ trực tiếp xuất hiện ở Hôn Sơn tinh cầu trên? Vu tộc nghiệp trưởng, ngươi thật to gan rõ ràng còn dám xuất hiện ở Hôn Sơn tinh cầu phía trên, thực là địa ngục không cửa ngươi chui đầu vô lưới. Mục Du đột nhiên xuất hiện, đối với cái này 6 vị trưởng lão mà nói tuyệt đối là phi thường ngoài ý muốn, bây giờ Hôn Sơn tinh cầu phía trên, thủ vệ nghiêm ngặt, toàn bộ đều là quân liên hiệp đội người, khoảng chừng 3 vạn số lượng, 30 sức chiến đấu qua 500 vạn quân sĩ trưởng, 6 vị trưởng lão, mạnh mẽ biết bao đội hình. Cái này Vu tộc thiếu niên xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là muốn chết tiết đấu chui đầu vô lưới, ngươi cũng thật là để ý mình. Mục Du cười lạnh, đứng tại chỗ ngây trôi nước chảy, sắp chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Cái kia sáu vị trưởng lão đều là vừa vui vừa giận, mừng chính là Vu tộc thiếu niên chui đầu vô lưới, phẫn nộ Vu tộc thiếu niên lúc này xuất hiện ở đây không thể nghi ngờ là khiêu khích, quá không coi ai ra gì rồi. Mục Du nghe vậy, câu dẫn ra một vòng cười lạnh, xem ra các ngươi còn rất không làm rõ ràng được tình huống. Nói xong, đưa ngón trỏ ra một ngón tay, một cỗ lực lượng bay thẳng hướng trong đó Thiên nghĩa trưởng lão ngay lập tức có thể đến, phi một tiếng đó là trực tiếp đem thiên nghĩa trưởng lão cái hót xuyên thủng đỏ trắng đồ vật hất vấy một chỗ cái này một ngón tay tốc độ không nhanh tất cả mọi người là đặt ở trong mắt nhưng cũng không người có thể ngăn cản ngày đó nghĩa trưởng lão càng là không cách nào tránh né quái mà quỷ dị đầu bị xuyên thủng thiên nghĩa trưởng lão trực tiếp lật đến trên mặt đất vừa rồi một ngón tay không phải là xuyên thủng rồi đầu của hắn càng là ngay tiếp theo đem ý thức đánh chết trưởng lão một cấp người sớm đã là tu luyện tới thân thể hủy diệt chỉ cần tinh thần không chết cũng có thể phục sinh cảnh giới nhưng mặc dù lần này thế nhưng mà trực tiếp thúc giục thế giới lực lượng đem linh hồn đều hủy diệt. Thiên nghĩa vừa chết, để ngũ đại trưởng lão đều là thần sắc ngưng trọng lên, thậm chí có chút bối rối lên, cái này vu tộc trên người thiếu niên khắp nơi lộ ra quỷ dị. Năm cái trưởng lão đều không phải người ngu, có thể một kích chém giết Thiên nghĩa người, bất kể là thủ đoạn là gì, đều không thể khinh thường. Cái này vu tộc nghiệp chướng sau khi đến, thánh địa ở trong khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nhất định là cái này thánh địa ở trong lưu lại rồi thánh địa khí tức để vu tộc nghiệp chướng thực lực tăng mạnh. Ta đến chuyên trở thánh địa, các ngươi nhanh chóng đem của lấy. Cái kia ngăn được trưởng lão rất nhanh liền làm ra quyết định, bốn vị trưởng lão cũng như vậy không dám khinh thường thúc dục nổi lên lực lượng mạnh nhất, hướng về Mộc Du vội giết tới. Rầm rầm rầm rầm. Bốn chỉ, bốn vị trưởng lão cùng trước đó thiên nghĩa trưởng lão như nhau, không có bất kỳ ngoại ý muốn tử vong. Rõ ràng đều là thấy được cổ lực lượng kia, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Giờ phút này Mộc Du dường như vô địch, không gì làm không được thần. Điều này sao có thể? Cái kia ngăn được trưởng lão mới vừa lấy ra một cái điều khiển từ xa muốn chuyên chở cái này thánh địa, nhưng lại tại cái này trong chớp mắt bốn vị sức chiến đấu đều vượt qua ngàn vạn trưởng lão cứ thế mà chết đi. Hơn nữa tử vong đều giống như lúc cấp tốc cấn về phía cái kia điều khiển từ xa, muốn đem cái này thánh địa chuyên trở đứng lên, ngăn được trưởng lão cho rằng đều là thánh địa nguyên nhân, nhưng lại không biết Mộc Du chỉ cần là ở hôn sơn tinh cầu phía trên, bên kia là vô địch, cả hành tinh lực lượng bản nguyên đều có thể vì hắn sử dụng. Bây giờ Mộc Du thúc giục thế giới lực lượng tổng sản lượng càng to lớn hơn, trừ khi là một cái bản thân lực lượng liền vượt xa một khỏa tinh cầu người mới có khả năng ở trước mặt hắn thoát. Chết được. Trong tay điều khiển từ xa bị đánh bay, ngăn được trưởng lão cảm thấy một luồng dường như thiên uy lực lượng hướng về Mộc Du ép đi qua, tiếp theo một đạo hấn chui vào hốc của hắn bên trong. Ngươi đối với ta làm cái gì đó? Ngang được trưởng lão cảm ứng được đạo kia hỏa ấn chui vào trong đầu của mình ngưng tụ không tan, nhưng tùy thời lại đều có thể sẽ nổ tung, hoảng sợ vạn phần. Ngươi sau đó thì sẽ biết. Mục Du đem thí thần thánh trung lấy ra đối với hắn một chiếu, liền đem đạt thu vào trong đó, ngăn được trưởng lão liền nửa điểm dễ rùa khả năng đều không có. Câu dẫn ra thế giới lực lượng, phong tỏa hôn sơn tinh cầu tất cả khí tức cùng tín hiệu, hết thảy tất cả đều không thể truyền bá ra ngoài. Mục Du bước ra thánh địa, hầu như là dụng ý niệm đánh chết hồn sơn tinh cầu trên hết thảy quân liên hiệp đội. Bất kể cái này quân liên hiệp đội người người ở chỗ nào, chỉ cần là ở hôn sơn tinh cầu phía trên, mục du liền có thể dùng ý chí câu dẫn ra thế giới lực lượng, diêu không đem đánh chết, chém giết quân liên hiệp đội, tiếp nhận hôn sơn người hoan hô cùng cùng bái. Trang hai nạn này, có thể nói là mục du mang cho bọn họ, mục du giải quyết hai nạn là chuyện đương nhiên, nhưng hôn sơn người như cũng là đem trở thành anh hùng, trở thành chúa cứu thế, đã quên bởi vì chàng thai nạn này người bị chết, đã quên bởi vì chàng thai nạn này bị xỉn nhục, đối với bọn hắn mà nói, chí ít sống sót, sống sót là tốt rồi. Mộc Du đối với cái này hết thảy đều là đặt ở trong mắt, nhưng cái này là hiện thực. Nô lệ họ cũng tốt, thần quyền cũng được. Tại đây đại vũ trụ thời đại bên trong, kẻ yếu đều là từ nào đó cao thủ chi phối. Trong ba ngày, chọn lựa ra các ngươi trong chủng tộc mạnh nhất một ngàn người, có tiềm lực nhất một vạn người. Mộc Du đối với hôn sơn người cao tầng rơi xuống một cái mệnh lệnh. Hôn sơn người cao tầng tuy rằng không biết rõ thần sứ đại nhân muốn làm gì, nhưng trước tiên phải rồi. Cái này ba vạn người quân liên hiệp đội mang theo lấy vật tư, Mộc Du để hôn sơn người đều có phân phối thân thể loại lên, mục du lợi dụng bắt quái thánh châu không cần đi qua thánh sơn trực tiếp chuyển tống đi đến đầm lây tinh cầu, đầm lây tinh cầu, đây là mục du lần đầu tiên tới, chưa từng luyện hóa xuất thế giới lực lượng đến, cho nên lần nút rồi cả buổi luyện hóa ra thế giới lực lượng về sau, lại đồng dạng bắt trước làm theo chém giết mấy cái trưởng lão, cũng rơi xuống như nhau mệnh lệnh, sau đó trở lại hôn sơn tinh cầu, nói cho ta biết mai phục quân đội ở nơi nào, mục du đem ngăn được trưởng lão phóng ra, lệnh giọng hỏi, ở ngã phạm đạt chủ tinh cùng tư mật đạt chủ tinh trong lúc đó, ngăn được trưởng lão trầm ngâm một phen, cuối cùng vẫn là cấp gia đáp án trên mặt vô cùng tức giận cùng không cam lòng thậm chí có chút ít nhục nhã nhưng trong lòng là âm lãnh đã đến cực hạn thầm nghĩ cái này Vu Tộc Thiếu Niên cho rằng có thể ở Hôn Sơn Tinh cầu trên mượn nhờ Thánh Sơn lực lượng đối phó chính mình mấy người liền có thể đối phó những cái kia mai phục quân đội ư cái kia trong quân đội tuy rằng chỉ có bốn trưởng lao nhưng từng cái đều là thực lực mạnh mẽ chủ yếu là quân đội thực lực cũng mạnh phi thường là quân liên hiệp trong đội Tinh Anh ngăn được trưởng lao nghĩ đến lần này Vu Tộc Thiếu Niên đi tới chắc chắn phải chết ừ cái này ngăn được trưởng lao tâm tư có lẽ một du không biết rõ thế nhưng Mộc Du nếu đã nhận được mình muốn tin tức, tự nhiên là sẽ không lưu lại cái này ngăn được trưởng lão tính mạng, trực tiếp đánh chết, ngăn được trưởng lão sắp chết đều không nghĩ ra mình đã làm phản đổ chuyện nên làm rồi, tại sao cái này Vu Tộc người còn muốn giết mình? Vu Tộc tiểu tử, ở Mộc Du đang muốn rời khỏi Hôn Sơn Tinh Cầu cần phải đi trước cái kia tinh lộ thời điểm, Hôn Sơn Tinh Cầu ở ngoài bay tới rồi một chiếc cực lớn phi thuyền vũ trụ, hiện ra rồi một cái thật lớn màn hình, phóng hướng về phía Mộc Du, Ang Đức, đêm tối, Mộc Du nhìn thấy trong màn hình người hơi có ngoài ý muốn, còn bọn họ xưng hô. Mộc Du tự nhiên là không có tâm tư cùng bọn họ giải thích. Ngươi dường như không phải rất hoan nên hai chúng ta người xuất hiện. Cái kia trong màn hình a ngốc vẻ mặt cười ngây ngô, mà đêm tối lại là vẻ mặt vui cười. Ta bây giờ thế nhưng mà vùng vũ trụ này 33 cái đại thế giới kể chung, đối với bất kỳ người nào tự nhiên đều phải cẩn thận một ít, còn nữa nói, hai người các ngươi cũng không phải là ta bằng hữu gì. Mộc Du lạnh nhạt nói ra. Bạn bè không bạn bè tạm không nói đến à, chúng ta tới này là đưa ngươi một phần lễ vật lấy đó hữu hảo đấy. Cái kia đêm tối đối với Mộc Du trắng da dường như không có gì khúc mắc. Phi thuyền vũ trụ phóng xuống rồi một khối thẻ ngọc tứ đồ tầm thường, Mục Du thấy vậy thế giới lực lượng bao phủ mà đi đem nắm ở trong tay, giơ lên mắt nhìn đi, bên trong một phần hình ảnh tư liệu. Đầu tiên lọt vào mắt ghi chú một ít địa danh tinh lộ địa đồ, sau đó xuất hiện từng cái từng cái địa điểm tiểu hình ảnh, tiểu trong tấm hình đều là một ít quân đội đóng quân tình huống. Lại về xem địa danh, có thể không phải là cái kia ngăn được trưởng lão nói tới mai phục quân đội tình huống thực tế, liên doanh đấy, quân đội số lượng, thực lực các loại các phương diện số liệu đều là cùng nhau con con. Ngoại trừ nơi này sau đó Còn khoảng chừng 7 chỗ địa phương đều có những này quân đội bố trí. Lấy đó hữu hảo. Mục du nghi hoặc hỏi, ta bây giờ thế nhưng mà người người phải trừ diệt vu, các ngươi đối với ta lấy đó hữu hảo là mấy cái ý tứ? Đây là một phần ghi chú tám chi muốn phục kích quân đội của ngươi tình hình cụ thể và tỉ mỉ tư liệu, nếu như ngươi không có năng lực đây, liền vượt qua chỗ đó tuyệt đối đừng đi, nếu có năng lực đây này sẽ cầm bản đồ này đi chụp vừa đánh tan. Cái tên a ngốc mở miệng nói, cho tới cái gọi là lấy đó hữu hảo ấy ư, nói khó nghe điểm chính là cho ngươi một ít trợ giúp kéo ngươi một cái. Ám ảnh nhất tộc vốn là cũng chính là mấy cái đại thế giới truy nã đối tượng, đối với những đại thế giới này vốn là tràn ngập địch ý mà chúng ta man cổ thánh cốt nhất mạch đây, ở vài vạn năm trước đó đó là cùng các ngươi vu tộc có vô cùng tốt giao tình. Nhà của ta lão già nói, các ngươi vu tộc cũng không phải là những cái được gọi là danh môn chính đạo trong miệng tội ác tẩy trời tồn tại, lịch sử cho tới bây giờ đều là người thắng viết, thậm chí trong đó có thật nhiều ẩn tình đều không phải chúng ta có khả năng có tư cách biết đến. Phần tài liệu này trên địa điểm, cùng mục du theo ngăn được trưởng lão trong miệng biết toàn bộ phù hợp. Mộc Du đại khái đã tin tưởng cái này a ngốc cùng đêm tối sau lưng đại biểu cho thế lực đối với chính mình không có để ý. Còn bọn họ trong miệng nói tới man cổ thánh cốt nhất mạch cùng vu tộc giao hảo sự tình, cùng với một ít thần tình, Mộc Du cũng không có bao nhiêu tâm tư đi đoán, đó là đoán cũng đoán không ra kết quả gì đến. Còn có gần đoạn thời gian đến, chân áp các ngươi vu tộc đại năng hỗn loạn vượt sâu súng quanh để phòng nghiêm ngặt, tăng thêm 1000 năm một lần phong ấn ra chỉ thời gian đã tới rồi, ngươi không cần thiết chủ quan đi tới, đến lúc đó kết nối với đầu thần hoàng quốc gia vũ trụ cao thủ đều sẽ xuất hiện mặc dù nói, thần hoàng quốc gia vũ trụ thực sự không phải là tất cả mọi người đối với vu tộc có cứu hận, nhưng chủ trì phong ấn người khẳng định không cho phép còn có vu tộc tự do tồn tại. Ta nói đến thế thôi, tin hay không đều do ngươi. Như vậy, cảm ơn rồi. Mục Du đối với hai người yên ổn nói ra, hai người liếc mắt nhìn trầm trầm lại khôi phục bình thường hôn sơn tinh cầu, đáy lòng cũng là hơi kinh ngạc Mục Du rõ ràng nhanh như vậy liền giải quyết chú đóng ở này quân liên hiệp đội. Cáo Tử, hai người không có gì trì hoãn, trực tiếp khởi động phi thuyền vũ trụ rời khỏi hôn sơn tinh cầu, bay ra ngoài không xa về sau. Liên đã tiến hành nhảy qua không gian, biến mất ở rồi trong vũ trụ mịt mờ. Mai phục tại ngả Phạm Đạt cùng Tư Mật Đạt hai khỏa chủ tinh ở giữa quân đội, vốn là Diêm phủ tinh vực chủ bên cạnh bộ đội, đã từng tham dự cùng nhiều đại thế giới ở giữa chiến tranh, chính là một nhánh bộ đội tinh anh. Bởi vì lúc này đúng là chủ bên cạnh bộ đội thay quân, cho nên cái này đội quân bị đánh đến nơi này đến, đợi đến lúc nguy cơ giải trừ tự nhiên hay là muốn trở lại mặt khác biên phòng địa phương. Thay quân là phòng ngự chủ tinh tổng đốc đối với quân đội trong lúc đó sinh ra quá nhiều uy tín, do đó hình thành cẩm binh tự trọng cục diện. Chỉ là Không ai từng nghĩ tới cái này, chi bách chiến máu sư trong một đêm suýt nữa bị tàn sát hầu như không còn. Một người, chỉ là một cái người. Người này theo đống quân gần nhất thần không biết quỷ không hay tiến vào, hầu như là ở trong nháy mắt chém giết mấy người quân sĩ giải, sau đó ở tốc độ cực nhanh bên trong giải quyết thứ nhất doanh tất cả mọi người, sau đó tiến vào rồi thứ hai doanh, thứ ba doanh, mãi đến tận đi vào thứ 6 doanh, mới tiết lộ tin tức, còn lại đầy đủ 14 doanh đều bình tĩnh, đánh giết mà đến. Ở 14 quân doanh vây quét phía dưới, Mục Du bảy tiến vào bảy ra, chém giết quân sĩ vô số. Thậm chí ở trong quá trình này đánh chết bốn trưởng lão cấp bậc thống lĩnh, quân sĩ trưởng càng là giết mấy chục nhiều. Một đêm này, Mộc Du như cùng là điên cuồng cối say thịt, những nơi đi qua, đầu lâu bay huyết nhục phun tính mạng rơi xuống. Phong, hỏa, lôi, ba loại pháp tắc lực lượng, ở Mộc Du trong tay như là đang sống, mỗi một chỗ xuất hiện đối với những quân sĩ kia mà nói đều là áp ma, một đấm giết một mảnh. Ở trong vũ trụ chiến đấu không giống ở hôn sơn tinh cầu lên, dù là Mộc Du bây giờ sức chiến đấu một khi bộc phát có thể giết trưởng lão một cấp, cũng là có chút ít không chịu được nổi. Tuy nói cái kia không gian vũ trụ bên trong năng lượng liên tục không ngừng trèo chống chính mình, nhưng Mộc Du tinh thần lực cũng là có chút ít không chịu được nổi. Dứt tới cuối cùng, Mộc Du hầu như là đi vào cảnh giới văng ngã, dường như máy móc. Cuối cùng nhất, 20 cái quân doanh quân liên hiệp đội, Mộc Du một người tàn sát rồi ít nói cũng có 10 cái, có 4 cái bị Mộc Du thí thần thánh trung thu nhập, còn lại 5 cái nhiều quân doanh quân sĩ đang nhìn đến tứ đại trưởng lão bị giết mấy chục quân sĩ trưởng bị diệt sau lại cũng không kịp nhớ cái gì đó chạy thoát cái không còn một mảnh, chỗ đại trong hư không nghỉ ngơi đầy đủ một ngày. Mộc Du cũng dần dần theo điên cuồng giết chóc bên trong đi tới, cuối cùng là lấy một chút tiền lãi, Diêm phủ đại thế giới trên chịu đựng cái kia miệng tích tụ khí thế coi như là ra đi. Vì kế hoạch hôm nay, đi trước ngã phạm đạt chủ tinh tìm được Trích Tinh lâu liên hệ với kháng tiên sinh nói sau, Mộc Du tất nhiên là không biết rõ kháng lý Bạch đã bị giám sát sư mang đi. Chương 491, nổ tận gốc. Hôn sơn tinh cầu cùng đầm lầy trên tinh cầu chuyện đã xảy ra, bởi vì Mộc Du trước đó phong tỏa, bên ngoài tự nhiên không được biết, liền Diêm phủ đại thế giới bên trong các đại lão cũng không có khả năng trước tiên biết rõ. Mà mai phục tại tinh lộ trên liên hợp quân đội một chuyện, lại là rất nhanh chuyển vào diêm phủ đại thế giới bên trong. Những cái kia phân tán thoát đi binh sĩ, một bộ phận đi vào có chút tiểu tinh cầu, một bộ phận đi vào phụ cận nhân vật tinh. Việc này một chuyên gia, tam đại thế lực cao tầng đều là sợ ngây người. Tàn sát một nhánh nhân số ở trường 10 vạn liên hợp quân đội, liên hợp quân đội chính giữa quân sĩ trưởng hơn 10 người, trưởng lao bốn gã, Như vậy đội hình, đây chính là đủ để trinh phạt xung quanh tinh vực. Rõ ràng thảm bại tại vu tộc thiếu niên một người trong tay. đương nhiên, trong này một du quen thuộc địa hình quân doanh bố cục lại là đánh lén chiếm được rất lớn tiện nghi. Quân đội mạnh nhất không thể nghi ngờ là quân trận, mà vào đêm đó, nhánh quân đội này thế nhưng mà liền quân trận cũng không kịp triển khai, liền bị một du giết cái quân lính tang dã. Tam đại thế lực cao tầng không thể nghi ngờ là kinh ngạc cùng tức giận, ngoài càng là nghi hoặc liên tục, phái ra rất nhiều cao thủ đi tới chỉnh biên tán loạn quân đội, đồng thời cẩn thận truy vấn sự tình trước sau. Vu tộc lúc trước cường thế thời điểm, uy phục tứ phương, không ít chủng tộc mạnh mẽ đều là tùy tòng của bọn hắn, càng là không ít giao hảo trí cường chủng tộc, tam đại thế lực đều vô cùng hoài nghi có phải hay không có chủng tộc gì ở sau lưng trợ giúp Vu tộc thiếu niên thậm chí là không phải còn có mặt khác cá lọt lưỡi vu tộc một cái còn chưa trưởng thành vu tộc thiếu niên liền đau đầu như vậy có thể nghĩ nếu như lại có thêm mặt khác vu tộc sẽ là dạng gì phiền phức tại trong lúc này bởi vì áo lần tinh cầu luyện lệ hồ lô sự kiện mà hầu như là mai danh nhận tích diêm phủ bắt tuấn cùng với sau lưng diêm phủ tam lão bắt đầu lại xuất hiện mới động tác tựa hồ là nghị thừa này hỗn loạn thời khắc có mưu đồ một du biến hóa bộ dáng thay đổi thay thế phi thuyền vũ trụ hạ xuống rồi ngã phạm đạt tinh cầu bến cảng về sau thẳng đến ngã phạm đạt tinh cầu trích tinh lâu châu ngọn núi kế mạch cưỡi xe nhẹ đi đường quen Mặc dù tiến vào Trích Tinh lâu sau thẳng đến kháng lý bạch Châu Gian phòng mà đi, Như do tốc độ tăng thêm thiên nhãn hệ thống tồn tại, tránh khỏi tất cả quan chế cùng nhân viên. Bởi vì kháng lý bạch ở Diêm Phủ đại thế giới trong giữ gìn vu tộc một chuyện, Diêm Phủ tinh vực ở trong hết thảy Trích Tinh lâu trải qua toàn bộ ngừng lại buôn bán, nguyên bản phồn vinh chỗ, liền vì vô cùng vặn vẹo. May mà chính là không có được phá hư thành phê tích, có thể thấy được Trích Tinh lâu sau lưng kiếm tiên thanh liên vẫn để cho rất nhiều người đều kiên kỵ đấy. Tiến vào kháng lý bạch trước đó Châu Gian phòng kia tìm kiếm thật lâu. Nhưng đáng tiếc không có phát hiện bất kỳ vật gì có thể liên hệ kháng lý bạch. Gian phòng này vô cùng một mạc, chỉ có một chút đơn giản máy móc. Nhưng Mộc Du đi thử thử, phát hiện những này máy móc đều là cùng bảo vật giống nhau là nhật chủ, ngoại trừ kháng lý bạch không ai có thể sử dụng. Xem ra chỉ có thể đi hỏi một chút hiện tại chủ của rồi. Mộc Du đem những cái kia đơn giản máy móc đều xưu lên, một là không thể nói trước về sau hữu dụng, hai là cũng tạo thành một cái chính mình đã tới dấu hiệu. Đương nhiên bên trong dấu hiệu Mộc Du là cố ý làm cho kháng lý bạch xem, những người khác nhất định là không cách nào phát hiện. Ra kháng lý bạch gian phòng. Mộc Du đã tập trung vào một người khí tức, người này Mộc Du trước đó nhận biết chính là kháng lý Bạch Tâm Phúc, cũng là bây giờ ngã phạm Đạt Tinh cầu Trích Tinh lâu chủ quản. Mộc Du khí tức một khóa chặt cái này chủ quản, đột nhiên một cái dần mình. Lập tức thu lại rồi. Cái này chủ quản trên người bị người rơi xuống một chủng nào đó cấm kỵ, một khi có người nhìn trộm hắn hoặc là nói chuyện cùng hắn, hết thảy đều sẽ bị cái kia dưới cấm kỵ chi người biết được. Ngã phạm Đạt Tinh cầu là Vu tộc thiếu niên từng đã là một cái trọng yếu hoạt động địa phương, tự nhiên là sớm có người chuẩn bị kỹ càng. Trích Tinh lâu ở bên trong bố trí rất nhiều theo dõi tuy rằng đều không thể bắt được Mục Du tung tích, nhưng ở ở chủ quản này trên cấm kỵ lại là bị bắt được rồi Mục Du khí tức. Mục Du tuy nhiên trải qua vô cùng cẩn thận rồi, lại không nghĩ rằng như vậy bại lộ hành tung. Lúc này, cái kia ngã phạm đạt phía trên vùng bình nguyên cực lớn thế giới cổ thụ ở dưới phủ tổng đốc ở bên trong, Phạm Kiền đột nhiên mở mắt, lập tức là đem chọn cái phủ tổng đốc thu hồi nâng ở trong lòng bàn tay, thẳng đến Trích Tinh lâu phương hướng mà đi. Đồng thời, phía sau của hắn vô số cao thủ bay lên, quân đội cũng triển khai quân trận hùng hăng khí phách hiên ngang bộ phát ra rồi mạnh mẽ sát khí, xem ra là trải qua bạo lộ hành tung rồi. Mộc Du có một luồng trực giác mãnh liệt, nhưng Mộc Du không có hoảng loạn. ở to như vậy liên hợp quân đội bên trong cũng có thể bảy tiến vào bảy ra, lẽ nào nho nhỏ ngả phạm đạt chủ tinh có thể nhốt được chính mình? Như là đã bại lộ, Mộc Du tự nhiên cũng sẽ không lại gión ra gión dén. thân thể lói lên, liền xâm nhập này cái chủ quản trong phòng. ngươi là một công tử, cái kia chủ quản nhìn thấy Mộc Du, sợ ngây người ở bây giờ trích tinh lâu bị ép ngừng tinh dành. Hắn tự nhiên là biết rồi phát sinh ở diêm phủ đại thế giới trên sự tình vu sự tình huyên náo sôi sùng sục ngày nay cái này vu xuất hiện ở nơi này làm sao có thể đủ không sợ hãi không cần phải sợ ta đến này không vì cái gì khác chỉ là muốn biết rõ kháng tiên sinh phương thức liên lạc Mộc du mỉm cười nói nói thật cái này chủ quản rất sợ hắn cũng là phổ thông thiên nguyên người mà thôi liền cũng không cùng kháng lý bạch như nhau trùng tộc tự nhiên cũng không biết mục du thân phận chân thật đối mặt một cái vu một cái trong truyền thuyết việc gác bất tận vu hắn làm sao không sợ nhưng mà có lẽ là mục du mỉm cười có lẽ là từ đối với kháng lý bạch tín nhiệm hắn hay vẫn là bình phục lại được rồi tâm tình nói ra một công tử kháng tiên sinh bị bắt ta cũng không cách nào liên lạc với hắn bị bắt một du nhũ mày lại theo lý thuyết có trích tinh lâu lâu chủ kiếm tiên thanh liên ở kháng lý bạch sẽ phải an toàn bây giờ bị bắt có thể thấy được chuyện nghiêm trọng trình độ vượt qua tưởng tượng của mình lúc đó ở diêm phủ đại thế giới lên kháng tiên sinh đã bị giám sát sứ đại nhân mang đi hiện tại người ở chỗ nào ai cũng không biết chủ quản nói vừa xong liền nhìn thấy một du vẹo một tiếng biến mất không thấy gặp tính mạng của mình mạnh khỏe, cái kia chủ quản liền vỗ ngực, thật sâu hô thở ra một hơi, vậy cũng là ở quỷ môn quan đi một lượt rồi. Đối với rất nhiều người mà nói, vui đến mức, đó là không có một ngọn cỏ không còn manh giáp, có thể sống sót tất nhiên là thiên đại phúc vận. Xem ra kháng tiên sinh là bị mang tới cấp trên đi, hy vọng sự tình không có quá nghiêm trọng. Mộc dù lúc này đã là gia trích tinh lâu, thầm nghĩ trong lòng, đồng thời nghĩ đến, nếu kháng Lý Bạch là bị mang tới cấp trên đi, vậy khẳng định sẽ liên quan đến đến kiếm tiên thanh liên, cũng không biết cái này kiếm tiên thanh liên năng lực có được hay không bảo vệ kháng Lý Bạch thậm chí chỉ lo thân mình, thậm chí là còn có thể cho giúp mình. Vùng vũ trụ này 33 cái tinh vực cũng chỉ là thần hoàng quốc gia vũ trụ một bộ phận, có thể thấy được thần hoàng quốc gia vũ trụ thế lực to lớn, không biết rõ kiếm tiên thanh liên ở trong đó sức nặng bao nhiêu. Thần hoàng quốc gia vũ trụ, vũ tộc kiếm tiên thanh liên, lý thái bạch, man cổ thánh cốt nhất mạch, thánh sơn, nhất bàn thánh khải, mục du trong óc liên hệ lóe ra rồi những chữ này từ nhanh chóng tiến hành tổ hợp, mục du muốn theo ở bên trong lấy được mình muốn một ít đáp án, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. đến thật nhanh. Một du mới ra trích tinh lâu, liền cảm ứng được rồi bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến khí tức sơ sát. Tiếp theo vạn mã lao nhanh, tiếng người huyên áo. xì xì xì chi chi chi chi. chi. Một tấm cực lớn lưới ánh sáng, đem chọn cái trích tinh lâu chỗ dãy núi toàn bộ bao phủ ở đông tây nam bắc, tất cả ra biên rồi một nhánh quân đội liệt được rồi quân trận quân đội. Một cái thân ảnh cao lớn ở một đám cao thủ tốn tụ phía dưới, tay nâng lấy một cái kiến trúc vật, đúng là ngả Phạm đạt chủ tinh tổng đốc Phạm Kiển, Vu tộc thiếu niên, nhanh chóng bó tay chịu chói. Phạm Kiển nghiêm nghị quát lớn. Như cùng là Thất tháp, tháp Thiên Vương đến thế gian, thần sát uy nghiêm, khí thế rộng rãi. Phạm Kiên Tổng đốc, ta ngày hôm trước tàn sát liên hợp quân đội sự tình, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói chứ, ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cái chủ tinh có thể lại làm gì được ta sao? Ta nể tình cùng Phạm Lan từng có giao tình phần trên, không sẽ ở ngã Phạm Đạt tinh cầu trên đại khai sát giới, cho nên, ngươi tốt nhất cũng không cần buộc ta ra tay." Một Du bình tĩnh nói, lớn mật nghiếc xuống, "Ở ta ngã Phạm Đạt chủ tinh phía trên, há lại cho ngươi ngang ngược càn rỡ? Đã đến, cũng đừng nghĩ đi rồi." Phạm Kiên tổng đốc không có chút nào nửa điểm bởi vì Mộc Du mà có nửa điểm hoàn loạn, thần sắc lạnh lùng, vung tay lên. Liên đem bốn phía quân trận đi bộ còn hơn thận trọng từng bước hướng về Mộc Du di động đi qua. Rít rít rít rít. Tứ phương quân sĩ đầy đủ mấy và người, gào gào kêu to. Sát khí bắn ra lên. Những này quân sĩ tuy rằng không bằng Mộc Du trước đó chém giết cái kia chút ít lợi hại, nhưng thắng ở kết thành quân trận, khí thế tăng mạnh, không biết chỗ sợ. Mộc Du thủ lớn một kết, ngón tay chỉ phía xa phương tây, một đạo lôi vân ở trên không ngưng tụ thành. Lại chỉ phương bắc, lại là một đạo lôi vân đông phương phía nam bốn đạo lôi vân hình thành đùng đùng không dứt thanh âm ở trong lôi vân bên thay không dứt nổi lên rất mạnh cương lôi lôi một du nhẹ giọn một quát liền thấy kia bốn đạo trong lôi vân rơi xuống cương lôi mỗi một phe đều là khoảng trừng năm đạo mỗi một đạo đều có thân cây chi thô cương lôi bên trong ngẩn chứa đầm đặc hủy diệt khí tức khiến người ta không rét mà run thật sự rõ ràng ngũ lôi đánh xuống hừ cái kia phạm tiền thấy vậy mặc dù tâm cả kinh lại là hừ lạnh một tiếng trong tay nhỏ đi phụ tổng đốc bắn ra rồi bốn đạo hào quang ngay lập tức liền đem tứ phương quân sĩ ba phủ ở ở đằng kia cương lôi rơi xuống thời điểm tứ phương quân trận lóe lên đó là bỗng dưng đi phía trước dịch chuyển rồi một khối lớn miễn cương là tránh được cái kia cương lôi quân trận như vậy một giờ liền lại là đã đến gần một du rất nhiều tứ phương quân sĩ đều là tập kết lực lượng hình thành bốn chôi cự phủ theo bốn phương tám hướng hướng về một du bổ bổ tới cái này bốn chôi cự phủ ngưng tụ rồi tứ phương quân sĩ toàn bộ lực lượng tuy rằng sức chiến đấu không cách nào chống chất nhưng tụ tập hợp lại cùng nhau cũng là bao nhiêu dâng lên vô cùng khủng bố cái này quân sĩ kết thành quân trận quả nhiên gây vớm một du thấy vậy toàn thân bắn ra tinh thể màu sắc Tinh trong cơ thể sáng lên hỏa, gió, lôi ba loại phát tác, đương đương đương đương. Mặc du thân tại nguyên chỗ, mạnh mẽ cứng rắn là bị cái này bùn búa, thân hình không có nửa điểm buồn ngang, khí tức như thường, cái này không giống bị cự phủ chém vào, ngược lại là dường như ngâm vài giọt tiểu vũ, thưởng thụ lấy một phen. Cái này vu tộc, quả thật là thật là mạnh mẽ thân thể. Cái kia phạm kiền thần sắc cứng lại, trong tay phủ tổng đốc bắn ra rồi vô tận hào quang, lại lần nữa đem cái kia tứ phương quân trận bao phủ ở, hắn biết rõ cái này quân trận tối đa chỉ có thể kiềm chế lại mặc dù, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tuy rằng thúc dục rồi phụ tổng đốc muốn tướng quân trận dịch chuyển đi hậu phương, dùng cái này áp trận. Phần thiên. mục du lại không nghĩ mặc kệ tùy ý làm bậy, bốn đạo hỏa ấn theo khe hở trong lúc đó bắn ra mà ra, muốn hỏa thiêu liên doanh. Hỏa đạo ba ấn bên trong, phần thiên một ấn, nhất đều phạm vi công kích. Trong ngay mắt, dường như dưới bầu trời nổi lên hỏa vũ, che ngập bầu trời. Rầm rầm rầm, mỗi một dọa hỏa vũ đều như cùng là giống như sao băng cực lớn, một đập mà xuống, liền có thể đuổi giết mấy trăm. Cái kia trong ngọn lửa càng là thêm rót rồi hỏa chi phát tác. Một khi nhiệm phải đó là đốt chi hầu như không còn phương sẽ ngừng lại. Những thứ này đều là phổ thông quân sĩ, làm sao chống lại như vậy hỏa tiêu? Nguyết Súc dừng tay. Cái kia Phạm Kiệt giận dữ, thúc giục phủ tổng đốc, muốn tướng quân sĩ đều dịch chuyển đến xa xa. Nhưng mà Mộc Du cũng sẽ không mặc kệ suy nghĩ, một cái là mình, đó là hướng về Phạm Kiệt chạy giết mà đi. Phạm Kiệt tổng đốc, ngươi không ai đừng tưởng rằng trận chiến trong tay món bảo vật này liền có thể lại làm gì được ta rồi. Mộc Du một ngọn gió ấn, chém thẳng vào Phạm Kiệt, người càng là theo sát lấy phong ấn, rồi ra năm ngón tay không thể nghi ngờ là muốn cướp đoạt phủ tổng đốc món bảo vật này. Đừng vội đã ý, cái kia phạm kiền trực tiếp đem trong tay phủ tổng đốc ném ra ngoài, thẳng đập Mộc Du. Một luồng rất mạnh tinh cầu lực lượng bản nguyên, theo lòng đất lóe ra, sắp nhập vào phủ tổng đốc bên trong, uy áp hư không, nghiền ép Mộc Du. Món bảo vật này rõ ràng ngưng hóa ra một ít thế giới lực lượng gia chỉ. Mộc Du thấy vậy, thần sắc cứng lại, đây là Mộc Du lần thứ nhất nhìn thấy những người khác sử dụng thế giới lực lượng, phải nói là tinh cầu lực lượng bản nguyên. Lập tức thần sắc khẽ động. Thầm nghĩ, cái này phụ tổng đốc nghe cái kia phạm lan nói chính là là vì ngã phạm đạt tinh cầu trên thế giới cổ thụ lá dụ luyện chế mà thành chắc hẳn thế giới này lực lượng ra chỉ cùng cái kia thế giới cổ thụ có quan hệ thế giới cổ thụ một du thần sắc một chút hưng phấn theo trong không gian vũ trụ vẽ ra rồi mấy đạo thế giới lực lượng lưng với trên bàn tay một du xuề bàn tay ra đó là trực tiếp hướng về cái kia phụ tổng đốc tông tới muốn chết cái kia phạm tiền thấy vậy mừng rỡ trong lòng hắn vô cùng rõ ràng chính mình món bảo vật này lợi hại chỉ cần ở ngạ phạm đạt tinh cầu phía trên đó là một ít rất mạnh trưởng lão cao thủ đều không làm gì được chính mình ở ngã phạm đạt tinh cầu phía trên chính mình liền là có thể đạt được tinh cầu lực lượng gia trì ta là vương giả một du bàn tay cùng phụ tổng đốc đụng vào nhau phạm tiên đột nhiên trong lúc đó một ngụm máu tươi thổi ra ngoài không phạm tiên cảm giác được mình và phụ tổng đốc liên hệ miên cứng bị một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ kéo đứt ngược lại thật sự là là một cái không sai bảo vật phẩm chất đoán chừng cũng là linh phẩm phía trên một du cứng rắn cướp đoạt đã qua phụ tổng đốc về sau đồng ý rồi một câu cầm lên phụ tổng đốc dường như cầm cục gạch giống như vậy, thằng đập cái kia phạm kiền mà đi, cái vỗ này vô xuống, phạm kiền chắc chắn phải chết. thường ngày đều là phạm kiền cầm phụ tổng đốc đập người khác, hiện tại muốn ngược lại bị vỗ, cả ngày chơi điệu bị điệu mổ a. mục du huynh đệ, hạ thủ lưu tình. nhưng vào lúc này, một thanh âm kêu lớn lên, một thân ảnh bay nào mà đến, đúng là phạm lan. phạm lan bảo hộ ở phạm kiền trước mặt, nhìn về phía mục du ánh mắt có sợ hãi, cũng có khẩn cầu. mục du huynh đệ, nghề tình chúng ta quen biết một hồi lên, vâng tha phụ thân ta a, phụ thân ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi mong rằng ngươi rộng lòng tha thứ, huynh đệ sưng hô thế này liền miễn đi. Mộc Du thần sắc như thường, động tác không ngừng, như trước chụp được, sức mạnh mạnh mẽ đuổi dết mà ra, trực tiếp đem cái này một đôi phụ tử đập bay ra ngoài, trực tiếp hôn mê. Nhìn thoáng qua Phạm Lan, Mộc Du đem bảo vệ ở một đôi phụ tử trên người chủ yếu kinh mạch lực lượng giật trở lại. Mộc Du không có đưa bọn chúng chụp chết, mà chỉ là đập hôn mê. Trước khi hôn mê cái này một đôi phụ tử cũng biết, Vu tộc thiếu niên hạ thủ lưu tình rồi. Phạm Lan cũng biết Mộc Du không thèm nhìn thỉnh cầu của mình là muốn tốt cho mình liền như câu Tiêu Minh đệ sưng hô thế này liền miễn đi. Chính mình là Tam Đại thế lực cấp dưới tổng đốc con trai, đối phương là người người phải trừ diệt Vu tộc thiếu niên, hắn không muốn liên lụy chính mình. Hoa vũ tan mất, tứ phương quân sĩ tử thương hơn phân nửa, còn lại gặp tổng đốc bị đánh bại, cũng cũng không dám nữa lưu lại, rồn rập thoát đi. Đối với cái này Mộc Du không có bất kỳ đuổi giết tâm tư. Mộc Du rất rõ ràng, chính mình xuất hiện ở đây sự tình, nếu Phạm Kiền tổng đốc rồi, như vậy Diêm phủ đại thế giới phương diện cũng rất nhanh sẽ biết, tương tự sẽ rất mau phái người thông qua vượt môn truyền đưa tới. Nhưng mà Mục Du không có trực tiếp rời khỏi. Không phải Mộc Du kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là có một việc, Mộc Du muốn làm đã lâu rồi. Chạy như bay, Mộc Du thẳng đến ngã Phạm Đạt Bình Nguyên mà đi, rất xa liền thấy được cái kia viên hầu như là đội trời đạp đất tồn tại thế giới cổ thụ. Đây tuyệt đối không phải một viên phổ thông cây. Lá dụng chế thành bảo vật liền có thể ngưng hóa xuất thế giới lực lượng, cái kia bản thân nó đây. Mộc Du cuốn cây ba tác, chậm rãi rơi xuống, càng xem càng kinh càng xem càng hỉ. Ba đạo phong vân chém đánh mà ra, chỉ là nhìn xem ở trên cành cây để lại nửa điểm dấu vết, mà lại cái này dấu vết rất nhanh liền tự động khép lại. Sức sống mãnh liệt sinh sôi không ngừng. Mục Du sớm trước tiên ở nơi này tu luyện, đó là phát hiện cái này viên thế giới cổ thụ ẩn chứa phi thường cường đại sinh mạng lực lượng. Mình cũng xem như kiến thức rộng rãi rồi, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy dâng trào mà bên trong liễm sinh mạng lực lượng. Xem xét, xem xét, xem xét, xem xét, xem xét kết quả. Tên, thế giới cổ thụ, phẩm chất, hiệu quả, kèm theo, hầu như là dường như Mục Du đoán nghĩ như vậy, ngoại trừ tên tất cả đều là dấu chấm hỏi ba. Về dấu chấm hỏi ba, vấn đề Mục Du rất rõ ràng nhất định phải các loại tinh thần của mình cường độ đến 100 sau đó, thăng cấp rồi thiên nhãn hệ thống mới có thể giải quyết triệt đề. Mộc Du xuyên xuống lòng đất, muốn muốn nhìn cái này thế giới cổ thụ rễ cây đến ở nơi nào, không thể nghi ngờ, Mộc Du là muốn đem cái này thế giới cổ thụ mang đi. Vèo vèo vèo vèo vèo. Lúc này, ngà Phạm đạt tinh cầu vực môn trận phương hướng, liên tục lóe ra rồi bảy cái cao thủ, từng cái đều là trưởng lão cấp bậc, cuối cùng càng là đi ra một cái khí tức phi thường cường đại lão nhân, tóc trắng xóa, tinh thần quắc thước, người này là liên hợp đội chấp pháp thủ tịch trưởng lão, Quỷ phu tử ở ngã Phạm Đạt Bình Nguyên, Quỷ Phu Tử mắt chứa khói đen, ánh mắt như quỷ, lạnh giọng nói một câu, trong tay xuất hiện một chiếc thuyền cứu nạn, dám trận tại chỗ mà lên, hắn dư trưởng lão cũng đều cùng kính lên thuyền cứu nạn, thuyền cứu nạn tốc độ cực nhanh, như thế kia chớp màu đen giống như vậy, thẳng đến ngã Phạm Đạt Bình Nguyên, trong lòng đất, hầu như là trong nháy mắt, Quỷ Phu Tử tám người liền đã đến thế giới cổ thụ xung quanh, nghe đồn cái này Vu Tộc nghiệp Trướng có thể làm nổ tinh cầu, chẳng lẽ là muốn làm nổ ngã Phạm Đạt chủ tinh? Bảy trận, xuống dưới, Quỷ Phu Tử thân sắc cực lạnh, âm lãnh vô cùng mở miệng nói một câu. Bảy vị trưởng lão gật đầu, bài xuất một cái thất tinh liên châu trận, đột nhiên đó là độn xuống lòng đất, chỉ là vừa rồi tiến vào bên trong, mặt đất liền là cả đều chấn động lên, trong lòng đất lóe ra rồi một cổ lực lượng mạnh mẽ, mạnh mẽ cứng rắn liền đem bảy người cho đè ép rồi ra mặt đất. Mặt đất phập phồng, tinh cầu chấn động. Cái kia viên tử cổ chí kim không động thế giới cổ thụ, đột nhiên nhúc nhích một chút, lá cây lay động, phát ra rồi thanh minh thanh âm. Cái kia vu tộc nghiệp trưởng đang làm gì đó? Quỷ phu tử thấy vậy cũng là động dung, trong mắt của hắn khói đen xuyên xuống lòng đất nhìn thấy sâu ngọn nguồn phía dưới một bóng người chính đang ăn lấy thế giới cổ thụ rễ cây ở đẩy lên đúng mục du là muốn đem cái này viên thế giới cổ thụ nhổ tận gốc sau đó mang đi chương 492 hỗn loạn vực sâu mục du chui vào thế giới cổ thụ chỗ lòng đất sau đó ị vào thí thần thánh kích sắc bén tăng thêm thân thể mạnh mẽ cấp tốc chui được cực sâu chỗ hầu như là tiến vào xuống lòng đất tinh hạch chỗ Ngà phạm đạt là một viên chủ tinh hắn tinh hạch tuyệt không phải là phổ thông tinh cầu có thể so sánh với dù là mục du có cùng không gian vũ trụ gia trì cũng là không cách nào trực tiếp tới gần cái kia viên tinh hạch còn nữa Mộc Du cũng thật không ngờ cướp lấy ngạ phạm đạt tinh hoạch dù sao chủ tinh cấp bậc tinh hoạch còn không phải Mộc Du đủ khả năng áp chế ở luyện hóa rồi may mà chính là đang đến gần tinh hoạch không xa địa phương cuối cùng nhất là thấy được thế giới cổ thụ rễ cây cây này hành hầu như là xông vào tinh hoạch ở trong cực kỳ cứng hãn tầm thường sinh vật há có thể gần gũi rồi cái này tinh hoạch cái kia thế giới cổ thụ cái hấp lực thập phần cường đại mới đầu Mộc Du tới gần thời điểm suýt nữa bị hắn đem toàn thân lực lượng bị hút ra cũng mất đi Mộc Du biết rõ cái này thế giới cổ thụ cùng thế giới lực lượng có quan hệ đem thế giới lực lượng thúc dục đứng lên lúc này mới ngăn cản rồi ở để mục du hân mừng chính là cái này thế giới cổ thụ tựa hồ đối với trên người mình thế giới lực lượng rất là thân cận cũng rất là hưởng thụ mục du đó là đẩy chuyển nó nhất thời cũng không có bài xích mục du mục du ở đẩy chuyển trong quá trình không thể nghi ngờ là bước lên nguy hiểm cánh mạng thế giới cổ thụ phi thường cường đại một cái không tốt đối với mục du bài xích mà nói mục du tự tin là không ngăn cản được đến lúc đó chỉ có thể là mượn nhờ chuyển tống khí rời khỏi thế giới cổ thụ chiều cao vài mét rễ cây càng là chui vào mấy vạn dặm sâu như vậy quái vật khổng lồ làm sao mang đi? Đây là một cái vấn đề thật lớn. Vùng vũ trụ này bên trong, dù là tất cả thế lực lớn tông chủ đều là không có lớn như vậy nạp hư giới tử đồ vật, trừ khi là đến từ cấp trên siêu cấp phi thuyền vũ trụ dùng không gian trồng chất kỹ thuật tiến hành chuyên chở, nếu không, cái này viên thế giới cổ thụ đó là không người có thể mang đi. Nhưng mà, mặc dù cái này biến thái lại là nửa điểm không lo lắng, không nói cái kia không gian vũ trụ vô cùng mênh mông, đó là thí thần thánh trung bên trong kèm theo không gian cũng là có thể thật lớn cực kỳ bao la, muốn giả vờ thế giới cổ thụ, chỉ cần mở ra một cái không gian liền có thể. Đương nhiên, người chuyển sống cây chuyển chết, mục du cũng không dám đơn giản đem thế giới cổ thụ tùy ý chứa vào một cái không gian liền mang đi.